xuyên qua đến cái thế giới này mười năm càng là đã thức tỉnh lịch tiên cải mệnh hệ thống cường đại kim thủ chỉ để tuyết t h i ể u khanh hưng phấn rất lâu đại có thiên hạ tiên tử ba triệu gặp ta cũng tận cần xoay người khí khái đồng thời mỗi ngày đánh dấu có thể nói là hào vô nhân tính hệ thống đánh dấu tuyết thiểu khanh hữu khí vô l ự c nói keng chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công ban thưởng bất diện kim đan 999. đủ để d u n g động chư thiên ban thưởng căn bản để tuyết thiểu khanh không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào mười năm qua hắn mỗi thiên đô t ạ i đánh dấu ban thưởng so cái này phong phú đều có có đôi khi tuyết thiểu khanh cũng hoài nghi hắn hệ thống này đem cái khác chân h e o hệ thống cướp bóc quá mẹ nó hảo thế nhưng bây giờ tuyết thiểu khanh thực lực thông thiên triệt địa tiền tiết kiệm giàu có thể địch thiên hạ nhưng chỉ có một vấn đề hắn bị hệ thống vây ở vị ư ơ n g sơn tại lam tinh thời điểm tuyết t h i ể u khanh mặc dù lẫn vào không ra thế nào tích nhưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng là có mấy cái nhỏ mục tiêu tiền tiết kiệm chỉ cần không phải quá hả hê cả một đời khoái hoạt không lo khẳng định là không có vấn đề có thể mẹ nó cuối cùng ngã xuống nữ nhân trên bụng hắn chỉ nhớ rõ lúc ấy run một cái lúc thì trắng mang bao phủ mình chờ hắn tỉnh lại liền đã đi tới cái này vị ương sơn vừa mới bắt đầu hệ thống thức tỉnh đưa ra hảo vô nhân tính tân thủ gói quá lớn từ khi đó tuyết t h i ể u khanh liền vô địch tại thế nhưng khi hắn hảo hứng muốn muốn xuất sơn trang bước lúc lúc này mới phát hiện ngoại trừ cái này vị ương sơn đỉnh hắn không đi được bất kỳ địa phương nào tuyết tiểu khanh đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi nhìn xem mây cuốn mây bay m ặ t không biểu tình nhưng trong mắt lại tràn đầy cô đơn đây là vị ương sơn hoang cổ đại thế giới một chỗ cấm địa sát trận vô số hung thú dày đặc không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không người đến đây thời gian mười năm tuyết tiểu khanh thấy qua chín người trong đó năm cái không cẩn thận bước vào sát trận hải cốt không còn ba cái gặp được hung thú biến thành món điểm t â m ngọt cuối cùng hóa thành vị ương sơn phân bón còn lại một người may mắn leo đến đỉnh núi kết quả tuyết tiểu k h a một cái kích động cảm xúc khói động khí tức không dừng người kia liền không tan thành mây khói nghĩ tới những người này tuyết t h i ể u khanh cũng cảm giác bọn hắn thật thảm thảm a vị ương sân dưới một thiếu niên cưới gió mà đi khuôn mặt kiên nghị ánh mắt lang lệ nhìn chằm chằm phía trước một nữ tử theo đuổi không bỏ thỉnh thoảng chém ra một đạo kiếm mang để nữ tử chật vật không chịu đổi lâm p h à m ngươi quả thực muốn đuổi tận giết tuyệt không thành nữ tử một thân máy đỏ sắc mặt trắng bệnh trong mắt mang theo nồng đậm hận ý chỉ cần nàng có thể trốn qua một kiếp này nhất định phải để cái này lâm phảm trả giá đắt còn có cái kia tiểu tiện nhân nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua nhưng hôm nay trước mặt nàng là vị ương sơn phía sau là đội s á t không bông lâm phạm không khỏi trong lòng cũng là nổi lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác với lại nàng biết bằng nàng trước kia làm sự t ì n h lâm phạm bông tha nàng khả năng cực kỳ bé nhỏ bạch linh nhi ngươi cái này lòng dạ rán giết nữ nhân ta tất xác ngươi lâm phạm thanh â m bao hàm sát ý lâm phạm ngăn chặn bạch linh nhi ánh mắt lộ ra một vòng châm chọc nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu phía trước liền là vị ương sơn có thể nói là thập tử vô sinh nghe nói có thánh nhân cường giả tiến vào bên trong cũng là thảm tao bỏ mình chớ nói chi là bạch linh nhi chỉ là cảnh giới tiên h tiên h bạch linh nhi cắn chặt răng ngà tựa hồ cảm nhận được tử vong sắp đến thân thể mềm mại đều là run nhẹ nhẹ lâm phàm thả ta một mạng ta cam đoan sẽ không tìm làm phiền ngươi còn có bạch tiểu tiểu ta có thể làm chủ đưa nàng tặng cho ngươi nàng khao khát cuối cùng một chút hy vọng sống nhưng mà lâm phàm lông mày lại là n h ữ một cái ngươi làm nho nhỏ là hàng hóa không thành hắn trong giọng nói có l ử a giận sắc ý càng thêm đồng đậm bất luận như thế nào tuyệt không thể bỏ qua cái này nữ nhân đ c độc hiện tại nói thật dễ nghe nhưng đợi nàng lần nữa đắc thế tuyệt đối sẽ lâm à mình cùng nho nhỏ ngậu. Không, không phải bạch Linh Nhi phải Bạch ác thanh run dậy, càng cảm nhận run càng dậy, cảm được Lâm phạm sắc ý. khí ô n cần nhiều g Phạm h lời. Lâm k thế chấn động mũi kiếm trực chỉ bạch linh nhi chỉ bằng n g ư ờ i đ ố i nho nhỏ làm sự t ì n h ta liền không khả năng bông tha n g ư ờ i bạch linh nhi chịu chết đi trường kiếm chấn động một đạo khổng lồ kiếm mang hướng phía bạch linh nhi chém xuống mà đến cảm nhận được kiếm mang như thế bạch linh nhi thân thể mềm mại run r u d y trong mắt mang theo tuyệt vọng càng nhiều hơn chính là hận ý nàng cắn chặt răng n à tại lâm phạm ngạc nhiên ánh mắt bên trong vậy mà hướng phía vị ư ơ n g sơn lao đi lâm phàm như ta không chết ngươi cùng bạch tiểu tiểu chắc chắn thụ ta gấp trăm lần h ò a lại hận ý bên trong mang theo ác độc thanh âm để lâm phàm cho mày hắn nhìn về phía vị ương sơn t o à này n làm cho người nghe tin đã sợ mất mật dây núi hơi do dự một chút đồng dạng tiềm lược mà vào hắn phải bảo đảm bạch linh nhi hẳn phải chết ít nhất phải đem đẩy vào vị ương sơn c h ỗ sâu nếu không chỉ là bên ngoài bạch linh nhi là có khả năng trốn tới vị ương sơn đ ỉ n h tuyết t i ể u khanh đem đây hết thẻ thu vào trong mắt thấp như vậy cấp độ chiến đấu tựa như trò trẻ con bất quá để tinh thần hắn chấn động chính là lại có người tiến vào vị hương sơn không biết có thể tới hay không đến đỉnh núi tuyết t h i ể u khanh lẩm bẩm trước đó chín người chỉ có một tôn thánh nhân miễn cưỡng đi vào đỉnh núi còn bị hắn không cẩn thận giết chết bây giờ hai người này thực lực so thánh nhân kém cách xa vạn giảm có thể xông đến đỉnh núi khả năng không lớn đáng tiếc tuyết t h i ể u khanh bị hệ thống hạn chế không thể trợ giúp bọn hắn không phải hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể đem hai người dẫn tới k e n kiểm tra đến khí vận c h i tử cùng nhân vật phản diện tri nữ phát động hệ thống nhiệm vụ nhiệm vụ tuyết t i ề u khanh n g sở cái này còn là lần đầu tiên có nhiệm vụ xuất hiện tuyết thiểu khanh lập tức xem xét k h e n tuyên bố nhiệm vụ trợ giúp nhân vật phản diện chi nữ nghịch thiên cải bệnh phản sát khí vận c h i tử chú mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ ký chủ tức có ba lần ra ngoài cơ hội mỗi lần ra ngoài thời gian không thể vượt qua một tháng nhìn thấy nhiệm vụ này tuyết thiểu khanh nhãn tình sáng lên ra ngoài vậy mà có thể ra ngoài hắn nhưng là bị cầm tù ở chỗ này dòng g ã m ộ ư ơ i năm bây giờ rốt cục có ra ngoài cơ hội mặc dù cảm giác giống như là ra ngoài canh chừng nhưng tóm lại là có thể đi ra bất quá nhìn về phía thê thảm bạch linh nhi tuyết t i ể u khanh n h i u mày cái dặng này Căn có năng bản không có khả năng đi vào đỉnh núi, hắn khả đi vào m u ố n giúp c ũ n không g g i ú p được ra, trong khi là m nhiệm vụ, tại vụ, vị ư ơ n g sơn p h ạ m vi bên tuyết r ra trợ trí o n nhân phản diện nữ. thống nhắc nhở. Này đúng g giúp ký chủ có thể Hệ hợp thời tay vật t mới đúng mà.、Tuyết、thiểu khanh mặt mày hớn hở hệ thống rốt cục làm nhân sự bất quá tại gặp mặt trước đó hắn đến dọn dẹp dọn dẹp ít nhất phải bày ra cao nhân phổ một cái l á t mình tuyết thiểu khanh thân hình biến mất tại đỉnh núi lúc đầu sốc xếp vị ương sơn đỉnh ở tại một ý niệm bộ dáng đại biến đỉnh núi trung ương mười phần trống trải nhưng ở tốt một trăm mét chỗ liền có từng dãy đại thụ che trời cao mấy trăm mét chặn lại một bên khác cảnh tượng lại hướng phía trước thì là một mảnh biển hoa mỗi một cánh hoa đều tỏa ra rượu rượu thần quang so với hoang cổ đại thế giới một chút thần dược cũng là không thua bao nhiêu hoa phần cuối của biển là một cái toàn thân trắng bệnh l ầ u c á t tạo hình cực kỳ ưu mỹ tại biển hoa tô điểm phía dưới như là thần chi chỗ đồng dạng l ầ u c á t rộng mở đại trên cửa ba chữ to lóe r a nồng đậm đạo vận bao phủ toàn bộ vị ương sơn tựa hồ đem vị ương sơn cùng thiên đ i ệ ngăn cách nghịch mệnh các tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhón mùi máu tanh chương hai bạch linh nhi nhắc nhở một chút ký chủ ngươi không phải tại ra mắt tuyết thiểu khanh một trận thao tác để hệ thống đều nhìn không được bất quá tuyết thiểu khanh lại lơ l ế n dù sao hảo hảo dọn dẹp một cái mình nhìn xem cũng dễ chịu mà hệ thống loại nhiệm vụ này có phải hay không đều có kịch bản thu thập xong tuyết thiểu khanh hỏi tựa như hệ thống hồi phục một câu ngay sau đó tuyết t i ể u khanh trong đầu chính là xuất hiện một đầu cố s ợ dây tựa như kiếp trước nhìn tiểu t u y ế t nhân vật chính trang bước đánh mặt từng bước một đi hướng đ ỉ n h phong cái tiết khí vận c h i từ lâm phàm liền là phương thiên địa này nhân vật chính chỉ là một cái trong số đó ta có thể trực tiếp làm thị khí vận c h i từ sao không thể ký chủ chỉ có thể phụ trợ nhân vật phản diện c h i nữ nếu không nhiệm vụ tính thất bại được thôi tuyết thiểu khanh không quan trọng nhẹ gật đầu lại nhìn một chút kịch bản trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung lao tử tay cầm kịch bản ngươi còn thế nào chơi vị ư ơ n g sơn bên trong lâm phàm truy sát bạch linh nhi thẳng đến trông thấy bạch linh nhi bước vào một chỗ sát trận lúc này mới lui ra ngoài tuyết thiểu khanh nhìn thấy đây hết thảy cũng không thể không cảm thán không hổ là khí vận c h i tử lão thiên gia con riêng à, cái này nha c h ú n g quanh tất cả đều là s á t trận đều có thể từ duy nhất một con đường sống đi ra ngoài vận khí này đơn giản người tiên lại nhìn bạch linh nhi vậy coi như là thảm rồi lúc này mới cái nào đến đâu liền một cước bước vào s á t trận s á t trận bên trong bạch linh nhi gian n à n chống tự lại linh lực cơ hồ hao hết mang theo bảo vật cũng đều toàn bộ tổn hại còn sót lại một đạo mai r ù a cũng đã tràn đầy vết rách một khi không chịu nổi sắt trận uy lực chút xuống bạch linh nhi cũng đem hương tiêu ngọc vẫn giang giác mai rùa giang giác một tiếng xuất hiện một đạo vết rách to lớn bạch linh nhi sắc mặt trắng bệnh trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu song ầm ầm ngay tại sát trận uy lực oanh kích mà đến trong nháy mắt một đạo bạch mang bao phủ tuyệt vọng bạch linh nhi n ị c h mệnh các bên trong tuyết thiểu khanh mỉm cười chỉ có để nàng hám sâu tuyệt vọng mới có thể thu hoạch lớn nhất cảm kích đây là bạch linh nhi sắc mặt mờ mịt nàng vốn cho là mình chết chắc rồi nhưng cuối cùng sát trận uy thế cũng không g á n lâm đến trên người nàng ngược lại cảm giác thân thể nhẹ vỡng chính là trực tiếp thoát ly sát trận bạch linh nhi ngắm nhìn một phía ánh mắt bên trong tràn đầy c h ấ n kinh đây là vị ương sơn đ ỉ n h minh vậy mà đến vị ương sơn đ ỉ n h nơi này có người nàng lại nhìn về phía trước hai hàng chỉnh tề cổ thụ mỗi một k h ỏ a đều cao mấy trăm thước tản ra nồng đầm linh lực có chút chập trần ở giữa tựa hồ tại hoan g n ê n bạch linh nhi đến đây bạch linh nhi ánh mắt lấp lóe tựa hồ minh bạch cái gì là chủ nhân nơi này đã cứu ta sao nàng hơi do dự chính là thuận cổ thụ tiến lên xuyên qua cổ thụ thì là một mảnh biển hoa cựu xác linh hoa t h ư n g mạch hoa thập thải thông tiên chu trong biển hoa tất cả đều là đủ để rung động thiên hạ k ỳ gốc mà ở chỗ này vậy mà tùy tiện trở thành tô điểm bạch linh nhi lòng tràn đầy trấn kinh nơi đây chủ nhân đến cùng là người thế nào liền xem như đại đế cường giả cũng không có như vậy xa xỉ à b ị kỳ chân dị bảo vây quanh bạch linh nhi trái tim bất tranh khí bành bành chực n h nơi này tùy tiện một đ ó n hoa đều đủ để để nàng đạp phá tiên tiên tấn vào luân hồi c h i cảnh nhưng nhiếp ở nơi này chủ nhân bạch linh nhi không dám có chút vọng động ở chỗ này nàng đã có thể nhìn thấy biện hoa về sau chính là một tòa màu trắng lâu các bình phục một cái tâm tình Bạch lấy i lại tinh thần chính là nhìn thấy nghịch mệnh các đại môn rộng mở trong lầu các cái tiết áo trắng như tuyết khí chất xuất trần mạo như đích tiên công tử chính mỉm cười nhìn về phía nàng nhìn thấy cái này mỉm cười bạch linh nhi nội tâm không khỏi nhảy một cái khuôn mặt nhỏ cũng là h n g đỏ lên ánh mắt có chút m ê l y mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song không thể cùng thế sinh nhưng cầu đồng quy đi một câu mỹ hảo câu thơ không biết từ đâu toát ra thật sâu k h ắ c sâu vào hắn não hải không cách nào quên bạch linh nhi ngơ ngác đứng tại lầu các bên ngoài cứ như vậy si ngốc nhìn xem tuyết thiểu khanh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh tại trong ngóc nàng tên của hải tử đều đã nghĩ kỹ cô nương tuyết t i ể u khanh thanh âm nu hòa rốt cục đánh thức bạch linh nhi bạch linh nhi lúc này mới nhớ tới đây là vị ương sơn đỉnh mà vị công tử này rất có thể liền là vị ương sơn đỉnh chủ nhân so tự mình lao tổ tông đều muốn mạnh mẽ vô thượng đại năng cô nương ngươi cùng t ă n g n ị c h mệnh các hữu duyên tiến đến một lần a tuyết thiểu khanh mở miệng lần nữa bạch linh nhi gương mặt tường đỏ lần thứ nhất đối nam nhân có ý nghĩ cất bước đi vào n ị c h mệnh các bên trong ông v ớ i bước vào n ị c h mệnh các một cỗ khí tức của đại đạo chính là đập vào mặt bạch linh nhi lập tức phát giác mình thân thể trọng thương vậy mà trong nháy mắt khôi phục liền ngay cả t u vi đều ẩn ẩn có chút tăng lên đi qua một loạt trấn kinh bạch linh nhi năng lực chịu đựng cũng cường một chút lập tức phản ứng lại nhìn về phía tuyết thiểu khanh trên mặt mang nhàn nhạt ý xấu hổ tiểu nữ tử bạch linh nhi đa tạ công tử cứu ân cứu mạng không thể báo đáp tiểu nữ tử n g u y ệ n lấy thân báo đáp lấy báo công tử đại ân nói ra câu này bạch linh nhi ngượng ngùng túi lầu xuống nội tâm có chút c h ấ n kinh mình làm sao lại nói ra câu nói này đây là mình trước kia sao tuyết thiểu khanh đều là xương sở khá lắm dị giới nữ tử đều là trực tiếp như vậy sao bất quá bạch linh nhi dung mạo dáng người chí ít cũng là chín phần trở lên mặc dù là kịch bản bên trong nhân vật phản diện nhưng so khi vận c h i nữ cũng không kém chút nào thậm chí tại một số phương diện còn muốn cao hơn một bậc với lại nhân vật phản diện thu phục bắt đầu đó mới có cảm giác thành công mà nhìn bạch linh nhi ngượng ngùng bộ dáng tuyết thiểu khanh thật đúng là không cách nào tưởng tượng như thế một cái tuyệt thế c h i tư nữ tử đúng là kịch bản bên trong việc gác bất thận lòng dạ rắn giết nhân vật phản diện trong lòng nghĩ lại ở giữa tuyết thiểu khanh mỉm cười cô nương ngồi trước hắn chỉ vào một bên chỗ ngồi ngữ khí càng là nhu hòa mấy phần nhân vật phản diện lại như thế nào lòng dạ rắn g i t thì sao chỉ cần đối với minh tốt đừng nói nàng trước đó làm ác coi như nàng muốn hủy diệt toàn bộ thế giới tuyết thiểu khanh cũng sẽ không có mảy may để ý đa tạ công tử bạch linh nhi ngồi ở một bên đùa bỡ ngón tay của mình con mắt vụng trộm nhìn về phía tuyết thiểu khanh trái tim lại là một trận nhảy loạn tuyết thiểu khanh có chút nhắm mắt lại ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn bạch linh nhi hàm răng cắn môi đỏ trong lòng có chút khẩn trương công tử là đang nghĩ mình lời nói mới rồi sao hắn có thể đáp ứng hay không mình lấy thân báo đáp nếu là đáp ứng mình muốn hay không trực tiếp bổ nhào vào công tử trong n g ự đâu không biết công tử ôm ấp là mùi vị gì có thể hay không thật ấm áp ban đêm muốn hay không cho công tử làm ấm rừng đâu muốn hay không cùng công tử cùng một chỗ ngủ đâu công tử thích gì dạng bạch linh nhi gương mặt càng ngày càng đỏ có chút túi đầu đầu tâm tư vô cùng linh hoạt tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương ba ác độc nữ nhân vật phản diện bạch linh nhi t h a n h công hồ tộc đại trưởng lão tôn nữ rốt cục tuyết thiểu khanh nhìn về phía bạch linh nhi trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt ba tuổi bắt đầu tiếp xúc tu luyện bởi vì một gốc linh dược cùng người phát sinh mâu thuẫn bằng vào thanh khâu đại trưởng lão uy thế hủy diệt đối phương một nhà mười ba miệng về sau bởi vì một thị nữ nói ngươi một câu nói xấu liền sai người nhục nhã hắn m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm cuối cùng bức hắn tự sát hắn người nhà bằng hữu đồng dạng thụ này t hai bay vạ gió từ đó thẳng đến một ư ơ i tuổi bảy năm ở giữa bởi vì ngươi trực tiếp hoặc gián tiếp tử vong người chừng bốn tháng m ộ ư ơ i năm bảy nghìn tám trăm hai ba sáu cơ hồ có thể so với một chút thành trì nhỏ nhân khẩu tuyết t h i ể u khanh nói xong từng kiện sự tình làm cho bạch linh nhi thẹn thùng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới hoảng sợ nhìn về phía tuyết t i ể u khanh thân thể mềm lún trực tiếp co u ắ p ngồi dưới đất toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu công Công tử ta ta ta bạch linh nhi há to miệng thanh âm nhỏ khó thể nghe thân thể mềm mại run r u dậy trong lòng càng là loạn thành một bầy đ a y tuyết t i ể u khanh nói những chuyện này liền ngay cả chính nàng đều quên không sai bị lắm nếu là không đề cập nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không nhớ lại chết tại trên tay mình người lại có như thế c h i cự với lại đó còn là mười tuổi trước đó mười tuổi năm đó ngươi đường ngồi bạch tiểu, tiểu thức tỉnh thanh khâu cáo tổ huyết mạch ghen ghét không căm lòng phía dưới n g ư ơ i phái người đem tinh huyết rút ra hơn phân nửa mình luyện hóa thu được một bộ phận cáo tổ huyết mạch nhưng mạch tiểu tiểu lại là từ đó huyết mạch không trọn vẹn không gượng dậy nổi biến thành thanh khâu h ồ tộc phế nhân mười ba tuổi cáo tổ huyết mạch phản vệ tổ phụ của ngươi vì giúp ngươi áp chế lần nữa rút ra bạch tiểu tiểu tinh huyết cũng chém giết hơn mười nghìn hổ tộc tinh luyện vạn huyết đ ăn cái này mới miễn cưỡng giúp ngươi áp chế huyết mạch phản vệ nhưng bạch tiểu, tiểu như muốn v ấ lạc tu vi toàn phế chỉ có thể dựa vào một chút dược vật kéo dài tính mạng thẳng đến ba năm trước đây lâm phạm xuất hiện chịu được bạch tiểu tiểu tiểu ân huệ Là báo Bạch Tiểu Tiểu nhưng t ì n thi t i r không á lực, d nghĩ tới chính là nói đến đây tuyết thiệu khanh nhìn về phía bạch linh nhi ánh mắt lộ ra một vòng thương hại ngươi ba vị người hộ đạo trong đó hai người lại bị lâm phàng cổ động phản bội ngươi nếu không có một vị khác người hộ đạo liều mạng thủ hộ ngươi sớm đã chết thảm tại chỗ về sau một đường trùng hợp bị lâm phàm truy sát đến vị ương sơn trong tuyệt vọng bước vào vị ương sơn ngắn ngủi nửa canh giờ tuyết thiểu khanh cơ hồ đem bạch linh nhi quá khứ đều mảnh nói một lần sách hai mươi ba tuổi chi linh vẫn lạc tại tay ngươi dưới sinh linh không dưới trăm vạn tuyết thiểu khanh nhìn xem bạch linh nhi bạch linh nhi ánh mắt có chút ngốc trệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tuyết thiểu khanh cái này là bực nào đại năng đúng là một chút nhìn xuyên qua lại đương nhiên càng làm cho nàng luôn cuống chính là như thế lòng dạ rắn r i ế t xem nhân mạng như cỏ g ắ t mình công tử sẽ thích sao nàng cười thảm một tiếng người bình thường đều sẽ không thích mình a có chút túi đầu xuống bạch linh nhi không có bất kỳ cái gì giải thích tâm tình vậy mà hiếm thấy bình tĩnh lại tựa hồ đang đợi tuyết t h i ể u khanh tuyên án cảm nhận được bạch linh nhi suy nghĩ trong lòng tuyết t h i ể u khanh mỉm cười bị thủ hạ phản bội bị lâm phàng đẩy vào t ử địa ngươi có bao giờ nghĩ tới báo thủ ân bạch linh nhi xứng sở báo thủ công tử nói là báo thủ cũng không có tuyên án mình nàng n ầ m đầu trong mắt có một điểm linh động công tử ngươi không chờ nàng nói xong tuyết t i ề u khanh vung tay lên liền đem hắn từ dưới đất n â n g lên trên mặt đất mát đối thân thể không tốt tuyết thiểu khanh một vòng mỉm cười tựa hồ là trong bóng tối một đạo ánh nắng cho nàng tuyệt vọng nội tâm cuối cùng một sợi hy vọng bạch linh nhi vội vàng cúi lầu xuống nội tâm có chút khẩn trương s á t mặt tái nhợt trong nháy mắt hồng nhuận bắt đầu công tử chẳng lẽ muốn giúp mình báo thủ hán ưa thích mình lúc đầu tuyệt vọng bạch linh nhi tại tuyết thiểu khanh một câu dưới một lần nữa dấy lên hy vọng ngươi như nguyện ý ta có thể giúp ngươi báo thủ tuyết t i ể u k h a uống một hớp nước trà thản nhiên nói công tử ngươi không ghét ta bạch linh nhi môi đỏ khẽ nếch hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất Ta giết tử đột chút tử tại Tuyết thiểu ta qua, sao khanh sao? người công ngươi nàng công ngươi gì nhiều nhiều nói nhiên hối nói đi cười, nói đối việc đến như như chuyện mình còn muốn nhức lên. hợp, đều đầu vậy, vậy đây, làm lúc làm mỉm ác, có ác bạch linh nhi xứng sở đã ngươi không có đối ta làm qua cái gì chuyện ác với lại tuyết thiểu khanh có chút dừng lại đối bạch linh nhi chừng mắt nhìn cười giỡn nói vừa rồi ngươi cũng đã có nói muốn lấy thân báo đáp cho nên tại sao phải chán ghét ngươi nghe được lấy thân báo đáp bạch linh nhi gương mặt đằng đỏ lên bắt đầu công tử nguyện ý tiếp nhận linh nhi bạch linh nhi thanh âm có chút run rẩy trong lòng càng là vô cùng khẩn trương tuyết thiểu khanh mỉm cười bạch linh nhi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nắm ở bờ eo của mình kinh hô một tiếng đợi nàng kịp phản ứng chính là phát giác mình xuất hiện tại một cái ấm áp trong lồng ngực nàng n g n g đầu vừa hay nhìn thấy tuyết thiểu khanh cười tủng tỉm nhìn xem nàng mà lúc này nàng đúng là ngồi tại công tử trên đùi mềm mại thân thể bị công tử nhẹ nhàng ôm ở trong ngực ninh anh, anh một tiếng thẹn thùng túi thất đầu một đôi cánh tay ngọc lại là theo bản nàng vờn quanh ở tuyết t i ể u khanh phần eo thân thể mềm mại phát nhiệt bất tranh khí mềm tại tuyết thiểu khanh trong ngực sách cái này là tâm địa ác độc ma nữ a bất quá là cái mảnh mai con c ự u nhỏ thôi mặc dù chết tại nữ nhân trên bụng để tuyết thiểu khanh có một chút bóng ma nhưng ôm bạch linh nhi nội tâm lửa nóng vẫn là đem không không được dâng lên công tử tựa hồ cảm nhận được cái gì bạch linh nhi thân thể mềm mại có chút đúc đ í c h tiểu nộn da thịt đều biến thành màu h ồ n g phấn trông rất đẹp mắt tuyết thiểu khanh hít sâu một hơi đ è xuống nội tâm lửa nóng tâm niệm vừa động bạch linh nhi chính là trở lại trước đó trên ghế ngồi tuyết t i ể u k h a n sửa sang lại một cái quần áo cười nhạt nhìn về phía bạch linh nhi thần phục với ta từ nay về sau thế gian lại không người có thể khi dễ ngươi tuyết thiểu khanh thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa cực hạn bá đạo côn g vọng lời nói lại là để cho người ta thăng không dậy nổi bất kỳ hoài nghi rời đi tuyết thiểu khanh ôm ấp bạch linh nhi còn có chút thất vọng mất mát trong lòng xuất hiện nhàn nhạt thất lạc đôi cái kia trong l ò n g ngực ấm áp càng có hơn không có gì sánh kịp khát vọng nghe được tuyết thiểu khanh giọng điệu bá đạo bạch linh nhi nội tâm chấn động trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ không chút do dự quỳ một chân trên đất linh nhi nguyện ý thần phục với công tử thể xác tinh thần độc thuộc công tử một người chỉ cầu công tử không chê tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh chương bốn hậu cung một ha ha ha t ố t tuyết thiểu khanh nhịn không được cười to bắt đầu trước thu phục bạch linh nhi sau đó bồi dưỡng bạch linh nhi làm thịt cái tia khí vận c h i tử mình liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ba lần canh chừng cơ hội a bất quá bạch linh nhi bây giờ tu vi quá nhỏ yếu đi một chút cái tia lâm phảm bây giờ là luân hội cảnh lấy khí vận tri tử quật khởi tốc độ cùng bật thật không có gì khác biệt tu vi từ từ vọt lên mà bạch linh nhi vẹn vẹn tiên tiên tầng chín còn chưa đạp vào luân hồi nếu là không có tuyết thiểu khanh bạch linh nhi chỉ sợ đã chết chớ nói chi là báo thù nhưng gặp tuyết thiểu khanh cái k i a hết thể đều là có khả năng nhìn xem bạch linh nhi tuyết thiểu khanh càng xem càng ưa thích đây chính là mình đi ra hy vọng à. công tử linh nhi đẹp không bạch linh nhi thẹn thùng đi lên trước muốn giúp vào tuyết thiểu khanh trong ngực nhưng lại sợ tuyết t i ể u k h a ghét bỏ chỉ có thể đứng ở tuyết t i ể u k h a bên cạnh hai cái tuyết trắng tay nhỏ khoé động giống như là có chút bối rối tuyết t h i ể u khanh một tay đem ôm vào trong ngực kích một hơi thật sâu thiếu nữ sữa mùi thơm sông và mũi để cho người ta có chút tâm viên ý mã ta tạm thời có việc không thể rời đi vị ương sơn cho nên chuyện báo thủ còn cần linh nhi mình đi tuyết t h i ể u khanh mở miệng nói bất quá ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi tăng lên một ít thực lực cho ngươi một chút thủ đoạn bảo mệnh dù cho không cách nào chém giết lâm p h à m cũng sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao công tử bạch linh nhi hơi hơi ngước cái đầu nhỏ ngồi tại tuyết t i ệ u k h a trên đùi thổ khí như lan kỳ thật linh nhi có thể không đi báo thủ linh nhi chỉ cần đợi tại công tử bên người thỏa mãn lại thế nào á c độc bạch linh nhi cũng là thiếu nữ mới biết yêu phía dưới dù là từ bỏ hết thảy bạch linh nhi cũng không muốn rời đi tuyết t i ể u khanh như vậy sao được tuyết t i ể u khanh lập tức lắc đầu đùa gì thế ta có thể chỉ lấy ngươi làm thịt cái kia khí vận c h i tử hoàn thành nhiệm vụ đâu ngươi nói cho ta biết không muốn báo thủ không được tuyệt đối không đi tựa hồ phát giác được mình ngự a khí không thích hợp tuyết t i ể u khanh hơi nắm thật chặt ôm lấy bạch linh nhi cánh tay ôn nhu nói làm nữ nhân của ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ cái kia lâm phảm nhất định phải là hành vi của mình trả giá đắt cho nên thù này nhất định phải báo tuyết thiểu khanh kiên định nói bạch linh nhi gương mặt t ư ớ n g đỏ khẽ gật đầu một cái ân đều nghe công tử trong nội tâm nàng rất vui vẻ công tử vậy mà coi tự mình là làm nữ nhân của hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ thật sự là quá bá đạo rất thích nha tuyết thiểu khanh cũng là thở dài một hơi nếu là cô gái nhỏ này hạ quyết tâm ỉ lại bên cạnh mình không đi báo thủ hắn còn thật không biết nên làm cái gì may mắn mình hơi hiện ra một điểm thỏa thuận liền để cô gái nhỏ này đáp ứng bất quá khí vận c h i tử chỉ sợ cũng không phải dễ dết cái gọi là khí vận c h i tử liền là khí vận n ị c h thiên người gặp d ữ hóa lành gặp nạn thành tưởng đừng nhìn lâm phảm chỉ là một cái nho nhỏ luân hồi cảnh liền là cao hơn hắn mấy cái đại cảnh giới đều không nhất định giết được hắn để bạch linh nhi đơn độc đối phó lâm phảm sợ rằng sẽ lực có chưa biết nhưng mình ra không được có chút đau đầu a đến suy nghĩ chút biện pháp đem cái kêu lâm phảm khí vận cho gọt sạch công tử nghĩ gì thế bạch linh nhi ngẩng đầu nhìn tuyết t i ể u khanh hiếu kỳ hỏi muốn làm sao báo thù cho người a tuyết t i ể u khanh mỉm cười ngay vậy bạch linh nhi trong lòng tràn đầy cảm động công tử đối ta thật tốt cái đầu nhỏ cọ tại tuyết thiểu khanh trong ngực một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm tuyết thiểu khanh cổ hơi do dự một chút chính là lấy dũng khí nâng lên đầu nhìn về phía tuyết thiểu khanh đôi mắt đẹp khép lại chính là trực tiếp đụng tới nô tuyết thiểu khanh đều không nghĩ tới cô gái nhỏ này vậy mà làm đánh lén bất quá chủ động đưa tới cửa tự nhiên không thể bỏ qua qua trong giây lát tuyết thiểu khanh chính là chiếm cư thượng phong công tử thanh em rất nhỏ tựa hồ tại đáp lại tuyết thiểu khanh công、cúp. một kiện hai kiện ba kiện đại chiến bên trong q u ầ nếu áo không chóc ngừng ra, t u y t t i ể k h a nữ h một này i m thân h chính a là bạch tiểu tiểu cũng là bạch linh nhi đường bội lâm phạm nội dung cốt chuyện bên trong chính quy nữ chính bạch tiểu tiểu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hai mươi tuổi nhìn qua cũng chỉ có một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi mặc một thân váy trắng lộ ra có chút l y nô hạ nữ nhân của ngươi đã chết nho nhỏ về sau không cần lo lắng hãi hùng lâm p h ạ m sờ lên bạch tiểu tiểu đầu ôn nu nói bởi vì huyết mạch bị đoạn bạch tiểu tiểu nhìn qua s o người đồng lứa muốn gầy nhỏ rất nhiều thẳng đến lâm phàm ca ca bất quá bạch linh nhi tổ phụ là thành khâu đại trưởng lão thánh nhân cảnh giới đại năng hắn nếu là phát hiện lâm p h ạ m k a ca ca giết bạch linh nhi khẳng định sẽ thể không định thể Bạch Tiểu Tiểu có chút bận tâm nói. sẽ Tiểu Tiểu tâm bỏ qua. có lâm phàm chỉ t làm khó Phạm h dễ được c ta. Lâm Phạm chỉ là luân hồi cảnh lại trên của hắn còn có âm dương cảnh uy nhất cảnh thiên cực cảnh lại phía trên mới là bạch linh nhi tổ phụ thánh nhân c h i cảnh cách xa nhau to lớn như thế lâm phàm đúng là không sợ chút nào không thể không nói lâm phàm đủ cuồng đương nhiên thân là khí vận tri tử nếu là không có phần này lực lượng vậy liền uổng công cái thân phận này ngay tại hai người nói chuyện ở giữa hai bóng người đột nhiên tiềm lược mà đến đi vào lâm phàm trước người lâm phàm công tử tiểu tiểu tiểu thư hai người này chính là phản bội bạch linh nhi hai cái người hộ đạo lâm phàm công tử cái kia người đã bị chúng ta giết tin tức sẽ không t r u y ề n trở về hai người mở miệng bọn hắn nói người kia tự nhiên là ủng hộ bạch linh nhi vị kia người hộ đạo đáng tiếc tại hai người truy sát dưới cuối cùng cũng không thể trốn qua một kiếp ngay vậy lâm phàm cười cười bạch linh nhi cũng đã chết các ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi các ngươi nói xong lâm phàm lấy ra hai viên thuốc đưa cho hai người đây là huyết mạch đan mặc dù chỉ là cấp thấp huyết mạch đan nhưng đủ để chiết xuất huyết mạch của các ngươi cầm tới huyết mạch đan hai người vui mừng phản bội bạch linh nhi không phải là vì huyết mạch đan sao đa tạ lâm phàm công tử không cần cảm ơn đều là người một nhà giúp giúp đỡ bọn ngươi cũng là nên lâm phàm cười nói thu phục hai cái thiên cực c ả n h tay chân mình lực lượng lại mạo sưng nhiều thêm mấy phần cấm kỵ v u ô n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng n g ư kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương năm ác độc nữ nhân vật phản diện qnz hữu tình một đêm ác chiến tuyết thiểu khanh đại hoạch toàn thắng giữa trưa ngày thứ hai bạch linh nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại bùn r ù n thân thể để nàng lập tức nhớ tới tối hôm qua điên cuồng trên gương mặt không khỏi hiện hiện một t ầ n g p h ấ n mang nô c h ầ m rãi mở mắt ra vừa hay nhìn thấy tuyết thiểu khanh trêu tức nhìn xem nàng công tử bạch linh nhi thần sắc thẻ t h ù n g nhưng vẫn như cũ ôm tuyết thiểu khanh không muốn tách ra cái đầu nhỏ chôn ở tuyết t i ể u khanh trong ngực không dám nâng lên có đói bụng không tuyết thiểu khanh hỏi lấy tu vi của hắn đã sớm tích cốc bất quá mười năm cô độc không có chuyện gì làm cho tới bây giờ tuyết t h i ể u khanh còn bảo lưu lấy mỗi ngày ăn cơm thói quen đổi một chút thời gian với lại bạch linh nhi cảnh giới tiên tiên h vẫn là cần ăn cơm đến bổ sung năng lượng thú chi bạch linh nhi ngày hôm qua tiêu hao thế nhưng là cực lớn nô、no, có chút bạch linh nhi ngượng ngùng nói tuyết t h i ể u khanh cười cười vỗ một cái bạch linh nhi bằng ô n g ra hiệu nàng từ trên người chính mình tránh ra bạch linh nhi nhìn tuyết t h i ể u khanh một chút gương mặt t ư ờ n g đỏ chính là n u thuận xoay người đưa lưng về phía tuyết thiệu khanh sau đó quay đầu nhìn thoáng qua mị nhãn như tơ giống như là biết nói chuyện đồng dạng ngươi làm gì tuyết thiểu khanh mắt trợn tròn bạch linh nhi chịu đựng đau thắt lưng quay đầu về tuyết thiểu khanh trừng mắt nhìn hỏi ngược lại công tử ngươi tối hôm qua giao đò a tuyết thiểu khanh sách hoặc học hoạt dụng a tuyết thiểu khanh nuốt ngụm nước bọn ý của ta là rời giường ăn cơm a bạch linh nhi sững sờ liền vội vàng đứng lên k h i t trắng như ngọc thân thể trong nháy mắt hồng nhuận bắt đầu có thể nàng t u y ế t t i ể u k h a n n sắc mặt nghiêm túc nói ta cảm thấy làm việc không thể bỏ dở nửa chừng có mấy lời đã nói ra vậy sẽ phải quán triệt đến cùng trong nháy mắt màn đêm buông xuống tuyết thiểu khanh một mặt thần thanh khí sảng bạch linh nhi nằm ở trên giường mặt mũi tràn đầy ư u hoán cũng không muốn núp đ í c h nhẹ nhàng ôm bạch linh nhi nhìn thấy hắn giữa lông mày mỏi mệt tuyết thiểu khanh trên mặt cũng là lộ ra một vòng thương yêu c h i sắc mười năm không có ăn mặn mình quả thật có chút quá mức lật bàn tay một cái một viên thuốc xuất hiện tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa tới bạch linh nhi bên miệng ăn hết bạch linh nhi không chút do dự túi đầu nuốt vào chiếc lưới thơm tho còn cố ý tại tuyết t h i ể u khanh lòng bàn tay trêu đùa một cái thế cô gái nhỏ này không nhớ lâu a đây là cái gì đan g dược ăn xong bạch linh nhi hiếu kỳ hỏi nhưng hắn vừa dứt lời toàn thân chính là bị bạch mang bao phủ một cỗ nồng đậm năng lượng ở tại trong cơ thể bộc phát nhu hòa lực lượng làm dịu thân thể trong nháy mắt tiêu chử tất cả mọi mẹ ông thân thể mềm mại hơi chấn động một chút bạch linh nhi toàn thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu tiên tiên tầm chín trong chốc lát đột phá luân hồi cảnh luân hồi cảnh sơ kỳ luân hồi cảnh trung kỳ luân hồi cảnh đình phong luân hồi cảnh đại viên mãn cuối cùng bạch linh nhi tu vi ngừng lưu tại luân hồi cảnh đại viên mãn cái này bạch linh nhi chừng to mắt chỉ là một viên thuốc vậy mà trong nháy mắt để cho mình bật phá với lại trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể còn có còn sót lại d ư lực dung nhập thân thể của mình tựa hồ tại tăng lên tư chất của mình củng cố cơ sở của mình công tử bạch linh nhi nhìn về phía tuyết thiểu khanh nàng bây giờ tu vi đều đã siêu việt lâm phạm mà cái này chỉ là công tử tùy tiện ban cho một viên thuốc một viên thánh phẩm đan dược mà thôi tuyết t i ể u khanh khoát tay á o không thèm để ý chút nào đây cũng không phải là đang trăng b ư ớ c thánh phẩm đan dược tại hắn nơi này xác thực không đáng tiền hắn đều đếm không hết mình bao nhiêu ít với lại trong tay hắn đẳng cấp thấp nhất liền là thánh phẩm đan dược về phần đẳng cấp cao hơn không phải tuyết t i ể u khanh không bỏ được lấy ra mà là bạch linh nhi không chịu nổi dược lực quá mạnh cũng không phải cảnh giới tiên tiên có thể hấp thu liền là viên này thánh phẩm đan dược vẫn là tuyết t i ể u khanh xuất thủ phụ trợ bạch linh nhi lúc này mới hấp thu một phần trăm tả hữu dược lực về phần còn lại dược lực thì là bị tuyết t i ể u k h a phong tại hắn trong cơ thể lại không ngừng tư dưỡng thân thể của nàng thánh phẩm bạch linh nhi kinh hô một tiếng thánh phẩm đan dược liền ngay cả mình thánh nhân tổ phụ đều muốn tìm không cửa mà công tử vậy mà liền như thế tùy ý cho mình ăn thánh phẩm mà thôi không phải vật gì tốt tuyết thiểu khanh thản nhiên nói nói xong nhìn thoáng qua sắt trời chính là nói tốt rời giường đi vừa vặn ăn cơm tối bạch linh nhi mơ mơ màng màng đi vào lầu các bên ngoài đầu góc vẫn là ông ông người muốn ăn rau xanh vẫn là muốn ăn thịt tuyết t i ể u khanh hỏi a bạch linh nhi nhìn về phía tuyết t i ể u khanh này h n h á y mắt một mặt m ở mịt tuyết thiểu khanh không còn gì để nói một lần nữa hỏi một lần ta đều được bạch linh nhi nói biết làm cơm sao biết một chút tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu vậy ngươi đi trước thu thập một chút đồ ăn ta đi làm đ i ể m thịt đúng trong thức ăn đừng quên thả gia vị nói xong tuyết thiểu khanh ném ra mấy quả rau cải trắng đồng thời chỉ chỉ lấu các bên ngoài biển hoa đây là đồ ăn bạch linh nhi đôi mắt đẹp lại là chừng một cái những này đồ ăn có thể đều là thánh phẩm linh d ư ợ tùy tiện một gốc ném ra cũng đủ để cho những cái tia bất hủ thế lực tranh đoạn mà ở chỗ này vậy mà trở thành đồ ăn nếu đây là đồ ăn cái k i a cái gọi là gia vị nàng nhìn về phía tuyết thiểu khanh chỉ phương hướng là cái k i ê u biển hoa kỳ gốc t r ờ i ạ công tử rốt cuộc là ai cái này quá điên cuồng giao cho ngươi tuyết thiểu khanh vũ vũ bạch linh nhi đầu không để ý đến khiếp sợ của nàng sau một khắc giống nga o ô ngao ngao ngao từng đạo gào thét đánh thức bạch linh nhi nàng thuận thanh â m nhìn lại chỉ gặp vài đầu khổng lồ yêu thú mong nuốt bên trong đều nắm lấy thứ gì hướng phía vị ư ơ n g sơn đỉnh mà đến tốt yêu thú cường đại bạch linh nhi nhìn lại sau đó manh kinh tựa h ồ nghĩ tới điều gì không tốt công tử gặp nguy hiểm bạch linh nhi thần sắc hoảng hốt những cái k i a yêu thú khí tức so tổ phụ nàng đều cường đại hơn với lại phải mạnh mẽ hơn nhiều nàng không chút do dự hướng phía tuyết thiểu khanh phương hướng đuổi theo thần sắc bối rối mặc dù vẹn vẹn nhận biết công tử một ngày nhưng nàng cả trái tim đều đã bị công tử lấp kín công tử nàng sợ hãi kêu lấy hy vọng có thể đạt được tuyết thiểu khanh b lại công tử người ở đâu a rất nhanh bạch linh nhi xông ra hai hàng đại thụ phạm vi rốt cục thấy được tuyết thiểu k h a Công tử. không chút do dự bạch linh nhi hướng phía tuyết tiểu khanh nào tới ôm thật chặt tuyết tiểu khanh trong mắt chỉ còn lại tuyết tiểu khanh một người hoàn toàn không nhìn thấy vài đầu hung lệ yêu thú chính ngoan ngoãn túi người tại tuyết tiểu khanh trước người tuyết tiểu khanh đầu tiên là khẽ giật mình sau đó lập tức minh bạch bạch linh nhi tâm tư không khỏi yên lặng cười một tiếng trong lòng ngược lại là có chút tấm áp nhẹ nhàng ôm ngược ở bạch linh nhi không nói gì chỉ là dùng ôm ấp an ủi bạch linh nhi khẩn trương cùng sợ hãi cấm kỵ vương xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng n g ữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đ ỉ n h đón xem tại chương sáu vị ư ơ n g sơn yêu thú một hồi lâu bạch linh nhi mới phản ứng được có chút mộng mộng nhìn về phía tuyết t i ể u khanh những cái kia yêu thú đâu rõ ràng hướng phía nơi này tới nha nhìn thấy bạch linh nhi ngốc manh dáng vẻ tuyết t i ể u khanh nhịn không được cười lên một tiếng n g o c n g o c cái mũi của nàng sau đó chỉ hướng về phía trước muốn ăn cái gì chọn một đầu a A. bạch linh nhi cái này mới nhìn đến vừa rồi đ a n g bay tới yêu thú vậy mà đều ghé vào tuyết t i ể u khanh trước mặt nghe được tuyết t i ể u khanh đều là nhịn không được lắp một cái chủ nhân cái k i a những này là chúng ta là chủ nhân chuẩn bị yêu thú một cái hật ký bộ dáng yêu thú chỉ chỉ trước mặt bọn hắn bị đánh mất x ỉ u yêu thú đồng thời cũng là nhắc nhở bạch linh nhi những cái k i a yêu thú mới là đồ ăn tuyệt đối đừng chọn bọn hắn xem bọn hắn thận trọng bộ dáng tuyết thiểu khanh cười cười đi đừng giả bộ ta muốn ăn các ngươi đã sớm ăn còn có thể lưu các ngươi đến bây giờ hắc hắc chủ nhân nhân tử hật kỳ cười hắc hắc cái khác mấy con yêu thú cũng đều là vội vàng phụ họa về phần bị đánh mất xịu những cái tia yêu thú tất cả đều là bọn hắn trộ tới một mực cho tuyết t i ể u khanh giữ lại chỉ cần tuyết t h i ể u khanh có cần bọn hắn liền sẽ trước tiên đưa tới bạch linh nhi không có chọn lựa nguyên liệu nấu ăn mà là nhìn về phía tuyết t h i ể u khanh công tử ngươi là cảnh giới gì nha từ tiến vào vị ương sơn c h ấ n kinh một lần lại một lần sự chống cự của nàng lực cũng cường một chút đồng thời có chút hiếu kỳ có nhiều như vậy trí bảo để vị ương sơn thú vương túi đầu công tử đến cùng c ủng có thực lực cỡ nào cảnh giới mà tuyết t h i ể u khanh sờ lên cái c ằ m sau đó chỉ vào hờsky các loại yêu thú nói nhị cầu tử bọn hắn tiện tay có thể diệt một lũ yêu thú trầm mặt lại bọn họ cũng đều biết tuyết thiểu khanh nói đều là lời nói thật với lại bọn hắn có thể có thực lực như thế vẫn là nhờ vào tuyết thiểu khanh gặp bạch linh nhi nhìn mình nhị cầu tử lập tức nói ta là cổ đế ta cũng là cổ đế ta cũng giống vậy thêm một cổ đế c h ọ n vẹn chín con yêu thú vậy mà tất cả đều là cổ đế cổ đế bạch linh nhi khiếp sợ che môi đỏ dù là có một chút sức chống cự nghe được cổ đế hai chữ nàng vẫn là tâm thần đều là trấn thật lâu khó mà bình phục tổ phụ của nàng thánh nhân tri cảnh tại hoang cổ đại thế giới đã là cường giả đỉnh cao tại thanh khâu hồ tộc càng là số một số hai cường giả một lời đã nói ra không dám không theo đây cũng là vì cái gì bạch linh nhi sẽ phách lối như vậy nguyên nhân bởi vì không nhiều ít người có thể chọc được nàng thánh nhân phía trên thì là đại đế còn gọi là bất hủ đại đế mang ý nghĩa bất tử bất diệt vạn cổ bất hủ toàn bộ hoang cổ đại thế giới đại đế cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay với lại toàn bộ ẩn thế trong tộc trăm ngàn năm chưa chắc vừa hiện mà mỗi một lần có đại đế ẩn hiện liền mang ý nghĩa có đại chuyện phát sinh về phần cổ đế càng tại đại đế phía trên bây giờ h o a n g cổ đại thế giới có hay không loại này tồn tại bạch linh nhi đều không xác định nhưng hôm nay trước mặt chín con yêu thú vậy mà đều là cổ đế bọn hắn là cổ đế bạch linh nhi không dám tin nhìn về phía tuyết t i ể u khanh hỏi tuyết t i ể u khanh nhẹ gật đầu ăn ta nhiều như vậy dược liệu không thành cổ đế ta đã sớm ăn bọn hắn dược liệu ấy nói xong tuyết t i ể u khanh xuất ra một chút dược liệu ném cho nhị cầu tử bọn hắn liền là những này đế đế phẩm linh dược bạch linh nhi trừng mắt biểu lộ càng thêm lớp manh bộ dáng này để tuyết t i ể u khanh nhịn không được nhéo n h é o gương mặt của nàng hh ắ c ắ c đa tạ chủ nhân ban thưởng chủ nhân thiên thu vạn đại nhất thống thiên hạ chủ nhân vạn cổ vô địch chín con yêu thú vội v à n g nuốt dược liệu từng cái thuần thục đập lên m ô n g ngựa cao hứng con mắt đều h i ế p mắt đi lên bạch linh nhi xem bọn hắn thuần thục bộ dáng hiển nhiên không phải lần một lần hai đế phẩm linh dược à vậy mà liền như thế cho chó ăn bạch linh nhi đột nhiên có chút hâm mộ những này yêu thú bất quá nghĩ lại mình bây giờ có thể là công tử nữ nhân địa vị so với công tử những n à y sùng vận muốn cao hơn nghĩ tới những thứ này bạch linh nhi rốt c ụ c vui vẻ đi lên các ngươi đi thôi nhị cầu tử lưu lại giúp ta nấu cơm là chủ nhân một lũ yêu thú tán đi có chút hâm mộ nhìn về phía nhị cầu tử nhị cầu tử là tuyết thiểu khanh sau khi đi tới thế giới này cái thứ nhất nhìn thấy yêu thú bắt đầu thấy lúc nhị cầu tử chỉ là một cái hậu thiên cảnh l ã o c ẩ u vẫn còn so sánh bên trên trước đó bạch linh nhi bất quá g i a hỏa này nhãn lực không tệ một mực đi theo tuyết thiểu khanh hắn tại vị ương sơn đi dạo nhị cầu tử cũng đi theo đi dạo hắn đi vào vị ương sơn đỉnh an ra Nhị c vậy phần g những yêu thú khác đều là nguyên bản vị ương sơn đỉnh bá chủ nhàn đến không thú vị tuyết thiểu khanh cũng liền cho bọn hắn một chút chỗ tốt đồng thời để bọn hắn giúp mình làm một ít chuyện tỉ như ra ngoài chuẩn bị giấm mua chút m ặ t lại tỉ như cho hắn mua chút hoang cổ đại thế giới giã sử nhìn cái việc vui vẫn còn so sánh như cầm ảnh lưu niệm thạch đi thác ấn nhà ai b à n ư ơ n g cùng lao công đánh nhau xem như ăn với cơm video dù sao những này liên quan đến sinh hoạt đại sự đều cần bọn giá hỏa này đi làm h ắ c h ắ chủ c nhân ngài muốn ăn cái nào một đầu đều là thiên cực cảnh phía trên với lại nụ cảm c cực dai đều rất thích hợp làm nguyên liệu nấu ăn nhị cầu tử cười h h c toàn thân hồng quang l ó e lên đúng là hóa thành một tên t r ắ n g hán linh nhi tuyết t h i ể u khanh vòng quanh bạch linh nhi v ò n g e o do hỏi liền cái này a bạch linh nhi tùy tiện một chỉ là một đầu màu đen cự ứng nương cái cánh ư n g phải rất khá chưa hề nghĩ tới lại có một ngày nàng có thể tùy ý chọn tuyển thiên cực cảnh yêu thú làm vi thực vật hắc chủ mẫu ánh mắt thật tốt đây chính là duy nhất một đầu thánh nhân cảnh đại gia hỏa tìm mấy ngọn núi mới tìm được như thế một cái nhị cầu tử cười nói thánh nhân bạch linh nhi thần s ắ c đọc lại thanh âm đều là có chút run run y tổ phụ của nàng cũng chỉ là thánh nhân cảnh a không đúng cái này không phải là thiên ứng láo tổ a thiên ứng nhất tộc cùng bọn hắn thanh khâu hồ tộc đều thuộc về viễn cổ yêu tộc di mạch với lại thiên ứng nhất tộc thực lực so với bọn hắn thanh khâu h ồ tộc còn mạnh hơn một chút bạch linh nhi nhìn xem cái kêu màu đen cự ưng càng xem càng giống thiên ưng lão tổ thiên ưng lão tổ nhị cầu t ử t r ừ n g mắt nhìn bắt hắn thời điểm giống như nghe ra hỏa này hôm qua có vẻ như chính là cái gì thiên ưng lão tổ bạch linh nhi có chút im lặng sớm một tháng trước nàng liền nghe nói thiên ưng lão tổ mất tích hiện tại xem ra là bị nhị cầu t ử trộm tới làm đồ ăn chủ mẫu nhận biết nhị cầu t ử thân sắc có chút xoắn suýt nếu không thả hắn không cần bạch linh nhi lắc đầu thiên ưng nhất tộc vốn là cùng chúng ta thanh khâu hổ tộc bất hòa vừa vặn ăn hắn dạng này a nhị cầu từ chừng mắt nhìn lập tức l í n h hội tới cái gì tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h t r ư ơ n g bảy thiên ư n g nhất tộc làm t u y ế t t h i ể u khanh ngự dụng đồ bếp nhị cầu t ử t r ủ nghệ thế nhưng là tương đương độ cao động dùng pháp lực không đủ nửa canh giờ tinh xảo mỹ vị đồ ăn chính là mang lên cái bản tại bên cạnh bản còn có một cái vị nướng chính nướng thiên ư n g lão tổ cánh một bên khác là một ngụm nồi lớn nấu lấy thiên ư n g lão tổ đùi cùng cổ v ề p h ầ n cái khác toàn bộ bị tuyết thiểu khanh ném đi nến thử nhị cầu chủ nghệ rất không tệ tuyết thiểu khanh cười nói không nói chủ nghệ chỉ nói những ngày nguyên liệu nấu ăn kém nhất đều là thánh dược thịt càng là thiên lương lão tổ thánh nhân thịt tuyết thiểu khanh còn ném vào hai viên đế phẩm đ a n g ăn dược đều là đại bổ tri vật nghe được tuyết thiểu khanh khích lệ nhị cầu tử cũng là n ế t miệng cười một tiếng ta chủ nghệ tại vị ư ơ n g sơn hạ mười dặm tám thôn quê đều là có tiếng lúc ấy vì để cho chủ nhân ăn vui vẻ ta nhị cầu thế nhưng là hành tàu cách xa vạn g i m từng cái tiểu sơn thôn trương đại mụ lý đại thẩm ngựa lớn me thức ăn cầm tay, me cầm thức đây ề u bị ta chính cầu tử là lời nói thật trong thức ăn tinh khí quá nồng nặc tùy tiện ăn một miếng tựa như là ăn một viên thánh phẩm đang ăn dược trong nháy mắt lấp đầy bụng với lại tinh khí khó mà hấp thu làm cho bạch linh nhi đều ăn quá no tuyết thiểu khanh tự nhiên biết bạch linh nhi tình huống mỉm cười liền đem ôm ở chân bên trên tay cầm nhẹ đặt ở nhỏ bụng chỗ một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào bạch linh nhi trong cơ thể giúp nàng tiêu hóa lấy trong cơ thể nồng đậm tinh khí thấy cảnh này nhị cầu tử rất thức thời không nói hai lời chính là trực tiếp rời đi hắn còn có một số việc muốn làm tới cho ngươi ăn giúp bạch linh nhi hấp thu tinh khí tuyết t i ể u khanh ôn lu nói công tử bạch linh nhi có chút thẻ t h ù n g xoay đ ố n g nhúc nhích thân thể chính là ngoan ngoãn mở ra miệng nhỏ tinh k h í bị ta luyện hóa đại bộ phận không cần lo lắng ngươi không ăn được ân nhu thuận nhẹ gật đầu bạch linh nhi cứ như vậy ngồi tại tuyết t i ể u khanh chân bên trên chờ đợi tuyết t i ể u khanh ném cho ăn chớ lộn xộn không phải khiêu khích lửa k h í ngươi phải chịu trách nhiệm giải quyết anh công tử ngươi hỏng bạch linh nhi hờn d ỗ i một tiếng thân thể lại là vạt vẹo càng yêu nhiều tay nhỏ cũng là bắt đầu tắc á i mò về cái kia cao ngất chi đ i ệ một đôi mắt đẹp chất động ở ngoài ngàn dặm một chỗ trung linh dục tú dây núi linh lực dư dả thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút chân quý dị thú giữa khu rừng lao nhanh vô ưu vô lự trong đó nhất là ngọn núi cao vút bên trên trong ạ o một tòa tỏa khổng lồ cung điện, lồ a gian ánh sáng lung linh, huyển như nhân gian tiên cảnh, k é vào h thể nhìn thấy ì n trên n lại, có ọ n núi lít nha lít nhít bóng người, lui tới, lộ ra phá lệ vội vàng. Trong lui tới, vội lít lít lộ lệ phá ra cung điện một cái uy nghiêm nam tử trung niên ngồi ở chủ vị ở phía dưới đứng đấy hơn mười người cung kính mà đứng không dám ngẩng đầu nam tử trung niên trên mặt l ử a giận toàn thân khí tức đều lao nhanh bắt đầu phế vật một đám rác rưởi lão tổ mất tích một tháng các ngươi vậy mà không có tin tức gì đều mẹ nó là phế vật nam tử trung niên giống to còn có hai người các ngươi chiếu cố thủ hộ lao tổ bế quan như thế nhiệm vụ trọng yếu mẹ nó vậy mà có thể ngủ l ấ y lao tổ nếu là xảy ra chuyện gì các ngươi chết đều không thể c h u tội trung nhiên nam tử này là thiên ứng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm một tháng trước thánh nhân lão tổ mất tích thủ vệ đệ tử trọn vẹn ngủ ba ngày lúc này mới phát hiện kém chút không có đem hắn tước điên mà hai cái thủ vệ đệ tử cũng là lòng tràn đầy bí khuất bọn hắn rõ ràng cẩn trọng không dám chút nào buông lỏng nhưng ai biết vậy mà đã ngủ với lại một ngủ là ngủ ba ngày về phần những người khác càng là bí khuất lao tổ đường đường thánh nhân mặc kệ là mình rời đi vẫn là bị người khác lao đi là bọn hắn có thể tìm tới sao quá coi trọng bọn hắn đi đều nhìn ta làm gì lao tử trên mặt có lao tổ sao mẹ đều cho lao tử lăn tìm không thấy lao tổ tung tích đều không cho cho láo tử trở về gia chủ lăn nam tử trung niên quát lớn lao tổ thế nhưng là thiên ứng nhất tộc duy nhất một tôn thánh nhân cũng là bọn hắn đặt chân căn bản nếu là lao tổ xảy ra chuyện bọn hắn thiên ứng nhất tộc lực uy hiếp sẽ giảm mạnh với lại dĩ vãng đ ị c h nhân rất có thể sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của coi như thiên ứng nhất tộc sẽ không diệt tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề lưu lạc làm hằng o cổ đại thế giới tiểu tộc đám người l i ế n nhau lập tức mặt trận thống nhất tạm thời không nên sở ra chủ rủi ro thế là đám người lên tiếng chính là trực tiếp t ố i lui nam tử trung niên hít sâu một hơi trao mày lên mấy ngày nay các tộc thắng tử đều vây quanh ở thiên ứng nhất tộc bốn phía do xét l a o tổ tình huống hắn biết nếu để cho những người này biết l a o tổ sẽ ra chuyện tuyệt đối sẽ trước tiên nổi lên đến lúc đó không có thánh nhân lão tổ toa trấn thiên ứng nhất tộc sẽ rất khó ứng phó lão tổ đến cùng đi đâu hắn tự lẩm làm thánh nhân cường giả gần như không có khả năng bị người khác bắt đi nhưng nếu là l a o tổ mình rời đi làm sao lại không cùng hắn chào hỏi đâu với lại hai cái thủ vệ đệ tử mê man càng là một đại điểm đáng ngờ không xong không xong gia chủ sẽ ra chuyện nhưng vào lúc này vừa rời đi đám người đều là vội vàng chạy trở về mang trên mặt vẻ sợ hãi không ngừng hô to vội cái gì đường đường thiên đ ứng nhất tộc trưởng lão vội vàng hấp tấp còn thể thống gì nam tử trung niên cho mày tâm tình càng là h ỏ n thấu gia tộc x ả ra chuyện x ả ra chuyện lớn một trường lão vẻ mặt cầu xin thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ đừng lềm mềm chậm chạp xảy ra chuyện gì mau nói lao tổ hắn lao tổ nam tử trung niên nhìn về phía trường lão kia có lao tổ tin tức lao tổ có tin tức có có một chút mau nói lao tổ ở đâu nam tử trung niên nhãn tình sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m trường lão kia từ đương ân lao tổ tại từ đường không phải không phải trường lão sát mặt trắng bệnh run rẩy nhìn xem lo lắng gia tộc lời đến khoẻ miệng có chút không dám nói ra nói lao tổ ở đâu Nam tử trung niên tử k h ô n kiên nhẫn g đ ư ợ c n ữ a toàn thân khí thế chấn n khí đ ộ g t h cảnh đỉnh phong khí i ê n cực tức, l à m cho tổ từ tôn g run hiếu thượng như t là cái này góp tới trong hư không nhị cầu tự nhìn xem một mảnh hốt hoàng thiên hướng nhất tộc thầm nói ân đúng là một đám đen thui diều hâu nhị cầu tử trưng mắt nhìn nhìn thấu thiên ứng nhất tộc bản thể khoe miệng có chút n ế t lên thiên ứng nhất tộc cùng chủ mẫu gia tộc không hợp đã như vậy cái kia cũng không cần phải tồn tại nhị cầu tử rời đi về sau chính là lần theo ký ức đi tới bắt thiên ứng lão tổ núi góc nghĩ đến bạch linh nhi ám chỉ lòng bàn tay của h ắ n chính là ngưng tụ ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt điện cái gì trong cung điện nam tử trung niên đằng đứng lên đến toàn thân khí tức nhịn không được bộc phát ra một đám trưởng lão run lầy bầy quỳ giảm xuống đất khổng lồ cung điện cũng là không chịu nổi gánh nặng chập chấn sắp sụp đổ bà ngoại lão lao tổ hắn m ệ n h hỏa tiêu tán trưởng lão kia mở miệng lần nữa m ệ n h hỏa tiêu tán nam tử trung niên ánh mắt trong nháy mắt ngốc t r ệ xuống tới thân thể mềm lũn ngã ngồi trên ghế ngồi giang giác ầm ẩ m nhưng vào lúc này cung điện rốt cục không chịu nổi gánh nặng ầm vang ngược lại sổ xuống nam tử trung niên cùng một đám trưởng lão toàn bộ bị trôn ở xuống tới không có khả năng phế tích bên trong nam tử trung niên trợ quát một tiếng đ ố n g nhiên vận ra không chút do dự hướng phía từ đường lao đi không có khả năng ta không tin lao tổ đường đường thánh nhân cứng giả làm sao có thể v ấ lạc không có khả năng. có quỳ trên mặt đất r ư n g lao n giả dạng ra, r đầy đất, bối t nhìn thấy nam tử trung niên đến vẫn như cũng mặt mũi tràn đầy bi thương nam tử trung niên tiến vào từ đường từng đoàn từng đoàn sáng tỏ mệnh trong lửa chỉ còn một cái đen k ị c h h a y lúc đầu cháy hừng hực m ệ n h hỏa chỉ còn lại một tia dư ôn ân còn nóng hổ tiêu tán thật tiêu tán nam tử trung niên đồng dạng ngây người hắn hiểu được từ nay về sau thiên ứng nhất tộc địa vị sẽ giảm nhiều thậm chí khả năng nên đón địch nhân trả thù bọn hắn muốn xuống dốc là ai đến cùng là ai vì sao muốn giết nhà ta lão tổ nam tử trung niên bi phẫn giống to ngửa mặt lên trời chất vấn cả tòa sân mạch đám người cũng nghe được đạo này tiếng giống trong lúc nhất thời ngốc sửng sốt một chút đến gia chủ thanh âm lão tổ lão tổ bỏ mình làm sao lại lao tổ không phải thánh nhân cường giả sao sao sẽ vất lạc chúng ta thiên ứng nhất tộc lão tổ vất lạc vậy chúng ta chẳng phải là không có chỗ dựa ta gây những chuyện kia song song a a a ta còn muốn cho mượn lao tổ tên tuổi tán gái đâu lao tử vậy mà bỏ mình ta làm sao bây giờ a ta cũng vậy bởi vì lao tổ thánh nhân tên tuổi mới có thể bên ngoài hô phong h o à n vũ lao tổ vất lạc cái này cuộc sống sau này làm như thế nào qua a các ngươi các ngươi có còn hay không là người lao tổ đều bỏ mình các ngươi còn muốn lấy tán gái mẹ của ta đều là bị cha ta mượn lao tổ tên tuổi làm tới lao tử nhanh không có mẹ đều không nói gì các ngươi có cái gì tốt nói ta ta không bằng ngươi thảm đi ngang qua một đám trưởng lao nghe đến mấy cái này tiểu bối sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt cái này mẹ nó sinh ra một đống thứ đ ồ gì là thật là tổ từ tôn hiếu tựa hồ là cảm nhận được trưởng lao ánh mắt một đám tiểu bối đều là sợ run cả người sau đó lao tổ a ngươi chết rất thảm nha o a o o l o o tổ, o o o l o o tổ, lên đường bình an o l o o tổ, o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o liền cấp gia chủ ra một t r ư ở n g l a o nhịn giấc ngộng, không được phất ống tay háo một cái đem một đám quỷ khóc sói g ạ o tiểu bối quất bay sắc mặt đen kịt như đáy nổi thật mẹ nó nuôi một đám bạch nhãn lang từ đường nam tử trung niên còn tại ngựa mặt lên trời cùng hống phát tiết phẫn nộ trong lòng bất kể là ai giết nhà ta lão tổ nhất định phải trả giá đắt ta h ư n g trường không ở đây thể nâng toàn tộc chi lực chắc chắn t r a ra thân phận của ngươi là lao tổ báo thủ gia chủ tỉnh táo tỉnh táo a đúng vậy a gia chủ nghĩ lại a lao tổ đường đường thánh nhân chi cảnh đều đã bỏ mình chúng ta báo thủ đó là lấy chứng chọi đa a gia chủ không nên bị cựu hận che đôi mắt a mấy vị lão giả ngay cả vội vàng khuyên nhủ lao tổ bị người chém giết chẳng lẽ không nên báo thủ sao h ư n g trường không gầm thét nếu là chúng ta từ bỏ báo thủ sao có tư cách làm lão tổ từ tôn ngay vậy mấy vị lão giả hơi chần chờ liếc mắt nhìn nhau thử thăm dò nói gia chủ nếu không chúng ta cùng lão tổ đoạn tuyệt huyết mạch quan hệ như thế cũng sẽ không cần báo t h ủ các ngươi ương trưởng không trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mấy vị lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tin ách chúng ta nói sai nhìn gia chủ tha thứ gia chủ chúng ta cũng là vì gia tộc muốn a đã gia chủ không muốn t h ề muốn báo t h ủ vậy bọn ta không chờ hắn nói xong ương trưởng không khoát tay chặn lại hít sâu một hơi ba vị trưởng lao nói cũng đều là vì gia tộc nghĩ ta như thế nào trách các ngươi cười khổ một tiếng ư n g trưởng không ngửa mặt lên trời thở dài lao tổ a địch nhân thực sự q u á cường đại chúng ta vô năng báo t h ủ nhưng như thế lại sao có mặt mũi làm tử tôn của ngài cho nên lao tổ ta ư n g trưởng không lấy thiên ứng nhất tộc đời thứ ba mươi chín ra chủ tên đưa ngươi trục xuất thiên ứng nhất tộc từ nay về sau ngươi cùng ta thiên ứng nhất tộc lại không liên quan ư n g vô thường lên đường bình an ư n g trưởng không hét lớn một tiếng là tự mình lao tổ đưa cuối cùng đoạn đường ba vị trưởng lao lướp nhau sau đó nhìn về phía ư n g trưởng không đồng thời quát ra chủ anh minh ư n g trưởng không khoát tay á o sắc mặt vẫn như cũ âm chầm lao tổ vẫn lạc tin tức không thể chuyển đi nếu không ta bắt các ngươi là hỏi ba vị trưởng lao chừng to mắt khoe miệng co quắc một trận không thể chuyển đi ngươi nha vừa rồi đại hống đại khiếu phương viên mấy trăm dặm đều biết lao tổ bỏ mình ngươi bây giờ nói cho ta biết không thể chuyển đi chơi a gia chủ cái này không cần nhiều lời ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không chuyển đi không cần đối ta thể thế ta phát đại gia ngươi chúng ta xác thực sẽ không chuyển đi nhưng ngươi nha đã chuyển ra ngoài a cấm kỵ bông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần v ạ n trượng n ư u kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương chín ta muốn trang bức trong đường phát sinh hết thảy đều bị nhị cầu tử nhìn ở trong mắt a thật là một đám lang tâm hùng phổi đồ vật nhị cầu tử cười lạnh một tiếng sau đó thân hình chính là thoát ly hư không như vô thượng thần c h i đồng dạng tại bầu trời nhìn xuống xuống người nào mới vừa xuất hiện liền có người phát hiện nhị cầu tử lớn mật ta thiên n ư n g nhất tộc trên không cấm chỉ phi hành còn không tranh thủ thời gian xuống tới tạ tội hừ đây là đang khiêu khích ta thiên n ư n g nhất tộc nên làm tội chết còn không xuống tạ tội không phải muốn c h ờ ta ra tay sao người này cùng vọng đến cực điểm hoàn toàn không có đem ta thiên ứng nhất tộc để vào mắt ta đi chẳng hắn từng tiếng quát lớn nhị cầu tử hoàn toàn không để vào mắt dù sao ai sẽ cùng một người chết so đo đâu trong mắt hắn tòa dạng núi này tất cả mọi người đều tức sẽ thành dưới tay hắn v o n g hồn ngay tại có người nhịn không được muốn động thủ lúc trong đường một tiếng quát lớn chuyển ra dừng tay vừa dứt lời ương trường không chính là đạp không mà lên sau l ư n g hắn còn đi theo ba vị trưởng lão các hạ là người nào ương trường không sắc mặt tâm trầm lao tổ vừa mới v ỡ n lạc người này liền xuất hiện ở trong tộc với lại hắn vậy mà nhìn không thấu người này thực lực không kém chính mình à. thiên ứng nhất tộc tộc trưởng sao nhị cầu từ đ ạ m mạc nhìn xem ư n g t r ư ở n g không như là nhìn một con rôn r ế loại ánh mắt này để ư n g t r ư ở n g không rất khó chịu bản tọa chính là thiên ứng nhất tộc tộc trưởng hôm nay ta thiên ứng nhất tộc có chuyện quan trọng các hạ nếu là vô sự còn xin rời đi nếu không đừng trách ta thiên ứng nhất tộc khi dễ người ư n g t r ư ở n g không rất khách khí nhưng thanh âm khách khí bên trong lại dẫn một tia uy hiếp nhìn không thấu người này thực lực hắn không muốn động thủ nhất là l a o tổ vừa mới vẫn lạc mà người này lập tức liền tới trong lúc này liên hệ ta tới đây đúng là có chút việc nhị cầu tử cười nói ưng ơ trường không c a o mày xin hỏi các hạ vì sao mà đến ha ha nhị cầu tử nhạt cười một tiếng t r ă n g bức ưng trường không cùng ba vị trưởng lão đều ngây n g ẩ n cả người nhị cầu tử đúng là tới t r ă n g bức nếu không hắn một bàn tay vỗ xuống toàn bộ thiên ứng nhất tộc liền không có làm sao đến mức hiện thân nhưng là một bàn tay toàn chục chết quá không thú vị là nhị cầu tử muốn t r ă n g bức không phải tác giả muốn nước số lượng tử nhị cầu tử hưởng thụ là quá trình mà không phải kết quả cuối cùng cho nên các ngươi phải phối hợp ta c h ă n g b ớ c ương trường không bốn người mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi các hạ là đến gây chuyện đó a ương trường không âm thanh lạnh lùng nói ngay vậy nhị cầu t ử nhãn tình sáng lên đúng chính là cái này hiệu quả không sai bản tọa cho phép ngươi lựa chọn cái chết của chính mình a các hạ thật đúng là cồn u g vọng a thật làm ta thiên ư n g nhất tộc không người không thành nói xong ương trường không lạnh hừ một tiếng thiên cực cảnh đ ị n h phong khí thế ẩm vang có tới một đầu khổng lồ màu đen cự ứng mơ hổ ngưng tụ sau l ư n g trường không một đôi màu đỏ tươi đôi mắt bao hàm sắc ý nhị ì n n chầm chầm nhị cầu tử、Khủ. Nhị cậu tử vội ho một tiếng hương phấn nghiêm sắc mặt cười lạnh nói chỉ là thiên ứng nhất tộc có thể làm khó dễ được ta nhập hí xem ra các hạ là xem thường ta thiên ứng nhất tộc ta nói xong một tiếng hưng gáy vang vọng bắt phương ương trường không trợt quát một tiếng chư vị trưởng lão theo ta chém giết người này người này mặc dù cuồng vọng nhưng mình đều nhìn không thấu thực lực tuyệt đối không yếu ương trường không sẽ không tùy tiện xuất thủ ầm ầm ba vị trưởng lão khác trong nháy mắt hiện lộ bản thể cùng lúc đó thiên ứng nhất tộc bên trong số đạo lưu còn bắn ra vây quanh ở nhị cầu tử bên người khí thế bàng bạc mãnh liệt mỗi một cái cự ứng đều là thiên cực cảnh tu vi lấy cỡ nào lần thiếu sao nhị cầu tử đứng nạo nghễ tại trong mọi người một tay chắp sau lưng mắt liếc thấy đám người một bộ cao nhân bộ dáng trong lòng càng là lâng lâng cái này một động tác thế nhưng là vụ trộm học chủ nhân hôm nay rốt cục bày ra lũ sâu tiến run rẩy a vậy liền đ ể ta bản tọa nhìn xem người thiên ứng nhất tộc có năng lực gì nhị cầu tử phách lối nói bởi vì không thuần thục cái này so tràng gập đền cùng tiến lên Ha ha ha ha các trưởng lao xuất thủ thằng n ố c kia chứng phải xong đời gia chủ đại người vẫn là trước sau như một cẩn thận bất quá cũng chính là bởi vậy chúng ta thiên ứng nhất tộc mới có thể phát triển không ngừng nội tình không ngừng tăng cường a thằng n ố c kia chứng sợ choáng váng đi lại còn bất động a hơn mười vị thiên cực cảnh kinh khủng bực nào liền xem như lão tổ cũng phải ứng phó cẩn thận chớ nói chi là cái này c u ồ n g vọng gia hỏa chỉ sợ đã bị gia chủ đám người v y thế c h â n áp không thể động đậy hơn mười vị thiên cực cảnh cùng nhau xuất thủ uy lực hủy thiên diệt địa chung quanh hơn mười dặm không gian đều là trong nháy mắt vỡ vụn từng đạo khí tức hủy diệt chỉ để bao trùm nhị cầu tử ầm ầm thằng đến cuối cùng nhị cầu tử đều không có xuất thủ chỉ là lẳng lặng lơ lửng giữa không trùng hoàn toàn tiếp nhận đám người công kích một kích đánh chúng ương trường không đám người đều thở dài một hơi gia hỏa này vậy mà tránh đều không tránh đơn giản muốn chết phải chết ương trường không thản nhiên nói khi tức hủy diệt không ngừng tàn phá b ờ bãi liền ngay cả hắn cũng thấy không rõ nội bộ tình huống bất quá thực lực của người này ta đều nhìn không thấu cũng có thể là còn sống nhưng ít nhất cũng phải bị thương nặng nếu là còn sống lại bổ một đau ương trường không lại bổ sung c h ọ n vẹn nửa khắp đồng hồ tàn phá b ờ bãi năng lượng mới dần dần tán đi tình huống bên trong cũng là xuất hiện trong mắt mọi người làm sao có thể ương trường không chừng to mắt trên chán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh không chết với lại một chút việc cũng không có cái này là thực lực cỡ nào ngươi nhị cầu tử i ế t miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng đoán công kích của các ngươi ngược lại là vừa vặn cho ta gãi ngứa muốn hay không một lần nữa mười cái thiên cực cảnh c ư ờ n giả g trong mắt đều là không thể tin nghe được nhị cầu tử trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện được rồi nhị cầu tử lại lắc đầu đã c ấ p ngươi xuất thủ qua vậy kế tiếp chính là ta trang bức thời gian nhị cầu tử khoe miệng một phát lộ ra một vòng dữ tợn mỉm cười lúc đầu n h ả m chán ngồi trên không trung hiện tại cũng là đứng lên đến theo hắn chậm rãi đứng lên một cỗ vô địch khí t ứ c cử thế vô song một đôi lạnh lùng con ngươi tựa hồ có thể chúa tể hết thảy cả tòa sân mạch trong nháy mắt c u ầ n phong gào thét trời đất sụp đổ không thể địch nổi lực lượng từ nhị cầu tử trong cơ thể tuân ra hương trường không cùng mười mấy, mấy vị trưởng lão toàn bộ thoát lực đồng dạng từ trên cao x a đoạn tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung cái kia cao cao tại thượng tân ảnh trong mắt tràn đầy sợ hãi trong lòng đúng là thăng không dậy nổi bất kỳ phản kháng cảm xúc cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng ngưu kế trung trùng ai sẽ là người vấn đình đón xem lại c h ư mười thần chủ nhị cầu nhị cầu tự lập vào hư không nhìn xuống hết thảy cổ đế uy thế quét sạch b ộ n phía phong vân biến sắc hoang cổ đại thế giới mấy đạo cường hành khí thức tại thời khắc này mở mắt ra trong thần sắc mang theo một vòng vẻ mặt ngừng trọng ầm ầm đế tộc l â m ra cấm kỵ chi đ i ệ n bế quan vô số năm lão tổ bước vào hư không ánh mắt như điện cách xa nhau hư không vô thận ngập trời thần niệm nô ra nhưng tiếp theo một cái trước mắt lâm ra lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt một trận đ ư n g hồng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi khí tức trong nháy mắt vẻoài sắc mặt hoảng sợ hoang cổ khi nào sinh ra mạnh như thế người lâm gia l á o tổ kinh hai nói không còn dám có bất kỳ dò xét suy nghĩ cùng lúc đó h i ê n viên đế tộc diệp thị cổ tộc vô thượng thần tộc hôn đ ộ n thiên tộc cùng hoàng cổ các đại đế triều cấm địa ẩn thế t ô n g môn đều phát sinh việc như thế trong lúc nhất thời các tộc hoảng sợ trong lòng lo sợ bất an nhưng trừ cái đó ra một chút cổ lao khí tức cũng đều là dò xét đến đây bất quá những n à y cổ lao khí tức chỉ là hơi dò xét một phen chính là một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say thiên ương sân mạch mấy trăm ngàn thiên ương tộc đàn tất cả đều cúi đầu một chút nhỏ yêu thiên ương thậm chí trực tiếp bị nhị cầu tử khí tức nghiền nát chỉ có ưng trường không cùng bộ phận trường lão miễn cưỡng ngầm đầu mặt ngậm tuyệt vọng vừa có một tia b i ế t khuất nhị cầu tử cảnh giới bọn hắn không biết nhưng so với bọn hắn lao tổ muốn cường hoành vô số c h ỉ ít cũng là đại đế cấp bậc cường giả mà cái này nhóm cường giả vậy mà tới đây trêu đùa bọn hắn những bọn tiểu bối này trong hư không nhị cầu tử t r o n g mắt hơi h í p do tới thân nhiệm lập tức bị hắn đánh lui bất quá có ý tứ hoang cổ lại còn ẩ n giấu đi không ít nhân vật trừ một chút đại đế bên ngoài lại còn có không thiếu cổ đế thân n i ệ m thậm chí, trong đó có mấy đạo thần n i ệ m độ cường hành để hắn đều có chút k i ê n kỵ hiển nhiên thực lực viễn siêu với hắn bất quá có mạnh đến đâu so với công tử cũng là kém vô số nhị cầu t ử t ự lẩm bẩm tuyết thiểu khanh là hắn đ ờ i này thấy qua người mạnh nhất không có cái thứ hai ở trong mắt nhị cầu tử tuyết thiểu khanh liền là vô địch tồn tại trước giải quyết thiên ứng nhất tộc ca nhị cầu tử dối lưng một cái khoe miệng có chút n í t lên thầm nói cái này thiên ứng nhất tộc thị không sai tại vì ư ơ n g sơn không n n được hiện tại nhị cầu tử liếm liếm khoe miệng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lửa nóng bất quá không có nhiều thời gian như vậy không phải vậy công tử lại phải trừng phạt nói xong nhị cầu t ử sợ run cả người công tử một mực đợi tại vị ương sơn mặc dù cho phép bọn hắn xuống núi nhưng chẳng biết tại sao mỗi lần bọn hắn đợi thời gian dài công tử nhìn ánh mắt của bọn hắn liền không đúng tựa hồ ghen ghét nhị cầu t ử toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn lập tức lắc lắc đầu nghĩ gì thế công tử nhân vật như vậy làm sao lại ghen ghét bọn hắn khẳng định là lo lắng bọn hắn bên ngoài gặp được nguy hiểm ai công tử vẫn là rất quan tâm chúng ta những người này trực tiếp nữ a nhìn về phía kêu trên một mảnh thiên lưng sân mạch nhị cầu t ử lòng bàn tay hiện hiện một đạo không màu hỏa diễm mặc dù không nhìn thấy nhưng không màu hỏa diễm mới vừa xuất hiện t r u n g quanh nhiệt độ chính là cao một đoạn nhị cầu t ử t r u n g quanh hư không càng là hòa tan đồng dạng như nước gọn sóng đi lật bàn tay một cái giống như thiên uy giáng lâm cả tòa thiên lưng sân mạch trong n g á y mắt hủy diệt mặt đất sụp đổ đúng là hình thành một mảnh bồn đ i ệ cùng lúc đó nước ngầm nguyên phun trào bồn đ ị ệ hóa thành hồ nước vô số thiên lưng tộc nhân chỉ còn lưng trường không cùng chư vị trưởng lão còn có lưu khí tức trời ạ là sao như thế đối ta thiên ứng nhất tộc thương tiên h bất công a n g ư ơ i d i ệ t ta thiên ứng nhất tộc lão phu sau khi chết hóa thành lệ quỷ cũng đem vinh thế q u â n lấy ngươi đối với những n à y vô năng cùng nộ nhị cầu t ử không nhìn thẳng không hầu hỏa diễm chậm rãi rơi xuống khoảng cách hồ nước mấy chục mét liền đem trong đó nước đun sôi trước nấu một cái đợi lát nữa nương thời điểm tốt nổ lông nhị cầu t ử t ự lẩm bẩm cùng lúc đó tương trường không đám người tu vi trong nháy mắt bị hắn phong ấn mấy chục á i khổng lồ cự ứng tại trong hồ nước c u ậ n têu thê lương thảm thiết ha ha còn biết mình dựa sạch sẽ Cái này đồ ăn ngược lại là thức thời. Nhị cầu tử cười lại hời. này ăn Nhị là đồ tử sau đó nhị cầu tự bảo vệ ương trường không đám người thân thể không hò hỏa diễm nhiệt độ tăng nhiều trong hồ nước sôi trào mượn nước trong nháy mắt bị bốc hơi trong hư không mấy con vô hình bàn tay lớn bắt lấy ương trường không đám người ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt liền đem hắn nổ lông sạch sẽ tiếp lấy mở ngực một bụng thu thập nội tạng cuối cùng ương trường không đám người bị xuyên thành xuyên xoay trầm trầm lấy mà không màu hỏa diễm liền tại bọn h ắ n phía dưới phóng thích ra thích hợp nhiệt độ tại nhị cầu tử điều khiển đến dưới từng sợi mùi thịt dần dần phát ra mà đến giải quyết một thanh gia vị vung xuống nhị cầu tử sắc mặt vui mừng không màu hỏa diễm tiêu tán nhị cầu tử há to mồm đ ố n g nhiên nuốt vào thiên ứng nhất tộc mười mấy vị trưởng lão bẹp dưới miệng lẩm bẩm thịt mặc dù có chút lão bất quá tại ta thần trù nhị cầu thủ pháp giới hương vị cũng không tệ lắm tiếp theo nhị cầu tử nắm qua hương trường không cẩn thận lật xem một lượn nướng kinh ngạc màu vàng kim chất thịt một chút cũng làm người ta cảm thấy muốn ăn vô thận các loại gia vị phối hợp xuống hưng ơ khí tùy phong phiêu tán hơn mười dặm cái này tiên h lưng t ộ c trường chất thị tốt nhất coi như tuổi trẻ thực lực cũng không tệ so cái kia tiên h lưng lão tổ đều thích hợp làm nguyên liệu nấu ăn nhị cầu t ử vớt một cái n ư ớ c b ọ t nhẹ nhàng thổi một ngụm thận trọng kéo xuống một m á h thịt tinh tế nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu ân so với vừa rồi mười cái thiên lưng trường lão cái này tương trường không mới là mục tiêu của hắn sách mỹ vị nhị cầu từ hưởng thụ nhắm mắt lại càng cảm giác mình thần trù danh hảo danh phủ kỳ thực hơi có chút tí vết còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong bất quá đến tìm thời gian đi mã đại thẩm cái kia một chuyến lại thỉnh giáo một chút tranh thủ siêu việt mã đại thẩm nhị cầu tử thẩm nghĩ trong lòng sau đó hắn một bên gặm thịt nướng chính là rời đi thiên lưng sân mạnh về phần phụ cận thám tử hắn hoàn toàn không có để và o mắt đều là sâu kiến thôi cách trước khi đi nhị cầu tử bỏ xuống một giọt máu tươi khe run lên trong suốt máu tươi trong nháy mắt h ó a thành mấy đạo lợi kiếm trong hư không xuyên qua may mắn không tại tộc địa thiên lưng tộc nhân còn không tới kịp biết được nhà bị trộm sự thật chính là bị hư không bắn ra huyết kiếm mang đi tính mệnh ta tới lặng lẽ vung vung lên huyết kiếm mang đi từng cái thiên ứng đến tận đây thiên ứng nhất tộc triệt để hủy diệt mà người khởi xướng đang nằm tại sâu trên g h ế thảnh thơi tự tại đung đưa ngoại giới phong vân xem qua vân i ê n thôi hắn nhị cầu chí hướng là trở thành hoang cổ thứ nhất thần chủ về phần hắn người cách nhìn nhị cầu chẳng thèm ngó tới bởi vì cái gọi là yến tước sao biết trí hưởng h ổ hắn nhị cầu chính là cái kia thiên nga chí hướng rộng lớn không vì phạm nhân chỗ lý giải cũng là bình thường cấm kỵ b u n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần v ạ n trượng ngữ kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương mười một thôn gia thiên ứng nhất tộc hủy diệt tại trong phạm vi nhất định đưa tới không nhỏ dung chuyển các tộc thám tử mang về thiên ứng nhất tộc tin tức làm cho nhị cầu tử cũng là tùy theo dương danh đương nhiên dương chính là tiếng xấu trong lúc nhất thời rất nhiều gia tộc người người cảm thấy bất an nhất là chất thịt ngon thích hợp làm nguyên liệu nấu ăn tộc đàn càng là run lầy b ẩ y sinh sợ lúc nào vị y ê u ma thần giáng lâm tự mình tộc địa đến một bộ tiên tạc đun nấu nướng thành khâu hồ tộc tộc địa chỗ sâu một vị lao giả áo bào trắng sắc mặt nghiêm túc thiên ứng nhất tộc cùng bọn hắn thanh khâu hồ tộc là quan hệ thù địch song phương tộc địa khoảng cách rất gần nhị cầu tử giáng lâm tự nhiên bị bọn hắn cảm giác lúc đầu địch nhân hủy diệt hẳn là tin tức tốt nhưng xuất hiện một cái nhân vật bí ẩn lại để bọn hắn tâm thần c ă n g cứng sợ thai họa giáng lâm đến tự mình trên đầu vị kia vì sao hủy diệt thiên ứng nhất tộc lao giả tự lẩm bẩm nếu là thiên ứng nhất tộc t r e o chọc vị kia còn tốt chí ít để bọn hắn rõ ràng chỉ cần bắt đầu cầu không chọc tới vị kia liền không đến mức t a i họa lâm môn nhưng là vị tiên nếu chỉ là h ứ n g khởi hủy diệt nhất tộc chợ trợ hứng vậy liền lúc này thanh khâu lão tổ đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không thay cái tộc địa sinh hoạt nơi này cách ly thiên đ ư ơ n g sơn m ạ c h quá gần còn có linh nhi không biết như thế nào thanh khâu lão tổ lại là tự nói vài ngày trước hẳn là gặp phải phiền thoái bảo hộ linh nhi hộ vệ vậy mà vẫn lạc một người bất quá còn có hai người linh nhi hẳn là không ngại suy nghĩ n g à n vạn thanh khâu lão tổ lần nữa nhắm đôi mắt lại trừ cái đó ra thiên hương sơn mạch phụ cận thế lực cũng đang lo lắng di chuyển thậm chí đã có g a tộc bắt đầu di chuyển mộ tổ trước tiên đem lão tổ tông sắp xếp cẩn thận sau đó dự định dọn nhà trải qua chuyện này nhị cầu tử cuối cùng có một chút uy danh hôn thiên thành là thánh tộc tôn gia phạm vi thế lực tôn gia tộc bên trong có thánh nhân lão tổ thoại trấn thực lực hùng hậu phương viên ngàn vạn dặm đều là tôn gia địa bàn một chỗ vắng vẻ sân nhỏ một đôi thiếu niên thiếu nữ trò chuyện với nhau thật vui thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như t r u n g bạc làm cho tâm thần người dập dờn nhưng vào lúc này viện cửa bị mở ra hai cái toàn thân tre lấp tại áo bào đen bên trong thân ảnh đi vào mảnh này tiểu viện lâm phạm công tử bạch tiểu thư đôi này thiếu niên thiếu nữ chính là lâm phàm cùng bạch tiểu tiểu mà cái kia áo bào đen bên trong thân ảnh tự nhiên chính là bạch linh nhi thủ hộ giả bây giờ đã thần phục với lâm phàm thủ h ạ trở về nhìn thấy hai người lâm phàm cũng là vui mừng hỏi thăm thế nào đều hỏi thăm rõ ràng bạch hoa mở miệng tôn gia hai vị thánh nhân cường giả thứ nhất chính là tôn gia lão tổ đột phá thánh nhân vạn năm lâu bây giờ đã đạt thánh nhân đỉnh phong chi cảnh trừ cái đó ra còn có một tôn tân thánh vừa mới đột phá không đủ trăm năm bây giờ chỉ là thánh nhân sơ kỳ với lại chính như lâm phàm công tử nói tôn gia lão tổ vị kia đỉnh phong thánh nhân lúc tuổi còn trẻ từng bị thương nặng với lại lưu lại mầm t h a i h o a một mực không thể khỏi hẳn thẳng đến gần ngàn năm tôn gia lão tổ thực lực mặc dù tăng cường rất nhiều nhưng thương thế kia vẫn như cũ không cách nào khôi phục với lại từng bước tăng thêm lấy tôn gia lão tổ thực lực cũng là khó mà áp chế cho nên tôn gia nghiêng hết tất cả nuôi dưỡng một tôn tần thánh chỗ phòng ngựa chính là tôn gia lão tổ sau khi nga xuống tôn gia uy thế không tại bị thế lực khác thôn vệ lâm p h ạ m tinh tính nghe tôn gia lão tổ sự tình cũng là hắn ngẫu nhiên biết được trong lòng có chút ý nghĩ thế là liền dẫn bạch tiểu tiểu mấy người đi vào hồn thiên thành chỉ ngay bạch hoa tiếp tục mở miệng bất quá tôn gia tuy có tân thánh sinh ra nhưng uy thế kém xa tôn gia lão tổ hắn lao tổ một khi v ẫ n lạc tôn gia theo không đến mức xuống dốc nhưng thế lực tuyệt đối lại giảm cho nên tôn gia lão tổ đối tôn gia cực kỳ trọng yếu nói xong bạch hoa cùng bạch lực đều nhìn về lâm p h ả g nói lâm p h ả g công tử nếu là có thể chữa trị tôn gia lão tổ tôn gia nhất định sẽ thụ này ơ n tình mặc dù không đến mức thần phục nhưng nhất định sẽ cùng chúng ta giao hảo đối với lâm phảm tới đây mục đích bọn hắn tự nhiên biết bây giờ chém giết bạch linh nhi chính là tương đương với t r e o t r ọ c t h a n h khâu lão tổ trong thời gian ngắn t h a n h khâu lão tổ có lẽ không phát hiện được dị t h ư ờ n g nhưng một lúc sau tất nhiên sẽ bị t h a n h khâu lão tổ phát giác đến lúc đó thánh nhân chi uy cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được cho nên bọn hắn nhất định phải tìm một tòa chỗ dựa mà tôn gia lão tổ chính là thích hợp nhất hiểu do đến là cái gì thương thế sao lâm phạm hỏi nghe nói là đạo thương tôn gia lão tổ lúc tuổi còn trẻ xông sáo cấm địa lưu lại một đoạn thời gian rất dài tôn gia trong bóng tối tìm kiếm qua cấp chín tạo hóa đan nếu chúng ta không có đ o á n sai tôn gia lão tổ thương thế cần cấp chín tạo hóa đan mới có thể trị c à n g ngay vậy lâm phàm tròng mắt hơi h i ế p cấp chín tạo hóa đan cấp chín đan dược bây giờ thời đại này ba ngàn đại đạo đều có trình độ nhất định suy sụp đan đạo cũng giống như thế bậc này cấp bậc đan dược ngoại trừ các đại đế thuộc bên ngoài cơ hồ chưa từng xuất hiện cũng chính là bởi vậy tôn gia cầu mãi mấy trăm năm vẫn như cụ không thể đến nguyện chỗ thường cấp chín tạo hóa đan lâm phàm tự nói một tiếng tráng nhỏ tiểu tam người đều là khẩn trương nhìn xem hắn c ũ thường thường, tiểu, tiểu nhân g k g phải duyên tế hội lâm p h ạ m gặp được một dự đỉnh bị hắn tinh huyết thoải mái bởi vậy kích hoạt nhận lâm phàm làm chủ mà cái này dự đỉnh càng là thượng cổ đan đạo đại năng lưu lại sớm đã sinh ra linh trí để vào dự liệu liền có thể tự chủ luyện đan quả thực là bất phàm trừ cái đó ra còn có thể rèn luyện tinh hoa linh dược Yêu、thú, cũng h thể bị cái này dược đỉnh luyện hóa, chỉ lưu hắn tinh hoa, Phạm í là luyện lưu là Lâm này người dụng. dược cái đều có c bị sử chính là bởi vậy thiên phú thường thường lâm phạm cấp tốc của thời trả thù gia tộc cứu vớt bạch tiểu tiểu chém giết bạch linh nhi đồng thời cũng chính bởi vì vậy d ư ợ c đỉnh lâm phạm mới có năm chắc luyện gia cấp chín tạo hóa đan c h ữ a trị tôn g i a lão tổ bất quá d ư ợ c đỉnh bị phong tồn vô số năm lực lượng suy yếu tới cực điểm lâm phạm vừa phát hiện lúc miễn cưỡng có thể luyện ra cấp một đ ă n dược bây giờ lâm phạm đạt được dự đỉnh trọn vẹn ba năm mặc dù dự đỉnh y nặng khôi phục một chút nhưng dược đỉnh bây giờ cực hạn cũng chỉ là cấp bảy đàn dược cho nên việc cấp bách chính là tăng lên dược đỉnh lý năng trong khoảng thời gian này thật lực tìm kiếm một chút năng lượng dư giả c h i vật vô luận là dược liệu vũ khí phụ trú các loại chỉ cần ẩn chứa năng lượng đều có thể mua xuống dược đỉnh cần chính là năng lượng khổng lồ chỉ cần có thể số lượng lớn đủ dư giả dược đỉnh khôi phục ở trong tầm tay lâm phạm đã có thể tưởng tượng đến hắn cầm cựu phẩm tạo hóa đan xuất hiện tại tôn gia tôn gia đám người đối nó tôn sùng ái mộ đến lúc đó tôn gia chính là hắn vật trong bàn tay điểm này Hắn chương ó có tự tin. Tự t do. Sao ể dựa vào kẽ địch mười hai vạn tiên đồ vị ư ơ n g sơn một c ố đột phá khí tức từ cái kêu bạch ngọc trong lầu c ắ t c h u y ể n r a bạch linh nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới ngắn n g ủ i hai ngày thời gian mình vậy mà từ cảnh giới tiên thiên liên phá hai đại cảnh giới bây giờ đã đột phá luân hồi trở thành em dương cảnh tu tiên giả toàn bộ hoa cổ đại bộ phận đều là s a thiên võ người chân chính con đường tu luyện là từ tiên thiên bắt đầu bất quá tiên thiên về sau luân hồi cảnh liền ngăn trở phần lớn người mà luân hồi về sau âm dương cảnh đã coi như là một vị cường giả nếu là bình thường dựa theo bạch linh nhi tốc độ tu luyện muốn đạt đến âm dương cảnh chí ít cần thời gian mười năm mà bây giờ ngắn ngủi hai ngày bạch linh nhi cảm giác hai ngày này tựa như là tại giống như nằm mơ mơ tới nàng muốn hết thầy công tử thực lực t i ế p n ố i duy nhất thời gian quá ngắn không kịp sinh con công tử bạch linh nhi nhìn về phía một bên tuyết t i ể u khanh đầy dây đều là ônu đột phá âm dương coi như không tệ tuyết thiểu khanh mỉm cười bất quá muốn muốn đối phó lâm phàm âm dương cảnh còn kém một chút công tử cái kia lâm phàm bất quá sơ vào luân hồi linh nhi thực lực bây giờ đủ để đối phó hắn bạch linh nhi t r ừ n g mắt nhìn hơi nghi hoặc một chút vì cái gì công tử coi trọng như vậy lâm phàm tuyết thiểu khanh sờ lên bạch linh nhi đầu nói cái kia lâm phàm cũng không phải thường nhân không thể chủ quan vậy liền nghe công tử đáp bạch linh nhi nhu thuận nói tuyết thiểu khanh cười cười hơi trầm âm lật bàn tay một cái một đạo đồ quyển xuất hiện tại hắn lòng bàn tay từng sợi hỗn nộn khí tức từ đồ quyển bên trong tuân ra Bạch bức Bạch bức bất lại, đạo tức cổ chút cho chấn Công có Linh Nhi hiếu kỳ nhìn lại, 108 đạo mơ hồ hình dáng, hiện lên ở trên bức họa, khí nhìn thần Linh Nhi có thể nhìn ra bức tranh phàm, hỏi. lên lao liền làm là rãi, người dáng, trên rộng động. này kỳ đây do mơ một tâm ở tử, ra vạn tiên đồ làm bạn ta lâu nhất một kiện linh khí vạn tiên đồ là tuyết thiểu khanh mới vào hoang cổ lúc hệ thống cho người mới gói q u ả lớn hỗn độ linh khí dựa theo hệ thống thuyết pháp vạn tiên đồ có thể xưng hoang cổ thứ nhất linh khí hệ thống nói như vậy tự nhiên cũng là có lực lượng vạn tiên đồ ở trong chứa một trăm linh tám đầu hỗn độn đại đạo chỉ cần t u y ế t thiểu khanh nguyện ý liền có thể tùy ý lựa chọn một người tặng cho hắn hôn đ ộ n đại đạo mà hôn đ ộ n đại đạo càng là đột phá đại đế mấu chốt chỉ muốn lĩnh ngộ hôn đ ộ n đại đạo làm từng bước tu luyện liền có thể tùy tiện đột phá đại đế cho nên mỗi một đầu hôn đ ộ n đại đạo đều đủ để tạo nên một tôn đại đế vạn tiên đồ bạch linh nhi biến sắc tiên đây chính là đại đế phía trên tồn tại bất luận cái gì cùng tiền tương quan đồ vật đều đủ để dẫn phát vô số tranh t r ư ớ mà bức tranh này vậy mà có thể gọi vạn tiên đồ nó có thể để ngươi đột phá đại đế cái gì bạch linh nhi giật mình tuyết thiểu khanh tay cầm vung lên từng đầu đại đạo bị hắn dẫn dắt mà ra tại nghịch mệnh các c u ầ n c u ộ n liếc nhìn lại như ngân hà lưu truyền nhật n g u y ệ t điên đ ả o thần long đằng bay phượng hoàng cùng v ă n g lên mọi loại dị tượng tranh tuân ra hiện ra bị từng đầu đại đạo quấn quanh bạch linh nhi cảm giác giống như là tiến vào hỗn độn chỗ sâu đồng dạng những người khác cả đời theo đuổi đại đạo tại nàng nơi này tiện tay có thể lấy mà nàng cũng rốt cuộc minh bạch tuyết thiểu k h a n vì cái gì nói cái này vạn tiên đồ có thể làm cho nàng đột phá đại đế tuyết t i ể u k h a lần nữa vung tay lên dị tượng tiêu tán một trăm lẻ tám đầu đại đạo một lần nữa trở lại vạn tiên đồ cái này tất cả đều là hỗn độn đại đạo bạch linh nhi đôi mắt đẹp t r ừ n g căng trọn miệng nhỏ khẽ nết không thể tin nhìn xem tuyết thiểu khanh muốn không công tử có thể cho ta không tuyết thiểu khanh mỉm cười một đầu hỗn độn đại đạo lại xuất hiện cáo mị đại đạo chuyên tu mị hoặc c h i lực ở trong chứa công pháp thiên hồ mị tâm cùng các loại bổ sung bảo thuật là thời kỳ viết cổ thiên hồ mị đế sở tu đại đạo cùng ngươi mười phần xứng đôi đâu nay đại đạo mới vừa xuất hiện bạch linh nhi chính là phát giác được huyết mạch di động không khỏi trong lòng dâng lên dị dạng khát vọng nhìn bộ dáng của nàng tuyết thiểu khanh chính là minh bạch bất quá hắn vẫn làm mở miệng nói này đại đạo mặc dù có thể cho ngươi nhưng từ nay về sau sinh tử của ngươi sẽ tại ta một ý niệm đây là vạn tiên đồ quy tắc ta cũng vô pháp sửa đổi nhưng mà để tuyết thiểu khanh không nghĩ tới chính là bạch linh nhi túi người tiến lên ghé vào tuyết thiểu khanh trong ngực linh nhi cả người đều là công tử chỉ là sinh tử lại đáng là gì tuyết thiểu khanh thực lực đủ để cho nàng ngưỡng vọng tuy nói hai người đã có quan hệ nam nữ nhưng bạch linh nhi nội tâm có cực độ bất an nàng sợ nàng sợ theo không kịp tuyết thiểu khanh bước chân không thể giúp tuyết thiểu khanh một ngày nào đó tuyết thiểu khanh sẽ cách nàng mà đi nhưng đối với điểm này nàng không có biện pháp tuyết thiểu khanh quá mạnh nàng chỉ có thể n g ư ỡ n vọng hiện tại tuyết thiểu khanh xuất r a vạn t i ê n đồ muốn cho nàng một đầu đại đạo đây là cơ hội có thể giúp đỡ tuyết thiểu khanh cơ hội bạch linh nhi sẽ không bông tha cho công tử cho ta đi linh nhi muốn giúp n g ư ơ i bạch linh nhi nói tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu ngược lại là không trần trờ dẫn dắt cáo mị đại đạo đưa vào bạch linh nhi trong cơ thể một n á y mắt bạch linh nhi khí tức bỗng nhiên biến đổi thân thể mềm mại cũng hơi hơi cứng đờ nàng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một thế giới khác ngàn vạn tinh hà như cát thiên địa đảo ngược âm dương biến đổi ngắn ngủi trong nháy mắt bạch linh nhi liền như là vượt qua thương h ả i tăng điển cáo mị đại đạo thể ngộ không ngừng tràn vào bạch linh nhi náo hải phảng phất một cái trước mắt lại phảng phất qua ngàn vạn năm bạch linh nhi mở ra đôi mắt đẹp một vòng màu hồng đào hiện lên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên t ụ tuyết thiểu khanh lông mày nhữ lại tại bạch linh nhi nhìn về phía hắn một khắc này nội tâm của hắn đúng là không khỏi nhảy một cái vốn là mị hoặc như ma bạch linh nhi. càng là nhiều hơn một phần vũ mị câu hồn phách người ba một bàn tay đập vào bạch linh nhi tiểu mùng bên trên công tử bạch linh nhi chu miệng ưu oán nhìn xem tuyết t i ể u khanh đ ừ n g dụ họ ta hảo hảo thể ngộ chờ ngươi hoàn toàn dung hợp cáo mị đại đạo về sau chiến lược nhất định cao hơn một tầng đến lúc đó ngươi liền có thể đi báo thủ công tử ta muốn đợi tại bên cạnh ngươi chờ ngươi giải quyết lâm p h à m muốn lúc nào tới liền lúc nào tới thật ta còn có thể gạt ngươi sao bạch linh nhi nhỏ nắm tay chặt chẽ nắm lại công tử yên tâm bạch linh nhi ôm lấy tuyết thiểu khanh neo đôi mắt đẹp trung thu đợt lập lòe cả người dạng chân tại tuyết t i ể u khanh trên thân tại quyến du khí tức của đại đạo phía dưới càng lộ vẻ kiểu diễm động lòng người công tử hôm nay để linh nhi phục thị ngươi thật sao tê tuyết thiểu khanh hít một hơi khí lạnh tiểu yêu tinh này ai chịu nổi nếu không phải tuyết thiểu khanh thể chất đủ mạnh thực lực càng là thâm bất khả chắc thật đúng là hàng không ở nàng ôm lấy bạch linh nhi trong nháy mắt tuyết thiểu khanh không khỏi cảm t h ắ n Quả nhiên liên à cày không không kỵ hỏng ruộng, chỉ mệnh chết châu.、Cổ、nhân thật không lừa ta, cấm kỵ xuống, chúng thần buông ruộng, xuống, trúng quần long có có Cổ cấm trở ộ ta, lừa về, tụ, thảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần trượng, phong. hồng như k Giữa văn tiếp mấy ngày sau bạch linh nhi lâm vào bế quan tuyết tiểu khanh thì là bắt đầu nghiên cứu lâm phàm kịch bản suy nghĩ như thế nào mới có thể cắt giảm lâm phàm khí v ậ n dù sao liên quan đến ba lần ra ngoài cơ hội nhất định phải cẩn thận có thể cho nhị cầu đem đi theo hắn thế lực này sớm thu phục thực sự không được trực tiếp diệt đi còn có hắn tương lai hậu cung cũng phải để nhị cầu cho ta lướt đến hoặc là trực tiếp đánh giết dù sao khi vận chi từ nhà cửa nát nhà tan hẳn là phù hợp muốn nhiều như vậy hậu c u n g không thích hợp hắn một chút tận tại địch nhân cũng cần sớm cho hắn kích phát một cái còn có cơ duyên của hắn ta hiện tại đều rõ ràng ở đâu cũng làm cho nhị cầu sớm mang đi tuyết tiểu khanh sờ lên c ầ m không ngừng suy nghĩ còn có cái k i a bạch tiểu, tiểu lâm phạm đại nữ chính nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội để bọn hắn sinh ra ngăn cách tốt nhất trở mặt thành thụ mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn còn có cơ hội tại phía xa hồn thiên thành lâm p h ạ m đang tại khổ cấp cấp thu thập các loại linh vật hoàn toàn không biết b ả n thuộc tại cơ duyên của mình nữ nhân thế lực đang tại dần dần cách hắn đi xa đáng tiếc không thể để cho nhị cầu trực tiếp đánh giết lâm p h ạ m không phải vậy khí vận phản vệ dù là cổ đế cũng không chịu nổi tuyết t h i ể u khanh hỏi tham q u a hệ thống khí vận c h i tử không phải r ế t không chết chỉ cần thực lực đầy đủ hoàn toàn có thể đem đánh giết nhưng là rét thiên đạo con riêng cái này lao tặc thiên khẳng định là muốn trả thù cho nên từ xưa đến nay không thiếu có khí vận c h i tử nửa đường vất lạc nhưng chém giết khí vận c h i tử đều là nhận bị tức vận phản vệ bị thiên đạo chỗ an toàn cuối cùng bởi vì các loại không thể tưởng tượng nổi ngoài ý muốn mà dẫn đến vất lạc thậm chí liên lụy toàn cả gia tộc bất quá làm nhân vật phản diện bạch linh nhi hệ thống nhiệm vụ nhân vật chủ yếu bị hệ thống che chở là trừ tuyết thiểu khanh bên ngoài duy nhất chém giết khí vận c h i tử sẽ không bị phản vệ người đương nhiên trọng yếu nhất chính là chó hệ thống nhiệm vụ chính là muốn cầu bạch linh nhi chém giết lâm phảm nếu không nhiệm vụ liền xem như thất bại không phải vậy sớm tại lâm phàm tiến vào vị ương sơn thời điểm tuyết thiểu khanh liền một bàn tay chụp chết hắn chó hệ thống thật vất vả tuyên bố một lần nhiệm vụ trả lại lao tử nhiều như vậy hạn chế tuyết thiểu khanh có chút đau đầu rõ ràng chuyên đơn giản như vậy chó hệ thống làm phức tạp như vậy bất quá bây giờ bạch linh nhi lại cắt giảm một cái lâm phàm khí vận chém giết hắn không khó lắm nói nhỏ đường này thuận mấy lần mạch suy nghĩ phát hiện không có gì bỏ sót tuyết t i ể u k h a chính là nằm tại trên ghế nằm lấy ra một bản hd chân dùng hệ thống rút ra chăm chỉ không ngừng học tập bắt đầu ba ngày sau bạch linh nhi thuận lợi xuất quan triệt để dung hợp cáo mị đại đạo cảnh giới mặc dù không co tăng lên nhưng triệt để vững chắc với lại bởi vì có đại đạo gia trì chiến lược tiêu thăng bây giờ bạch linh nhi có thể đánh mười cái ba ngày trước nàng công tử ta dung hợp thành công bạch linh nhi bổ nhào vào tuyết thiểu khanh trong ngực một mặt vui sướng tuyết thiểu khanh trên dưới đánh giá một lần nuốt nước miếng một cái cũng không tệ lắm không biết có phải hay không là ảo giác tuyết thiểu khanh cảm giác bạch linh nhi có vẻ như lại lớn một chút hì hì ta cảm giác cường rất nhiều liền lâm phạm loại thực lực đó ta có thể đánh ba mươi cái âm dương cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ đại đạo chi lực coi như đối mặt quý nhất cảnh cừng giả bạch linh nhi cũng có sức đánh một trận đối mặt chỉ là luân hồi cảnh lâm p h ạ m đánh hắn ba mươi cái thật đúng là không phải nói đùa trong khoảng thời gian này lâm p h ạ m hẳn là đang bận tăng lên hắn cái kia dự đình thực lực đều không chút tăng lên đã rơi ở phía sau a tuyết thiểu khanh thầm nói công tử ta lúc nào có thể xuống núi a bạch linh nhi n g ử a đầu nhìn xem tuyết thiểu khanh hỏi lúc này nàng phi thường khát vọng chém giết lâm phảm sau đó trở lại tuyết thiểu k h a bên n g ư i n h viễn bồi tiếp tuyết thiểu k h a n g ư ờ i muốn lúc nào rời đi ân bạch linh nhi lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ ta nghĩ lại bồi công tử một ngày g ò má nàng g n g đỏ nhu nhu mở miệng tốt tại phía xa hồn thiên thành lâm phàm lúc này chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn tốt rốt cục có thể luyện chế cấp tám đan dược còn kém một điểm cuối cùng dược đỉnh hấp thu không biết nhiều thiếu năng lượng rốt cục nên đón tăng lên bất quá khoảng cách cấp chín còn kém một chút bạch hoa bạch lực tiếp tục siêu tập linh vật lấy năng lượng dư giả linh vật làm chủ lâm phàm ra lệnh bất quá bạch hoa hai người cười khổ một tiếng lâm phàm công tử chúng ta không có tiền trong khoảng thời gian này bọn hắn khắp nơi thu mua linh vật trên thân mang tiền tài đã sớm tiêu hết thậm chí thế chân một chút bảo vật hiện trong tay bọn hắn ngoại trừ bản mệnh linh khí bên ngoài thật sự là một nghèo hai trắng không có tiền lâm phàm nhúng mày bất quá nghĩ đến dược đỉnh thôn vệ linh vật cũng liền bình thường trở lại bạch hoa hai người hẳn là thật tận lực hơi trầm ngâm lâm phàm lấy ra mấy viên thuốc đem những đan dược này đấu giá sau đó lại đi thu mua linh vật một viên cấp bảy đan dược chín quả cấp sáu đan dược hẳn là có thể đấu giá không thiếu giá tiền đủ để chống đỡ một đoạn thời gian thực sự không được lâm p h ạ m trong tay còn có một cái linh vật chỉ là hắn không bỏ được v ậ n dụng hai người rời đi về sau bạch tiểu tiểu đi tới lâm p h ạ m ca ca t a chỗ này còn có một số linh vật hẳn là có thể lên một chút tác dụng bạch tiểu tiểu lấy ra mấy món linh vật năng lượng ngược lại là dư giả lâm p h ạ m liếc qua lắc đầu không cần những này linh vật đối ngươi hữu dụng với lại đ ầ u giá rơi những đan dược kia hẳn là liền có đầy đủ linh vật rời đi bạch hoa hai người nhìn lấy trong tay đan dược liếc nhau trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ hy vọng những đan dược này có thể thỏa mãn lâm phảm nhu cầu a bạch hoa nói bọn hắn đột nhiên phát hiện đi theo lâm phảm không hề tưởng tượng tốt như vậy thậm chí so trước kia khổ rất nhiều sắc mặt hai người đều là thường tàng một chút bất quá đi đến một bước này bọn hắn đã không có đường lui tôn gia hậu sơn cấm địa tôn gia lão tổ ngồi xếp bằng trong sơn động trên thân thể bao trùm lấy từng đạo vằn đen nhắm chặt hai mắt áp chế trên thân thể vằn đen không dám có chút b u ô n g l ỏ n g tôn gia gia chủ cũng là tôn gia tân thánh nhìn về phía trong sơn động lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu trăm năm trước hắn vừa mới đột phá thái nhân trí cảnh tôn gia lão tổ chính là bắt đầu bế quan áp chế trong cơ thể vằn đen nhưng theo thời gian trôi qua vằn đen chẳng những không có bị áp chế ngược lại càng thêm càng rỡ bây giờ tôn gia lão tổ toàn bộ thân hình cơ hồ đều đã bị vằn đen nơi bao bọc thậm chí trong cơ thể đã có tử khí t ô â n ra lại tiếp tục như thế tôn gia lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá trăm năm trước cựu phẩm tạo hóa đan có lẽ có thể trị hết lão tổ nhưng bây giờ hắn không dám xác định cựu phẩm tạo hóa đan còn có thể hay không đưa đến hiệu quả dù sao lão tổ trong cơ thể vằn đen so với trăm năm trước chương ư ờ n n g đại quá i dài tiếng, ề u Nhìn xem bị vần đen bao lao tổ, tôn ra tân thánh thở dài một tiếng, có lẽ, thật không thở Thật xem trùm một bị bao lao ra tổ, lẽ. có cơ hội. Tự do. Sao có mười bốn bạch linh nhi rời đi ngày thứ hai tuyết thiểu khanh cùng bạch linh nhi đứng tại trong biển hoa bạch linh nhi lưu luyến không rời nhìn xem tuyết thiểu khanh người thực lực hôm nay mặc dù rất tốt nhưng đi ra ngoài bên ngoài vẫn còn có chút nguy hiểm tuyết t i ể u khanh trầng âm đồng thời tâm thần tiến vào hệ thống không gian lây lấy bên trong bảo vật nghe được tuyết t h i ể u khanh quan tâm bạch linh nhi trong lòng ngọn ngọn vừa muốn nói gì trước mặt chính là hiện lên một đạo hà o quang lưu ly tiên váy chuẩn t i ê n khí mặc lên người cổ đế trở xuống công kích không lọt vào mắt đồng thời có thể bắn ngược 50% công kích tuyết t h i ể u khanh vung tay lên lưu ly tiên váy một trận biến ảo cuối cùng hóa thành một bộ quần dài màu đỏ bao trùm tại bạch linh nhi trên thân chuẩn tiên khí bạch linh nhi thần sắc chấn động công tử vậy mà cho mình một kiện chuẩn tiết khí bất quá không chờ nàng tiếp tục cảm động tuyết thiệu khanh liền tiếp tục mở miệm còn có cái này đạp không dày đế phẩm linh khí thôi động phía dưới trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm đại đế cường giả đều đ u ổ i không kịp cái này đế phẩm nhẫn giáp mặc ở lưu ly tiên trong quần đi nhiều một tầng phòng ngự cái này thiên hồn vòng hai rất xinh đẹp đế phẩm linh khí rất thích hợp người bảo hộ linh hồn một khi tao nộ công kích linh hồn liền sẽ tự động kích phát có thể miễn cưỡng phòng ngự đại đế công kích linh hồn sách còn chưa đủ tìm được lại thêm cái này thiên hải dây chuyền đế phẩm linh khí đồng dạng là bảo hộ linh hồn hai tầng bảo hộ đại đế công kích linh hồn cũng không tốt tuyết tiểu khanh lấy ra từng kiện linh khí thấp nhất đều là đế phẩm phất tay chính là dung nhập bạch linh nhi trong cơ thể mà bạch linh nhi mặt mũi tràn đầy mờ mịt đều không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì p h o n g ngự đủ đủ rồi còn kém chút lực công kích chỉ nghe tuyết t h i ể u khanh tự nói một tiếng sau đó lại là xuất ra từng kiện linh khí thí thân mâu đế phẩm linh khí ta đã ở phía trên thi triển một chút thủ đoạn đối phó đại đế mặc dù miễn cưỡng nhưng đại đế phía dưới đâm một cái một cái tùy ngươi cặc cặc rét lung tung còn có cái này đế vương tỷ đế phẩm linh khí có thể biến làm giống như núi cao khổng lộ một đập một đống s o thí thần mâu đều muốn thoải mái cũng bị ta động một chút thủ đoạn không dùng đến nhiều thiếu linh lực liền có thể trực tiếp thôi động còn có cái này một trăm linh linh p h ụ một mươi đế phẩm ba mươi thánh phẩm còn lại đều là cựu phẩm xem ai không vừa mắt tùy t i ệ n ném coi như đại đế cường giả liền có thể bị ngươi nổ m ộ t bước đan dược thấp nhất thánh phẩm tùy t i ệ n ăn có rách ra liền ăn một viên không đủ nói cho ta biết ta để nhị cầu cho người thêm đưa bạch linh nhi máy móc tiếp nhận từng kiện lịch thiên trí bảo mỗi một kiện thả tại ngoại giới đều đủ để gây nên manh động thậm chí đại đế cường giả đều muốn tranh đoạt nhưng ở nàng cái này giống như là không cần tiền từng kiện nện trên người mình hẳn là không sai biệt lắm cuối cùng tuyết thiểu khanh hài lòng nhẹ gật đầu bạch linh nhi mở mịt nhìn một chút mình cái này một thân trang bị nàng cảm giác mình coi như cùng đại đế chiến đấu đều có thể ngạnh sinh sinh đập chết h ắ n là thật là siêu t h ầ n trang À đúng còn có cái này ta ngưng tụ linh p h ụ bên trong lận chứa ta một k í c h chi lực dù là cổ đế cừng giả dưới một k í c h này cũng tuyệt đối phải tan thành mây khói công tử bạch linh nhi ha to miệng chỉ còn lại lòng tràn đầy cảm động nội tâm âm thầm thể một chuyến này giải quyết lâm phạm về sau liền lập tức trở về đến thường bạn công tử tả hữu、Tốt. tuyết ố t t thiểu khanh s ờ lên bạch linh nhi đầu dạng này ta liền rất yên tâm với lại hệ thống không gian rất rời rốt cục dọn dẹp một chút công tử cám ơn ngươi bạch linh nhi ô m chặt lấy tuyết thiểu khanh càng không bỏ được rời đi nàng ngựa đầu nhẹ nhàng hôn lên tuyết thiểu khanh ngoài miệng sau đó nhu nhu nói công tử ta sẽ được giải quyết rất nhanh lâm phạm đến lúc đó linh nhi liền rốt cuộc không rời đi công tử、Tốt. tuyết t i ể u khanh cười cười lấy lâm phạm hiện tại khí vận dù là có một bộ này siêu thần trang chỉ sợ cũng phải có biến cho nên phát sinh cho nên tuyết thiểu khanh vẫn là có ý định trước suy yếu một cái lâm phảm khí vợ nghĩ nghĩ tuyết thiểu khanh lấy ra một khối ngọc thạch đưa cho bạch linh nhi nói lâm phảm không đơn giản dù là an toàn không n g ạ i cũng không thể phớt lờ ngọc thạch này bên trong có ta đ ố i lâm phảm suy tính ngươi rời đi về sau cứ dựa theo ta tại ngọc thạch bên trong nhắn lại làm nhất thiết phải cẩn thận cam đoan an toàn cũng muốn thành công báo thủ tốt ta sẽ cẩn thận bạch linh nhi ngọt ngào cười một tiếng nhớ kỹ không thể khinh thường bây giờ an toàn tuyệt đối có thể bảo chứng nhưng là Cái c nào vận khí tiểu tiểu、so、bất quá bạch linh nhi tại tuyết thiểu khanh bên người hoàn toàn thu liếp lên chỉ còn nhu tình như nước hồn nhiên động lòng người ngược lại để tuyết thiểu khanh quên nàng nguyên bản tâm tính nghĩ tới những thứ này tuyết thiểu khanh cũng yên tâm rất nhiều nhưng vào lúc này một vị váy lụa màu nữ tử xuất hiện tại biển h ò a thả i Y g h ỉ bái kiến chủ nhân nhìn thấy tuyết thiểu khanh váy lụa màu nữ tử doanh doanh hành lễ một mặt cung k í n h miễn lễ a tuyết thiểu khanh thản nhiên nói từ nay về sau ngươi liền phụ trách bảo hộ linh nhi lần xuống núi này hết thể lấy linh nhi làm chủ không được để linh nhi thụ đến bất cứ thương t ổ n lợi gì váy lụa màu nữ tử chính là vị ương sơn chín đại cổ đế thứ nhất bản thể thất thải thôn tiên mãng tuyết t i ể u khanh ban tên cho thả ý n g vâng thả ý n g gật đầu nhìn thoáng qua bạch linh nhi nàng chính là rõ ràng nhiệm vụ lần này đơn giản một thân đế phẩm linh khí thậm chí còn có chuẩn tiết khí một trăm ngàn linh p h ụ một triệu đăng dược lại thêm chủ nhân một ít nàng cảm giác lần này nhiệm vụ bảo vệ căn bản không cần đến nàng tuất mang linh nhi xuống núi thôi vâng thả ý hiền đáp ứng một tiếng nhìn về phía bạch linh nhi nói linh nhi tiểu thư chúng ta đi thôi bạch linh nhi không thôi nhìn tuyết thiểu khanh một chút tiến về phía trước một bước nhẹ nhàng ôm lấy tuyết thiểu khanh một hồi lâu mới buông tay ra cánh tay công tử ta đi tuyết t i ể u khanh nhẹ gật đầu một mặt cưng chiều vớt vớt bạch linh nhi đầu chở ngươi trở về ân bạch linh nhi nặng nặng nhẹ gật đầu linh nhi chẳng mấy chốc sẽ trở về nói xong nàng nhìn về phía thả i y thì thả y h ỉ a tỉ tỉ chúng ta đi thôi tuyết t h i ể u khanh đối thả i y nghỉa nhẹ gật đầu thả i y nghỉa lúc này mới mang theo bạch linh nhi đàng không mà lên trong nháy mắt chính là rời đi vị ư ơ n g sơn nhìn xem hai người rời đi tuyết t h i ể u khanh phun ra một ngụm t r ọ c khí hy vọng có thể thành công a hắn cảm giác từ giờ khác này hắn dị giới hành trình mới xem như vừa mới bắt đầu chắc hẳn không bao lâu ta cũng có thể tùy ý xuống núi đi đến lúc đó ngược lại muốn xem thật kỹ một chút cái này một đại thế bất quá ta cũng phải chuẩn bị từ sớm một cái dù sao bản tọa xuất thế có thể nào không kinh tiên tiến hành tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h chương mười lăm chư đế tề tụ thiên cơ láo nhân một mảnh hư vô bên trong mười tám đạo quang đoàn lóe ra vạn trượng h à o quang mỗi đạo quang đoàn bên trong đều có một bóng người uy nghiêm bá đạo để cho người ta không dám nhìn thẳng các vị lão hữu đối cái kia vô danh cường giả có ý nghĩ gì cái này mười tám người chính là hoang cổ đại thế giới bên ngoài người mạnh nhất mười tám tôn đại đế bởi vì nhị cầu hành không xuất thế cho nên bừng tỉnh hôm nay t ề tụ cũng là vì chuyện này đám người trầm mặc thật lâu kỷ nguyên chi mạn hoang cổ có này cường giả cũng là chuyện may mắn có người mở miệng lâm đạo hưu nói cực phải chư vị đều biết k ỳ nguyên những năm c u ố i là hoang cổ đại nạn chúng ta mặc dù thành tựu đại đế chi vị nhưng đứng trước k ỳ nguyên đại kiếp vẫn như cũ nhỏ bé như một hạt giá trị giờ phút này có như thế cường giả xuất thế đứng trước ngập trời hạo kiếp thật là ta hoang cổ chuyện may mắn lại một người nói ngày đó chúng ta đều là cảm giác hắn uy thế tuyệt không phải chúng ta có thể địch cái kia vô danh cường giả xác nhận cổ đế chi vị nếu vì lương thiện cho là chuyện may mắn nhưng xuất thế tức hủy diệt thiên l ư n g nhất tộc ai ngờ hắn không phải tà ma hàng người một người mở miệng để đám người đều trầm mặt lại tà ma đây là đám người lo lắng nhất chính vào kỷ nguyên những năm cuối như lại đứng trước tà ma hàng thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g bọn hắn đem càng không có năm chắc ứng đối với kỷ nguyên đại kiếp nếu vì tà ma chúng ta cần liên thủ hủy diệt bây giờ hoa cổ chịu không được hoác、loạn. Cử không loạn. động lần bây giờ vạn thế chi tư yêu nghiệt đều tranh nhau hiện lên tại cái này kỷ nguyên những năm cuối ứng tiếp mà ra là, là thiên đạo tự cứu những thiên tài này làm trọng điểm bồi dưỡng thời gian không nhiều chỉ hy vọng trong thời gian ngắn những n à y vạn thế chi tư thiên tài có thể trưởng thành bắt đầu chống cự sắp đến đại kiếp khó a vô số k ỳ nguyên vô số đại kiếp không biết nhiều thiếu tiền bối t r ô n t r ô n vùi trong đó chúng ta hoặc đem bước phía sau b ù i không cần bi quan như vậy đại kiếp phía dưới ngủ say tiền bối đã thức tỉnh rất nhiều chắc hẳn chư vị cũng cảm nhận được có c h ư tiền bối lần này đại kiếp có lẽ có một chút hy vọng sống một chút hy vọng sống mà thiên cơ lão nhân từng nói thế này cho là hoang cổ cuối cùng một kiếp qua thì niết bản chúng sinh vẫn thì vạn thế tịch vạn diệt. một thế này cấm kỵ t r a n h độ đại kiếp phía dưới đem không người có thể tránh yên lặng vô số kỷ nguyên tiền bối đều sắp xuất thế cái kia vô danh cường giả có lẽ chính là một cái trong số đó có bọn hắn đại kiếp có lẽ không có chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy thế này cường giả lại so với dĩ vãng càng nhiều mạnh hơn nhưng thế này đại kiếp cũng là mạnh nhất một thế mà chúng ta tại chư thế đại kiếp bên trong lại là yếu nhất một thế kiếp nạn này khó khăn đám người ngữ khí bình thản nhưng nói tới tri ngôn đủ để kinh thế cuối cùng một người mở miệng kết thúc lần này hội tụ kỷ nguyên đại kiếp không thể t r á n h n ẽ vượt qua hay không sớm có định số nhưng định số bên trong tất nhiên là không thiếu b i ê n số chúng ta chỉ cần hết sức nỗ lực chỉ đợi đại kiếp lâm thế có thể có lực đánh một trận về phần cái khác liền theo hắn đi thôi nói xong đám người trầm mặc hồi lâu theo một người rời đi những người khác cũng đều là tất cả đều rời đi hoang cổ hoàn toàn như trước đây nhưng đã là lạng yên biến hóa thiên cơ núi phiêu đãng vô định tối nghĩa khó lường thiên cơ phía dưới hết thệ đều là số trời một gian nhà cỏ một cái bồ đoàn một vị lao giả số trời tức định không cần dãy rụa lao giả ánh mắt đục n ầ u nói chuyện hữu khí vô lực trên thân quanh quần lấy nồng đậm tử khí hán chính là thiên cơ lao nhân nay kỷ nguyên mới bắt đầu hán theo trời sinh ra tu đạo vô số năm khốn tại thánh nhân c h i đ ỉ n h cuối cùng khó nộ được thiên cơ đại đạo chỉ có thể đoạt thiên địa c h i tạo hóa sống tạm đến nay nhưng đã là cực hạn thiên cơ đại đạo có lẽ là thiên đạo không đồng ý a thiên cơ một đạo tiết thiên đạo chi mê vốn là hành vi người tiên như nộ được thiên cơ đại đạo trong thiên hạ sẽ không còn bí ẩn có thể nói thiên đạo há có thể cho phép như thế tồn tại vô số năm qua thiên cơ lão nhân đã từ bỏ hắn nhìn về phía hư không thấy được mười tám tôn đại đế nghe được bọn hắn nói n h t miệng mỉm cười cũng không hề để ý hắn tuy chỉ là thánh nhân nhưng đại đế cường giả ở tại trước mặt vẫn như cũ muốn cung cung kính kính hắn nếu là nguyện ý đại đế một lời có thể khiến cho thần phục bất quá tự hầu nghĩ đến cái gì hắn lông mày đột nhiên nữ h một cái trước mấy ngày tôn này cổ đế ta đúng là không tính được tới hắn theo hầu như là một đoàn mê vụ khó mà thôi diễn đối nhị cầu từ lai lịch hắn đã từng suy tính qua nhưng đem hết toàn lực vậy mà không chiếm được một điểm tin tức liền như là giữa thiên địa không tồn tại người này đồng dạng chuyện này với hắn mà đến cực kỳ không thể tưởng tượng nổi dù sao một mực ngủ say những cái kia tại kỷ nguyên đại kiếp hạ còn sống sót cừng giả hắn đều có thể thôi diễn một hai chỉ có nhị cậu tử không thể thôi diễn chẳng lẽ hắn liền là biến số thiên cơ lão nhân tự l ầ m bẩm sau đó hắn lại lắc đầu không đúng hẳn là bị người ẩn giấu đi thiên cơ đoàn kêu mê vụ không phải hắn lực lượng bản thân đến từ ngoại lực nói cách khác hắn phía sau còn có những người khác tồn tại thiên cơ lão nhân tiếp tục nói thầm có lẽ người kia mới là một thế này biến số vị ư ơ n g sơn tuyết thiểu khanh tìm đến nhị cậu tử đưa cho hắn một khối ngọc thạch phía trên có ta đánh dấu vị trí những địa phương này đều có chút một chút cơ duyên mặc kệ lớn nhỏ toàn bộ cho ta mang tới tuyết thiểu khanh nói sau đó lại nghĩ tới cái gì tiếp tục nói không riêng những cơ duyên kia cơ duyên nơi ở trực tiếp chuyển trở về a một chút cơ duyên dù là đặt ở trước mắt ngươi ngươi đều nhìn không thấy nhưng khi vận tri tử vừa đến tùy tiện một chảo liền là bảo vật người nói có tức hay không liền không hợp t h o i thưởng cho nên lấy phòng ngừa vắn nhất trực tiếp chuyển là chủ nhân nhị cầu tử mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng tuyết thiểu khanh mệnh lệnh hắn không có mảy may đổ nước chuyển ta trực tiếp đào đất ba ngàn trượng cơ duyên t r u n g quanh ba trăm l i ả m toàn bộ chuyển đến đi thôi đối nhị cầu tử tuyết thiểu khanh rất yên tâm nhị cầu tử rời đi về sau tuyết thiểu khanh lại lấy ra vạn tiên đồ ngoại trừ tặng cho bạch linh nhi cáo mị đại đạo bên ngoài còn có một trăm linh bảy đầu đại đạo với lại đều là trí cường đại đạo ông tuyết t i ể u khanh ó t vào lực lượng vạn tiên đồ tản mát ra mông lung quang mang đây là vạn tiên đồ năng lực thứ nhất có thể trợ giúp tuyết thiểu khanh tìm kiếm thích hợp các đầu đại đạo chủ nhân mà tuyết thiểu khanh thì là có thể mượn vạn tiên đồ lực lượng ngắn ngủi giáng lâm một đạo ý niệm phân thân truyền thụ đại đạo chi lực trước đó hắn lười nhắc làm bây giờ có cơ hội rời đi vị ư ơ n g sơn tuyết thiểu khanh liền có một chút tâm tư có lẽ là thời điểm tổ kiến một cái thế lực trấn kinh vạn cổ thế lực tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn u mùi máu canh chương mười sáu thanh khâu lao tổ bạch tiểu tiểu phụ mẫu thanh khâu s ơ n mạch vừa mới lâm vào bế quan thanh khâu lao tổ đột nhiên bừng tỉnh vừa mở mắt ra chính là nhìn thấy hai bóng người chính đứng ở trước mặt hắn ra ra bạch linh nhi kêu một tiếng không làm kinh động bất luận k ẻ nào thả y trực tiếp mang theo bạch linh nhi tiến nhập thanh khâu lão tổ bế quan tri điện linh nhi thanh khâu lão tổ khe giật mình người trở về lúc nào cha hỏi ở giữa ánh mắt của hắn không có nhìn xem bạch linh nhi mà là nhìn chằm chằm một bên thả i y lìa thân thể cứng n ắ c hắn có thể cảm nhận được thả i y lìa trên thân cái kia cố độc đoán vạn cổ khí thế vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền cho thanh khâu lão tổ một loại không thể địch nổi cảm giác cái này nhóm cường giả làm sao tới ta thanh khâu nhất tộc hắn rất khẩn trương dù sao trước mấy ngày thiên hưng nhất tộc vừa mới hủy diệt người xuất thủ liền là một tên không biết cường giả tựa hồ cảm nhận được thanh khâu lão tổ khẩn trương bạch linh nhi lôi kéo thả y l ì tay cầm giới thiệu nói ra ra vị này là thả y lìa tỉ, tỉ đến chúng ta thanh khâu nhất tộc là vì bảo hộ ta t h a n h khâu lão tổ lại là s ư ơ n g sở xem ở bạch linh nhi mặt mũi thả i y t h ề cũng không có c ỡ nào lạnh lùng đối t h a n h khâu lão tổ nhẹ gật đầu nói phụng chủ nhân chi mệnh bảo hộ linh nhi tiểu thư chủ nhân mạnh như thế người lại có chủ nhân nói như vậy nàng chỉ là chủ nhân một cái người hầu t h a n h khâu lão tổ trong lòng âm thầm nghĩ tới bất quá mặt ngoài hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài hắn gặp qua đại đế cường giả nhưng ở thả i y t h ề trên thân hắn cảm nhận được mạnh hơn đại đế đại cảm giác áp bách nguyên lai là thả y h ì tiền bối thành khâu lão tổ lộ ra một vòng tiếu dung cung kính nói người thành đạt v i sư thanh khâu lão tổ tại thả y n g h ĩ trước mặt cũng không dám kinh thường thả y n g h ĩ nhẹ gật đầu xem như đáp lại nàng nhìn ra thanh khâu lão tổ khẩn trương cùng bạch linh nhi lên tiếng chào hỏi thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ âm thầm bảo hộ lấy bạch linh nhi thả y n g h ĩ rời đi thanh khâu lão tổ mới thở dài một hơi sắc mặt cũng dễ dàng rất nhiều bất quá trong lòng của hắn nghi hoặc rất nhiều nhìn về phía bạch linh nhi thanh khâu lão tổ hỏi thăm bắt đầu bạch linh nhi cũng không có dầu diếm đem rời đi chuyện sau đó nói đơn giản một lần cái gì bạch hoa bạch lực vậy mà phản bội hơn nữa còn muốn giết người thanh khâu lão tổ nổi giận toàn thân khí tức bánh liệt sắc ý bừng bừng hoàn toàn không cách nào che giấu bạch linh nhi cũng là khuôn mặt nhỏ b ă n g lãnh phản bội mình sự tình nàng sẽ không b ê n như có cơ hội nàng sẽ gấp mười lần hoàn trả còn có lâm phạm cũng phải nhanh một chút giải quyết ra ra bạch hoa bạch lực hai người ta sẽ tự mình giải quyết lần này trở về ta cũng có chuyện muốn làm bạch linh nhi nói thanh khâu lão tổ hít sâu một hơi bình phục một cái tâm tình nói linh nhi muốn làm cái gì trực tiếp đi làm liền là hết thể hậu quả g i a g i a cho ngươi chịu trách nhiệm hì hì tạ ơn g i a g i a bất quá bạch linh nhi hì hì cười một tiếng nói có công tử tại không cần làm phiền g i a g i a nghe vậy thanh khâu lão tổ khỏe miệng giật một cái cô gái nhỏ này liền quên g i a g i a bất quá từ bạch linh nhi trong giọng nói hắn cũng là minh bạch tuyết thiểu khanh kinh khủng mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng không dám nói cái gì trong lòng sợ sệt g i a g i a nếu là không có việc gì vậy ta liền đi bạch linh nhi trở về làm việc liền là thuận tiện nhìn xem thanh k â u lão tổ thổ lộ hết một cái gần nhất phát sinh sự tình đi thôi đi thôi thanh khâu lão tổ buồn buồn nói bạch linh nhi không để ý vừa muốn ly khai đột nhiên nhớ tới cái gì ra ra ngài tại thánh nhân đ ỉ n h phong vây lại đã lâu à nàng nhớ kỹ thanh khâu lão tổ đột phá thánh nhân đ ỉ n h phong đã mấy ngàn năm cho tới bây giờ đều không có tiến thêm một bước xu thế ân thanh khâu lão tổ có chút buồn b ự c làm sao cảm giác tự mình tôn nữ đi ra ngoài một chuyến nhỏ áo đ ô n g liền biến thành đèn tâm bông vải chuyên bóc hắn thương sẹo có một đoạn thời gian dạng này a bạch linh nhi nhẹ gật đầu tại trong không gian giới chỉ một trận lật một hồi lâu mới lấy ra một cái bình ngọc ra ra khả khanh phá. thiểu năng này giúp người giúp Tuyết lột cái h nhiều thật khó o đan đúng dược c lắm, là tìm. gì t h a n h khâu lão tổ tiếp nhận bình ngọc theo bản năng hỏi t h á n h phẩm thanh linh đan cái gì t h a n h khâu lão tổ kinh hô một tiếng chừng to mắt nhìn xem bạch linh nhi như là trước kia nhìn thấy thành phẩm đan dược bạch linh nhi biểu lộ tuyệt sẽ không so t h a n h khâu lão tổ thật nhiều ít nhưng bây giờ nhiều n ư ớ c rồi ra ra ta đi q u ơ q u ơ tay nhỏ bạch linh nhi chính là trực tiếp rời đi thành khâu lão tổ còn cứ thế tại nguyên chỗ một hồi lâu mới phản ứng được vội vàng mở ra bình ngọc xông vào m ũ i đ a n hương để thanh khâu lão tổ mừng rỡ thật lâu khó mà đánh vỡ bình cảnh tại cái này đan hương phía dưới lại có bông lỏng dấu hiệu thánh phẩm thanh linh đan vậy mà thật là thánh phẩm thanh linh đan nghĩ đến bạch linh nhi trong miệng công tử thanh khâu lão tổ không khỏi cảm khái cái này hoang cổ lại còn ẩn n ú t lấy như thế đại năng nắm thánh phẩm thanh linh đan bình phục tâm tình kích động lần nữa bế quan lần này hắn chắc chắn đột phá t h á n h nhân đại viên mãn bạch linh nhi rời đi thả y đi trở lại bên người nàng đi tại thanh khâu sân mạch không thiếu hồ tục người đều là liền vội vàng hành lễ đây chính là thanh khâu tiểu ma vương a liền là thanh khâu t r ư ở n g lão đều e ngại không thôi thiên hưng nhất tộc vậy mà không có trên đường nàng nghe được một chút tin tức sắc mặt cổ quái bắt đầu hẳn là cái kia lão cậu làm thả i y hề nói bạch linh nhi cũng là đoán được với lại chuyện này chỉ sợ còn cùng nàng có chút quan hệ trước mấy ngày nàng chỉ là vô tình một câu cùng thiên hưng nhất tộc không hợp kết quả cùng ngày thiên hưng nhất tộc liền không có nhị c ầ u tiền bối có phải hay không rất khéo hiểu lòng người a ân liền là rất hiểu phỏng đoán hắn tâm tư người thả y hề nghĩ, nghĩ. Gật cũng ngoài vậy, thực thế, thiên đầu cầu. nói như chính nhân bên bởi cái kia xác cách chủ là lão vị quả là thế bạch linh nhi trong lòng cảm thán một tiếng không thể không nói làm tốt lắm đi vào một đầu vắng vẻ đường nhỏ so với thanh khâu sơn mạch địa phương khác phun hoa nơi này liền như là hoang dã cuối con đường nhỏ là một tòa đơn giản nhà gỗ một nam một nữ đang tại nhà gỗ trước đó trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngược lại là ấm áp thấy cảnh này bạch linh nhi khỏe miệng n í t lên ấm áp rất nhanh liền không phải linh nhi tiểu thư rất nhanh hai người nhìn thấy đi tới bạch linh nhi cùng thả y vội vàng đứng lên một bộ câu nệ bộ dáng trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng bạch tiểu tiểu không có ở đây bạch linh nhi lạnh lùng mở miệng một nam một nữ này chính là bạch tiểu tiểu phụ mẫu lâm p h à m mang đi bạch tiểu tiểu lại là đem cha mẹ của nàng lưu tại thanh khâu sân bạch nếu là bạch linh nhi bỏ mình hai người này có lẽ sẽ không có chuyện gì nhưng nho nhỏ nàng cùng với lâm p h à m a nghe được câu này hai người thân thể run lên sắc mặt càng là bối rối bạch linh nhi cười lạnh một tiếng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tàn nhẫn nhỏ vung tay lên mạnh mẽ linh lực bắn ra tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h chương mười bảy thiên mệnh không thể trái vị ư ơ n g sơn một cố lực lượng vô hình từ vị ư ơ n g sơn quét sạch mà ra bao phủ toàn bộ hoang cổ đại thế giới mấy vạn phù hợp nhân tuyển đều bị vạn tiên đồ châu đánh dấu tuyết t h i ể u khanh tâm niệm chuyển động ở giữa liền có thể nhìn thấy vạn tiên đồ châu đánh dấu người hết thảy ngược lại là có một ít thiên tài thô sơ giản lược nhìn một chút tuyết t i ệ u khanh tự nói một tiếng bất quá rất nhanh hắn lông mày chính là n h ữ một cái làm sao cảm giác vạn tiên đồ lựa chọn người đại bộ phận đều là nhân vật phản diện vạn tiên đồ có thể chiếu dọi bọn hắn hết thảy từ hắn kinh lịch xem ra phần lớn người đều mẹ nó là nhân vật phản diện hệ thống cái này vạn tiên đồ chuyện gì xảy ra hắn còn muốn lấy vạn tiên đồ có thể hay không tiêu ký một cái khí vận c h i tử mình trực tiếp thu phục hắn đây chẳng phải là rượu quá thay nhưng không như mong muốn rất hiển nhiên vạn tiên đồ không có thể hiểu được tâm ý của hắn trải qua hệ thống xem xét ký chủ tâm loan xấu bụng phù hợp nhân vật phản diện phù hợp lại bổn hệ thống làng n h ị c h thiên c ả i mệnh hệ thống cùng khí vận c h i tử tương xung cho nên bổn hệ thống che giấu vạn tiên đ ổ đối khí vận c h i tử phản ứng ngoại tạo là ngươi n h a d ở trò quỷ hệ thống a hệ thống tuyết t h i ể u khanh nghiến răng nghiến lợi ngươi n h a là thật không làm nhân sự a kiểm tra đến ký chủ nhục mạ hệ thống bổn hệ thống tướng cho ký chủ trừng phạt trừng phạt tuyết t h i ể u khanh biễu môi khinh thường đã nhiều năm như vậy hệ thống trừng phạt cũng không phải lần một lần hai tuyết t h i ể u khanh không sợ hái chút nào đến a thỏa thích trừng phạt ta đi tuyết t i ệ u khanh k i n h thường nói ông hư không run lên vô số linh thạch lơ lửng giữa không trùng dung hợp lại cùng nhau tạo thành một t o à núi lớn sau đó linh thạch núi đ ỗ n g nhiên hướng tuyết t h i ể u khanh đập tới vê anh linh thạch là hoang cổ thông dụng tiền tệ lúc này hệ thống tương đương với dùng tiền nệ người n quả nhiên là hào vô nhân tính bất quá so với lam tinh tiền linh thạch này nệ n một cái vẫn là rất đau nhất là linh thạch tụ thành dây núi tuyết t h i ể u khanh đứng tại chỗ thành thành thật thật chịu cái này một đập nhưng mà vung tay lên liền đem linh thạch dây núi cất vào đến không phải ta nói hệ thống ngươi cái này trừng phạt đơn giản yếu phát nổ còn nhỏ như vậy một tòa linh thành núi có thể đối ta tạo thành ảnh hưởng gì trừng phạt kết thúc không có ý nghĩa hệ thống trừng phạt liền là dùng các loại đồ vật nện hắn bao quát lần này linh thành núi còn có đan d ư ợ c mưa linh phủ mưa thậm chí là đế phẩm linh khí tiên khí hoàn toàn chính là cho tuyết thiểu khanh đưa bảo bất quá hệ thống đồng dạng cũng sẽ không phát động trừng phạt cho tới bây giờ tuyết thiểu khanh cũng không mỏ ra hệ thống trừng phạt nguyên tắc dù sao theo tuyết t i ể u k h a hắn hệ thống này liền là tùy hứng tâm tình tốt cho ngươi một cái trừng phạt tâm tình không tốt Đánh dấu đều không đổ không dấu tốt t ự A như những thiên á n h phẩm phía đó d ư ớ cơ h lão nhân tuyết thiểu khanh ánh mắt chăm chú vào một cái tên bên trên thiên cơ núi thiên cơ lão nhân sợ hãi cả kinh trong lòng không khỏi một trận run run dày tựa hồ bị cái gì đại hùng tiếp cận đồng dạng hắn ngứng mày nhìn bốn phía có người đang chăm chú ta mặc dù g i à n mua nhưng thực lực lại là không yếu khí thế chấn động toàn bộ thiên cơn ú i đều giống như bị kích phát tản mát ra từng sợi hỗn độn chi khí trong nháy m ắ t hoa thành một chỗ đại hùng chi điện thú vị vậy mà có thể phát giác được ta tồn tại một thanh âm xuất hiện tại thiên cơ lão nhân bên thay ai thiên cơ lão nhân hoảng hốt cho dù là đại đế cừng giả tại cái này thiên cơn ú i cũng không có khả năng giấu giếm được hắn nhưng lúc này lại có người tại lỗ thai hắn nói chuyện thuận thanh âm mà đi kinh khủng linh nguyên nổ tùng nhưng mà thiên cơ lão nhân hung hãn một k í c h rơi vào không trùng không có đánh chúng bất luận kẻ nào ngược lại đem mình nhà tranh nổ bay không có để ý những này thiên cơ lão nhân cảnh giác cả tòa thiên cơ núi chính là hắn bản mệnh linh khí vô số năm rèn luyện phía dưới cơ hồ bước vào đế phẩm linh khí phạm vi tại thiên cơ núi hắn tự tin có thể đánh với đại đế một trận các hạ người nào đến ta thiên cơ núi không biết có chuyện gì không có dò xét đến bất kỳ hành tung thiên cơ lão nhân bất đắc dĩ mở miệng ha ha cũng không lâu lắm một đạo tiếng cởi khẽ từ hư không chuyển ra thiên cơ lão nhân mẩng đầu nhìn lại chỉ gặp trước mặt hư không lấp lóe một bóng người mờ ảo từ đó bước ra thật là tinh diệu bảo thuật đúng là hư không hình chiếu liền ngay cả ta đều không có thể phát giác được một tia chấn động thiên cơ lão nhân thầm nghĩ trong lòng nhìn xem cái kia thân ảnh mơ hồ thân thể căn g cứng thao thiên linh lực mãnh liệt thời khác chuẩn bị oanh sát người này tuyết tiểu khanh bước ra hư không thân hình phiêu m i ể u khuôn mặt mơ hồ làm cho không người nào có thể thấy rõ toàn cảnh các hạ là người nào thiên cơ lão nhân mở miệng lần nữa ha ha ngươi có thể xưng hô ta đế tôn đế tôn thiên cơ lão nhân xứng sở c h ậ t cười lạnh khẩu khí thật lớn đại đế cũng đã là vô số người tha thiết ước mơ suốt đời đổi u theo mục tiêu thành cựu đại đế liền đủ để vạn cổ lưu danh xưng bám ộ t thời đại mà người này vậy mà tự xưng đế tôn đế bên trong trí tôn cỡ nào công vọng tuyết thiểu khanh nhạt cười một tiếng không để ý đến thiên cơ lão nhân t r o phúng lạnh nhạt mở miệng thiên cơ lão nhân nguyên danh lý tô n g minh đản sinh tại kỷ nguyên mới bắt đầu là vì thiên địa chỗ hóa linh thể trời sinh k ố n g chế thiên cơ chi lực nhưng cầu đạo vô số năm vẫn như cũ không thấy đại đạo vô duyên xưng đế tuyết t i ể u khanh nhạt, nhạt lời nói để thiên cơ lão nhân tâm thần c h ầ n kinh thế nhân đều biết thiên cơ lão nhân lại không người biết hắn nguyên danh lý thông minh lại càng không có người biết hắn chính là trời địa linh thể sinh ra đã biết người này vậy mà hiểu rõ như thế bí ẩn người đến cùng là ai thiên cơ lão nhân thanh â m có chút lang lệ tuyết tiểu khanh phản phất giống như không thấy cười nhạt nói ha ha thiên đạo cũng là có trí tuệ trời địa linh thể sinh ra đã biết như thế tài năng kinh tế như nắm giữ đại đạo thiên đạo đều phải vì thế mà kiềng kỵ sao lại trao tặng ngươi đại đạo thiên cơ lão nhân nắm đấm nắm chặt câu đạo cả đời thẳng đến sinh mệnh những năm cuối hắn mới hiểu được trời kỵ người dù là cuối cùng cả đời cũng khó có thể thành đạo bởi vì thiên đạo không cho phép mà hắn chính là ngày đó kỵ người không nớt đều muốn kiêm kỵ nhưng hắn vẹn vẹn một tôn thánh nhân thôi thiên đạo đúng là kiêm kỵ một tôn thánh nhân cái này sao mà buồn cười nghe được tuyết thiểu khanh lời nói thiên cơ lão nhân toàn thân khí tức đều khó mà k h ô n g chế rung động hư không làm cho tuyết thiểu khanh hình chiếu đều là nhấc lên một trận g ậ n sóng thiên ý không thể trái đã số trời đã định ta cần gì phải dãy rùa đâu thiên cơ lão nhân đang chát cười một tiếng toàn thân khí thế thu liễm liền như là một vị ông già bình thường đồng dạng biểu lộ bình n h ặ t đi nhìn về phía tuyết thiểu khanh các hạ nếu là vô sự vậy liền mời trở về đi tuyết thiểu khanh cười cười thiên ý không thể trái ha ha ha tốt một cái thiên ý không thể trái ánh mắt của hắn như điện sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên cơ lão nhân nếu ta có thể giúp ngươi thành đạo ngươi có dám tuân một tuân cái này thiên ý cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữu kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương mười tám thu phục thiên cơ lão nhân cái gì thiên cơ lão nhân sắc mặt hơi đổi một chút ngẩng đầu nhìn tuyết t i ể u khanh ngươi có thể giúp ta thành đạo tuyết t i ể u khanh mỉm cười chuyện nào có đáng gì nói xong tuyết t i ể u khanh k h o á t tay ầm ầm thiên cơ trên núi đột nhiên phong vân đại động từng sợi hỗn độn khí tức từ tuyết t i ể u khanh trong cơ thể hiện lên ngay sau đó một cỗ vô thượng khí tức tràn lan khắp cả thiên cơ núi thiên cơ lão nhân sắc mặt đại biến hắn có thể từ đó cảm nhận được khí tức của đại đạo hỗn độn đại đạo từng đạo dị tượng xuất hiện tại thiên cơ núi bao phủ thiên cơ lão nhân bên người làm cho hắn sắc mặt có chút g i ậ m ì n càng làm cho hắn kích động là tại những ngày đại đạo bên trong hắn mơ hồ cảm nhận được trong đó một đầu đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn thiên cơ đại đạo cái kêu hấp dẫn lấy đại đạo của hắn tuyệt đối là thiên cơ đại đạo là hắn cầu mãi vô số năm mà không được đại đạo nhưng là thiên cơ đại đạo làm sao lại tại trên người người này với lại ngoại trừ thiên cơ đại đạo bên ngoài lại còn có trăm đầu đại đạo lấy người này là trung tâm tựa hồ là đang chiều b ã i làm sao có thể hắn tự lẩm bẩm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhân lực là như thế nào hùng có như thế nhiều đại đạo hắn nhìn về phía tuyết thiểu khanh ánh mắt rốt cục thay đổi sợ hãi cẩn thận khủng hoảng kính sợ các loại cảm xúc từng cái hiện lên thấy hắn như thế bộ dáng tuyết thiểu khanh vây tay một cái ngoại trừ t h i ê n cơ đại đạo bên ngoài còn lại h ô n độn đại đạo toàn bộ trở về trong cơ thể của hắn ngươi cần thiết là t h i ê n cơ đại đạo a tuyết thiểu khanh lạnh nhạt nói nhìn chằm chằm tại tuyết thiểu khanh trên bàn tay quấn quanh lấy thiên cơ đại đạo thiên cơ lão nhân nuốt nước miếng một cái vô số năm truy cầu bây giờ rốt cục xuất hiện ở trước mặt mình ngươi đến cùng là người phương nào đến cùng là đã sống một cái kỷ nguyên lão quái vật dù là mặt đối thiên cơ đại đạo vậy mà cũng có thể như thế trầm tĩnh ta đã nói rồi ngươi có thể xưng hô ta đế tôn đế tôn vẫn không có cải biến nhưng lúc này nghe vào thiên cơ lão nhân trong t hai chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo rộng rãi hư ảnh phóng lên tận trời đưa tay t r ô n vùi chư thiên vô số đế giả đều phải vì thế mà triều bái đế tôn tên danh phủ kỳ thực đế tôn thiên cơ lão nhân hít sâu một hơi trong lòng công nhận xưng hô thế này ta ban thưởng n ữ thiên cơ đại đạo n h có dám tuân một tuân cái này thiên ý tuyết tiểu khanh đem lời nói mới rồi lần nữa nói một lần thiên ý thiên cơ lão nhân có chút hoảng hốt hắn suy tính cả một đời thiên ý làm hết thảy cũng đều là thuận thiên mà đi hôm nay thật chẳng lẽ muốn người tiên hắn ánh mắt bên trong có chút dãy r u i chi ý thiên cơ lại đạo dòng dã một cái kỷ nguyên truy cầu bây giờ gần ngay trước mắt thiên ý thiên ý thiên cơ lão nhân không ngừng từ ngữ lên tiếng cuối cùng đột nhiên c ư ờ i to bắt đầu thiên ý ha ha ha ha thiên ý lại như thế nào lão phu một thế thuận thiên mà đi kết quả trời vẫn như cũ k i ê n kỵ tại ta cái này thiên ý lao phu không thuận cũng được nói xong thiên cơ lão nhân nhìn về phía tuyết thiểu khanh đúng là trực tiếp quỳ một chân trên đất khẩn cầu đế tôn đại nhân ban cho ta thiên cơ đại đạo hắn có chút túi đầu t h ầ n s ắ c vô cùng chân thành tha thiết như là người ngoài ở đây thấy cảnh này chỉ sợ có thể dọa gần chết đây chính là thiên cơ lão nhân à, liền ngay cả đại đế cường giả đều phải tôn kính không dám làm tức giận hôm nay vậy mà quỳ gối một người trước người đây là thiên cơ lão nhân cả đời này lần thứ nhất túi đầu không có bất kỳ cái gì không c ă m l ò n g trước đó hết thảy để hắn biết được tuyết t i ể u khanh lực lượng húng chi tuyết t i ể u khanh còn có thể cấp cho hắn vô số n ă m theo đuổi đại đạo cái quy này hắn cam tâm tình nguyện tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu ta có thể bàn cho ngươi đại đạo nhưng từ đó về sau cả đời đều muốn làm việc cho ta với lại ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều khiển sinh tử của ngươi nếu có ngẫu nghịch đã ngươi thành cựu đại đế chi vị cũng chỉ có thân tử đạo tiêu ngay vậy thiên cơ lão nhân sắc mặt hơi đổi một chút bất quá hắn cũng rõ ràng tuyết thiểu khanh ban cho hắn đại đạo không có khả năng cái gì cũng không làm một màn này hắn sớm đã có chuẩn bị hít sâu một hơi thiên cơ lão nhân cung kính túi lầu ta thiên cơ nguyện vị đế tôn đại nhân sử dụng cuối cùng cả đời tuyệt không phản bội vô số năm khao khát để thiên cơ lão nhân c a m nguyện từ bỏ hết thảy rất tốt tuyết thiểu khanh hài lòng nhẹ gật đầu đã như vậy nay đại đạo liền là của ngươi tại thiên cơ lão nhân kích động dưới con mắt tuyết thiểu khanh vung tay lên một cái cái tiết du tẩu tại hắn lòng bàn tay thiên cơ đại đạo chính là tránh vút đi trong nháy mắt bắn vào thiên cơ lão nhân mi tâm vê a n g thiên cơ lão nhân thân thể d u lên vô tận hỗn độn khí tức xâm nhập thể nội một n á y mắt trên thân quang mang đại thịnh rộng rãi vô tận lực lượng từ hắn trong cơ thể mãnh liệt mà ra một hồi lâu hắn mới đột nhiên mở ra hai con người trên mặt tràn đầy kích động thiên cơ đại đạo quả nhiên là thiên cơ đại đạo thiên cơ lão nhân cơ hồ vui đến phát khóc lần nữa quỳ xuống đất vậy mà trực tiếp túi đầu dập đầu đạt tạ đế tôn đại nhân ban cho thiên cơ đại đạo chi lực tuyết thiểu khanh khoát tay háo từ nay về sau ngươi chính là hoang cổ tiên đình một thành viên hoang cổ tiên đình thiên cơ lão nhân lặp lại một tiếng sau đó gật đầu cần tuân đế tôn mệnh tất nếu là vô sự liền bắt đầu bế con đi mau chóng đột phá đại đế nói xong tuyết thiểu khanh bước ra một bước thân hình hư hảo dần dần tiêu tán tại nguyên chỗ chỉ còn thiên cơ lao nhân đứng tại chỗ như rơi mộng cảnh một hồi lâu hắn mới phản ứng được nhìn xem tuyết thiểu khanh biến mất địa phương thần sắc có chút giật mình nhẹ nhàng vung tay lên một cỗ nồng đậm đến cực hạn thiên cơ chi lực chính là bao phủ hắn đế tôn hắn khinh ngữ một tiếng đối tuyết thiểu khanh biến mất địa phương cúi đầu đứng dậy thời điểm trong mắt chỉ còn vẻ kính sợ không nghĩ tới tại cái này kỷ nguyên những năm cuối lại đạt được như thế tạo hóa có thiên cơ đại đạo hắn tự tin không bao lâu liền có thể thành công đột phá Đại đế, ở thầm r o n g nghĩ rất nhiều thiên cơ lão nhân hít sâu một hơi một lần nữa dựng lên nhà tranh về sau chính là bắt đầu bế quan đại đế hắn cần phải nhanh một chút đột phá đại đế vị ương sơn tuyết thiểu khanh mở mắt ra trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung thiên cơ lão nhân hoang cổ tiên đình đệ nhất nhân không sai ngoại trừ tuyết thiểu khanh bên ngoài thiên cơ lão nhân là hoàng cổ tiên đình một cái duy nhất môn nhân về phần danh tự tuyết thiểu khanh cũng mặc kệ ép không để ép được thiên đạo không đồng ý khí vận không thể đâu có chuyện gì liên quan tới ta có hệ thống tại ta nhưng làm u ố n bị tiên quảng ngươi cái gì thiên đạo quảng ngươi cái gì khí vận tại ta chỗ này không dùng được còn phải lại tìm một chút môn nhân tuyết thiểu khanh lại là nói thân nhiệm lâm vào vạn tiên đồ lần nữa chọn lựa môn nhân chỉ cần bị hắn để mắt tới tuyết không có thể chạy thoát cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần v ạ n trượng ngữ kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương mười chín thanh vân tông một chỗ vắng vẻ hoang dã nhị cậu tử từ hư không bước ra nhìn m ộ n phía trong mắt một vòng tinh mang hiện lên không nghĩ tới cái này xó xỉnh bên trong thật là có một tòa thánh nhân di tích nhị cậu tử trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc đây vốn là lâm p h ạ m cơ duyên thứ nhất đáng tiếc biết kịch bản tuyết thiểu khanh tự nhiên không có khả năng chờ lấy lâm p h ạ m tìm tới hắn cũng không có thời gian bồi lâm phàm chơi để nhị cậu tử mang đi những cơ d u y n à y chắc hẳn liền có thể suy yêu hắn khí vận ầm ầm nhị cầu tử đại lận tay một cái phương viên c h ă m dặm trực tiếp bị hắn vấn lên sau đó vận dụng đại pháp lực trực tiếp phong ấn cả mảnh di tích thẳng tiếp thu bắt đầu cuối cùng nhị cầu tử cẩn thận kiểm tra một phen lúc này mới rời đi còn có tốt mấy nơi phải nhanh lên một chút làm xong dễ tìm mã đại thẩm thỉnh giáo trung n h ệ nhị cầu tử lẩm bẩm một bên khác b ạ c h linh nhi cùng thả i Đi Y Hề, cũng là d ự ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý trong tông có thánh nhân lão tổ t ò a c h ấ n là phương viên ngàn vạn giảm bá chủ xưng bá vài vạn năm vẫn không có mảy may xuống dốc dấu hiệu ngược lại phát triển không ngừng nội tình ngày càng thâm hậu tại rất nhiều thánh nhân chấn giữ trong thế lực cũng là danh liệt mười vị trí đầu tồn tại có thể nói là khá cường đại ngày hôm nay đúng lúc là thanh vân tông l ệ lớn thanh vân thánh nhân tám mươi ngàn tuổi đại thọ hôm nay thanh vân tông so với di vãng càng thêm huy hoàng náo nhiệt lui tới đám người đều treo sáng rỡ t i ế u dùng một bộ vui mừng hớn hở nhìn đó là hồng nguyện dạy một chút chủ một chân bước vào thánh nhân tồn tại bây giờ phụ thuộc vào thanh vân tông xem như thanh vân tông phụ thuộc thế lực vị kia tựa như là ly thiên môn môn chủ cũng là bán thánh tồn tại thực lực so hở n g u y ệ n dạy một chút chủ đều cường một kia mặc dù không có minh sát phụ thuộc thanh vân tông nhưng cũng cùng thanh vân tông tông chủ quan hệ cá nhân rất tốt nghe nói hắn mấy năm trước l i ề n bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá thánh nhân không nghĩ tới thanh vân thánh nhân đại thọ hắn vậy mà xuất quan đến t r ư ớ c các ngươi nhìn cái kia người trung niên áo đen tựa như là bắc vực tán tu một trong tứ thánh hát một bước vào thánh nhân vạn năm lâu thực lực thâm bất khả cha ca hát một ngay cả hắn đều tới tham gia thanh vân thánh nhân thọ yến a、Sách thật a danh kia, hay n Vân Thánh Nhân, không hổ là Thánh Nhân cảnh bên trong tồn mạnh. Còn có vị kia, có phải hay không Hoàng Thiên Tông Thiên Phượng Thánh Nhân? h hổ hiệu phải h vị vị trí tại, triệu t quá là lực bài có có đầu đúng là thiên phượng thánh nhân vạn năm chưa từng rời núi không nghĩ tới cũng như thế cho thanh vân thánh nhân mặt mũi với lại thiên phượng thánh nhân phong thái không giảm năm đó à? đúng vậy à, nghe nói mấy vạn năm trước thiên phượng thánh nhân liền là bắc vực mười đại mỹ nhân thứ nhất mấy vạn năm quá khứ thiên phượng thánh nhân dung mạo không thay đổi chút nào à? sách nói cùng ngươi gặp qua mấy vạn năm trước thiên phượng thánh nhân xéo đi lão tử chưa thấy qua còn không thể tưởng tượng sao thọ yến một mảnh vui mừng mấy vị thánh nhân hơn mười vị bàn thánh đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại vậy mà đều tới đây là t h a n h vân thánh nhân chúc thọ thanh vân tông so với chúng ta thanh khâu hồ tộc đều mạnh hơn một chút bạch linh nhi cũng trong đám người đánh giá bốn phía tân khách cùng thả y y hệt cười nói bất quá chung quanh không ít người ánh mắt để bạch linh nhi cực kỳ chán ghét từ khi tu luyện cáo m ị đại đạo trong lúc lơ đãng tản ra mị lực liền làm cho nam nhân không thể mình liền ngay cả t u y ế t thiểu k h a có đôi khi đều sẽ bị cỗ này mị lực chỗ mị hoặc chớ nói chi là những người này đương nhiên bạch linh nhi đối tuyết t i ể u khanh mị hoặc đến cùng phải hay không cáo mị đại đạo nguyên nhân liền không được biết rồi t h ả i y ghẻ tỉ tỉ chúng ta trực tiếp đi thanh vân sơn a thọ yến tổ chức địa phương chính là thanh vân tông bên trong thanh vân sơn bất quá người bình thường sẽ không bị an bài tại trên núi thanh vân chỉ có những thánh nhân đó bàn thánh cùng một chút nội tình thâm hậu thế lực mới có thể tiến nhập trong đó ân đi thôi t h ả i y ghẻ nhẹ gật đầu hai nữ dung mạo đều được sưng tục là tài năng kinh tế so với kia cái gì mười đại mỹ nhân thứ nhất thiên p ư ợ n g thánh nhân đều là không kém chút nào thậm chí còn muốn càng hơn một bậc cho nên hai nữ động tác lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hai vị cô nương là muốn đi thanh vân sân s a o đúng lúc này một thanh niên nam tử trên mặt mang nụ cười hiền hòa bày ra tự cho là rất đẹp trai tư thế ngăn tại bạch linh nhi trước người hai người nhìn thanh niên một chút bạch linh nhi nhún m ẩ y trực tiếp quát lạnh một tiếng lăn ngoại trừ tuyết thiểu khanh nàng đối bất kỳ nam nhân nào đều không hứng thú thanh niên sắc mặt cứng đờ không nghĩ tới bạch linh nhi như thế không n g mặt múi cô nương bản công tử thế nhưng là ly thiên môn môn chủ thân truyền đệ tử sư tô n ta bây giờ đang ở trên núi thanh vân thanh niên sắc mặt cũng là lạnh lẽo trong ánh mắt mang theo một k i a uy hiếp cùng lúc đó mười cái thanh niên nam tử ra hiện ở phía sau hắn có chút hăng hái nhìn xem bạch linh nhi con mắt càng là không kiêng nể gì cả ngươi là đang uy hiếp ta bạch linh nhi âm thanh lạnh lùng nói thanh niên cười cười thanh vân sơn cũng không phải ai đều có thể đi lên bạn công tử chỉ là muốn mang hai vị cô nương đi lên thôi đương nhiên đi lên về sau còn cần hai vị cô nương b ồ i bạn công tử uống vài chén bạch linh nhi mặt mũi tràn đầy chán ghét thanh niên không thèm để ý chút nào thậm chí tiến về phía trước một bước tay cầm n ô ra muốn phải bắt được bạch linh nhi tay nhỏ bất quá bạch linh nhi không nói hai lời toàn thân linh lực phun trào linh nguyên tại lòng bàn tay rung động một bàn tay vỗ xuống đi ân thanh niên mướn g mày theo bản năng đưa tay ngăn cản nhưng là hắn há lại bạch linh nhi đối thủ a kêu t h ả n một tiếng thanh niên toàn bộ cánh tay đều đứt gãy trực tiếp bay ngược ra ngoài hung hăng đập xuống đất phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt âm dương cảnh làm sao có thể người tuổi như vậy làm sao có thể bước vào âm dương cảnh thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn nay tuổi ba mươi tuổi tu vi đã là luân hồi cảnh trung kỳ tại cái tuổi này đã coi như là thiên tài nhưng bạch linh nhi tuổi con trẻ nhìn qua so với hắn đều phải nhỏ hơn nhiều vậy mà bước vào âm dương cảnh ly thiên môn u sao ta nhớ kỹ bạch linh nhi thản nhiên nói lúc đầu mục tiêu của nàng chỉ là thanh vân tông hiện tại lại phải thêm một cái ly thiên môn u nghe được bạch linh nhi không biết vì cái gì thanh niên trong lòng nhảy một cái ẩn ẩn có chút bất an mình lần này giống như đã trúng t h ế bản với lại tuổi như vậy liền bước vào âm dương cảnh tuyệt không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được cảm nhận được cái k i a ánh mắt lạnh như băng hắn cắn răng một cái tự nhận không may liền muốn nhắm mắt nói xin lỗi thanh niên rất rõ ràng cái thế giới này vô cùng tàn khốc chọc tới không nên dây vào người đừng nói chính hắn toàn bộ ly thiên môn chỉ sợ đều phải trả giá thật lớn nhưng là gái điếm túi cũng dám thương thiếu môn chủ thiếu môn chủ người không sao chứ chúng ta cái này sẽ dạy nàng đem hai cái này nơ ư n g môn đều trói đến nhà của ngươi hừ dám trêu chọc chúng ta ly thiên môn đánh làm chúng ta bị tổn thất thiếu môn chủ các ngươi liền dùng thân thể gán nợ đi lúc nào thiếu môn chủ chơi c h á n các ngươi nợ cũng trả hết nghe lấy thủy hạ từng câu âu nôn với ngữ thanh niên trong lòng trận lạnh chỉ cảm thấy cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong đã tràn đầy sát ý cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h ả o kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngưu kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương hai mươi ế t người hắn cứng ngắc n g n g đầu quả nhiên cặp kia đẹp kinh tâm động phách trong đôi mắt đạo mạc như chết nước đồng dạng chỉ là nhìn một chút thanh hốt trừ hoảng. niên cũng cảm giác đáy lòng ngoại giác Với lại, cảm đáy bạch linh nhi bên ngoài, bên ngoài, cười ạ loại vô hình cảm giác loại tại n nữ càng hắn hình này, hắn tại tự mình h bách, tử một tự kia, giác giác cảm các cảm là bị vô s tôn trên thân đều chưa hề cảm nhận được qua. À, bạch Linh Nhi chưa hề Bạch đều được qua. cảm c ư lạnh một tiếng nàng vốn cũng không phải là cái gì thiện nhân nhận gặp như vậy còn có thể nhịn được cái kia nàng liền không gọi bạch linh nhi húng chi nàng bây giờ chỗ dựa so trước đó còn cường ngạnh hơn mặc dù bởi vì không muốn phiền phức công tử nàng tính cách thu liễm rất nhiều nhưng cái này không có nghĩa là nàng có thể nuốt vào cục tức này đám người còn đang kêu gào lấy nhưng bạch linh nhi đã không cần thiết những người này ở trong mắt nàng đã là người chết im ngay rốt cục thanh niên trợ t quát một tiếng thế nào thiếu môn chủ thiếu môn chủ ngươi đừng lo lắng nàng mặc dù là âm dương cảnh nhưng chúng ta liên thủ tuyệt không kém hơn âm dương cảnh thiếu môn chủ trở lấy hưởng phúc ca đúng vậy à với lại ta đã để cho người ta thông chi t r ư ở n g lão lập tức sẽ có t r ư ở n g lao tới thiếu môn chủ không cần sợ nàng đám người ngươi một lời ta một câu để thanh niên trong lòng một một mực lại là phun ra một ngụm máu tươi a thiếu môn chủ không có sao chứ đều do cái này gài điếm để thiếu môn chủ thụ thương thế nặng như vậy thiếu môn chủ chúng ta thay ngươi lấy lại công đạo thanh niên cái này phun một cái máu đám người càng nổi giận hơn lưu lại một người chiếu cô thanh niên những người khác đều là giận phóng tới trước vây quanh bạch linh nhi hai người nhà ta thiếu môn chủ coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi vậy mà không biết tốt xấu đả thương thiếu môn chủ hôm nay ngươi liền lưu lại đi đả thương thiếu môn chủ nhất định phải bồi tội khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói nếu không thương ở đâu ban đêm cần phải càng tạo tội ta ly thiên môn trưởng lão liền một tới ngươi tuy là âm dương cảnh nhưng ta phái trưởng lão chí ít đều là quy nhất cảnh các ngươi đừng muốn chạy trốn a chúng ta ly thiên môn cũng không phải dễ chê ừ bạch linh nhi cùng thả y ỉa đạ mặc m nhìn xem đám người nói đủ chưa bạch linh nhi quát lạnh một tiếng nàng không có nhìn những người này vượt qua bọn hắn có một thanh niên chính dẫn hai vị lao giả đi tới ta thanh vân tông ngày đại hỉ người nào ở đây tiếng động lớn hoa một tiếng gầm hét chỉ gặp hai vị kêu láo giả một trong số đó trên mặt sắc mặt giận dữ đi tới nhìn thoáng qua bạch linh nhi cùng thả i y ỉ ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc lại nhìn thấy nằm dưới đất ly thiên môn thiếu môn chủ nhúng mày đây là có chuyện gì tông chuyện gì xảy ra ai đem ngươi thương thành như vậy một vị khác lao giả thân hình loay lên liền là xuất hiện ở thanh niên kia bên cạnh hơi kiểm tra một chút sắc mặt càng là khó coi xuống tới trường lão là nữ nhân kia đánh lén thương tổn tới thiếu môn chủ ân lao giả nhìn về phía bạch linh nhi là ngươi thương ta phái thiếu môn chủ là ta bạch linh nhi thản nhiên nói nhìn nang bộ dáng này lão giả trong lòng giật quá trực tiếp khí cười a đem ta phái thiếu môn chủ bị thương thành d ạ n g này còn như thế bình thản ngươi là không có đem ta ly thiên môn để vào mắt trường lão kỳ thật thanh niên muốn ngăn cản hắn mơ hồ cảm nhận được hai nữ kinh khủng không muốn lại tiếp tục trêu chọc các nàng tông ngươi không cần nhiều lời lão giả trực tiếp ngăn cản quát lớn nếu là đưa ngươi bị thương thành bộ dáng như thế còn có thể bình yên rời đi vậy ta ly thiên môn mặt mũi thả ở nơi nào nói xong hắn lần nữa nhìn về phía bạch linh nhi toàn thân khí tức phun trào quả nhiên là một vị quý nhất cảnh cừng giả hai vị như là không thể cho ra một cái công đạo cái kia liền lưu tại chúng ta ly thiên môn a quy nhất cảnh khí thế hoàn toàn áp bách tại hai nữ trên thân nhưng chỉ là quy nhất cảnh có thể cho hai nữ tạo thành áp bách nói đùa không nói thả y ỉa nhưng là bạch linh nhi mặc dù chỉ là âm dương cảnh nhưng một thân siêu thần trang đừng nói một cái quy nhất cảnh liền là thả y cái này cổ đế riêng là khí thế áp bách đều đúng hắn không tạo được á p lực chút nào nhưng mà bạch linh nhi trực tiếp không để ý đến hắn ngược lại nhìn về phía một vị khác lão giả ngươi là thanh vân tông trưởng lão giả kia xứng sở h ắ n là ly t h i ê n môn trưởng lao kéo quá a nay thanh giữ thể diện, với lại, thể t hôm h vân n hắn nhân nếu không thọ, h đại là có ở đây, ly thiên môn đám độc ly là thiên thủ, mặt thanh chính không nghề người cái kia môn vẫn â đây, n tông.、Cho、nên, hắn tới đây, chỉ là một cái công cụ người hắn tới một thôi. Bất Cho chỉ cái cụ là mà quả, v gật đầu chính là vậy chuyện này ngươi như thế nào so đo bạch linh nhi hỏi lại thanh vân tông trưởng lao nhún mày làm sao cảm giác mình là tại hướng thượng cấp bẩm báo nhiệm vụ nếu là trả lời để nữ tử này không hài lòng bọn hắn thanh vân tông liền bị liên lụy lắc đầu thanh vân tông trưởng lao đẻ xuống cái này không hợp thói thường ý nghĩ hơi trầm âm nói hai vị đến ta thanh vân tông tự nhiên là khách nhưng hôm nay là ta thanh vân tông ngày đ ạ i hỉ hai vị cách làm có hơi quá hắn liếc qua thanh niên ân thương không nhẹ liền xem như hắn trêu chọc người khác bị thương thành d ạ n g này cũng hẳn là có lý qua bạch linh nhi c h â m c h ọ c cười một tiếng sau đó nàng nhìn về phía thả i y đi, nói thải y nói thả i y y tỉ tỉ xem ra không cần thiết tiếp tục các nàng đến thanh vân tông mục đích liền là mời chào thanh vân tông nếu là mời chào không thành liền trực tiếp hủy diện hiện tại không cần c h ê u mộ thả y h a cũng nhẹ gật đầu s á t thực không cần thiết tiếp tục nhìn hai nữ lạnh nhạt bộ dáng lại nghe được hai nữ đối thoại thanh vân tông trường lão trong lòng ẩn ẩn có chút bất an các ngươi hắn vừa muốn nói gì chỉ gặp bạch linh nhi lòng bàn tay nhiều một thanh trường mâu thí thần mâu l ậ t ngược phải trái ngươi đáng chết hắn chỉ cảm thấy trong lòng trận lạnh chính là nghe được một đạo l ạ n h lạnh lời nói túi đầu xuống chỉ gặp trôi này trường mâu không biết lúc nào đã quán xuyên trái tim của hắn hắn trợn mắt chừng chừng muốn chấn khai bạch linh nhi nhưng là toàn thân lực lượng giống như là bị áp chế hoàn toàn không phát huy ra được với lại nồng đậm tinh lực sinh cơ cấp tốc hướng chạy trôi này t r ư ờ n g m âu ngắn ngủi mấy hơi thở hắn chính là đầu nào ưu ám chỉ là mơ h ồ nghe được chung quanh một tràng thốt lên sau đó liền là hoàn toàn lâm vào hạt ám n g ư y i n g ư ơ i vậy mà giết thanh vân tông trưởng lão ly thiên môn trưởng lão kinh hãi cái này thanh vân tông trưởng lão thế nhưng là thiên cực cảnh c ự n giả so với hắn mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm nhưng mà liền là mạnh như thế người bị một tiểu nha đầu giết đi chung quanh những người khác đều là kinh hô lên trong nháy mắt đưa tới chú ý không đúng đế khí người cái này trường mâu là đế phẩm linh khí bạch linh nhi rút về trường mâu cái kia ly thiên môn trường lão kinh hô một tiếng nhìn chằm chằm trường mâu mắt sáng lên trên mặt lộ ra một vòng tham lam lớn mật tiểu bối vậy mà dựa vào lợi khí tập sát thanh vân tông trường lão đây là tội chết giao ra hương khí ta có thể bẩm báo môn chủ có thể miễn ngươi tội chết cấm kỵ b u ô n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần v ạ n trượng ngữ kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương hai mươi mốt đồ sắt bắt đầu nhìn xem cái kia một mặt chính nghĩa ly thiên môn trường lão bạch linh nhi mà không biểu tình một người chết thôi t ô n tép n đại nhép ngoại trừ ly thiên môn trưởng lão bên ngoài chung quanh còn có không ít người đều là ánh mắt tham lam nhìn về phía bạch linh nhi trong tay thí thần mâu bọn hắn mặc dù nhìn không ra theo hầu nhưng bằng cho mượn âm dương cảnh mượn nhờ thí thần mâu một k í c h đánh giết thanh vân tông t r ư ở n g lão tuyệt không phải là phạm vật với lại vận dụng như thế lực lượng đối một cái âm dương cảnh mà nói tuyệt đối không phải chuyện đơn giản cho nên trong mắt bọn hắn bạch linh nhi cùng thí thần mâu đã là vật trong túi về phần thả y t ỉ bọn hắn hoàn toàn không để vào mắt ly thiên môn trưởng lão mở miệng về sau mọi người t r u n g quanh cũng đều làm mở miệng phụ họa thảo phạt bạch linh nhi thậm chí trong đó một số người cũng không biết nơi đây xảy ra chuyện gì mà nghe được đám người phụ họa ly thiên môn trưởng lão càng là lẽ thẳng khí hùng bắt đầu tiểu bối giao ra hung khí đến đây quỳ tạng có thể bảo trụ một mạng ly thiên môn trưởng lão hét lớn những người khác vội vàng phụ họa tiền bối cho ngươi cơ hội như vậy còn không mau mau quỳ tạng hừ vốn là hẳn phải chết chi tội còn tốt tiền bối nhân tử có thể tha ngươi một mạng không vui nhanh quỳ t ạ đợi tại nguyên chỗ làm gì à, vô c h i tiểu bối thật lúc có một kiện lợi khí liền không cách nào vô thiên đây chính là thanh vân tông thanh vân thánh nhân tỏa c h ấ n coi như tay cầm đề khí cũng làm càn không được đánh giết thanh vân tông trường lão hẳn phải chết không nghi ngờ cũng liền tiền bối nhân tử cho tiểu bối này một cái cơ hội ha ha nhìn xem tiểu bối dáng vẻ còn không phục đâu không phục cũng không nhìn đây là cái nào cho nên người đều là một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng nhìn qua đều là tại tận tình an ủi bạch linh nhi nhưng trên thực tế ha ha bạch linh nhi châm chọc cười một tiếng thả ý n g tỉ tỉ người giúp ta l ư ợ trận thả ý ghi hề nhẹ gật đầu ngoại trừ tuyết thiểu khanh nàng đối với nhân loại vốn cũng không có hảo cảm bây giờ càng là cảm thấy buồn nôn bạch linh nhi có chút ngẩng đầu lên liếc nhìn một vòng tràn đầy ra vẻ đạo mạo sắc mặt để cho người ta sinh lòng chán ghét hôm nay thanh vân tông phạm vi bên trong chó gà không tha bạch linh nhi thanh âm đạo mạc ẩn chứa một sợi cao cao tại thượng ngữ khí tựa hồ tại tuyên bố một kiện chuyện đương nhiên nhưng ha ha ha, ha chó gà không tha tiểu bối ngươi là đang nằm mơ không thành đám người đầu tiên là xứng sở sau đó cũng nhịn không được cười to bắt đầu tiền bối nàng này như thế c u ầ n vọng nếu là tha thứ nhất bệnh cũng cần tinh tế dạy dỗ khẩu khí ngược lại là lớn đến khủng khiếp chỉ là chỉ là âm dương cảnh thực lực ha ha nói không chừng là nhà nào đại tiểu thư ngang ngược đã quen thật tình không biết thanh vân tông chính là bắc vực mười vị trí đầu đại phái coi như đế tộc tiểu thư tới đây cũng sẽ không nông cùng như thế t r u n g quanh tất cả đều là trào phúng chi n ô n như thế lời nói trong lòng bọn họ tựa như là nghe trò cười bất quá chỉ có một người ly thiên môn thiếu môn chủ chỉ cảm thấy thân thể bằng lãnh mặc dù hắn cũng cảm giác bạch linh nhi quá cuồn vọng nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác bạch linh nhi có năng lực làm đến những này bạch linh nhi m ặ t không biểu tình tay cầm thí thần mâu từng bước một bước ra không tốt nàng muốn động thủ h ừ động thủ lại như thế nào chỉ là âm dương cảnh chư vị cùng một chỗ chấn áp nàng ha ha tại thanh vân tông làm cản làm thật không biết trời cao đất rộng đồng loạt ra tay c h ấ n oanh lợi còn chưa dứt một tiếng vang thật lớn thí thần mâu tách ra kinh thiên tri lực đế cấp áp trong nháy mắt bao phủ phương viên châm giảm mợ miệm trào phúng mấy người trong nháy mắt bị một c h ổ lực lượng cường đại xé nát ly thiên môn t r ư ở n g lão đồng dạng thổ huyết bay ngược sắc mặt hoảng sợ chết như là địa ngục tỏa hồn thanh âm bạch linh nhi thân hình giống như quỷ mị trong chốc lát liền là xuất hiện ở ly thiên môn t r ư ở n g l ã o thân trước toàn lực buộc phát thí thần mâu trong nháy mắt đem nổ nát vụn chết không toàn thây giết người mẹ nha thật là khủng khiếp a nữ ma đầu a cứu mạng a ta tích cái ma ma h o à n nha thiên thọ thanh vân tông tiến ma đầu trốn a mau trốn a nữ ma đầu muốn độ tông tuyên bố chó gà không tha mọi người chạy mau a lúc đầu c ò n muốn xuất thủ đám người thấy cảnh này con mắt chừng đuổi chân run r u dậy trực tiếp bị hủ te ra quần lộn nhào hướng nơi xa chạy tới nhưng là chạy đi được sao bạch linh nhi cười lạnh một tiếng qua hết miệng nghiện liền muốn chạy nào có chuyện dễ dàng như vậy tại bản tiểu thư trước mặt tất tất lại lại lâu như vậy còn muốn chạy thí thần mâu giết một tiếng khét đê ư thí thần mâu bị nàng ném bay ra ngoài trong nháy mắt đổi u kịp thoát đi đám người nhưng vào lúc này phương nào đạo trích dám can đảm ở ta thanh vân tông làm cả một tiếng quát lớn chuyển ra ngay sau đó một cái thông tin ê bàn tay lớn hướng phía t h í thần mâu trổ tới a muốn cấp t h í thần mâu bạch linh nhi lạnh hừ một tiếng trong tay xuất hiện mấy chục đạo linh phủ lôi đình linh phủ gió lốc linh phủ c u ầ n bạo linh phủ bạo tạc linh phủ các loại tất cả đều là cấp chín trở lên trong đó còn kèm theo mấy đạo thánh phẩm linh phủ linh nguyên rót vào trong đó trong nháy mắt quang mang đại thịnh bạch linh nhi bỗng nhiên hất lên mấy chục đạo linh phủ nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt cùng cái kêu bàn tay lớn đối quanh cùng một chỗ âm ẩm lôi đình gió lốc bạo liệt tàn phá bừa bãi bắt phương lực lượng quần bạo Xé rách h ư ớ không t r u n g quanh hơn mười dặm phạm vi trong nháy mắt hoa thành tử vong khu vực trong phạm vi gần n g à người n trong nháy mắt hoa thành vong hồn đồng thời thí thần mâu thiểm lược mà quay về bị bạch linh nhi giữ tại lòng bàn tay nàng đạp không mà lên một đầu tóc xanh không gió mà bay dây thắt lưng bồng bềnh giống như trên trời rơi xuống tiên tử nhưng giờ phút này tất cả mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này trên mặt đều có một vòng hoảng sợ làm càn một k í c h không có kết quả cái kêu bàn tay lớn chủ nhân nổi giận gầm lên giận dữ quần bạo khí tức tàn phá bừa bãi như muốn hủy diệt hết thảy một đạo áo bảo xám thân ảnh xuất hiện tại hư không đại trưởng lão là chúng ta thanh vân tông đại trưởng lão đại trưởng l ã o xuất thủ cái k i a ma nữ phải xong đời hù chết lao tử vừa rồi kém chút liền chết may mắn lao tử trượt nhanh a đôi giày này ta nhớ được tựa như là bằng hữu của ngươi linh khí đúng vậy à thời khắc nguy cơ huynh đệ của ta vô tư kính dân đem đôi giày này đưa cho ta để cho ta thành công trốn được một mạng mình lại chết trong đó ai cảm động à. thanh vân tông đại trưởng lão mặt nén giận ý vừa rồi hắn xuất thủ chẳng những không có ngăn cản bạch linh nhi giết chóc ngược lại bởi vì cả hai giao chiến dư ba làm cho nhiều người hơn chết cái này với hắn mà nói là xỉ n h ụ bất quá hắn không có lập tức xuất thủ mà là nhìn chăm chú bạch linh nhi cẩn thận nói tiểu bối ngươi là nhà nào hợp bối hắn có thể nhìn ra bạch linh nhi sở dĩ có thể đổ sát nhiều người như vậy đồng thời ngăn cản hắn một k í c h chỗ bằng vào đều không phải là lực lượng bản thân mà là một thân bảo vật loại n g ư ờ i này dưới tình huống bình thường địa vị cực lớn tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t h a n h chương hai mươi hai bóp nát ban thánh bạch linh nhi nhìn về phía thanh vân tông đại trưởng lão cái này đúng là một vị bán thánh cường giả thanh vân tông không hổ là bắc v ư ợ t mười vị trí đầu tông môn bất quá chỉ là b á n thánh mà thôi công tử nói qua có thí thần mâu nơi tay thánh nhân cường giả đều có thể cặc cặc giết lung tung ban thánh giết bạch linh nhi một tiếng khét ê ờ hướng thẳng đến thanh vân tông đại trưởng lao lao đi ân thanh vân tông đại trưởng lao nhuống mày cực kỳ can dỡ như thế bị không để ý tới c h i t để chọc g i ậ n thanh vân tông đại trưởng lão mặc kệ ngươi là tiểu bối của nhà nào hôm nay ta chắc chắn ngươi trấn áp ở đây để nhà ngươi trưởng bối đến đây xin lỗi l i n h người có thể nuôi ra điêu ngoa như vậy tính tình với lại còn đem đế khí giao cho một tên tiểu bối thanh vân tông đại trưởng l ã o d á m khẳng định hắn thế lực sau lưng so với thanh vân tông chỉ mạnh không yếu bất quá bất kể như thế nào hôm nay hắn đều muốn bắt giữ bạch linh nhi làm bàn thánh dù là bạch linh nhi cầm trong tay đế khí dưới tình huống bình thường cũng sẽ không là thanh vân tông đại trưởng lao đối thủ dù sao bằng vào âm dương cảnh thực lực muốn kích phát ra đ ế khí toàn bộ uy lực căn bản chính là không thể nào có thể phát huy ra đ ế khí một thành lực lượng liền đã rất lợi hại nhưng là thanh vân tông đại trưởng lão đem mục tiêu đặt ở đ ế khí bên trên chỉ cần t ú m lấy đ ế khí một cái nho nhỏ âm dương cảnh chẳng phải là mặc hắn lắm hừ bạch linh nhi nhìn ra ý đồ của hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng ngọc thủ hơi chấn động một chút t h í thần mâu quang mang đại thịnh như cái kêu k i u thiên chi long nhất một kích pha trời h o n h thanh vân tông đại trưởng lão một tay chỗ tới tao n ộ như thế lực lượng đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại trong lòng nguy cơ mọc lan tràn theo bản năng muốn thu cánh tay về nhưng đã chậm a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng chân trời thanh vân tông đại trưởng lão đại trưởng lao cánh tay trong nháy mắt bị xé nát bạch linh nhi sắc mặt không thay đổi tay cầm thí thần mâu nhẹ nhàng vung lên thiên địa đảo n g ư ợ c n h ậ t n g u y ệ t vô quang thư không vỡ vụn quần quần vạn g i ả m một kích như thiên uy thanh vân tông đại trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt lao tổ cứu ta hán tê cả ra đầu một kích này trốn không thoát không tiếp nổi nếu là giáng lâm chỉ có một con đường chết ông rốt cục một vị còn xuống lao giả chậm rãi bước vào hư không đôi hắn đến gần phảng phất giống như thiên uy một kích đúng là chậm rãi tiêu tán trong n g á y mắt bình tĩnh lại bạch linh nhi sắc mặt ngưng tụ thanh vân thánh nhân nàng đôi mắt đẹp khẽ hiếp một cái quả nhiên là một tôn c h u ẩ n đế thanh vân thánh nhân tại trong ấn tượng của mọi người chỉ là một vị thánh nhân đại viên mãn chưa từng lĩnh ngộ đại đạo chi lực nhưng lúc này trên người hắn vậy mà quanh quẩn lấy từng sợi yếu ớt đại đạo chi lực nói cách khác hắn đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ đại đạo bước ra đế cấp bước đầu tiên cũng chính là t r u y n đế bạch linh nhi biết điểm này vẫn là tuyết t h i ể u khanh tại ngọc thạch bên trong ghi chép hồ tộc tiểu hoa nhi cũng dám ở ta thanh vân tông nháo đằng sau thanh vân thánh nhân một phát bắt được thanh vân tông đại trưởng lão k h ẽ cho mày sau đó nhìn về phía bạch linh nhi trong mắt như có tinh thần p h u n g trào mang theo diệt thế chi uy để cho người ta không dám nhìn thẳng nhưng cái này không giới hạn trong bạch linh nhi một thân đế phẩm linh khí còn có một cái chuẩn tiên khí lưu ly li t i ê n b á y chỉ là chuẩn đế h u áp có thể không làm gì được bạch linh nhi cùng lúc đó lại làm ấy đạo thân ảnh thiểm lược bên trên hư không ngao nhao hướng phía thanh vân thánh nhân hành lễ hát mục thánh nhân thiên phượng thánh nhân hóa cốt thánh nhân cống ngao thánh nhân cùng với các bàn thánh đều xuất hiện tại thanh vân thánh nhân sau lưng trừ cái đó ra còn có thanh vân tông tông chủ vậy mà cũng là một vị thánh nhân với lại nhìn hắn khí tước rõ ràng không phải mới vào thánh nhân đơn giản như vậy bất quá bạch linh nhi nhìn lướt qua mặt không đổi sắc lạnh nhạt mở miệng còn thiếu một tôn thánh nhân ngươi thanh vân tông thái thượng trưởng lão vẫn chưa xuất hiện sao ân nghe được bạch linh nhi đám người đều là x ư sở thanh vân thánh nhân cùng thanh vân tông tông chủ ánh mắt đều là ngưng tụ nhìn về phía bạch linh n h i thanh vân tông chủ tần thánh mặc dù không có tên liền dương nhưng thiên phượng thánh nhân bọn hắn đã sớm biết nhưng thanh vân tông thái thượng trưởng lão tôn này t h á n h nhân có thể chỉ có thanh vân thánh nhân cùng thanh vân tông chủ biết được chỉ đợi thanh vân thánh nhân tiến vào đế cảnh đến lúc đó cùng nhau xuất thế uy chấn một vực thanh vân thánh nhân cùng thanh vân tông chủ l i ế p nhau lông mày đều là n h ữ n một cái đương nhiên bọn hắn không có khả năng hoài nghi đối phương ta thanh vân tông cơ mật ngươi là như thế nào biết được mơ hồ trong đó thanh vân thánh nhân chuẩn đế cường giả trong lòng đúng là nổi lên bất an bạch linh nhi trực tiếp đem không nhìn hơi khẽ nâng lên đầu tiếp theo một cái trước mắt thả i Y g h ĩ a liền là xuất hiện ở bên người nàng thả i Y g h ĩ a tỉ tỉ người giúp ta giết hắn a bạch linh nhi chỉ vào thanh vân thánh nhân thánh nhân hắn có thể c ặ c c ặ c giết lung tung nhưng một tôn t r u y n đế nàng cũng có chút lực có chưa biết trừ phi đem hơn phân nửa linh phù ném ra trực tiếp nổ chết thanh vân thánh nhân nhưng có thả i Y g h ĩ a tại làm gì như thế lãng phí thả ý n g h nhẹ gật đầu nhìn về phía thanh vân thánh nhân ngươi lại là người phương nào thanh vân thánh nhân ánh mắt lõi lên hắn vẫn cho là bạch linh nhi là đơn độc tới đây với lại hắn thân nhiệm m ò về thả i y thì ở thời điểm cũng là một mảnh hư vô nếu không phải tận mắt nhìn đến hắn cũng không biết ngoại trừ bạch linh nhi lại còn có một người những người khác muốn giết sao thả i y ghìa dò hỏi không cần bạch linh nhi lắc đầu ta muốn thử xem công tử cho thí thần mâu ân thả i y ghìa lên tiếng chính là nhìn về phía thanh vân thánh nhân người thanh vân thánh nhân vừa muốn nói gì nhưng thả i y ghìa tay cầm có chút bóp thanh vân thánh nhân chính là cảm thấy toàn thân lực lượng giống như là bị phong ấn đồng dạng chung quanh hư không cũng là hướng phía hắn để ép mà đến cực hạn cảm giác c áp bách để thanh vân thánh nhân khuôn mặt đỏ lên ngay cả lời đều nói không nên lời hắn nhìn xem thả y k a trong mắt tràn đầy kinh hãi song thanh vân tông đá trúng thiết bản một bên rất nhiều t h á n h nhân bàn thánh cũng là phát giác được dị thưởng sắc mặt đều là hơi đổi muốn lui lại nhưng lại không dám chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ nhìn xem thanh vân thánh nhân d á n g vẻ đáy lòng kìm nén không được kinh hãi t h ậ t yếu thả y thì không thú vị lắc đầu cũng không lãng phí thời gian nữa khí lực tăng lớn và n h tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong thanh vân thánh nhân nổ chỉ đơn giản như vậy bị người bốc nát nguyên thần đều không thể trốn tới sau đó thả y quét chư vị thánh nhân bán thánh một chút để chúng người tê cả ra đầu tại mọi người hãy hủng khiếp v ì ánh mắt bên trong nàng nhẹ nhàng vung tay lên Thánh trong, một Thanh Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này, hắn một mặt một bước, chính tuân Thanh vân Thánh Nhân chính nhiều chính hắn chính Nhân mệnh lệnh, bên bóng người ân. Người này, Vân này, cần Vân gắng bước, b Lão. Lúc cố là là hắn gãi đầu một cái một mặt mở mịt nghe vậy đám người miệng khẩu là co lại xảy ra chuyện gì nhà ngươi lão tổ đều nổ thậm chí vẫn không biết xảy ra chuyện gì cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quân long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần v ă n trượng n g u kê trùng trùng ai sẽ là người vấn đ ỉ n h đón xem tại chương hai mươi ba chúng ta có thể trở thành thức ăn cho chó sao a có mùi máu tươi người chết hắn nhún nhún cái mũi ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi mà mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói đám người ra mặt lại là co lại là người chết nhà ngươi không đúng đây là ta thanh vân tông ai dám tại ta thanh vân tông giết người đột nhiên hắn lại là nghĩ đến cái gì trứng mắt toàn thân khí thế nghiêm nghị hung hãn trường hướng m ộ n phía thanh vân tông chủ toàn thân sợ run cả người cuối cùng từ ngốc trệ bên trong đánh thức vội vàng kéo kéo thái thượng trưởng lao ông tay háo lao tổ đã không có thanh vân tông thực lực giảm lớn nếu là lại không có một tôn thánh nhân hắn nhưng là một cây chẳng c h ố n g vững nhà a tông chủ người dắt ta làm gì thái thượng trưởng lao nhúng mày có chút bất mắn nói đừng nói chuyện ân thái thượng trưởng lao khe giật mình nhìn một vòng lúc này mới phát hiện có chút không bình thường thiên vượng thánh nhân hát một thánh nhân đám người vậy mà tất cả thanh vân tông đúng hắn giật mình nhớ tới lao tổ đại thọ có vẻ như ngay tại gần đoạn thời gian chẳng lẽ ngay tại lúc này bất quá lao tổ đâu hắn nhìn về phía thanh vân tông chủ hỏi ngay vậy thanh vân tông chủ ra mặt co lại những người khác sắp mặt đều là có chút quái gì. cuối cùng vẫn là hát một thánh nhân t ă n g háng một cái chỉ, chỉ còn h ỉ c chưa hoàn toàn tán đi huyết vụ thấp giọng nói à nhà ngươi lao tổ ân thái thượng trưởng lao trừng mắt nhìn thuận hát một thánh nhân chỉ phương hướng nhìn lại làm sao hắn vướng mày chẳng lẽ lao tổ đột phá đại đế lĩnh mộ ẩn thân bảo thuật nghĩ như vậy hắn vươn tay hướng phía đoàn kêu huyết vụ sờ lên vẫn như cũ cái gì đều không sờ đến nhìn hắn bộ này động tác mọi người sắc mặt đều có chút quái gì. ngươi đ â y là siêu độ nhà ngươi lão tổ đâu ngoan đừng làm rộn chết liền lên đường à nếu là thanh vân thánh nhân thi thể tại cái này hắn bộ này động tác miễn cưỡng có thể coi như là bị thương nhưng nuốt ve một đoàn huyết vụ cái này thái thượng trưởng lão không phải có cái gì bệnh nặng à sờ trong chốc lát thái thượng trưởng lão quay đầu lại cái gì cũng không có à đám người nhìn về phía đoàn kia huyết vụ phương hương ân đã bị ngươi sợ không có một điểm cuối cùng huyết vụ đều bị ngươi từng chút từng chút đập tan nhìn xem hắn nghi ngờ biểu lộ đám người ngậm miệng không nói chỉ có thanh vân tông chủ một thanh kéo qua hắn chuyến âm nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì cái gì thái thượng trưởng lão c h ừ n g mắt lúc này hắn mới chú ý tới bạch linh nhi cùng thả i y y ở đừng muốn báo thù đánh không lại thanh vân tông chủ thắp giọng nói bạch linh nhi quét mắt đám người nhìn một chút trong tay thí thần mâu lần này toàn t h anh â m nhàn nhạt, nhạt để đám người thân thể run lên tiền bối ta không có quan hệ gì với thanh vân tông à, sở dĩ đến đây c h ú t thọ đều là thanh vân cái kia lão hôn đản buộc ta tới thanh vân tông chọc tới ngài không liên quan gì đến ta à. bạch linh nhi bước ra một bước một giây sau hát một thánh nhân đột nhiên hô to một mặt bi thường kém chút liền trực tiếp quỳ xuống hắn cái này một hô những người khác cũng đều là phản ứng lại tiền bối ta cũng giống vậy thanh vân tông bình thường ước hiếp chúng ta nhưng bởi vì thế lớn chúng ta không dám phản kháng chỉ có thể tuân theo thanh vân tông ý nguyện đúng vậy a đúng vậy a thanh vân cái kia lão một tên khốn kiếp phá thọ thần sinh nhật liền để cho chúng ta đưa lên trân quý hạ lễ hắn xứng s a o ta nhổ vào một cái lao x u ấ t sinh chúng ta hạ lễ cũng không phải cho hắn tiền bối n g à i như là ưa thích cái kia hạ lễ liền đưa cho ngài trợ trợ hứng ngoa tạo đúng a còn có hạ lễ đâu tiền bối ta cái này cũng có bất quá chỉ là hạ lễ khẳng định không xứng với ngài t ô n quý ta thiên ba môn liền đưa cho tiền bối mong rằng tiền bối có thể nhận lấy cam đám người lại là trì trệ cái này lao lục đầu góc là thật nhanh a ta hóa q ố c tông ta hầu nguyện t giáo lúc này rất nhiều thanh nhân ban thánh nhao nhao mở miệng nguyện ý thần phục với bạch linh nhi đồng thời trong miệng hung ác mắng thanh vân thanh nhân tiền bối còn có ta à lúc này thanh vân tông thái thượng trưởng lão vậy mà mở miệng ngài không biết thanh vân cái kia lão bất tử trước kia tổng buộc ta tu luyện thật vất vả đột phá thánh nhân còn để cho ta ẩn giấu thực lực tiếp tục bế quan hắn nghiền ép ta à tiền bối ta ngay tại không quen nhìn lao giả kia may mắn hôm nay tiền bối g i á lâm chém giết cái kia lão bất tử giải thoát rồi tiểu nhân tiền bối tiểu nhân cảm kích ta lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn liền ngay cả bạch linh n h i đều là những mày lại thần s ắ c hơi chậm lại ngươi chỉ có thanh vân tông chủ khí toàn thân phát run chỉ vào thái thượng trưởng lão một câu cũng nói không nên lời run run một hồi lâu hắn đông nhiên hít sâu một hơi nhìn về phía bạch linh nhi ta đại biểu thanh vân tông cũng nguyện thần phục với tiền bối từ nay về sau thanh vân lão già kia cùng ta thanh vân tông lại không có nửa điểm quan hệ ta lấy tông chủ danh nghĩa đem trục xuất tông môn khá lắm cái này vừa nói đám người đều kinh hãi cái này thanh vân tông t à n g long hoa hổ thả i y n g h ĩ tỉ tỉ nghe đám người thần phục lời nói bạch linh nhi đột nhiên nhìn xem thả i y nghĩa ân thả i y n g h ĩ nghi hoặc nhìn qua ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm bạch linh nhi liếc qua thanh vân tông chủ đám người mở miệng hỏi công tử hắn cần những người này sao bọn hắn mà thả i y thì có chút trầm âm sau đó lắc đầu ngay cả đại đế đều không phải là lấy chủ nhân thực lực bọn hắn sẽ chỉ cản trở với lại bọn hắn xuất ra bảo vật tại chủ nhân nơi đó chỉ sợ ngay cả rác r ư ỡ i cũng không bằng thả ý thì y đúng trọng tâm nói bạch linh nhi trừng mắt nhìn nói như vậy cũng chính là không dùng đi thả ý thì y nghĩ nghĩ lắc đầu nói cũng không thể bảo hoàn toàn không dùng ân nói thế nào cũng là thánh nhân ban thánh trong cơ thể tinh hoa nồng đậm nhị cầu tên kia có một bảo thuật thôn phệ đồ vật có thể hoàn toàn luyện hóa thành tinh hoa bọn da hòa này có lẽ có thể làm thức ăn cho chó dạng này a bạch linh nhi đôi mi thanh tú hơi như cái kia nhị cầu tiền bối có thích ăn hay không tử vật hắn ưa thích tới mới thả y vì cười cười ngươi không cần để ý hắn chủ nhân nơi đó thức ăn cho chó còn nhiều không thiếu điểm này cho nên giết bạch linh nhi nhẹ nhàng nói thả i y y hề nhẹ gật đầu g i ế i ta ân cái kia liền giết bạch linh nhi cầm lên thí thần mâu tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy sắc khí nếu là những người này đối tuyết thiểu khanh có chút tác dụng nàng sẽ lưu bọn hắn lại nhưng là đã vô dụng còn gác tội mình vậy liền chết đi thanh vân tông chủ đám người đều nghe được hai người nói chuyện gặp bạch linh nhi xem già sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh trước trước tiền bối chúng ta có thể trở thành thức ăn cho chó sao bọn hắn nghe ra hai lựa chọn một cái hiện tại chết một cái trở thành thức ăn cho chó về sau chết so ra mà nói bọn hắn càng muốn sống lâu mấy ngày cũng chính là trở thành thức ăn cho chó tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh Chương đồ ạ tại hạ loại i chiến tiếc Cuối thải đi kia, đối liệu cả thức cho chó cách có. cùng, câu cầu có thánh nhân. Nhưng hắn thành không hay nhị thể hoàng đáng bọn ngay ăn tên kia, đối nguyên liệu nấu ăn rất kén trọn trướng bọn trở tư một rất rất mà, mắt là, đều bò, ra y sắt bắt đầu bạch linh nhi tư thế hiên ngang một bộ váy đỏ phối hợp băng lanh khuôn mặt một kích phía dưới một tôn bàn thánh trong n g á y mắt vẫn lạc thí t h ầ n m â u nhỏ xuống lấy máu tươi lúc này bạch linh nhi nhìn qua như cái kia ma đạo trí nữ đồng dạng cùng lúc đó phương viên mấy trăm dặm không gian trực tiếp bị thả y l ì giam cầm triệt để cắt đứt đám người sinh lộ chư vị nàng này á c độc chúng ta chỉ có liều mạng một lần mới có thể có một chút hy vọng sống thanh vân tông chủ hô lớn mấy vị khác thánh nhân sắc mặt khá khó xử nhìn thật cao hứng đến đây chúc thọ kết quả trở về không được bất quá hiện tại duy nhất sinh lộ chính là liên thủ liên thủ hai người này mặc dù cường đại nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng chỉ có thể kiên trì vọt lên thanh vân thương thanh vân tông chủ hét lớn một tiếng đột nhiên phía sau núi một tiếng nổ vang chỉ gặp một thanh trưởng thương màu đỏ phá không mà đến tản ra hoảng sợ như thế chuẩn đ ế khí chuẩn đ ế khí gần với đ ế phẩm linh khí với lại tay cầm chuẩn đ ế khí là thánh nhân trung kỳ thanh vân tông chủ hoàn toàn có thể phát huy ra chuẩn đ ế khí uy lực có chuẩn đ ế khí gia trì chiến lược của hắn trong nháy mắt gấp bội đáng tiếc trong tông chuẩn đ ế khí không ở phía sau bên trên nếu không chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể đem hắn đánh giết đừng suy nghĩ nhiều có thể trốn tính mệnh cũng không tệ rồi đừng quên bóp nát thanh vân thánh nhân nữ t ử kia còn không có xuất thủ đâu cái này hô tộc tiểu bối cũng liền bằng vào đế khi khoe h o a i chúng ta nếu là có thể bắt giữ nàng dùng cái này uy hiếp nữ t ử kia có lẽ có cơ hội mạng sống số tôn thánh nhân trên mặt kiên kỵ bọn hắn không dám khiêu khích thả y t ỉ chỉ hy vọng nàng sẽ không xuất thủ như thế bọn hắn mới có cơ hội bắt giữ bạch linh nhi dùng cái này uy hiếp chỉ bất quá bọn hắn đánh giá thấp bạch linh nhi một thân siêu thần trang c ứ n g hãn trong trước mắt bạch linh nhi chính là vọt tới phụ cận mấy tôn thánh nhân liên thủ dưới cái nhìn của nàng bất quá là vùng vây dây chết tôi chết quát lạnh một tiếng thí thần mâu bộ ra đúng là duy nhất một lần nhằm vào tất cả mọi người côn vọng thấy thế đám người sắc mặt giận dữ bất quá nhưng trong lòng thì mừng thầm như thế đại ý mới càng thích hợp bọn hắn bắt chư vị đồng loạt ra tay thanh vân tông c h ủ hô to một tiếng tay cầm thanh vân thương dẫn đầu xuất kích sau lưng thiên vượng thánh nhân các loại theo sát mà tới sáu tôn thánh nhân liên thủ một kích uy thế mạnh đủ để hủy thiên diệt địa về phần cái khác bàn thánh sớm đã lui xa bực này chiến đấu dư ba đều không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được chư thánh tối hậu phương là tán tu một trong tứ thánh hát m ụ c thánh nhân sơ kỳ tu vi, tại sáu tôn thánh nhân bên trong, thực lực yếu nhất. nhưng lúc này hắn buộc phát ra chiến lược lại là trong đám người mạnh nhất. l i ê n ngay cả thanh vân tông chủ bọn hắn đều là kinh ngạc quay đầu nhìn lại. đế khí tàn binh làm, nhìn thấy hát m ụ c trong tay một thanh tàn phá cổ kiếm, thanh vân tông chủ nhịn không được quát to một tiếng đế khí tàn binh, tên như ý nghĩa, chính là không c h ọ n vẹn đế phẩm linh khí, phần lớn đều là trong chiến đấu, bị đánh sập đế khí, chủ nhân sau khi nga xuống, chính là lưu lạc làm đế khí tàn binh mặc dù, dù là không trọn vẹn đó cũng là đế khí. cho dù là chuẩn đ ế khí đều không thể cùng sánh vai tốt có này lợi khí chúng ta hy vọng càng lớn nếu là bình thường chư thánh khẳng định sẽ đồng ý đồ xấu nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều với anh hai đạo mạnh mẽ công kích sẽ phá hư không chung quanh mấy chục dặm phạm vi trong nháy mắt một mảnh hỗn độn không rút lui kịp đệ tử càng là xui xẻo gặp t hai bay vạ gió đế khí uy lực cực kỳ cường đại bất quá đối mặt sáu tôn thánh nhân một kích t o lực vẫn là lực có chưa biết giao phong một lát bạch linh nhi một kích chi lực liền là hoàn toàn tiêu tán mà sáu tôn thánh nhân một kích tiếp t ụ nhưng ngay tại h ế cường đ đánh trạm c đến bạch linh nhi thân thể nháy mắt thân thể của nàng hiện hiện một đạo mông lung hào quang màu đỏ một tầng thật mỏng lực lượng bao phủ tại bạch linh nhi thân thể bên ngoài nhìn như không chịu nổi một ích nhưng hung hãn một ích đánh tới cái kia lồng ánh sáng màu đỏ cũng chỉ là có chút ba động một chút sau đó hồng mang đại thịnh vê anh làm sao lại thanh vân tông chủ biến sắc bọn hắn công kích vậy mà bắn ngược trở về trên người nàng còn có một cái đề khí làm sao có thể nàng rốt cuộc là ai tại sao có thể có nhiều như vậy đề khí đừng nói nhảm mau ra tay bọn hắn đối mặt không chỉ có riêng là mình vừa rồi oanh ra một kích tại lưu ly tiên váy bắn ngược về sau bạch linh nhi cũng là theo sát phía sau gương mặt xinh đẹp băng lãnh một kích này tất sát người với lại có lưu ly tiên váy tại những n à y thánh nhân công kích hoàn toàn đối nàng không có tác dụng nói cách khác nàng hoàn toàn có thể không nhìn thanh vân tông chủ đám người công kích chính như tuyết thiểu khanh nói có thể cạc cạc giết lung tung đáng chết thanh vân tông chủ đám người đồng loạt ra tay làm vỡ nát bọn hắn lúc trước m ộ t kích nhưng bạch linh nhi đã đi tới trước người thanh vân tông chủ trường thương quét qua hung hăng quất vào bạch linh nhi trên thân nhưng cái kia lồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện lần nữa mạnh mẽ lực phản kích kém chút để thanh vân tông chủ cầm không được thanh vân thương lạo đạo mấy bước vừa ổn hạ thân hình nhìn về phía trước một thanh trường mâu tại hắn trong ánh mắt phóng đại không cần trong lòng của hắn kinh hãi mắt thử một nước thân thể lại là không nghe sai khiến không thể động đậy mắt thấy một cách này liền muốn xuyên thùng thanh vân tông chủ đầu lúc này cái khác năm tôn thánh nhân đều là không chút do dự từ bỏ thanh vân tông chủ ngược lại công kích bạch linh nhi hy sinh thanh vân tông chủ nếu là có thể bắt bạch linh nhi theo bọn hắn nghĩ đây chính là quá đáng giá cho dù là thanh vân tông thái thượng trưởng lão đều là ý nghĩ như vậy thời khắc sinh tử bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới còn là mình và n h không người cứu viện Thành vân tông vân cùng h không có chút muốn, vụt, sinh nháy tán, thần thí thần ủ nào ngoài muốn, nổ nát vụn, trong tán, nguyên đồng dạng diện. có trực cơ c tiếp mắt tiêu ý mâu ma đầu bị lúc đó thiên vượng thánh nhân bọn hắn công kích cũng là d á n g lâm đến bạch linh nhi trên thân nhưng là bọn hắn coi thường lưu ly tiên váy năng lực hoặc là nói bọn hắn không biết lưu ly tiên váy thế nhưng là chuẩn tiên khí so đế khí càng phải cường đại chỉ là thánh nhân làm sao có thể đánh vỡ đánh xuống một đòn ngay sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong nam tôn thánh nhân vậy mà cùng nhau bay ngược mà ra làm sao có thể n a m tôn thánh nhân đều trận tròn mắt hy sinh thanh vân tông chủ mới có cơ hội như vậy nhưng không hề có tác dụng tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu t a n h chương hai mươi lăm thánh vẫn một cách này cơ hồ khiến năm người tuyệt vọng dù sao bạch linh nhi đánh giết thanh vân tông chủ hoàn toàn không để ý đến bọn hắn chính là như vậy bọn hắn một cách thật sự đánh tới bạch linh nhi trên thân nhưng không có một chút tác dụng nói cách khác liền xem như bạch linh nhi đứng đấy bất động bọn hắn không đả thương được bạch linh nhi thậm chí lưu ly tiên váy bắn ngược lực lượng có thể ngạnh x i n h x i n h để chính bọn hắn đánh chết mình ta không tin thanh vân tông thái thượng trưởng lao hét lớn một tiếng thanh vân tông ba tôn thánh nhân bây giờ chỉ còn lại chính hắn đã triệt để xong đời hắn mắt đỏ gào thét một tiếng lần nữa công hướng bạch linh nhi vung tay lên chính là hủy thiên diệt địa cái khác bốn tôn thánh nhân liếc nhau đúng là không chút do dự bước ra lui lại hướng phía nơi xà tránh vút đi bọn hắn đã không hy vọng xa vợi bắt bạch linh nhi đây nhất định làm không được v ậ phần thả y bọn hắn lại không dám trêu chọc chỉ có thể l à o mệnh bạch linh nhi nhàn nhạt quét mấy người một chút không để ý đến có thả i y lìa giam cầm không gian chỉ là mấy tôn t h á n h nhân còn trốn không thoát thanh vân tông thái thượng trưởng lão một t r ư ở n g đánh tới bạch linh nhi lạnh hừ một tiếng trực tiếp mãng đi lên vê anh một kích vẫn diệt ngay sau đó lưu ly tiên váy bắn ngược mà quay về Á á á a thanh vân tông thái thượng trưởng lão gầm thét giống như liên dại nhưng tại lưu ly tiên váy biến thái phòng ngự dưới hắn chỉ có thể nhận thua cuối cùng một kích thí thần mâu xuyên tấu hắn ngực sau đó bạch linh nhi cánh tay chấn động thí thần mâu uy thế phóng đại bà ảnh thanh vân tông thái thượng trưởng lão vẫn chết không toàn thây làm sao lại không gian bị giam cầm làm sao bây giờ không đánh tan được mẹ lần này thật m u ố n cắm này cậu thí thanh vân tông nhàn không có việc gì làm cái gì thọ yến mình chết thì chết đi còn liên lụy lão tử đừng nói ủ rũ lời nói phạm vi rộng như vậy đích không gian giam cầm tuyệt đối sẽ không quá mạnh đồng loạt ra tay đánh vỡ nó còn sót lại bốn tôn thánh nhân bị không gian giam cầm ngăn lại phá cái rắm vừa rồi cũng không phải chưa thử qua một điểm vết nứt đều mở không ra hát mục nằm ngửa chết thì chết đi b ả y nát người thiên vượng thánh nhân nghiến răng nghiến lợi nhưng là trước mặt không gian giam cầm xác thực vượt qua dự liệu của bọn hắn đừng suy nghĩ coi như thật đánh phá không gian giam cầm chúng ta cũng trốn không thoát hát mục tiếp tục nói nữ nhân kia chỉ sợ không chỉ là đại đế đơn giản như vậy ân các ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày thiên hưng nhất tộc hủy diệt sao nghe vậy mấy người đều nhìn về hát mục ta nghe nói thiên h n g nhất tộc hủy diệt thời điểm chứ vị đại đế từng dò xét qua vị kia nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị thương nói cách khác vị kia không chỉ là đại đế đơn giản như vậy chỉ sợ là cổ đế cừng giả hát mục ngưng trọng nói cùng vị kia có quan hệ gì đám người n h ư mày ta hoài nghi nữ từ kia liền là hủy diệt thiên lưng nhất tộc vị kia cái gì đám người giật mình nếu thật là vị kia bọn hắn thật đúng là không có khả năng chạy thoát cổ đế a so đại đế càng phải c ư ờ n g đại ai cung đao thánh nhân cũng thở dài một tiếng xem ra chúng ta thật trốn không thoát chỉ tiếc ta thiên ba môn không có bản thánh tòa c h ấ n khẳng định sẽ bị thế lực khác nuốt mất ta ta hóa cốt tông cũng kém không nhiều bốn tôn thánh nhân ngơ ngác ngồi tại hư không nhìn lên trước mặt không gian giam cầm trong lòng triệt để tuyệt vọng chúng ta rõ ràng không có t r e o t r ọ c c á c nàng vì sao còn muốn đổ i ế t chúng ta à? thiên phượng thánh nhân có chút bi phân nói hát m ộ t thánh nhân bọn hắn đều là nhìn thoáng qua thiên phượng thánh nhân không nói gì xác thực từ đầu tới đôi bọn hắn chỉ là tại thanh vân thánh nhân xuất hiện lúc đối nó thi lễ một cái thậm chí đều trở thành cùng bạch linh nhi đối thoại nhưng là chỉ là một lần kia hành lễ cũng đủ để chứng minh bọn hắn cùng thanh vân tông quan hệ dù là cũng không có tốt như vậy nhưng tại trong mắt cường giả chỉ cần có một chút quan hệ cái kia chính là tội cái này nếu là đổi vị suy nghĩ bọn hắn có lẽ cũng sẽ đổi tận giết tuyệt thú n g chi nếu là bạch linh nhi hai người không có thực lực cường hãn ngược lại bị thanh vân tông bắt bọn hắn sẽ làm thế nào không nói bỏ đá xuống giếng nhưng lấy lòng vài câu là không thiếu được dù là ngay từ đầu sai lầm cũng không phải là bạch linh nhi cái thế giới này là thuộc về cường giả thế giới cái gọi là quy tắc cái gọi là công bằng cái gọi là chính tả hết t h ả hết thảy đều là cường giả chế định cho nên cho dù là bọn họ hủy khuất cũng chỉ có thể kìm nén rất nhanh chém giết thanh vân tông thái thượng trưởng lao về sau bạch linh nhi truy sát mà đến h một bốn người nhìn về phía bạch linh nhi trên mặt lộ ra một vòng t ử khí ai động t h ủ đi h một đứng gậy trong tay đế khí tàn b ì n h cự chiến mặc dù đã mất đường sống nhưng hắn sẽ không đông t h á cho chí ít muốn giữ lại thánh nhân sau cùng tôn nghiêm ba người khác hơi s ư n g sở đồng dạng đứng lên đến đứng sóng vai bạch linh nhi quét bốn người một chút bước ra một bước chính là vài trăm mét trước mắt bọn hắn khoảng cách chỉ còn chừng mười thước giết k h ẽ quát một tiếng bạch linh nhi lách mình mà lên thí thân mâu chấn động toát ra vô tận hỗn độn khí tức từng sợi như là tinh thần đồng dạng nặng nề g h rơi đập tại bốn người trên thân vê anh mở cho ta phá phá phá bốn người giống to vai khiêng tinh thần thân thể hơi con một chút đôi mắt đỏ bừng bắt đầu ông cực hạn áp bắt giới h ắ t mục trong tay đế khí tàn b ì n h vậy mà tản mát ra một tia đế bi phá hắc mục hét lớn một tiếng đế khí tàn binh chấn động vậy mà đem chung quanh hỗn độn khí tức h o một, một cái này k băng lanh thanh âm từ miệng nhỏ bên trong phun ra trường mâu xuyên tấu h thiên phượng thánh nhân ngực cùng lúc đó vô tận tinh lực bị thí thần mâu thốt vệ thiên phượng thánh nhân vẫn lạc cái thứ hai bạch linh nhi nhìn về phía hát mộc trong tay hắn đế khí mặc dù không đả thương được mình nhưng miễn cưỡng có thể ngăn cản một cái mình cái này khiến bạch linh nhi r ấ t rất khó chịu cho nên mục tiêu kế tiếp liền là hắn bị bạch linh nhi để mắt tới hát mộc thánh nhân sợ hãi cả kinh nhưng là vô luận hắn như thế nào phản kháng kết cục đã định cuối cùng đồng dạng bị thí thần mâu đinh tại hư không sinh cơ tiêu tán ngắn ngủi một phút bốn tôn thánh nhân liên tiếp vẫn l ạ không có một tia sức chống cự có công tử ban cho một thân trang bị đại đế phía dưới ta cơ hồ có thể nói là vô địch bạch linh nhi có chút hoảng hốt nửa tháng trước nàng mới là cảnh giới tiên tiên hôm nay số tôn thánh nhân liền dễ dàng như vậy vẫn lạc tại trên tay mình lấy lại tinh thần bạch linh nhi nhìn về phía thanh v ậ n tông r á n mất đầu đám người c h ọ n vẹn một triệu c h i cự tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu tanh chương hai mươi sáu tế luyện một triệu sinh linh ánh mắt l o a lên bạch linh nhi trên mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn đi Thí thần mâu bị hắn ném mâu bị r A ngoài, những người còn lại, người mạnh nhất, cũng chỉ là bán thánh tầng là lại, chỉ cấp, không cần bạch linh nhi không chế, chỉ cần có linh nhi không thí thần mâu, liền có thể liền tiện tùy mâu, đừng ặ t bỏ. À, không cần, đ có giết ta à ô, ô ô ô mẹ nhà vì cái gì đem ta đưa đến thanh vân tông ngươi hại nhi tử ta à không cần à ngươi không được qua đây à tha mạng à ta bên trên có tám ngàn tuổi l ắ m mẫu dưới có tám trăm tuổi tiểu nhi đừng có giết ta à ma nữ ngươi sẽ trả giá thật lớn chết rồi chết rồi muốn chết rồi ô ô, ô ta còn không có sống đủ a a a a a ta đều ba ngàn tuổi còn không có hưởng qua nam nhân tư vị liền phải chết nhà không cần a ta cũng không có hưởng qua nữ nhân tư vị nếu không phải không có thời gian hai ta có thể chịu đ ư ợ c một cái lan quá xấu thí thần mâu xuyên qua trong đám người trong nháy mắt đổ s á t mấy ngàn người có chút người phản kháng trong nháy mắt bị xoắn nát chỉ còn một chút bọc máu trong lúc nhất thời toàn bộ thanh vân tông khóc trời đ ậ p đất mà vốn là màu đỏ thí thần mâu đổ s á t đám người về sau đỏ càng phát ra thâm thúy với lại uy thế cũng là càng ngày càng mạnh phụ cận càng là lượn vòng lấy vô tận tích lực như là một kiện ma khí đầm dạng bạch linh nhi cùng thả y g h đứng tại hư không đạm mạc nhìn xem một màn này thí thần mâu vậy mà có thể thôn vệ tinh lực bạch linh nhi hơi kinh ngạc thả y g h cười cười giải thích nói cái này thí thần mâu vốn là một thanh ma khí có thể thôn vệ sinh linh tinh lực với lại nếu là có thể thôn vệ đầy đủ tinh lực thậm chí còn có thể tiến hóa bất quá chỉ là một triệu người còn chưa đủ lấy c h è o chống nó tiến hóa tiến hóa bạch linh nhi trừng mắt nhìn có chút một chút hứng thú đương nhiên cái này tiến hóa là có hạn mức cao nhất lấy thí thần mâu chất liệu nhiều nhất tiến hóa đến tiên khí cấp độ lại hướng lên liền cần một lần nữa rèn luyện điểm này chủ nhân hẳn là có thể đủ làm đến thảy y ghé nói tiên khí bạch linh nhi hơi kinh hãi sau đó cười nói tiên khí đã đủ rồi thảy y ghi cười lắc đầu đối với những khác người mà nói tiên khí xác thực đủ đủ rồi nhưng đi theo chủ nhân chỉ là tiên khí không đủ nghe vậy bạch linh nhi đôi mi thanh tú nhăn lại đúng nga lấy công tử thực lực vẹn vẹn tiên khí xác thực không đủ ai muốn đi theo công tử bước chân thật là khó a buồn buồn hư một tiếng bạch linh nhi ánh mắt kiên định lên nàng nhất định phải đội theo công tử bước chân ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài thí thân mâu cũng có thể trở thành nàng đại lợi khí mà nàng muốn làm liền là tế luyện đức vạn sinh linh chỉ là không biết công tử có thể hay không bởi vậy chán ghét nàng t h ả i y h ề tỉ tỉ ta muốn là vì lực lượng tế luyện sinh linh công tử hắn có thể hay không chán ghét ta bạch linh nhi nhỏ giọng hỏi t h ả i y hơi xứng sở kinh ngạc nhìn xem bạch linh nhi tự nhiên là biết ý nghĩ của nàng nghĩ nghĩ t h ả i y h ề khẽ lắc đầu ta cũng không biết nàng không dám hứa chắc dù sao tế luyện sinh linh loại thủ đoàn này mặc cho ai xem ra đều là huyết tinh tàn nhẫn làm người không d u n g cũng là rất bình thường chán ghét cũng là nhân c h i thường tình bất quá chủ nhân nơi đó nàng cũng không d á m xác định bất quá nàng có thể xác định chính là tuyết thiểu khanh sẽ không để ý người không liên quan hết thảy chỉ nhìn bạch linh nhi cùng tuyết thiểu khanh quan hệ nếu là tuyết thiểu khanh thật yêu thích bạch linh nhi đừng nói tế luyện ước vạn sinh linh coi như toàn bộ hoàng q u c ổ đại thế giới đều bị hắn tế luyện tuyết thiểu khanh cũng sẽ không nhiều nói cái gì cho nên vẫn là muốn nhìn quan hệ giữa hai người như thế nào liên trước mắt xem ra tuyết t i ể u k h a vẫn là rất yêu thích bạch linh nhi nghe được thả y hiể trả lời bạch linh nhi nhẹ gật đầu có chút túi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì vị hương sơn tuyết thiểu khanh vừa thu phục một người hài lòng nhẹ gật đầu nhìn một chút vạn tiên đồ đã đưa ra chín cái hỗn độn đại đạo đại đạo chủ nhân có thánh nhân cừng giả cũng có sau thiên võ người hết thảy đều nhìn tuyết thiểu khanh ý tứ dỗi lưng một cái tuyết thiểu khanh nhìn về phía một cái phương hướng ánh mắt giống như là xuyên thấu hư không vô tận không biết nhìn thấy cái gì sách tế l u y n một triệu người không hổ là ác độc nhân vật phản diện a tuyết thiểu khanh thì thào một tiếng trên mặt mang nụ cười nhàn tán thưởng một câu đối với việc này hắn cũng không ghét dù sao hắn muốn là có thể trợ giúp nữ nhân của mình mà không phải chỉ có thể cho mình thêm phiền phức ngốc bạch ngọt hắn thấy bạch linh nhi liền là hắn cần nữ nhân rất nhiều hắn không thích hợp làm sự tình bạch linh nhi có thể vì hắn làm mà giống bạch t i ể u t i ể u loại kia ngoại trừ cản trở liền là tìm phiền thoái tổng thể mà nói liền là một cái vương hữu đối loại nữ nhân này tuyết tiểu khanh có thể không có hứng thú hắn rất không thích phiền phức ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể lớn bao nhiêu quyết đoán Thí thần mâu năng lực. tuyết thiểu khanh cười cười chính là thu hồi ánh mắt ở trước mặt người ngoài tàn nhẫn tác đ ộ c ở trước mặt mình nóc manh đ á n g yêu đố i bạch linh nhi tuyết thiểu khanh là rất yêu thích chỉ hy vọng phần này yêu thích có thể tiếp tục giữ vững hôn thiên thành vừa kết thúc một buổi đấu giá đấu giá hội bên trên xuất hiện mấy viên cấp bảy đáng dược để rất nhiều người xôi t r o tranh nhau đấu giá cuối cùng càng là vô ra giá trên trời đầu g i á hội hẳn là kết thúc trong sân nhỏ lâm phàm tự nói một tiếng mọi chuyện hắn đều là giao cho bạch hoa bạch lực hai người đi làm mà hắn thì là một mực đợi trong sân nhàn nhã cùng đợi không biết lâm phàm ca ca ngươi đan dược như thế nào một bên bạch tiểu tiểu có chút khẩn trương nói những đan dược kia đối lâm phàm mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu lâm phàm cười cười rất là tự tin nói yên tâm đi cấp bảy đan dược tại cái này hồn thiên thành đã coi như là đỉnh tiêm đan dược tuyệt đối có thể đánh ra giá cao ừ bạch tiểu tiểu nhu thuận nhẹ gật đầu bất quá trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một vòng lo lắng còn lo lắng thúc thúc ca gì đâu lâm phạm nói bạch tiểu tiểu nhẹ gật đầu không biết vì cái gì gần nhất luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung lâm phạm sờ lên bạch tiểu tiểu đầu an ủi lần đấu giá này kết thúc đạt được đầy đủ năng lượng cung ứng ta liền có thể luyện ra cấp chín tạo hóa đan đến lúc đó liền có thể trợ giúp tôn gia lão tổ khôi phục thương thế đồng thời khẳng định cũng sẽ nhận được hắn phù hộ với lại lấy tôn gia lão tổ thực lực so thành khâu lão tổ mạnh hơn ta sẽ thỉnh cầu hắn cùng chúng ta cùng đi thành khâu sơn mạch một chuyến đến lúc đó chúng ta liền mang t h u ố c t h u ố ca di cùng rời đi đối lại sau hết thảy lâm p h ạ m đều đã kế hoạch thỏa làm bạch tiểu tiểu nhoẹn miệng cười tạ ơn lâm p h ạ m ca ca nha đồn đốc còn cùng ta nói cái gì tạ ơn a lâm p h ạ m cười cảm giác tương lai bừng sáng chỉ là hắn quên một câu chuyện xưa kế hoạch không bằng biến hóa nhanh tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương hai mươi bảy bắc vực loạn đại yến cùng ngày thanh vân tông hủy diệt một triệu người không ai sống sót Toàn bộ thanh vân sân mạch, hoàn toàn hóa thành một mảnh đột, tinh lực ngập trời, hoàn hoan vân sân mảnh hôn nộn, ngập bộ mạch, hóa lực hồn khi ê rên, u trời ngập o khí, kéo d à đến đ ngày ê mọi mới m tại đại năng giả xuất thủ về sau, dần dần hóa giải. Khi xuất thủ năng dần dần sau, hóa về người tiến vào bên trong về sau càng là đưa tới sóng to gió lớn lúc đầu trung linh dục tú thanh vân sân mạch đúng là hóa thành một phương vị vực vô số tàn chi t à n mát tại dây núi có lớn mật người xâm nhập trăm dặm đúng là không có có thể tìm tới một bộ hoàn chỉnh thi cốt với lại vô số chân cụ tay đức đều là khô cạn không ánh sáng như là đã trải qua vô số t u ế nguyệt đồng dạng vừa chạm vào tức nát trong đó tinh hoa hoàn toàn bị người rút ra cái này ma đạo thủ đoạn đây tuyệt đối là ma đạo thủ đoạn người xuất thủ tuyệt đối là một tôn đại ma tế luyện một triệu người chỉ sợ chỉ là vì tu luyện ma công chơi ạ h ả o h ả o một mảnh động thiên phúc địa vậy mà ngạnh sinh sinh hóa thành một phương quỷ vực cái này quá tàn nhẫn một triệu sinh linh a a a a ta hoàng thiên tông thánh nhân lão tổ cũng vẫn lạc trong đó đến cùng là ai tàn nhẫn như vậy khẩn cầu đế giả xuất thủ cha do việc này phải biết thanh vân thánh nhân thế nhưng là thánh nhân đại viên mãn tồn tại thậm chí đều có thể tấn cấp trần đế nhưng dù là như thế vậy mà cũng vẫn lạc trong đó người xuất thủ kia chẳng lẽ người xuất thủ là đại đế đại đế cảnh ma tu trời ạ nếu là như vậy còn có người nào có thể ngăn cản hắn trước có thiên lương nhất tộc sau có thanh vân s ơ n mạch hoang cổ trời thay đổi ta hoang cổ đến người vì sao còn không xuất thủ t r a rõ đại đế cảnh ma tu thế nhưng là đủ để hỏa loạn một giới à. thanh vân tông cảnh tượng thê thảm để vô số người t r ấ n kinh sau khi khiếp sợ càng là nồng đậm e ngại tuần tự hai đại thế lực hủy diện trong đó thanh vân tông càng là bài danh bắt vượt vị trí đại ầ u thế lực, l với ma nhất g là yến này, c h h n Ngày tệ tụ thời khác. định ó c h i lực, i đại đế cường nếu xuất thủ, không, là một trạm m như tôn đại ma thanh vân tông đây là trêu chọc đến người nào đơn giản quá thảm rồi các ngươi không có gặp ta đi ly thiên môn dạo qua một vòng thật sự là chó gà không tha à mặt đất hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ mùi tanh trùng thiên nội tạng rơi là tả trên đất thậm chí mấy tháng lớn hải nhi đều hóa thành một bộ xương khô cả khu vực âm khi âm u thật là đáng sợ ly thiên môn còn tốt trong môn cũng liền vạn người t à hữu vẫn là thanh vân sân mạch đó mới gọi thê thảm một triệu sinh linh à, chỉ là dựa vào gần một chút liền mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức cấm lánh thanh vân s â mạch đã hóa thành q u vực nghe nói có người ở bên trông thấy được â m binh m ư đường tê các đại tông môn hủy diện càng là khơi dậy vô số người sầu lo cuối cùng bác vực to to nhỏ nhỏ gần vạn tông môn cùng nhau lên tiếng khẩn cầu đại đế cường giả xuất thủ truy n ã đại ma bất quá có người b u ồ n lo cũng có người mừng rỡ một triệu sinh linh o à n khí hình thành một mảnh quỷ vực đối tà tu mà nói thế nhưng là một mảnh bạo địa cho nên chuyện xảy ra về sau vô số tà tu chạy tới thanh vân sơn mạch mượn nhờ lưu lại t i n h lực cùng cái kia trùng thiên o à n khí tu luyện tà công đồng thời đục nước béo cỏ san giết những cái kia tiến vào thanh vân sơn mạch tầm bảo tu t i ê n giả mà cái này lại là kích thích vô số người chính nghĩa c h i tâm nhao nhao tổ kiến liên minh cùng nhau tiến vào thanh vân sân mạch tầm bảo đồng thời cũng muốn săn g i ế t tà tu cứ như vậy một trận chính tà đại chiến không hề có điểm báo trước bạo phát trong lúc nhất thời toàn bộ bắc vực đều là loạn cả một đoàn bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bạch linh nhi thanh vân tông cùng toàn bộ phụ thuộc thế lực toàn bộ hủy diệt ly thiên môn c à n g là chó gà không tha làm xong đây hết thảy bạch linh nhi chính là xa rời khỏi nơi này thí thân â u giống như cường một chút bạch linh nhi nằm thí thân â u Cảm giác lực càng cường cường càng chứa thêm đậm trong lượng Ngoại ngoài, nồng đại, đại quá. bất trừ t bên ẩn đó là khí, sắc ân m trí k h ô g hạng người, kiên nhìn chỉ chút, liền sẽ bị sợ một là i ề n Ấn, sẽ sợ bị mất mật. l cường một chút trước đó xem như đế phẩm sơ kỳ linh khí hiện tại không sai biệt l ò m có thể đi vào trung kỳ cấp độ thả ý ghi gật đầu nói mới trung kỳ bạch linh nhi nhữ mày lại ngoại trừ thanh vân sơn mạch một triệu sinh linh còn có thanh vân tông những cái kia phụ thuộc thế lực thêm bắt đầu cũng là gần hai trăm vạn sinh linh tế luyện hai trăm vạn vậy mà vẹn vẹn để thí thần màu tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp đã rất tốt mảy may nhìn ra bạch linh nhi ý nghĩ thả y y mở miệng nói đây chính là đế phẩm linh khí mặc dù có trưởng thành tính nhưng muốn muốn tăng lên làm sao có thể dễ dàng sở dĩ có thể tấn cấp nguyên nhân lớn nhất vẫn là những thánh nhân đó c ứ n g giả về phần cái khác thêm lên tác dụng chỉ sợ cũng chỉ là cùng cái kia mấy tôn thánh nhân tương đương ngay vậy bạch linh nhi nhẹ gật đầu không nghĩ nhiều nữa phía trước liền là hồn thiên thành lúc này bạch linh nhi hai người đã tiếp cận hồn thiên thành mà căn cứ tuyết thiểu k h a n cho tin tức lâm phạm ngay tại hồn thiên trong thành hồn thiên thành tôn ra trong thành đề phòng xâm nghiêm trên đường phố lui tới rất nhiều lòng dạ quân nhìn qua giống như là xảy ra đại sự gì nhưng trên thực tế hồn thiên thành chi như vậy hay là bởi vì thanh vân tông hủy diệt hồn thiên thành khoảng cách thanh vân sơn mạch chừng trăm vạn dặm nhưng dù là như thế thanh vân sơn mạch sự tỉnh cũng là lan đến gần nơi đây thậm chí có thể nói là liên lụy toàn bộ bắc vực không chỉ là hồn thiên thành những thành trí khác tông môn các loại đều là so di vãng càng thêm đề phòng đương nhiên bọn hắn chỗ đề phòng không phải hủy diệt thanh vân tông đại ma dù sao loại kia tồn tại nếu là để mắt tới mình coi như lại cẩn thận như vậy cũng không có khả năng trốn qua một tiếp chỉ có thể nằm nửa bầy nát hai chữ nhận mệnh mà chi như vậy chỗ đề phòng là những cái kia xuất thế tà tu trong khoảng thời gian này toàn bộ bắc vực tà tu tung hành các nơi đều xuất hiện không thiếu đại gian đại tà hạng người giết người phóng hỏa hái hoa cường nữ làm cướp đoạt anh hải tập sát thiên tiêu các loại một hệ liệt c h u y ề n ác không ngừng xuất hiện hồn tiên thành trong phạm vi đồng dạng xuất hiện không thiếu tà tu đốt sát kiếp ướp việc ác bất tận để tôn ra bận bịu túi bụi với lại đối phó tà tu đồng thời còn muốn sợ hãi cái kia đại ma để mắt tới tuân ra mà một mảnh vẻ u sầu bên trong vắng vẻ sân nhỏ chuyến ra cười to một tiếng ha ha ha ha, thành công cuối cùng thành công trong sân lâm phàm kích động s ô n g ra mất thất c ư ờ i to thanh âm kinh động đến trắng nhỏ tiểu tăng người đều là xuất hiện ở trong viện kích động nhìn lâm phàm thành công bây giờ ta có thể luyện chế cấp chín đan dược nhìn xem ba người ánh mắt lâm phàm khỏe miệng nhét lên tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn u mùi màu thanh Phạm không có tiền. Trong mặt thất, lô bên c Lâm Lử, Linh láo là lên Lấy láo khâu Bây cây Phạm đột nhiên mặc. mật mặt Chém đảm. nhiên thất, Bạch Tiểu Tiểu, Bạch Hoa, Bạch Lử, ba người trên mặt kích độ. Chém giết Bạch、Linh、Nhi, chọc dẫn tới thanh khâu lão tổ. Trong khoảng thời họ chút kinh đột độ. đều trở Tiểu Tiểu, trên giết tới tổ. Trong táng rốt trèo tôn to tôn Ngoài người dẫn gian này, bọn hồn muốn này. giờ, có ba ra tổ thế, tổ,、so、này, ra tổ cục a cái này liền thành công bạch hoa s ứ n sở lâm phàm không phải vừa tiến vào không đến một phút sau cái này luyện được ba người đều là vây lại lâm phàm công tử cựu phẩm tạo hóa đan luyện ra nhanh như vậy ha ha ha ha lâm phàm công tử quả nhiên là kỳ tài n g ú trời t bạch tiểu tiểu cũng là ôm lấy lâm phàm một cái cánh tay hy h ì cười một tiếng lâm phàm ca ca ngươi quá lợi hại cựu phẩm đan dược nhanh như vậy liền có thể thành công đan đạo kỳ t à i a xem ra có thể đi theo lâm phàm công tử là huynh đệ của ta hai người vinh hạnh ba người đối lâm phàm một trận tán dương nhưng mà lâm phàm trên mặt không có một tia mừng rỡ ngược lại mang theo từng tia xấu hổ lâm phàm công tử tạo hóa đan đâu lấy ra để cho chúng ta nhìn một cái thôi sách đời ta còn chưa thấy qua cựu phẩm đ a n dược đâu ta cũng vậy lâm phàm công tử để cho chúng ta được thêm kiến thức thôi bạch hoa bạch lực hai người liên tiếp mở miệng bạch tiểu tiểu cũng là nhìn xem lâm phàm ánh mắt bên trong có chút chờ mong khu khu rốt cục lâm phàm mở miệng cái kia có chút lúng túng nhìn xem ba người lâm phàm gãi đầu một cái nói các ngươi còn có tiền a ba người đều là xứng sở trong lòng sinh ra một tia không ổn lâm phàm công tử còn cần cái gì bạch hoa yếu ớt hỏi hắn cùng bạch lực hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng liền ngay cả trong thành tên ăn mày khả năng đều so với bọn hắn có tiền lâm phàm ca ca bạch tiểu tiểu cũng là hơi nghi hoặc một chút ách lâm phàm lúng túng cười một tiếng giang tay ra luyện chế đan g dược ta hiện tại là có năm chắc nhưng là không có dược liệu a bạch hoa bạch lực bạch tiểu tiểu lâm phàm cũng là bất đắc di a trong khoảng thời gian này vào xem lấy thăng cấp dược đỉnh đến bây giờ liền muốn bắt đầu lượt đan hắn mới đột nhiên nhớ tới mình mẹ nó còn không có luyện chế tạo hóa đan dược liệu dù sao d ư ợ c đ ỉ n h lại thế nào ngươi tiên cũng không có khả năng chống rông biến xuất đan thuốc cá vẫn là cần cần dược liệu tâm mệt mỏi bạch hoa cùng bạch lực liếc nhau đều là có chút im l ạ o lâm phảm tâm mệt mỏi bọn hắn mệt mỏi hơn phản bội bạch linh nhi đi theo lâm phảm hao hết toàn bộ thân ra trợ giúp lâm phảm bây giờ mẹ nó đối lại trước quyết định trong lòng hai người ẩn ẩn có chút hối hận nếu không chúng ta trực tiếp tìm tôn ra bạch hoa đề nghị nhưng mà bạch lực trận trắng mắt nghĩ gì thế người ta tôn gia sẽ tin tưởng chúng ta người tin hay không chúng ta hiện tại đi tìm tôn gia đều vào không được ra môn liền sẽ trực tiếp bị gấp trở về ách cái kia làm ồn ả o đem tôn gia cao tầng kinh động ra phi ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta hiện tại cái gì tình thế ngươi không biết yêu ma tung hành người người cảm thấy bất an tôn gia cũng là thần hồn nát thần tính não chỉ sợ ngươi vừa m ớ i não tôn gia tân thánh liền một bàn tay đập trên ngươi lời của hai người rõ ràng hơi không kiên nhẫn bất quá lời nói cũng không tệ trực tiếp tìm tôn gia bằng cho mượn thân phận của bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến cao tầng húng chi không có tiền muốn chuẩn bị một chút đều không có cách nào về phần bạch hoa nói đại náo một trận đem tôn g i á cao tầng kinh ra như là trước kia có lẽ còn có thể thử một lần nhưng thanh vân tông hủy diệt về sau b ắ c vực người người cảm thấy bất an bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên người khác cảnh giác lâm phạm bọn hắn nếu là nháo trò không nói tốt ra hồn thiên thành những người khác chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp coi bọn họ là làm tà ma cho vây công lâm phạm c o mày hắn cùng bạch hoa hai người không sai biệt lắm vì bồi dưỡng dự định có thể nói là nghèo ken làm vang ai thở dài một tiếng thật sự là không nghĩ tới mình có một ngày vậy mà lại bởi vì tiền mà lâm vào khống cảnh một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán không ngoài như vậy lâm phàm ca ca lúc này bạch tiểu tiểu nhỏ giọng mở miệng ta chỗ này còn có một số trên người nàng linh vật đại bộ phận đều là lâm phàm cho nàng trước mấy ngày thiếu tiền thời điểm nàng liền muốn trả lại lâm phàm nhưng bị lâm phàm cự tuyệt hiện tại nàng lại đem ra thấy thế bạch hoa cùng bạch lực nhãn tỉnh sáng lên bất quá lâm phạm lại là có chút do dự đưa cho đồ của người ta hiện tại lại đòi về có như vậy ước điểm điểm xấu hổ không cái kia về sau sẽ tặng cho người tốt hơn lâm phạm tiếp nhận những cái kia linh vật không có cách thật sự là nghèo rớt mồng tơi ai trắng nhỏ tiểu điểm điểm cười một tiếng những này vốn là lâm phạm ca ca thống chi nho nhỏ đều là lâm phạm ca ca nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ khuôn mặt nhỏ cũng là có chút từng đỏ có chút thấp như thế mềm mại thái độ ngược lại để lâm phạm tâm thần r u n động bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này nhìn thoáng qua những cái kia linh vật lâm phàm đánh giá một chút chỉ sợ còn có chút không đủ dù sao hắn muốn l u y ệ n chế là cấp chín năng l ư ợ c ánh sáng là d liệu, liền đã rất chân quý những này linh vật còn kém một chút nói xong hắn nhìn về phía bạch hoa cùng bạch lực chú ý tới lâm phàm ánh mắt hai người liếc nhau cắn răng đây là buồn mạng của chúng ta linh khí có thể tạm thời thế trước nhưng trèo lên tôn ra về sau ngươi cần không muốn cho chúng ta trụt về bản mệnh linh khí cũng không phải cái khác linh khí có thể so sánh không có bản mệnh linh khí hai người chiến lực chỉ ít suy giảm một thành không có vấn có đề. lâm p h ạ m n é t miệng cười một tiếng thiên cực cảnh bản mệnh linh khí mặc dù chỉ là thế chấp giá cả khả năng hơi rẻ nhưng cũng đủ rồi tại hai người đau lòng ánh mắt bên trong lâm p h ạ m cầm qua hai người bản mệnh linh khí xem bọn hắn trông mong ánh mắt tựa như là nàng dâu bị lâm p h ạ m đoạt ta đi thế chấp lâm p h ạ m nói trước đó loại chuyện lặt vặt này đều là an bài bạch hoa cùng bạch lực hai người nhưng bây giờ xem bọn hắn đau lòng ánh mắt lâm phàm quyết định để bọn hắn chầm rãi húng chi còn cần mua dược liệu bạch hoa bạch lực hai người cũng không hiểu tránh cho bị người hố lâm phàm quyết định tự mình hành động ân bạch hoa hai người buồn buồn lên tiếng con mắt nhìn trừng trừng lấy mình bạn m ệ n h linh khí theo lâm phàm rời đi lòng của bọn hắn cũng theo đó rời đi ai hai người l i ế t nhau đều có chút trong lòng có sự cảm thông bạch hoa đại ca bạch lực đại ca lâm phàm ca ca nhất định sẽ giúp các ngươi trở về các ngươi không cần lo lắng bạch tiểu tiểu an ủi hai người nhàn nhạt lên tiếng chính là cắm đầu ngàn người ánh mắt bên trong có chút phiền muộn đường đường thiên cực cảnh cực giả có thể lăn lộn đến loại tình trạng này từ xưa đến nay cũng chỉ bọn hắn huynh đệ hai người đi trong lúc nhất thời trong lòng hai người đều có chút đ ắ n g chát nhớ lại d i vãng xa hoa trụy lạc đúng là khó như vậy đến cấm kỵ v u ô n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần v ạ n trượng n ư u kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương hai mươi chín đưa ngươi một cọc cơ duyên vị ư ơ n g sơn tuyết thiểu khanh phần lớn thời gian đều tại lựa chọn hoàng cổ tiên đ ỉ n h thành viên mấy ngày hắn đã đưa ra sáu mươi đầu đại đạo nói cách khác tăng thêm bạch linh nhi ở bên trong tiên đình thành viên đã có sáu mươi vị với lại cái này sáu mươi vị tiên đình thành viên đều có được hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành tương lai chí ít cũng là đại đế cửng giả mà trừ cái đó ra tuyết t h i ể u khanh cũng là tìm kiếm cái khác khí vận c h i tử khoan hay nói thông qua tiên đình thành viên hắn thật đúng là phát hiện mấy cái hư hư thực thực khí vận c h i tử ra hỏa với lại không ngoài dự tính đều cùng tiên đình thành viên có chỗ mâu thuẫn tuyết t h i ể u khanh dự định giải quyết lâm phàm về sau liền tự mình đi ra xem một chút hoang cổ đại thế giới càng ngày càng đoạn tuyết t i ệ u khanh đứng tại đỉnh núi chắp tay nhìn ra xa toàn bộ hoang cổ đại thế giới mảy may đều bị hắn đặt vào trong mắt ngày này cũng nên thay đổi một chút hắn tự lẩm bẩm bây giờ hoang cổ tiên đình thành viên vừa mới đạt được hôn đ ộ n đại đạo đều là lâm vào bế quan trạng thái chờ bọn hắn xuất quan thực lực nhất định tăng nhiều đến lúc đó tuyết thiểu khanh cũng sẽ để bọn hắn ra ngoài hoạt động một chút hắc cám đại thế kỷ nguyên đại kết mà đoạn thời gian trước chư đế hội đàm hắn đồng dạng tham dự chỉ bất quá những đại đế đó không biết thôi mà bọn hắn đàm luận sự tỉnh tuyết t i ể u k h a tự nhiên cũng đều rõ ràng lấy thực lực của hắn hơi chút tôi diễn cơ bản liền có thể hiểu do hết thảy bao quát cái k i a cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp không biết ta cái này hoang cổ tiên đình có thể hay không đối kháng cái k i a cái gọi là đại kiếp khoe miệng của hắn có chút m i ế t lên lộ ra một vòng nụ cười tự tin đối cái k i a cái gọi là đại kiếp cũng không rất để ý còn có một nửa hôn đội đại đạo mấy ngày nay chọn lựa một chút thích hợp người toàn bộ đưa ra ngoài đến lúc đó hoang cổ tiên đình cũng liền miễn cưỡng hiển lộ hình thức ban đầu với lại còn có thể mượn nhờ bọn hắn giút ta đối phó khí vận tri tử hệ thống tuyển định người đại bộ phận đều là nhân vật phản diện không có gì bất ngờ xảy ra sớm muộn cũng sẽ cùng khí vận c h i tử đối địch đến lúc đó bọn hắn liền là tuyết tiểu khanh trong tay đội quân mũi nhọn h ồ n thiên thành lúc này bạch linh nhi cùng thả y ỉa đang đứng tại hồn thiên ngoại thành lâm phàm liền tại bên trong bạch linh nhi nói nhỏ một tiếng mắt phượng bên trong hiện lên một vòng tàn khốc thả y trong mắt lóe lên một vòng dị sắc lâm phàm mà. đang ngồi bạch linh nhi xuống núi trước đó tuyết tiểu khanh âm thầm đã thông báo nàng thậm chí đem khí vận tri tử sự tình đều đúng nàng hơi nói một lần mặc dù khí vận tri tử loại chuyện này có chút hư vô p h ế miệ nhưng tuyết thiểu khanh nói hết thảy thảy y h i đều là vô điều kiện tin tưởng trong lòng nàng tuyết thiểu khanh là không gì làm không được tồn tại khí vận c h i tử có ý tứ t h ả i y thì trong lòng tự nói bất quá lâm phạm rất nhiều cơ duyên đại bộ phận đã bị bạch linh nhi cùng nhị cầu tử cắt đứt hắn cái vận khí này c h i tử chỉ sợ đã có chút hữu danh vô thực đương nhiên không có những cơ duyên này cũng chỉ là tạm thời chèn ép lâm phạm một lúc sau chờ hắn chỉ hoàn qua đến lấy thiên đạo bất công trình độ sợ rằng sẽ lần nữa an bài một chút cơ duyên h u n g chi lâm phạm trọng yếu nhất cơ duyên cũng để, tiếp đó, còn sẽ có lúc này lâm phạm khí vận cơ hồ xem như điểm thấp nhất với lại hồn thiên trong thành thế nhưng là còn có lâm phàm một cái uy hiếp bạch tiểu tiểu lấy bạch linh nhi cùng bạch tiểu tiểu ân đoán không cần n g h ĩ cũng biết bạch tiểu tiểu kết cục đi trước tôn lâm ra bạch linh nhi mở miệng mặc dù nàng rất muốn đi trước tìm lâm phàm báo thủ nhưng so với báo thủ nàng vẫn là càng muốn nghe theo tuyết tiểu khanh kế hoạch thả ý ghi hẹn h ẹ gật đầu mang theo bạch linh nhi thân hình loại lên chính là biến mất ở ngoài thành tôn gia làm hồn thiên thành bá chủ nắm giữ phương viên mấy ngàn vạn g i m phạm vi bởi vì tà ma tàn phá bừa bãi sự tỉnh trong khoảng thời gian này vận bịu sức đầu mẹ chán tôn gia tân thánh đồng dạng cũng là tôn gia gia chủ phong cách cổ xưa rộng rãi trong cung điện tôn gia tân thánh nghe cấp dưới báo cáo có chút nhức đầu vớt v ớ t cái chán thần s á c hơi m ỏ i mệnh có phần có tâm lực lao lực quá độ cảm giác mà để hắn như thế mệt nhọc không chỉ là tà ma tàn phá bừa bãi sự tình càng quan trọng hơn là tôn gia lão tổ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng dựa theo bây giờ xu thế nhiều nhất năm năm tôn gia lão tổ nhất định bỏ mình đạo tiêu mà như thế l u ậ n thế tôn gia nếu là không có lao tổ tọa trấn chỉ dựa vào tôn gia tân thánh một người chỉ sợ khó mà chống đỡ được、Ai? t lá lá mấy vị tôn gia trưởng lão lên tiếng chính là trực tiếp rời đi vớt vớt cai chán hơi nghỉ ngơi trong chốc lát tôn gia tân thánh chính là rời đi cung điện hậu sơn cấm địa trong động phủ tôn gia lão tổ thần sắc căng cứng hiện lực chống cự lại trong cơ thể đảo thương đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn xem trước người hai bóng người hai vị vì sao đến ta tôn gia tôn gia láo tổ thanh â m hàng hẳn hơi có vẻ uy nghiêm trong giọng nói lại là mang theo một vòng khó mà che giấu suy yếu lúc này trong lòng của hắn có chút nghiêm trọng thương thế nghiêm trọng như muốn vất lạc nhưng liền là loại tình huống này cảm giác của hắn lại là càng thêm mất cảm nhưng trước mặt hai người này đúng là lạc yên không tiếng động xuất hiện tại trước người mình với lại như không phải người ta chủ động làm ra tiếng vang hắn chỉ sợ còn không biết có người đứng tại bên cạnh mình đâu càng quan trọng hơn là lấy hắn thánh nhân đại viên mãn tu vi vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu hai người này hát cám đạo thương ẩn chứa hôn đ ộ n đại đạo phát tắc tồn tại ở hát cám cấm khu vạn năm ăn mòn này t h ư ơ n g đã sâu tận x ư ơ n g thủy nhiều nhất ba năm n g ư ờ i đem triệt để biến thành phế nhân năm năm thì sẽ bỏ mình đạo tiêu thanh âm lạnh lùng để tôn ra láo tổ biến sắc hắn thân thể chấn động các ngươi đến cùng là ai hắn tình huống một mực bị tôn ra kiệt lực dầu diếm hiện tại hắn cũng là đang dáng chống đỡ lấy miễn cưỡng không có biểu lộ ra vẻ mệt mỏi tiêu hao rất nhiều hậu quả đồng dạng khó có thể chịu đựng nhưng hắn không dám h i ể n lộ ra chân thực trạng thái nhưng mà mình hết thảy đúng là toàn bộ bị nhìn thấu không cần kinh ngạc hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn đưa ngươi một c ọ p cơ duyên bạch linh nhi khẽ cười nói không sai cái này hai bóng người chính là bạch linh nhi cùng thả i ỳ h a i người không có đi cửa chính mà là đi thẳng tới tôn gia hậu sơn cấm địa cũng chính là tôn gia lão tổ nơi bế quan cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng ngưu kê trung trùng ai sẽ là người vấn định đón xem tại chương ba mươi thần p ụ người nào tại ta tôn ra cấm địa làm càn vào thời khắc này bên ngoài sơn động một tiếng quát lớn chuyển đến thanh âm bên trong mang theo kinh sợ còn có từng tia bối rối thanh âm này chính là tôn gia tân thánh xử lý x o n g sự tình về sau tôn gia tân thánh chính là đến đây phía sau núi thăm hỏi lao tổ nhưng mà không nghĩ tới ngoại trừ lao tổ bên ngoài phía sau núi lại còn có hai người bọn hắn t ô â n ra vậy mà không có một tia phát giác kinh sợ phía dưới lúc này quát lớn lên tiếng thân hình đồng dạng lướp nhanh ra sợ lao tổ x ả ra chuyện thả y y hả n h m ạ n lại lạnh hư một tiếng một cỗ vô cùng lực lượng trong nháy mắt áp bách mà tới tôn gia tân thánh rên lên một tiếng bạo cấp thân hình đột nhiên trì trệ sắc mặt trong nháy mắt thưởng hồng bắt đầu ba tại tôn gia lão tổ ánh mắt kinh hãi bên trong tôn gia tân thánh vậy mà trực tiếp một cái ngã s ớ p nằm trên đất sắc mặt một trận mờ mịt ai người tôn gia lão tổ con mắt trừng trừng gắt gao nhìn xem thả i y h ỉ đại đế vừa rồi cái kia cỗ uy thế mặc dù không có nhằm vào hắn nhưng chỉ vẹn vẹn cảm nhận được một kia hắn liền xác định cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ cũng bạo không phát ra được như thế lực lượng đại đế tuyệt đối là đại đế cừng giả đại đế thả i y thì cười nhạt một tiếng không nói thêm gì đối hoang cổ đại đa số người tới nói đại đế cũng đã là trí cừng giả bọn hắn không dám tưởng tượng cao hơn mấy cảnh giới một bên khác tôn gia tân thánh không ngừng dãy ruộng sắc mặt dữ tợn nhưng ở thả i y y y áp phía dưới chỉ là thanh nhân chỉ là sâu kiến thôi hô tôn gia lão tổ phun ra một ngụm c h ọ c khí tiền bối trước đó nói là phải cho ta một cọc cơ duyên tại thả y y y thế phía dưới tôn gia lão tổ xưng hô cùng n ữ khí đều phát sinh biến hóa cực lớn hắn nhớ tới bạch linh nhi trước đó thận trọng hỏi đồng thời trong lòng nhiều một vòng chờ mong cùng chờ mong thả i y g hề i nhìn về phía bạch linh nhi bạch linh nhi liếc qua tôn gia tân thánh không có quá nhiều để ý tới trước đó loại này cứng giả nàng cần cung kính hành lễ nhưng bây giờ cặp cặp giết lung tung thương thế của ngươi chúng ta có thể trị vừa dứt lời một mảnh yên lặng tôn gia lão tổ thân thể cứng ngắc mặt mũi tràn đầy kích động há h ố c m ồ m lại là nói không ra lời tôn gia tân thánh kiệt lực ngẩng đầu lên trong nháy mắt đình chỉ dãy r u a các ngươi tôn g i á lão tổ run run dậy dày, dày thanh âm bao hàm kích động hát cám đạo thương hành hạ hắn vạn năm lâu bây giờ càng là trực tiếp muốn mạng đến bây giờ hắn cơ hồ đều muốn từ bỏ nhưng bạch linh nhi hai người lại mang đến cho hắn hy vọng đương nhiên bạch linh nhi khép cười một tiếng lật bàn tay một cái một viên trong suốt đan g dược xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng như là có linh đồng dạng huyên hóa thành các loại hình thái tại trong tay nàng b ú c lên đây là đan hương phiêu giật tôn g i á lão tổ chính là cảm giác trong cơ thể vằn đen đạt được một tia áp chế nếu là có thể nuốt vào đan dược này Hác h cám đạo t ư ờ những g rất t có ể bị c h a hóa a trị. Tạo đ đế phẩm. b ạ c lời i n n h này tôn gia lão tổ đều không nghe thấy lúc này hắn chỉ là đầy mắt khát vọng nhìn chằm chằm đế phẩm tạo hóa đan nói với bạch linh nhi những ngày trong lòng của hắn đều rõ ràng lúc đầu lấy thiên tư của mình tu đạo đến nay dù là không có đột phá đại đế chí ít cũng sẽ là chuẩn đế cảnh giới nhưng bởi vì hắc cám đạo thương tồn tại để hắn dừng bước tại thánh nhân đại viên mãn tiến không thể tiến mà nếu là có đế phẩm tạo hóa đan giúp hắn tiêu trừ hắc cám đạo thương hắn có niềm tin tuyệt đối đột phá chuẩn đế thậm chí có thể đụng chạm đến đại đế cánh cửa tôn ra lão tổ chậm rãi nô ra tay thẳng đến một đoạn thời khác mới đột nhiên bừng tỉnh vội vàng ngăn chặn khoáy động tâm tình các ngươi muốn cái gì hắn biết rõ vô thân vô cố hai người không có khả năng vô duyên vô cớ giúp hắn cũng chính là các nàng có m ư u đồ bạch linh nhi không chần chờ thản nhiên nói ta mớn ngươi toàn bộ tôn gia tôn gia đồng dạng là tuyết t h i ể u khanh c h ố bàn giao thần phục hoặc là hủy diện trước đó tất cả thế lực bạch linh nhi chỉ đã thu phục được một nhà phù tông không giống thế lực bình thường phù tông là luyện chế linh phù xuất thân trong tông phần lớn đều là linh phù sư mà linh phù sư tại hoàng cổ có địa vị đặc thù đương nhiên bạch linh nhi thu phục bọn hắn tự nhiên không phải là bởi vì địa vị đặc thù mà là bởi vì linh phù sư năng lực có lẽ có thể cho tuyết t i ể u khanh một chút trợ giúp dù sao tuyết t i ể u khanh thực lực t h â m bất khả chắc nàng gần như không có khả năng rút một tay cho nên chỉ có thể từ phương diện khác trợ giúp mặc dù có thể rút một tay tỷ lệ cũng không lớn nghĩ tới những thứ này bạch linh nhi mím môi một cái trong lòng có chút thất lạc sau đó nhìn xem tôn gia lão tổ tiếp tục nói tôn gia thần phục với ta ngươi nhất định phải đột phá đại đế tôn gia nàng coi trọng nhất liền là tôn gia lão tổ thuở nhỏ chính là đại đế chi tư quét ngang một đời chỉ tiếc thân thụ l ặ n thương dừng bước tại thánh nhân đại viên mãn bất quá đạo thương nàng có thể trị nàng m u ố n là bồi dưỡng một tôn đại đế cái này có lẽ có thể đến giúp tuyết t h i ể u khanh ném một cái ném đối nàng mà nói cái này đã đủ rồi tôn gia thần phục đột phá đại đế tôn gia lão tổ sắc mặt cứng đ ở đối với hắn mà nói tôn gia thần phục với mạnh như thế người cũng không phải là không thể tiếp nhận thậm chí mạnh tính bản hắn ra tôn gia vẫn là trẹo cao nhưng đột phá đại đế hắn ngược lại là mớn nhưng thực lực không cho phép a tôn gia lão tổ sắc mặt đắm chát tôn gia tân thánh chấp chấp mở mịt con mắt trong lòng của h ắ n cùng tôn gia lão tổ tâm tư không sai biệt lắm tiền bối tôn gia lão tổ sắc mặt xoắn suýt bạch linh nhi sắc mặt lạnh lẽo ngươi không mớn vừa dứt lời một bên thả i ý ỉa sắc mặt cũng là lạnh xuống ngàn vạn dặm phạm vi trong nháy mắt bị nàng giam cầm một cô uy thế vô hình quét sạch tư phương vô số người hoảng sợ nhìn lên trời sắc mặt tái nhợt phúc tôn gia tân thánh càng là không chịu nổi áp lực trực tiếp phun ra một ngụ máu tươi sắc mặt trắng bệnh bạch linh nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm tôn gia lơ lửng giữa không chúng không ngừng rung động trực chỉ tôn ra lão tổ tựa hồ tại kích động bạch linh nhi sắc mặt đ ạ m mạc nếu là không m u ố n vậy liền hủy diệt ta trở thành thí thần mâu chất dinh dưỡng tôn ra lão tổ sắc mặt đại biến cực hạn nguy hiểm bao phủ mà đến hắn tin tưởng mình chỉ cần nói một tiếng tự tuyệt sau m ộ t k h ắ c phía sau núi tuyệt đối phải nhiều hai bộ thi thể t i ê n bối ta tôn ra nguyện ý thân phục hắn lập tức la lớn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống bao phủ bốn phía u y áp chính là tiêu tán rất nhiều bất quá quanh quẩn bốn phía áp lực vẫn như c ũ khó có thể chịu đựng Về phần đột phá đại đế, hắn trên đáng đột đại đế mặt chương c thuộc hạ k ba mươi mốt vê anh nổ lô hắn đem tư thái thả rất thấp chủ động thừa nhận thuộc hạ của mình địa vị đây cũng là lòng dạ nhỏ mọn của hắn dù sao hắn đều đã tự định là thuộc hạ cũng chính là từ nay về sau chúng ta liền là người một nhà ngươi làm người lãnh đạo dù sao cũng phải chiếu cố một chút tá về phần đại đế nếu là ở hắn lúc còn trẻ hăng hái đối thành t i ể u đại đế có cực lớn năm chắc nhưng cái k i a hắc cám đạo thương làm phức tạp hắn vạn năm lâu đã sớm qua tu luyện tới tốt nhất niên kỷ dù là có được đại đế chi tư đối tôn gia lão tổ mà nói cũng không có thở thiếu thời bốc đồng dù là hắc cám đạo thương chữa trị hắn cảm giác có thể đột phá đến chuẩn đế đã là cực hạ bạch linh nhi nhũ mày thí thần mâu cảm nhận được tâm ý của nàng rung động càng thêm kịch liệt t ừ n g sợi tinh lực đỏ tươi tản ra q u a n quẩn tại tôn ra hai vị thánh nhân trước người lập tức tôn gia lão tổ con ngươi co g ụ c lại cái này như thế nồng đậm t i n h lực lại thêm t h í thần mâu phía trên tự mang t à khí đem bạch linh nhi làm nổi bật như là một tôn ma nữ đ ồ n g dạng trong lòng của hắn nhảy một cái đột nhiên nghĩ đến thanh vân tông sự tình là nàng chỉ là mơ hồ suy đoán để tôn gia l á o tổ thân thể đều là run dày lên trên khuôn mặt lướt qua một vòng sợ hãi nếu là hắn không có đoán sai đắc tội vị này chết có thể không chỉ là bọn hắn hai người tiền bối thuộc hạ nhất định đột phá đại đế không phụ tiền bối kỳ vọng cao tâm tư nghĩ lại ở giữa tôn gia lão tổ hô to lên tiếng trên trán mồ hôi lạnh ứa ra bất quá hô lên câu nói này về sau hắn rõ ràng cảm nhận được t r u n g quanh tinh lực dần dần tắn đi cái k i a sát ý nồng nặc cũng là chậm rãi thu liễm tôn gia lão tổ thở dài một hơi chí ít tạm thời không cần chết rất tốt bạch linh nhi nhẹ gật đầu vẫn như cũng là một mặt lãnh đ ạ m n g o ắ ở giữa t h í thần mâu biến mất không thấy gì nữa tan trong cơ thể nàng thả i y y cũng là thu liễm n h ư thế lẳng lặng đứng tại bạch linh nhi bên cạnh tôn gia tân thánh thừa cơ bỏ lên có chút e ngại nhìn thoáng qua thả y ỉ gặp hắn không có phản ứng gì lúc này mới thận trọng đi đến tôn gia l á o tổ sau lưng nghe bắt đầu tiền bối cái tia đan dược tôn gia l á o tổ nhỏ giọng mở miệng trơ mắt nhìn bạch linh nhi trong tay tạo hóa đan bạch linh nhi không do dự trực tiếp vứt cho tôn gia l á o tổ phục d ụ n g đan này lấy thực lực của ngươi nhiều nhất ba ngày liền có thể hoàn toàn luyện hóa đến lúc đó tấn cấp chuẩn đế hẳn là không có khó khăn về phần đại đế ngươi yên tâm ta sẽ cung cấp tài nguyên giúp ngươi thành đạo tiếp được đế phẩm tạo hóa đan tôn gia lão tổ sắc mặt vui mừng sau đó nghe được bạch linh nhi trong lòng càng là nhịn không được nhảy một cái hắn nhìn không ra hai người lai lịch nhưng có thể tiện tay xuất ra đế phẩm đan dược cho dù là những cái tia đế cấp thế lực đều làm không được nói cách khác hai người này lai lịch so đế cấp thế lực còn kinh khủng hơn có lẽ thật sự có thể t r ợ hắn đột phá đại đế đại đế a hắn hướng tới đã lâu cảnh giới bất quá trước đó người bản mệnh nguồn lực muốn giao cho ta một sợi thanh âm nhàn nhạt, nhạt để tôn ra lão tổ sắc mặt cứng đờ bất quá tiếp đó hắn đúng là không chút do dự mi tâm bạch mang l o i lên một sợi bản mệnh n g u lực chính là phá thể mà ra chơi hướng bạch linh nhi phương hướng bản mệnh nguồn lực chỉ muốn nắm giữ một sợi liền có thể quyết định tôn ra lão tổ sinh tử về phần tôn gia tân thánh bạch linh nhi lướt qua chính là không có hào hứng thực lực quá yếu đều không đáng cho nàng sóng hao tổn tâm thần nắm giữ sinh tử của h ắ n tựa hồ là chú ý tới bạch linh nhi ánh mắt tôn gia tân thánh đầu tiên là giật mình sau đó lại thở dài một hơi cuối cùng đúng là ẩn ẩn có chút thất lạc làm thánh nhân cường giả h ắ n cái này còn là lần đầu tiên bị người không nhìn nhưng hắn không dám nói gì càng sẽ không lúc đến mình chủ động dâng ra bản mệnh n g u lực cho nên chỉ có thể trong lòng bị khuất, khuất cho ò n có việc, một t nên bối m kiên quyết không thể nhận biết huống chi hắn lúc đầu cũng không biết với lại lúc này cho dù là cha ruột hắn cũng không thể nhận biết bạch linh nhi không để ý đến hắn tiếp tục nói đến lúc đó các ngươi không cần cự tuyệt hắn đem hắn mang vào tôn g i a sau đó đem bằng hữu của hắn cùng một chỗ mời đến sau đó cho ta biết là thuộc hạ minh bạch gặp bạch linh nhi không có có hiểu lầm tôn gia lão tổ thở dài một hơi vội vàng đáp t ố t người trước chưa thương đi mau chóng khôi phục đột phá chuẩn đế nói xong nàng ném xuống một miếng truyền âm phụ nhìn thả i y hẻ một chút chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ tôn gia lão tổ cùng tôn gia tân thánh hai người tại nguyên chỗ đứng hồi lâu thân thể lúc này mới lòng x u n dưới một mực trong lòng căng thẳng cũng là bưng lòng xuống lao tổ ta cảm giác họ là im miệm tôn gia lão tổ vội vàng q u á t lớn các nàng là ta tôn gia quý nhân nhìn thấy tôn gia lão tổ ánh mắt cảnh cáo tôn gia tân thánh vội vàng túi lầu xuống không dám nói thêm cái gì thấy thế tôn gia lão tổ thần sắc mới hòa hoan xuống tới nói khẽ vừa rồi hai vị tiền bối ngươi đều nghe được ca ân nghe được cái kia lâm phạm ngươi biết không biết nếu là hắn đến tôn gia biết phải làm sao biết tôn gia lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu tốt ngươi đi đi lão tổ ta muốn m ấ quan tôn gia tân thánh nhẹ gật đầu hơi trần trờ một chút cái này mới chậm rãi rời khỏi v a n h sau một khắc động phủ quan bế hắn biết lao tổ bắt đầu bế quan chờ hắn xuất quan này hát cám đạo thương đem hoàn toàn khôi phục thậm chí thực lực sẽ tiến thêm một bước đặt tới c h u ẩ n đế đứng tại ngoài động phủ hồi lâu tôn gia tân thánh mới tỉnh hồn lại hắn có chút ngựa đầu phun ra một ngụm trọc khí tự lẩm bẩm có lẽ đây là ta tôn ra cuột khởi thời cơ cùng lúc đó hồn tiên h thành vắng vẻ trong tiểu viện một tiếng nổ vang ngay sau đó lâm vào mặt mũi tràn đầy âm trầm từ trong mật thất đi ra đầy bụi đất giống như là mới từ đống than bên trong leo ra Ta rửa vào. Nói luyện đan thất bại. Cái gì? bạch lực bạch lực hoa chừng to mắt bọn hắn có thể nhớ kỹ lâm phàm tiến vào mật thất thời điểm lòng tin tràn đầy bộ dáng mà bây giờ nói cho bọn hắn luyện đan thất bại thuốc kia tài vẫn là bọn hắn bản bệnh linh khí đổi lấy cảm thụ được ánh mắt của hai người lâm phẳng cũng là b i ệ t khuất lúc đầu luyện đan đều đến thời khắc mấu chốt hắn đứng tại dược đỉnh bên cạnh nhìn chằm chằm bên trong đan g lưỡng nhưng người nào biết một cỗ vô cùng khí thế bao phủ toàn bộ hồn thiên thành liền ngay cả dược đỉnh đều là nhận lấy t r ù n g kích sau đó vê anh nổ lô cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương ba mươi hai hoan g cổ tiên đỉnh vị ư ơ n g sơn tuyết t i ệ u k h a vừa hoàn thành mới một ngày đánh dấu sắc mặt chính là khổ x u n dưới keng chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công ban thưởng 99 đầu hỗn độn đại đạo tuyết thiểu khanh hắn vừa mới phân phối xong vạn tiên độ 108 đầu đại đạo không nghĩ tới hôm nay vậy mà đánh dấu ra 99 đầu đại đạo hệ thống người đang chơi ta à khổ cắp cắp tìm kiếm nửa tháng thật vất vả đem hỗn độn đại đạo phân đi ra vậy mà lại tới keng hệ thống kiểm chắc đến ký chủ sáng tạo thế lực ý nghĩ cho nên rất tán thành toàn lực ủng hộ 99 đầu hỗn độn đại đạo ký chủ không cần cảm ơn tuyết thiểu khanh cảm ơn n g ư y ê n mội tuyết t i ể u k h a có chút một mực trực tiếp đem vừa lấy được hỗn độn đại đạo trừ o à n dung nhập vạn tiên bộ t đổ.、Trừ、cái đó ra những ngày gần đây đánh dấu bảo vật ngoại trừ đại đạo bên ngoài còn có một đạo nhân hoàng nghĩa theo hệ thống thuyết pháp là giao cho h ắ n chấn áp khí vật cam đoan khai sáng thực lực vạn cổ bất d i ệ t còn có hợp đạo đan có thể gia tăng chuẩn đế tấn t h ă n g đại đế tỷ lệ dù sao thành đạo là có nhất định thất bại tỷ lệ mà một khi thất bại nhẹ t h ì trọng thương n ặ n g t h ì cảnh giới rơi xuống với lại thất bại về sau cơ bản liền có thể tuyên cáo mất đi tiếp tục đột phá tư cách mà hợp đạo đan mà có thể gia tăng tỷ lệ thành công thậm chí phục dụng hợp đạo đan về sau Cái ngoại à o sợ thất bại, c ũ n sẽ b ả vệ mệnh m c c h không nhận phản phệ ảnh hưởng. Mà á này, cũng là dùng dưỡng là cho bồi dưỡng trong thế lực người. trừ o Ngoại n người. g thế t lực r hợp đạo đan còn có tràng ngộ đạo cây sinh mệnh cổ thụ mầm non tiểu thế giới h ạ n giống các loại ban thưởng đều là cùng sáng tạo tông môn có quan hệ cuối cùng t u y ế t t i ể u khanh đem tất cả ban thưởng toàn bộ dung nhập vạn tiên đồ vạn tiên đồ vốn là tiên khí tức thì bị hệ thống xưng là hoàng cổ thứ nhất linh khí bây giờ dung hợp như thế nhiều bảo vật càng là bất phạm ngoại trừ ở trong chứa hỗn độn đại đạo bên ngoài bởi vì dung hợp tiểu thế giới hạt giống trong đó càng là ra đời một phương t i ể u thế giới trà ngộ đạo cây sinh mệnh cổ thụ mầm non đều bị tuyết thiểu khanh loại ở bên trong từng toa rộng rãi kiến trúc càng là tại tuyết thiểu khanh một ý niệm đột ngột từ mặt đất mọc lên linh lực nồng đậm trung linh dục tú là thật là một phương động thiên phúc điện không nghĩ tới lại đem vạn tiên đồ làm thành tiên đình tông chỉ tuyết thiểu khanh lắc đầu cởi khẽ bằng vào vạn tiên đồ năng lực hoang cổ giới bên trong có thể tùy thời tùy chỗ hiện hiện một cánh cửa bước vào trong đó liền có thể tiến vào vạn tiên đồ sau đó tiến vào tiên đình mà tiên đình thành viên tuyết thiểu khanh đều cho một đạo ngọc phủ chỉ cần kích hoạt ngọc phủ liền có thể trực tiếp đả thông môn hộ tiến vào tiên đ ỉ n h bây giờ vạn tiên đồ tiên đ ỉ n h bên trong đã có một ít người ở trong đó tu luyện đây là một mảnh non xanh nước biết hoàn cảnh có t i ê n hạc bay lên có thủy thú mẹ xe đếp ben vốn phía từng tòa dãy núi trời quang mây tạnh có tiên gia khí tượng cái này chính là vạn tiên đồ hoang cổ tiên đ ỉ n h trong đó dãy núi đỉnh cao nhất đứng với một tòa lầu cát cái kia là tuyết t i ể u khanh trụ sở trừ hắn ra những người khác không được đến gần cái khác rất nhiều sân phòng có thể mơ hồ nhìn thấy từng tòa đình、viện. bên trong có bóng người lấp lóe bọn hắn chính là hoang cổ tiên đình nhóm thành viên đầu tiên vê anh lúc này một tiếng nổ vang bầu trời xe rách chín mươi chín đầu hỗn độn đại đạo như giận long nhất xông vào trong đó quấy toàn bộ vạn tiên đổ đều hơi hơi rung động hỗn độn đại đạo lại là hỗn độn đại đạo ta dựa vào đế tôn newberga một hai ba ngoa ạ tạo chín mươi chín đầu đế tôn c h i năng cao thâm mặt c h ắ c lại là chín mươi chín đầu hỗn độn đại đạo nếu là ta nhớ không lầm chúng ta những người này mỗi người đều có được một đầu hỗn độn đại đạo a đế tôn ban tặng đế tôn nhìn về chân trời tàn phá bừa bãi hỗn độn đại đạo trong mắt mọi người đều là lộ ra một vòng tuần sủng nghĩ đến lúc ấy tìm tới mình đạo thân ả n h kia thần bí cao quý uy nghiêm vô địch tóm lại trong lòng bọn họ đế tôn là chư thiên vạn giới ngữ bức nhất tồn tại ông ngay tại hỗn độn đại đạo tàn phá bừa bãi thời điểm một cỗ lực lượng vô hình phô thiên cái địa mang theo vô thượng huy áp như thiên uy trùng trùng đ h ư ợ điệp trong chốc lát tàn phá bừa bãi hỗn độn đại đạo yên tính trở lại ngoan ngoan trôi nổi tại bầu trời yên lặng tản ra từng sợi hỗn độn chi khí t đế tôn xuất thủ đế tôn chi uy liền ngay cả hỗn độn đại đạo đều có thể c h ấ n n hiếp đế tôn a thần tượng của ta cuối cùng cả đời có thể đạt tới đế tôn một hai phần m ư ờ i ta liền thỏa mãn một hai phần m ư ờ i ha ha đế tôn chi uy cũng không phải chúng ta có thể phỏng đoán đừng nói một hai phần m ư ờ i chỉ sợ có thể có đế tôn một phần trăm v y thế chúng ta liền có thể tung hoành hoàng cổ vô địch đế tôn đến cùng là người thế nào đám người xì xào bàn tán rung động phi thường ai tiếp tục tu luyện đi đế tôn thế nhưng là định ra quy củ tiên đình người không đến thánh nhân không được xuất thế thánh nhân a dĩ vãng cỡ nào hư hảo mục tiêu nhưng bây giờ đưa tay như n g phải ta hoang cổ tiên đình người tương lai đồng đều đại đế nếu là ngay cả thánh nhân c h i cảnh đều không có xuất thế cũng là mất mặt hh ắ c ắ c ta thiên cực cảnh đại viên mãn nhiều nhất nửa tháng liền có thể tấn thánh ai ta vừa mới bắt đầu tu luyện nửa tháng mới là luân hồi cảnh thật không biết lúc nào mới có thể đột phá thánh nhân tại chúng ta tiên đình các loại tài nguyên lấy mãi không hết thành thánh không khó cắt ta đều chuẩn đế nhưng không phải là muốn tấn cấp đại đế sớm liền có thể xuất thế chúng ta tiên đình ngoại trừ đế tôn hẳn là còn có đại đế a có trước mấy ngày ta gặp q u a bất quá vị kia đã rời đi không biết đi đâu ha ha chúng ta tiên đình đại đế có thể không chỉ một vị thú chi chúng ta nhân thủ một đầu hôn đ ộ n đại đạo tu thành đại đế chỉ là vấn đề thời gian đám người thảo luận nếu để cho ngoại nhân n g h e được nhất định coi là những người này ở đây thổi ngữ bức nhưng trên thực tế bọn hắn nói đều là sự thật tu l u y ệ n đi c h ờ mong chúng ta tiên đình toàn viên xuất thế ngày đó hh đến lúc đó trang o à n bộ hoang ngộ đạo cây sinh mệnh cổ thụ mầm non vô số đ a n dược vô số tài nguyên tiện tay có thể lấy đương nhiên những này chỉ là nhằm vào thánh nhân phía dưới với lại chỉ có thể đi mình cần số định mức không được lãng phí nếu không thì sẽ nên đón trừng phạt mà thánh nhân phía trên muốn có được tài nguyên liền cần làm nhiệm vụ thu hoạch điểm công hiến cho nên tiên đình đám người đột phá thánh nhân về sau đại bộ phận đều rời đi tiên đình mà nhiệm vụ thì là tuyết thiểu khanh phát ra bố các loại nhiệm vụ có khó có dễ căn cứ khó dễ trình độ đoạt được điểm cống hiến khác biệt hoang cổ tiên đình cũng coi là sơ bộ xây xong nhìn qua tiên đình bên trong khắc khổ tu luyện đám người tuyết thiểu khanh mỉm cười chính như tiên đình thành viên nói tiên đình xuất thế này hoang cổ lúc này lấy ta tiên đình vi tôn tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương ba mươi ba thiên mệnh tri tử tới hồn tiên thành đã trải qua ngắn n g i khủng hoảng ba ngày thời gian trôi qua đám người cũng là dần dần quên đi cái kia khí tức kinh khủng bất quá trà dư tự hậu vẫn như cũng là mọi người lời đàm luận đề thứ nhất tôn gia tại tôn gia tân thanh c h â n an dưới cũng không có phát sinh quá lớn khủng hoảng hoàn toàn như trước đây duy trì lấy hồn t i ê n thành trật tự đồng thời cũng trong bóng t ố i tìm kiếm lấy một cái gọi lâm p h à n người ha ha ha ha, cuối cùng thành công vắng vẻ trong tiểu viện một đạo tiếng cười to chuyên r a lâm p h à m hào hứng rời đi mất thất trong tay bưng lấy một viên trong suốt đan dược trên mặt tràn ngập hưng phấn quá khó khăn vì viên đan dược kia hắn nhưng là thật móc sạch v ô liếng thành công bạch tiểu tiểu ba người trước tiên đi vào lâm phàm bên cạnh lập tức bị trong tay hắn đan dược hấp dẫn thành công cuối cùng thành công bạch hoa bạch lực cơ h ồ lệ nóng doanh trọng biệt khuất lâu như vậy rốt cục muốn đứng lên viên này nho nhỏ đan dược liền là bọn hắn hy vọng a i trong lúc nhất thời huynh đệ hai người chăm chú ôm ở cùng nhau dù sao bọn hắn nỗ lực so lâm phàm đều muốn nhiều nếu là lần nữa thất bại bọn hắn thật sự tuyệt vọng các ngươi yên tâm có viên thuốc này thôn ra dễ như chở bàn tay lâm phàm khôi phục dĩ vãng tự tin những ngày gần đây không biết vì cái gì hắn tổng cảm giác mình vận khí kém không hợp thói thường trong cói u minh tựa như có đồ vật gì cách mình đi xa loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái hôm nay năm c ử u phẩm tạo hóa đan loại cảm giác này rốt cục biến mất hắn lâm phàm đứng lên ước chừng một lúc lâu sau một người mặc giản phổ thiếu niên nhìn lên trước mắt tôn gia p h ụ đệ trong mắt lóe lên một vòng tảng khái rốt cục đến đây lâm phàm cảm thán một tiếng từ khi tiến vào hồn thiên thành hắn vẫn đang mong đợi một ngày này bây giờ mặc dù muộn một chút nhưng tóm lại vẫn là tốt u i không có việc gì chớ đứng ở chỗ này bên trong nếu không hết thể theo tà mà truy nã nhưng vào lúc này tôn cửa nhà thủ vệ ánh mắt cảnh giác nhìn xem lâm p h ạ m không khách khí ngữ không để cho lâm p h ạ m sinh khí hắn n i ế t miệng mỉm cười các hạ tại hạ lâm p h ạ m mong rằng thông báo một tiếng liền nói khỏe miệng của hắn có chút nhất câu nói tiếp liền nói ta có thể trị hết nhà ngươi láo tổ thương thế vừa nói lâm p h ạ m đem sau cùng gia sản lấy ra vụ trộm đưa cho hai người diêm vương dễ chê ư tiểu quỷ khó chơi vì có thể tiến vào tôn l â a nhất định phải ra điểm huyết bất quá hắn tin tưởng sau lần này về sau hắn lại đến tôn gia liền là tôn gia lão tổ tự mình nên đón hiện tại n h ì n một chút ta tiếp nhận lâm phàm trong tay bà bối hai cái thủ vệ nhãn tình sáng lên liếc mắt nhìn nhau người đi thông báo đi ta tại cái này nhìn xem hắn Tốt. hai người nói một tiếng một người trong đó chính là vội vàng rời đi người trước chờ một lát chẳng mấy chốc sẽ có gia tộc cao tầm tới nếu là ngươi nói là thật đến lúc đó ngươi chính là ta tôn gia ân nhân yên tâm ta có năm chắc lâm phàm tự tin cười một tiếng ngay vậy Thủ vệ c ũ n gia không l ạ nói cái gì, chỉ là nhìn chầm chầm Lâm Phạm. ngậu nhiên nhìn cái chỉ chầm chầm chút gì, Phạm, là Lâm một s u lưng đệ, không phụ đệ, biết vì chủ á i gì, Lâm p ạ m cảm mình mắt, luôn Lúc tôn này nhìn mình ánh này, trong giác, có chút cổ c gia gia khoái. hỏa điện, gia cùng chủ thuộc r ư ở n g Lao c í n đang h đàm l ậ n tình. này, sự t chủ, h Lúc gia u hạ có chuyện quan trọng b m báo là cổng thủ vệ thanh âm sớm tại ba ngày trước bọn hắn liền tiếp nhận nhiệm vụ bí mật đồng thời có được một chút đặc quyền có thể trực tiếp nhìn thấy gia chủ không cần bất kỳ thông báo tôn gia tân thánh cầm đầu chỉ gặp một bóng người vội vàng chạy vào t r ân mặt còn mang theo nồng đậm sướng. Gặp đây, chư vị trưởng lão ánh mắt đều là ngưng tụ lao tổ thương thế sớm đã không phải là bí mật gì gần ngàn năm đến cũng có không thiếu năng nhân dị sĩ nói là có thể chữa cho tốt lao tổ thương thế nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại cho nên nghe được loại lời này bọn hắn đã không cảm giác còn không chờ bọn hắn nói cái gì tôn gia tân t h à n h chính là cười lớn một tiếng tốt quả nhiên là hắn nhanh mời tiến đến một bên phân phó một bên thông qua ngọc bội truyền tin tức trong hư không quả nhiên tới bạch linh nhi thần sắc vui mừng nội tâm không khỏi cảm khái công tử thủ đoạn lúc ấy là thông tin ê cho đến bây giờ dựa theo công tử an bài vậy mà chưa từng xuất hiện một k i a ngoài ý mớn thiên mệnh tri tử rốt cuộc đã đến mà thả y tự nói một tiếng hai người nhìn về phía cùng một cái phương hướng xuyên đấu qua hư không nhìn vào tôn trước cửa nhà của lâm p h ạ m làm sao cảm giác có người đang dò ngó ta lâm p h ạ m thì thào một tiếng bất quá hắn ngẩng đầu một cái vừa vặn nhìn thấy thủ vệ cái kia ánh mắt cổ khoái trong lòng vừa dâng lên cái kia cố cảm giác chính là lập tức tiêu tán nhúm mày hắn luôn cảm giác thủ vệ này ánh mắt bên trong làm sao có chút chú lửa nóng tham lam nghĩ đến hai cái này từ lâm p h ạ m không khỏi run rẩy một chút khá lắm thủ vệ này không phải là khu k ụ còn phải chờ bao lâu vội ho một tiếng lâm phạm dò hỏi rất nhanh yên tâm thủ vệ nói vừa dứt lời một tiếng tràn ngập tâm thanh kích động từ tôn gia truyền đến ai ai có thể trị hết nhà ta lão tổ cùng lúc đó một b ằ n người vội vã đi ra người cầm đầu khắp khuôn mặt là vui sắc thấy cảnh này lâm phạm trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu d u n g chuyên môn điều tra qua tôn gia hắn biết cầm đầu vị này chính là tôn gia gia chủ phía sau hắn những người kia cũng đều là tôn gia trưởng lão xem ra tôn gia đối bọn hắn lao tổ rất coi trọng a bất quá dạng này tốt hơn vũ thánh đại nhân tại hạ có thể trị hết lao tổ thương thế lâm p h ạ m tiến về phía trước một bước có chút hành lễ vũ thánh chính là tôn gia tân thánh danh h ả o hắn tên tôn h n g vũ đột phá thánh nhân về sau liền bị tôn xưng là vũ thánh hoặc là thiên vũ thánh nhân người thiên vũ thánh nhân nhìn về phía lâm p h ạ m tinh tế đánh giá một phen l i ê n tiểu gia hòa này vừa đột phá luân hồi cảnh hắn trừng mắt nhìn có chút không rõ cái kia hai vị đại nhân vì sao đối như vậy sâu kiến coi trọng như vậy chính là tại hạ lâm phàm mỉm cười ngược lại là cho người ta cảm giác rất thoải mái gặp thiên vũ thánh nhân không tin hắn hơi trầm âm lật bàn tay một cái một cái tiểu xảo bình ngọc xuất hiện tại hắn lòng bàn tay đổ ra trong đó đang ăn dược một sợi đan hương phiêu tán mà ra đây là tạo hóa đan chính là lâm phàm cười cười cất giọng nói cựu phẩm tạo hóa đan t chư vị trưởng lão đều là hít sâu một hơi cựu phẩm tạo hóa đan có lẽ thật sự có thể chữa cho tốt lão tổ thiên vũ thánh nhân hơi xứng sở t phối hợp một chút đi không phải lộ g i không thích sống chung cấm kỵ vương xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương ba mươi bốn là ta lâm phàm khép cười một tiếng đối với vẻ mặt của mọi người hắn rất hài lòng t i ể u huynh đệ mong mời lần này không đợi thiên vũ thánh nhân mở miệng các trưởng l ã o khác chính là liên tiếp mời nhìn xem lâm phàm ánh mắt cũng là nóng bỏng rất nhiều mặc kệ như thế nào có thể xuất r i a cựu phẩm tạo hóa đăng lời tuyệt đối không là người bình thường cho dù là bọn hắn tuân ra cũng không dám lười biếng thiên vũ thánh nhân đồng dạng vẻ mặt tươi cười bất quá hắn là vì cái gì mà cao hứng vậy liền không được biết rồi mời lâm phảm cùng một chỗ tiến vào tôn gia t i ể u huynh đệ n g ư ơ i đan dược này là từ đâu mà đến thiên vũ thánh nhân hiếu kỳ hỏi vũ thánh đại nhân trực tiếp gọi tên ta liền tốt đối với thánh nhân lâm phảm cũng không dám thất lễ trả lời cái này cựu phẩm tạo hóa đan là ta vừa luyện được ân thiên vũ thánh nhân lông mày hơi nhữ hơi kinh ngạc nhỏ lâm phảm ngươi hay là luyện đan sư chính là lâm phảm khiêm tốn cười một tiếng trước đó vài ngày vừa mới đột phá đến cấp chín luyện đan sư nghe nói quý lao tổ sự tỉnh liền luyện ra một viên tạo hóa đan hy vọng có thể vọng giúp có quý lâm, lâm, lâm phạm trong mắt lóe lên một vòng vui mừng nói nhiều như vậy không phải liền là các loại câu nói này sao vũ thánh đại nhân yên tâm cựu phẩm tạo hóa đan nội ẩn tạo hóa chi lực có thể loại trừ hết t h ể đạo thương chỉ cần quý lao tổ thương thế là đạo thương bố trí tuyệt đối có thể chữa cho tốt lâm phạm lòng tin tràn đầy nói sau đó cảm giác nói có chút quá vẹn toàn lại bổ sung coi như tạm thời không cách nào khỏi hẳn cũng tuyệt đối có thể áp chế một đoạn thời gian mà lấy thiên phú của ta không bao lâu liền có thể trở thành thánh phẩm luyện đan sư đến lúc đó liền có thể luyện ra thánh phẩm tạo hóa đan thánh phẩm tạo hóa đan thiên vũ thánh nhân ánh mắt lộ ra một vòng kinh thường cái kế hai vị đại nhân thế nhưng là tiện tay xuất ra đế phẩm đâu mặc dù khinh thường nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ treo nụ cười s á n lạ để lâm phàm cảm thấy rất dễ chịu dạng này tốt nhất thiên vũ thánh nhân nói việc này không nên chậm trễ lâm phàm tiểu huynh đệ ngươi nhìn muốn hay không hiện tại đến hậu sơn cho nhà ta lão tổ phục d ụ n g đan dược có thể lâm phàm không chăn c h ở hắn càng hy vọng tôn gia lão tổ có thể mau chóng đột phá đến lúc đó hắn cũng liền có một tôn thánh nhân đại viên mãn chỗ dựa thế là một đoàn người chính là hướng phía phía sau núi đi đến lâm phàm tiểu huynh đệ cái tiếp ê tạo h được a n bình ngọc thiên vũ thánh nhân đổ ra trong suốt đan rực sách đây chính là cựu phẩm tạo hóa đan a nhìn xem cùng đường đậu vật nhỏ thiên vũ thánh nhân một cái nhịn không được trực tiếp ném bỏ vào miệng bên trong bẹp mới ngụn trực tiếp lướt vào lâm phàm tất cả trường lão trong nháy mắt ngoại trừ thiên vũ thánh nhân đám người đều mậm bước ân mùi vị không tệ vẫn rất ngọn thiên vũ thánh nhân lời bình một câu cũng làm cho đến đám người phản ứng lại gia chủ vũ thánh ngươi lâm phàm t r ừ n g to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ăn thiên vũ thánh nhân vậy mà trực tiếp ăn ngoạ tạo à hắn trực tiếp cương tại nguyên chỗ ngốc chỉ ngây ngốc là thật là phá phỏng nhìn dáng vẻ của hắn thiên vũ thánh nhân nếp miệng cười một tiếng lâm phàm tiểu h u y n h đệ ngươi đan dược này mùi vị không tệ còn gì nữa không mùi vị không tệ lâm phàm ngơ ngác nhìn thiên vũ thánh nhân từ trong ánh mắt của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng châm chọc chi xác vì cái gì trong lòng của hắn không hiểu tôn gia lão tổ rõ ràng đều muốn không được hiện tại mình đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hắn không phải hẳn là cảm kích mình sao nhưng vì cái gì lâm p h ạ m không rõ không chỉ là hắn liền ngay cả tôn gia chư vị trưởng lão cũng là có chút t h o á n g váng bọn hắn cũng không biết chuyện lúc trước bây giờ lão tổ khôi phục thời cơ đang ở trước mắt gia chủ làm sao từ bỏ cái gì vì cái gì thiên vũ thánh nhân cười ha ha mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem lâm p h ạ m lâm p h ạ m người đắc tội người nào không sẽ chính mình cũng không biết ta ân đắc tội với người lâm phạm đầu góc nhanh c h ó n g chuyển động mình quật khởi thời gian không dài duy nhất đắc tội cũng chỉ có thanh khâu h ồ tộc nhưng là lấy thanh khâu h ồ tộc năng lực làm sao có thể ảnh hưởng đến tôn gia thậm chí để tôn gia từ bỏ bọn hắn lao tổ mà trừ cái đó ra hắn liền không có đắc tội qua những người khác đúng lúc này một bóng người tức tốc tiềm lược mà đến tại trên tay hắn thì là cột một sợi xích sát một chỗ khác thì là trói tại ba cá nhân trên người lâm phạm vô ý thức nhìn lại v a n h đ ỗ n g nhiên khí thế chấn động mắt thử một nứt tôn gia các người muốn chết lâm phạm trợt quát một tiếng tràn ngập bạo ngược sát ý cái kia bị trói người ở chính là bạch tiểu tiểu ba người đang nên tiếp lâm phàm thời điểm thiên vũ thánh nhân chính là phái người thuận lâm phàm đến đây phương hướng nhìn xem c ó thể hay không tìm tới hắn bằng hữu gì hiện tại xem ra thật đúng là tìm được bà ảnh gia chủ đây là một cái giống như cột điện trắng hán sắc mặt lạnh lùng đối thiên vũ thánh nhân thi lễ một cái trực tiếp đem bạch tiểu tiểu ba người ngã ầm ầm trên mặt đất hôn trướng lâm phàm tức sủi bấm mép lướt ầm ầm ra muốn cứu ra ba người nhưng thắp sắt trắng hán ngướn mày đại cánh tay vung lên mạnh mẽ lực lượng chính là bạo kích mà ra b à anh lâm phàm trực tiếp bay ngược ra ngoài phun ra một ngụm lớn máu tươi sắc mặt trắng bệnh thắp sắt trắng hán ngưng mày một cái tiểu tiểu luân hồi cảnh vậy mà đón đỡ mình một kích hắn giơ tay lên liền muốn tiếp lấy xuất thủ thiên vũ thánh nhân khoát tay áo thắp sắt trắng hán lúc này mới coi như thôi lâm phàm ca ca, lâm phàm công tử bạch tiểu tiểu ba người đều là trọng thương nếu không phải thiên vũ thánh nhân mệnh lệnh không ưng thuận sát thủ lúc này lâm phàm nhìn thấy chỉ sợ sẽ là ba người thi thể lâm phàm dãy r u i lấy đứng lên đến nói thật đến bây giờ hắn vẫn là không hiểu Hoàn vẫn là ra sao. trước đó thiên vũ thánh nhân nói mình đắc tội người nói cách khác thiên vũ thánh nhân như thế cách làm đều là người kia chỉ thị thiên vũ thánh nhân cười lạnh một tiếng vừa muốn mở miệng lúc này hai đạo nhân ảnh t chương k h ba mươi lăm ngoan độc bạch linh nhi cùng thả i y yể từ hư không bước ra cùng lúc đó một c ỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tuân ra tiền bối thiên vũ thánh nhân liền vội vàng hành lễ không dám chậm trễ chút nào các trưởng lao khác thấy thế đều là trận mắt ố c mồm thiên vũ thánh nhân cỡ nào cao nạo một người nhưng ở hai nữ từ này trước mặt đúng là hiện ra như thế hèn bọn mặc dù không biết bạch linh nhi hai người nhưng tự mình ra chủ đều hành lễ bọn hắn tự nhiên không thể nhìn cũng đều là ngay cả vội c ù n g kính thi lễ một cái không để ý đến những người này bạch linh nhi nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phảm ngày đó từng màn hiện lên ở trước mắt nếu không phải gặp được công tử lúc này mình đã sớm vẫn lạc tại vị ương sơn bất quá cũng may mà ra hỏa này mình mới có thể gặp được công tử không phải vậy mình làm sao có thể l i ề u chết tiến vào vị ương sơn đương nhiên một mã thì một mã đối nàng mà nói lâm phảm cơ hồ giết nàng vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua bạch linh nhi nhìn thấy bạch linh nhi lâm phàm mặt mũi tràn đầy không thể tin được làm sao có thể hắn nhưng là tận mắt thấy bạch linh nhi tiến vào vị ương sơn chỗ sâu bước vào một chỗ sát trận lấy bạch linh nhi chỉ là tiên tiên cảnh thực lực căn bản không có khả năng còn sống nhưng hiện tại bạch linh nhi vậy mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn với lại nhìn hắn khí tức so với chính mình đều mạnh hơn rất nhiều a có gì không thể có thể bạch linh nhi cười lạnh một tiếng trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý lâm phàm trong lòng có chút hoảng hốt ngắn ngủi không đến một tháng hai người tình cảnh vậy mà đảo ngược không có khả năng tuyệt đối không khả năng lâm phạm đột nhiên bạo giống một tiếng nhìn chằm chằm bạch linh nhi đôi mắt huyết hồng ngươi đến cùng là ai ngươi không thể nào là bạch linh nhi bạch linh nhi đã chết ngươi đến cùng là ai lâm phạm giống như điên cuồng gào thét không ngừng cả người giống như là mất lý trí đồng dạng nhưng không ai phát hiện hắn ngáy mắt chỗ sâu có một vòng cực hạn tỉnh táo cùng hờ hững lúc này thiên vũ thánh nhân cùng tôn gia chư vị trưởng lão đã vây quanh lâm phạm người yếu nhất đều là thiên cực cảnh mà bọn hắn chô muốn đối phó chỉ là đã tiểu tiểu luân hồi cảnh bạch linh nhi không để ý đến lâm p h à m g ầ m thét ngược lại nhìn về phía có u ắ p ngã xuống đất bạch tiểu tiểu một cái lắm mình nàng liền là xuất hiện ở bạch tiểu tiểu bên cạnh khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh bắt lấy bạch tiểu tiểu tóc trực tiếp đem giật bắt đầu ha ha đây không phải tiểu tiểu nội mộ i ả làm sao t r ậ t vật như vậy bạch linh nhi một tay nắm lấy bạch tiểu tiểu tóc một cái tay khác dùng sức nắm vớt cằm của nàng bạch tiểu tiểu trên mặt lộ ra t h ầ n sắc thống khổ nhưng ánh mắt lại là cứng cỏi đúng là không có phát ra một tia tiếng vang vẫn là bộ này tính tình bạch linh nhi k i n h thường cười một tiếng trực tiếp một trưởng vô、ra. hung hăng đánh vào bạch tiểu tiểu trước ngực a bạch tiểu tiểu kêu thẳng một tiếng ngực trực tiếp sập l u ô n x u ố n g dưới cực hạn thống khổ kém chút để nàng trực tiếp hôn mê hôn trướng thả tiểu tiểu lâm phàm g ầ m thét đ ỗ n g nhiên phóng tới bạch tiểu tiểu nhưng bạch linh nhi một t r ư ờ n g vô r a linh nguyên mãnh liệt mà ra lúc này lâm phàm hoàn toàn không phải là đối thủ của bạch linh nhi p h ấ c b à n h lâm phàm hung hăng đập ra ngoài sắc mặt t r ắ n bệnh khống chế lại hắn bạch linh nhi l ư ờ n thiên vũ thánh nhân một chút là tiền bối không chút do dự thiên vũ thánh nhân xuất thủ đem lâm phàm gắt gao ép tại n g u y ê n chỗ không thể động đậy thấy thế bạch linh nhi lần nữa nhìn về phía bạch tiểu tiểu thả y h ề tỉ tỉ giúp ta bóc ra huyết mạch của nàng trước đó có thanh khâu lão tổ hỗ trợ tách ra bạch tiểu tiểu hơn phân nửa huyết mạch cho bạch linh nhi để bạch tiểu tiểu trở thành một cái phế nhân chỉ là không nghĩ tới lâm phàm vậy mà giúp nàng khôi phục huyết mạch bất quá này cũng cho bạch linh nhi cơ hội bạch tiểu táo tiểu, tổ huyết mạch bạch linh nhi mặc dù tức đoạt hơn phân nửa nhưng một mực không thể hoàn toàn dung hợp một mực tồn tại tác dụng phụ thẳng đến gặp được tuyết tiểu khanh về sau á thả dụng phụ mới dần dần Nhưng, tiêu trừ. h y ìa nhẹ gật đầu nắm lấy bạch tiểu tiểu lấy năng lực của nàng so t h a n h khâu l á o tổ cao minh mấy lần mặc dù vẫn như c ũ không có khả năng hoàn toàn bóc ra bạch tiểu tiểu huyết mạch nhưng chí ít có thể bật cho bạch linh nhi chín thành đến lúc đó bạch linh nhi trong cơ thể cáo tổ huyết mạch lại so với bạch tiểu tiểu càng thêm đ ồ n g động một cỗ năng lượng bảy màu xuất hiện tại thả y ìa lòng bàn tay không trần trơ chút nào lòng bàn tay trực tiếp bao trùm tại bạch tiểu tiểu cái chán năng lượng bảy màu hóa thành một cái vòng xoáy cường hít mạnh lực hút dính dấp bạch tiểu tiểu huyết dịch khắp người a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng m ộ n phía bóc ra huyết mạch thống khổ sâu tận xương thủy đau nhức triệt linh hồn tại nàng khi còn bé liền từng từng chịu đựng bây giờ chỗ sâu trong óc ký ức vậy mà xuất hiện lần nữa không cần b u n g ra tiểu tiểu hướng ta đến thiện nhân b u n g ra tiểu tiểu lâm phàm giống giận nhưng có thiên vũ thánh nhân c h â n áp chỉ là luân hồi cảnh có thể nào thoát ly chỉ có thể là vô năng cùng độ một bên bạch hoa bạch lực h a người đã sớm toàn thân mồ hôi lạnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ thân thể không ngừng run r u dày đều không dám nhìn tới bạch tiểu tiểu thảm trạng t i ể u thảm kéo dài đến một phút cuối cùng bạch tiểu tiểu triệt để hôn mê đi mà huyết mạch cũng là thành công bị bóc ra ta trước cho ngươi giữ chuyện chỗ này có thể cho chủ nhân tự mình giúp ngươi dung hợp huyết mạch chi lực tại thả y l ì lòng bàn tay phun trào đúng là tản mát ra từng sợi hương thơm bạch linh nhi nhẹ gật đầu đem nàng làm tỉnh lại nhìn về phía hôn mê bạch tiểu tiểu bạch linh nhi phân phó một trường lão a là trưởng lao kia run rẩy một chút lập tức hành động bước lên bạch tiểu tiểu dùng sức lắc lư mấy lần nhưng không có phản ứng chút nào nếu không phải còn có hơi thở hắn đều coi là bạch tiểu tiểu đã chết mẹ làm sao hôn mê nặng như vậy trưởng lao trong lòng thầm mắng một tiếng cắn răng một cái trực tiếp một bàn tay đập vào bạch tiểu tiểu trên mặt không có tỉnh ba còn không có tỉnh ba ba ba liên tiếp mười mấy bàn tay bạch tiểu tiểu gương mặt sưng đỏ cơ hồ phồng lớn lên một nửa rốt cục cũng là có phản ứng nhanh lên bạch linh nhi hơi không kiên nhẫn nói tôn ra trưởng lao run lên vớt một cái mồ hôi đúng là trực tiếp rút ra một cây truy thủ a một tiếng h é t thảm truy thủ hung hăng đâm vào bạch tiểu tiểu lùi đau đớn k i n h liệt rốt cục để nàng tỉnh lại bất quá hấp hối như là không thể kịp thời được trị liệu chỉ sợ sống không được bao lâu gặp nàng tỉnh lại bạch linh nhi nắm c ầ m của nàng đem khuôn mặt của nàng chuyển hướng mình nhìn thấy bạch linh nhi bạch tiểu tiểu trong mắt đã tràn đầy khủng hoảng sợ hãi người ma quỷ nàng run run dày dày thanh âm đều đang phát run ma quỷ bạch linh nhi cười lạnh một tiếng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 đ tiểu tiểu, không, không, không trọng thương tình hướng dưới đã có chút hoảng hốt thống chi lúc nói chuyện bạch linh nhi vận dụng mị hoặc trí lực như là ma âm đồng dạng không ngừng ăn mòn bạch tiểu tiểu nội tâm liên là hắn là lâm phàm là lâm phàm hại ngươi nếu như không phải lâm phàm ngươi sẽ không rơi xuống kết quả như vậy nếu như không có lâm phàm ngươi bây giờ phải cùng cha mẹ ngươi khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ lâm p h ạ m là hết thể kẻ cầm đầu. bạch tiểu tiểu chạy nước mắt chật vật giơ cánh tay lên ngăn chặn lỗ thai nhưng bạch linh nhi thanh âm không ngừng xoay quanh tại trong đầu của nàng gặp nàng bộ dáng như thế bạch linh nhi cười lạnh một tiếng là thời điểm lại thêm một mùi lửa bạch tiểu tiểu mở to mắt xem bọn hắn là ai bạch tiểu tiểu trước người đột nhiên xuất hiện hai bóng người tiểu tiểu thanh âm quen thuộc để bạch tiểu tiểu nhìn qua sau một khắc thân thể run lên bần bật trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phụ thân mẫu thân hai người này chính là bạch linh nhi từ thanh khâu sơn mạch trổ tới bạch tiểu tiểu phụ mẫu với lại vì kích thích bạch tiểu tiểu xúc động phẫn nộ trong khoảng thời gian này bạch linh nhi không có thiếu tra tấn hai người lúc này bộ dáng của hai người thậm chí so bạch tiểu tiểu đều muốn chật vật tiểu tiểu phụ mẫu hai người nhìn xem bạch tiểu tiểu thê thảm bộ dáng thần s ắ c bi thống dãy r u i lấy hướng phía bạch tiểu tiểu bỏ đi nhưng bạch linh nhi một ánh mắt tôn ra có hai vị trưởng lao đi ra trực tiếp một c ư ớ c g i ấ m tại trên thân hai người a xương vỡ vụn thanh âm để bạch tiểu, tiểu thân thể run dày không cần thả cha mẹ ta thả cha mẹ ta ngươi bạch tửu Tiểu tửu nhìn xem bạch linh nhi thúc thít i cầu khẩn bạch linh nhi khỏe miệng nít lên tiến đến bạch tửu tửu trước mặt biết ta vì cái gì bắt bọn họ sao bạch tửu ánh mắt sợ hãi căn bản vốn không dám cùng bạch linh nhi đối mặt ha ha bạch linh nhi cười ha ha chỉ vào lâm phàm hay là bởi vì hắn hắn kém chút giết ta cho nên chỉ muốn cùng hắn tương con người ta đều sẽ không bỏ qua hắn liền là thai nạn đầu mượn ngươi hiểu chưa bạch linh nhi thanh em không lớn nhưng lại tràn đầy mị hoặc để bạch tiểu tiểu trong lòng đều là nhiều một vòng cải biến các ngươi một nhà đều là lâm phàm làm hại bạch tiểu tiểu nhỏ xíu thở hào hển ánh mắt không dám nhìn hướng bạch linh nhi cũng không dám nhìn về phía lâm phàm nàng hơi cúi đầu nắm tay chặt chẽ nắm lại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội bạch linh nhi đột nhiên nói thay ta là một chuyện ta có thể cân nhắc thả người phụ mẫu ngay vậy bạch tiểu tiểu thông suốt ngầm đầu chuyện gì chỉ cần thả cha mẹ ta ta cái gì đều nguyện ý làm bạch tiểu tiểu trong mắt có một vòng kinh hỉ l ư ớ t qua phụ mẫu là người thân cận nhất của nàng cho dù là lâm phàm so với phụ mẫu trong lòng nàng địa vị cũng muốn thấp một bậc vì phụ mẫu nàng cái gì đều nguyện ý làm nàng đầy mắt khẩn cầu chi sắc phụ mẫu thảm trạng như vậy để nàng lòng như lao cát hiện tại dù là để nàng nỗ lực tính mạng nàng cũng sẽ không có mảy may do dự bạch linh nhi chỉ hướng lâm phàm thanh em băng lánh giết hắn Cái gì? bạch tiểu tiểu thân thể r u lên mặc dù nàng đã sớm đ o á n được bạch linh nhi yêu cầu nhưng ở sâu trong nội tâm còn là có một vòng may mắn hiện tại nàng ánh mắt thống khổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ g ã y r u ộ n thay thế bạch linh nhi đối d ấ m ở bạch tiểu tiểu phụ mẫu hai vị trưởng lao nháy mắt a sau một khắc tiếng kêu thảm thiết đau đớn để bạch tiểu tiểu kinh hoàng bắt đầu ngươi làm cái gì không nên thương tổn cha mẹ ta bạch tiểu, tiểu khóc lớn tiếng hô ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian nhiều nhất năm phút nói cho ta biết đáp án nếu không bạch linh nhi thanh âm nhàn nhạt, nhạt để bạch tiểu tiểu sắc mặt t r ắ n g bệnh hôn trướng bạch linh nhi có chuyện gì hướng ta đến khi dễ tiểu tiểu có gì tài ba bạch linh nhi người cái độc phụ tốt nhất giết ta nếu không ta nhất định sẽ làm cho người hối hận lâm p h ạ m không ngừng g ầ m thét nhưng mà bạch linh nhi căn bản không để ý hắn như thế trả thù s ắ c thực so trực tiếp giết lâm p h ạ m thoải mái hơn bạch tiểu tiểu còn đang do dự lâm p h ạ m là trừ phụ mẫu bên ngoài đối nàng người trọng yếu nhất vì phụ mẫu giết lâm phàm nàng làm không được nhưng không giết lâm phàm phụ mẫu làm sao bây giờ đáy mắt có chút chớp động lên trong lòng lần nữa toát ra bạch linh nhi trước đó lời nói đây hết thảy đều là lâm p h ạ m tạo thành bọn hắn rơi xuống kết quả như vậy đều là lâm p h ạ m làm hại lâm p h ạ m là hết thẻ kẻ cầm đầu nàng n g n g đầu liếc qua lâm p h ạ m lập tức thu hồi ánh mắt không biết vì cái gì nhìn xem lâm p h ạ m mặt mũi dữ tợn trong lòng đúng là dâng lên một vòng chắn ghét luôn luôn ôn tồn lễ độ lâm p h ạ m ca ca nội tâm lại là như thế bạo ngược sao a đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết đánh thức trầm tư bạch tiểu tiểu nàng vội vàng quay đầu chỉ gặp phụ thân một cánh tay trực tiếp bị kéo xuống đau đớn kịch liệt trực tiếp để phụ thân hôn mê tới năm phút bạch linh nhi lạnh lùng nói bạch tiểu tiểu ánh mắt bi thống có chút rung động nhìn dáng dấp của nàng bạch linh nhi tiếp tục nói cho ngươi thêm năm phút không quyết định được phụ thân ngươi hạ một cái cánh tay ha ha không cần phải gấp từ từ suy nghĩ cha mẹ ngươi mệnh đầy đủ ngươi muốn nửa canh giờ ngươi quá ác độc bạch tiểu tiểu run rẩy mở miệng ác độc bạch linh nhi cười lạnh một tiếng đem bắt được nàng trước mặt phụ thân vừa rồi không thấy được đi hiện tại nhìn kỹ bạch linh nhi bắt lấy bạch tiểu tiểu phụ thân còn sót lại một cánh tay đông nhiên vừa dùng lực không cần bạch tiểu tiểu hoảng sợ hô to nhưng a tiếng kêu thê thảm để bạch tiểu tiểu run lên trong lòng bờ môi đều là run nhẹ nhẹ bành đưa cánh tay ném đi bạch linh nhi nhìn xem bạch tiểu tiểu t a ác độc sao thiếu r u n g như hàn băng đồng dạng ngươi ngươi ngươi bạch tiểu tiểu bờ môi rung động không dám lại nói cái gì năm phút lại nhanh đến lúc này bạch linh nhi thanh âm nhàn nhạt, nhạt làm cho nàng biến sắc nhớ kỹ là lâm phảm tạo thành hết thảy trong tháng t r ư c bạch linh nhi thanh âm vang lên lần nữa ở bên thai của nàng lâm phảm là lâm phảm đây hết thảy đều là lâm phảm tạo thành a phụ thân mẫu thân bao quát mình đều là lâm phảm làm hại bạch tiểu tiểu nội tâm như bị ác ma ăn mòn đồng dạng đợi nàng lần nữa ngừng đầu trong mắt lướt qua một vòng huyết s á c cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng ngưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đ ỉ n h đón xem tại chương ba mươi bảy bất hòa nhìn về phía lâm phảm ánh mắt bên trong đúng là nhiều một vòng hận ý Phụ thảm mẫu là t nàng nhìn về phía bạch linh nhi ta đáp ứng ngươi cách đó không xa lâm phạm thân thể bỗng nhiên cứng đờ trứng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin đáp ứng tiểu tiểu vậy mà đáp ứng nàng thật muốn giết mình tiểu tiểu ngươi lâm phạm hét lớn một tiếng mặt mũi tràn đầy bi thống mà bạch tiểu tiểu thì là nhìn về phía hắn ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì đều là bởi vì ngươi bởi vì ngươi cha mẹ ta mới sẽ thê thảm như thế nếu không phải ngươi ta hiện tại còn cùng phụ mẫu tốt cuộc sống thoải mái tại thanh khâu sơn mặc đâu đều tại ngươi thủy cuộc sống của ta ngươi liền là đây hết thể kẻ cầm đầu bạch tiểu tiểu bén nhọn chỉ trích để lâm phàm đầu h ó c ông ông ngơ ngác nhìn bạch tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy không thể tin luôn luôn đang yêu nhu thuận vì chính mình suy nghĩ tiểu tiểu vậy mà như thế chỉ trích mình tâm hắn thái có chút s ợ Tiểu Tiểu, nói g dạng không tưởng. dạng ngươi trạng ngươi ư như như ơ i lại biến thành dạng này? Hắn không muốn tin、tưởng. Biến hại liền đi. làm luôn là dạng này. Lâm thành này? thành nào? này. muốn Phạm, chấm sao Ta ta ta tay thế đến thế, Hắn vẫn tình n tự dứt để xong nàng nhìn về phía bạch linh nhi thấy thế bạch linh nhi khẽ cười một tiếng cũng bông ra bạch tiểu tiểu nàng không sợ bạch tiểu tiểu luồng nịch hoa chiêu gì có thải u hiện tại sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. hô hít sâu một hơi bạch tiểu tiểu nhìn về phía bạch linh nhi nói ta giết lâm phàm ngươi muốn thả qua cha mẹ ta không có vấn đề bạch linh nhi gật đầu nhìn thoáng qua phụ mẫu thảm trạng bạch tiểu tiểu ánh mắt càng thêm k i ê n định dãy ruổi lấy đứng dậy hướng phía lâm p h ạ m từng bước một đi đến bạch tiểu tiểu lâm p h ạ m mắt thử một n ư ớ c rất nhanh hai người cách xa nhau không đủ một mét bị thiên vũ thánh nhân chấn áp lâm p h ạ m không thể động đậy hắn chăm chú nhìn bạch tiểu tiểu kỳ vọng có cái gì c h u y ề n cơ nhưng bạch tiểu tiểu một mặt lạnh lùng lâm p h ạ m ngươi đi chết đi đúng là không có một chút do dự trong cơ thể còn sót lại linh nguyên điều đọc lên hướng phía lâm phàm đầu vỗ tới uy lực mặc dù không lớn nhưng như thế trạng thái lâm phàm một khi bị vỗ trúng t u y ệ t đối không có may mắn thoát khỏi đạo lý bạch linh nhi đôi mắt đẹp khe hít một cái nàng không nghĩ tới luôn luôn kiếp đ ả m hèn yếu bạch tiểu tiểu vậy mà như thế quả quyết cái này nếu là đổi lại là nàng chỉ sợ cũng sẽ không giống bạch tiểu tiểu như vậy và anh một tiếng văng trầm bạch tiểu tiểu một trường đập vào lâm phàm trên đầu nhưng một cố mông lung bạch mang từ lâm phàm trong cơ thể nở rộ thiên vũ thánh nhân u y áp trong nháy mắt bị hóa giải với anh một đạo công kích từ bạch mang bên trong t u n ra ẩm vang nện ở bạch tiểu tiểu trên thân bạch tiểu tiểu ngươi vậy mà thật động thủ với ta nội giận thanh âm từ bạch mang một ra, bên trong chuyến gia, tràn ngập một cỗ sát cỗ ý. linh n nhi trước t t ngươi. nhiên một vô hướng bạch tiểu tiểu, tiểu, tiểu n g tiểu tiểu, hai b ạ cái h tiện ể u c nhân ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi nơi đây chỉ để lại lâm phàm tràn ngập sát ý gần thét thảy y khi trước tiên kịp phản ứng thuận sợ hai vết nứt một trưởng vô gia mạnh mẽ linh nguyên nở rộ tại hư không đám người mơ h ồ nghe được một tiếng hét thảm ngay sau đó vết nước không gian chính là chậm rãi khép kín bạch linh nhi nhún mày nhìn về phía thả i y t h ì để hắn chạy thả i y thì thu về bàn tay sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn ngay vậy bạch linh nhi nắm đấm một nắm quả nhiên không có lưu hắn lại mà tuyết tiểu khanh đã sớm nói lâm phạm g i a hỏa này mệnh so tiểu cường đều cừng rắn cho nên nàng sớm có chuẩn bị tâm lý quả nhiên tại như vậy tuyệt địa, địa vậy mà đều có thể chạy trốn trên người hắn có một kiện tiết khí c h bạch linh nhi t bình phục một cái tâm tình nhìn về phía một bên thất hồn lạc phách bạch tiểu tiểu công tử nói qua đã mất đi bạch tiểu tiểu lâm phàm sinh hoạt cũng kém không nhiều nên chấm dứt mặc dù nàng không do vì cái gì nhưng đối tuyết thiểu khanh bạch linh nhi vô điều kiện tin tưởng thả y ghi hề nhẹ gật đầu lấy nàng cổ đế cảnh giới ngược lại là có thể lý giải mấy phần khí vận tồn tại lấy lâm phàm cùng bạch tiểu tiểu quan hệ hai người bất hòa chỉ sợ thật có thể đối lâm phàm tạo thành cực lớn ảnh hưởng lần tiếp theo gặp mặt liền là lâm phàm tự k ỳ một bên bạch tiểu tiểu ngốc tại chỗ chạy hắn vậy mà chạy lâm phàm chạy cũng liền mang ý nghĩa bạch linh nhi giao cho nàng nhiệm vụ không có hoàn thành cái kia cha mẹ của mình vì cái gì hắn rõ ràng có át chù bài vì cái gì không sớm một chút lấy ra không phải muốn đợi đến cuối cùng để cho mình triệt để tuyệt vọng giờ k h ắ c này bạch tiểu tiểu trong lòng yếu ớt một tia hèn náy triệt để tiêu tán ngược lại là đối lâm p h ạ m triệt để oán hận đều là lâm p h ạ m hại mình một nhà cuối cùng còn đem mình triệt để đẩy vào vực sâu hán đ á n g chết bạch tiểu tiểu bạch linh nhi đột nhiên mở miệng bạch tiểu tiểu m ở mịt nhìn lại nội tâm lần nữa nhấc lên sợ hai ta nàng muốn giải thích nhưng lâm p h ạ m chạy nàng biện không thể biện chỉ có thể kỳ vọng bạch linh nhi sẽ xem ở quyết tâm của nàng bên trên n g n g tha phụ mẫu nhiệm vụ của ngươi không có hoàn thành a bạch linh nhi cười lạnh nói như là trước kia nàng có lẽ sẽ cân nhắc bông tha bạch tiểu tiểu nhưng đi qua việc này nàng thấy được bạch tiểu tiểu quả quyết ngôn lệ nàng không chút nghi ngờ chỉ cần cho bạch tiểu tiểu một kia cơ hội nàng tuyệt đối sẽ giết mình cho nên bạch tiểu tiểu không thể lưu n ổ cỏ phải n ổ t ậ n gốc bạch tiểu tiểu há to miệng vừa muốn nói gì nhưng sau một khắc thí thần mâu l ư ớ t nhanh ra bạch tiểu tiểu phụ mẫu trong nháy mắt trở thành huyết thực hóa thành xương khô không không cần bạch tiểu, tiểu hét lên một tiếng trái tim bỗng nhiên co vào mắt tối sầm lại é m chút đã hôn mê nàng ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi lâu mới nhìn hướng bạch linh nhi ngươi bạch tiểu tiểu chỉ vào bạch linh nhi ác m à ngươi chính là ác m à bạch linh nhi cười lạnh một tiếng cánh tay vung lên thí thần mâu lướt đi nháy mắt trực tiếp xuyên qua bạch tiểu tiểu trái tim mạnh mẽ thôn p h ệ chi lực đem sinh cơ trôn mùi bạch tiểu tiểu hơi há h ố c m ồ m cuối cùng trong nội tâm nàng ôm đúng là đối lâm phàm đoán hận đây hết thảy đều là bởi vì lâm phàm mà lên lâm phàm là kẻ cầm đầu tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu à lào u quan Tiểu Tiểu. đều tuyệt tanh. Trường Thượng Tiên Nhi. Không gian vỡ ra, một đạo thân ảnh chật vật, từ Tiện tiện gian ra, ra. Ta Nhi. Không ảnh Linh Nhi. Bạch Tiểu Tiểu. nhân, đều là nhân. Bạch Bạch Phạm, tuyệt sẽ không bỏ qua vỡ mà Lâm đạo đó đảo là bỏ sẽ c chính ngươi. thân ảnh này, giống tiếng vài Đạo Phạm. Bạo giống vài tiếng về sau, Lâm là về s a Lâm lại, Phạm bình tĩnh dần dần lại, tay canh ầ m mở r một tòa t i h ơ i có vẻ ảm đạm hắn bên trên t á n phát khí tức thậm chí không bằng phổ thông linh khí lâm phàm khỏe miệng có chút co lại mượn nhờ tiên vương đỉnh lực lượng có thể chạy thoát nhưng đại giới cũng là cực lớn lần này bị hắn luẩn dưỡng ba năm tiên vương đỉnh một đêm trở lại trước giải phóng lần nữa bị đánh rất cấp bậc các ngươi đều chờ đợi ta nhất định sẽ trở lại lâm phàm âm thầm thể lúc này tiên vương đỉnh đột nhiên run lên một sợi ý niệm chuyển ra cái gì lâm phàm trước là hơi xứng sở sau đó sắc mặt cũng hỉ vừa rồi chuyển g a ý niệm chính là tiên vương đỉnh khí linh mà lâm phạm sở dĩ quật khởi nhanh chóng như vậy tiên vương đỉnh khí linh chiếm cứ công lao thật lớn lần này cũng là tiên vương đỉnh liệu mạng toàn lực mới mang lâm phạm thành công thoát đi nơi này là một tòa đại đế mộ t r ô n mùi lâm phạm kinh h ỉ nói tiên vương đỉnh vừa rồi nói cho hắn biết nơi đây chính là là một tòa đại đế lăng mộ lâm phạm đều không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy chỉ là đòn mệnh đều có thể chạy trốn tới đại đế lăng trong mộ nơi đây lăng mộ còn chưa lại thấy ánh mặt trời chưa từng có người thăm dò qua nói cách khác bên trong hết thảy còn chưa bị người khác lấy mất t ha i ê n vương đ ỉ ha lần n ha ha nghe vậy lâm phảm còn cười ra tiếng bạch linh nhi bạch tiểu tiểu các ngươi không nghĩ tới a ta lâm phảm sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu lần sau gặp mặt chính là các ngươi tận thế hắn tin tưởng có được một vị đại đế bỏ mình sau bảo tàng không bao lâu hắn mà có thể báo thủ thậm chí thiên vương đ ỉ n h cũng có thể khôi phục hơn phân nửa đến lúc đó cho dù là đại đế cũng không có khả năng uy hiếp được mình tiểu đ ỉ n h nhanh mang ta đi tìm kiếm đại đế truyền thừa tốt mà liền tại lâm phàm hứng thú bừng bừng t â m báo lúc mấy chục vạn dằm bên ngoài v ớ i anh một tòa chuẩn đế di tích hư không tiêu thất tại nguyên chỗ chỉ để lại một tòa h ồ sâu nhị c ầ u tử một ngụm đem di tích mất vào thân n i ệ m dò sếp nhập thể nội nhìn xem lơ lửng tại trong bụng từng tòa cơ duyên tri địa nhị cậu tử thì thảo một tiếng còn lại cuối cùng một tòa nói xong thân hình của hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ tôn gia lâm phàm trốn sau khi đi hết t h ả lần nữa khôi phục bình tĩnh ngoại trừ thiên vũ thánh nhân cùng chư vị trưởng lao bên ngoài không có người biết nơi này phát sinh hết thảy về phần bạch linh nhi cùng thảy y ỉa thì là rời đi hồn thiên thành tiếp tục tìm kiếm lâm phàm tung tích lần tiếp theo gặp nhau lâm phàm chỉ sợ lại khó mà đào thoát hai người rời đi không lâu hậu sơn cấm địa một cỗ manh liệt ba động từ tôn gia lão tổ bế quan tản ra ngay sau đó chính là gây nên một cỗ bao tắc linh lực thời gian dần trôi qua quét sạch toàn bộ tôn gia thậm chí hồn thiên thành đây là thiên vũ thánh nhân sắc mặt kích động thân hình loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại hậu sơn lao tổ muốn đột phá hắn có thể cảm nhận được cái tia cỗ ba động bên trong mơ hồ tản mát ra một sợi đế uy tôn gia lao tổ chính tại đột phá chuẩn đế bên ngoài mấy trăm dặm thả uy quay đầu nhìn thoáng qua thản nhiên nói tôn gia vị lao tổ tông kia đột phá chuẩn đế đột phá bạch linh nhi xứng sở cũng là hơi kinh ngạc lúc này mới năm ngày mà thôi không chỉ có khôi phục thương thế lại còn thành công đột phá không thể không nói tôn gia láo tổ thiên tư đúng là có một không hai đương đại hán tiên phú rất không tệ hảo hảo bồi dưỡng có lẽ có thể đến giúp chủ nhân thả i y thì nói bạch linh nhi nhẹ gật đầu cũng là có chút mừng rỡ tôn gia lão tổ đã bị nàng nắm trong tay lúc này tôn gia lão tổ càng mạnh đối nàng mà nói cũng liền càng hữu dụng đại đế di tộc thượng quan thế gia cái gọi là đại đế di tộc chính là tổ tiên đi ra đại đế cường giả nhưng bây giờ nhưng không có đại đế tọa c h ấ n thượng quan thế gia chính là đại đế di tộc truyền thừa vô số năm ngoại trừ không có đại đế cường giả tọa trấn bên ngoài hán nội tình so với chân chính đế tộc yếu không được nhiều thiếu lúc này một tòa thanh tú vách núi có một vị áo bảo trắng nam tử trung niên chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn trước mắt thiếu nữ cha ta không muốn gả cho diệp vân nha ta không thích hắn húng chi hắn liền là một cái phế vật căn bản không xứng với ta mà thượng quan tiên nhi thượng quan thế gia gia chủ c h i nữ thân phận cao quý thiên tư kinh diễm có một đời thiên tri tiêu nữ phong phạm toàn bộ hoa n g cổ không biết nhiều ít người thèm nhỏ dãy kỷ mỹ sắc địa vị người theo đổi vô số nhưng mà vị này thiên tri tiêu nữ duy nhất điểm đen bắt đầu từ tiểu tiện bị lập thành hôn ước hôn ước đối tượng chính là cùng là đại đế di tộc diệp g i a tại năm đó diệp g i a h uy thế so với thượng quan thế gia càng tăng lên nhưng làm sao hắn chọc dẫn tới đế tộc ngắn ngủi vài chục năm chính là triệt để sùng dốc bây giờ triệt để lưu lạc làm thượng quan thế gia phụ thuộc chỉ có thể phụ thuộc vào thượng quan thế gia kéo dài hơi t à n với lại thượng quan tiên nhi hôn ước đối tượng càng là diệp g i a phế vật tiên tiên phế thể không cách nào tu luyện bây giờ hai mươi mấy tuổi vẫn như cũng là phế nhân một cái cha ngươi liền để ta đi từ hôn mạ thượng quan tiên nhi làm đúng nói thượng quan giật có chút đau đầu đối phế vật kia diệp vân hắn tự nhiên cũng có bất mãn không hy vọng nữ nhi của mình gả đi chịu khổ nhưng cái kia phụ thân của diệp vân từng là hảo hữu trí dao của mình còn đã cứu mình một mạng mười mấy năm trước tại đế tộc thảo phạt bên trong vân lạc bây giờ nếu là nữ nhi từ hôn cái kia chẳng phải là đem mình đặt vô tình vô nghĩa tình c h ẳ n g sao tiên nhi cái kia diệp vân cha ngươi đừng nói hắn dù sao ta không thế thượng quan tiên nhi vểnh lên miệng nhỏ với lại ta có người thích ân ngay vậy thượng quan giật x ứ sở lông mày không khỏi nhăn lại ngươi có người thích đúng vậy à. thượng quan tiên nhi nhẹ gật đầu trong mắt theo bản năng lộ ra một vòng ngưỡng mộ tinh xảo gương mặt cũng hơi hơi hồng nhuận phân phớt hoàn toàn giống như là một cái yêu đương bên trong nữ hải thay thế thượng quan giật chân mày nịu sâu hơn thượng quan tiên nhi sau trưởng thành chưa hề rời đi thượng quan thế gia nàng là thế nào gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam tử nhìn xem thượng quan tiên nhi dáng vẻ rõ ràng không phải là đang nói láo loại này yêu đương trạng thái thượng quan giật vẫn có thể nhìn ra được hắn là ai thượng quan giật hỏi hắn thượng quan tiên nhi môi đỏ khẽ nhết á chương mắt ba mươi chín thời gian đại trận xui xẻo khí vận tri tử a thu vị hương sơn tuyết thiệu khanh hát hơi một cái xoa cái mùi nói lẩm bẩm cái nào lại đang nghĩ ta lắc đầu không có, có mơ tưởng liền tiếp tục bận rộn bắt đầu hắn có dự cảm không được bao lâu hắn hẳn là có thể rời đi vị ư ơ n g sơn tiên đình phát triển có chút chậm a tuyết thiểu khanh tự lẩm bẩm kỳ thật từ khi tiên đình thành lập cũng liền không đến một tháng mà thôi mà một tháng này tiên đình thành viên đều lấy được tăng lên cực lớn thậm chí hơn hai trăm tiên đình thành viên hơn phân nửa đều đã đột phá t h á n h nhân chuẩn đế đại đế đồng dạng không phải s ố ít. bất quá cái này theo tuyết thiểu khanh phát triển vẫn như cũ quá chậm được rồi trước đánh dấu a nhìn thoáng qua vạn tiên đồ bên trong tiên đình thành viên tuyết t i ể u k h a n nói hệ thống đánh dấu keng chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu hoạch được siêu cấp thời gian đại trận siêu cấp thời gian đại trận tuyết thiểu khanh xương sở lập tức tới hào hứng Hệ thống, thích thích. thời như nghĩa, thời hệ, thể thời thời, thời chia thứ nhất, tháng, thứ thứ trận, tên tốc trôi trận, trong trận một tháng. Cấp thứ hai, ngoại giới một ngày, trong trận một năm. Cấp thứ ba, ngoại giới một ngày, trong trận gian cùng gian quan biến gian Đồng gian đẳng ngoại ngày, ngoại ngày, năm, ngoại ngày, năm. giải giải giới giới giới Siêu đại cải siêu đại cấp có có cấp cấp, bậc cấp cấp qua. độ ý làm nghe hệ thống giải thích tuyết thiểu khanh mắt sáng rực lên bắt đầu vẫn là hệ thống hiểu mình a vừa mới nói tiên đình phát triển quá chậm liền cho chính mình tới một cái thời gian đại trận đơn giản liền là thân mật tiểu b ả o bối a keng kiểm tra đến ký chủ nội tâm hệ thống cảm thấy buồn nôn tuyết thiểu khanh ngươi nha khen ngươi còn không muốn hệ thống này liền là thiếu m à bất quá cái này không ảnh hưởng tới tuyết thiểu khanh tâm tình trong chớp mắt chính là tiếp thu siêu cấp thời gian đại trận minh mạch hắn bảy trận thủ pháp lấy hiện tại tiến độ thời gian đại trận duy trì tại bậc thứ nhất là có thể thời gian này đại trận vạn tiên đồ đám người đang tu luyện đột nhiên bầu trời vỡ ra một đạo phô thiên cái địa đại trận từ phía chân trời rơi xuống bao phủ hơn phân nửa vạn tiên đồ đám người mở mắt ra cùng lúc đó tuyết thiểu khanh thanh âm xuất hiện tại vạn tiên đồ bên trong đây là thời gian đại trận ngoại giới một ngày trong trận một tháng các ngươi làm chăm chỉ khổ luyện đợi ta tiên đ ỉ n h xuất thế liền quân lâm hoàng cổ c h i đ ỉ n h t h a n h âm uy nghiêm để đám người p h â n c h â n không thôi đồng thời đáp lại cần tuân đế tôn lệnh tốt tiếp tục tu luyện đi vừa dứt lời thời gian đại trận chính là kích phát đám người lập tức cảm nhận được một số khác biệt cũng không do dự nữa tiếp tục tu luyện làm từng bước chiếu trước mắt tốc độ nhiều nhất nửa tháng tiên đ ỉ n h đám người toàn viên t h á n h nhân nơi này hẳn là cuối cùng một chỗ cơ duyên t r i đ i ể nhị cầu tử thân hình nô ra hư không thân n i ệ m tuôn trào ra phạm vi ngàn dặm đều trong n á y mắt bị hãng ắ n ràng. lăng Nhị n dò tòa xét một tử cha Sách, rõ là lại đại mộ. đế cầu tình n s á lên. n Trước đó hát ữ n duyên g cơ chi c kia với địa, so i đại này lăng muốn kém không đế đều mộ, kém m ộ chỉ b ậ chủ ắ hắc, c c h nhân trong khoảng thời gian này một mực đang chủ bị thế lực cái này đại đế lăng mộ có lẽ có thể điểm xuất phát tác dụng nói xong hắn bàn tay lớn nô ra đem chọn cái đại đế lăng mộ đều bắt bỏ vào lòng bàn tay với anh đại đế lăng trong mộ ẩm vang cự chiến lên trong đó một đạo phi nước đại thân ảnh một cái lảo đảo kém chút quẳng xuống đất chuyện gì xảy ra lâm phạm giật mình hắn có thể cảm nhận được toàn bộ đại đế lăng mộ đều tại kịch liệt rung động tựa hồ muốn bể nát tiểu đỉnh xảy ra chuyện gì lâm phạm hỏi thăm nhưng mà tiểu đỉnh trầm mặc lại tiểu đỉnh lâm phạm mở miệng lần nữa đại đế lăng mộ rung động càng thêm kịch liệt hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy không gian t r u n g quanh vậy mà tại không ngừng vỡ vụn lâm phạm trong lòng có chút sợ hãi vỡ vụn không gian năng lượng cồn g bạo vô cùng một khi bị liên lụy đi vào sợ rằng sẽ rơi vào một cái hài cốt không còn hạ tràng dù sao hiện tại tiểu đình cơ hồ năng lượng hoàn toàn không có tiểu đỉnh ngươi vẫn còn chứ tại tiểu đỉnh rốt cục mở miệng bất quá thanh â m bên trong tựa hồ có một vòng nặng nề g h thế nào xảy ra chuyện gì lâm phạm liền vội hỏi tiểu đỉnh trầm mặc một hồi mới truyền ra thần nghiệm bên ngoài có người cái gì lâm phạm kinh h ã i ý của ngươi là đây là người vì tạo thành đúng vậy tiểu đỉnh nói người kia mục tiêu cũng là đại đế lăng m ộ với lại cái gì thực lực của người kia là cổ đế cổ đế lâm phạm trong lòng giật mình làm sao có thể lâm phạm không dám tin nói thời đại này tại sao có thể có cổ đế tồn tại cổ đế cái kia là bực nào c ơ n giả g so chi đại đế đều muốn c à n mạnh thời đại này lại còn có cổ đế tồn tại cổ đế một mực đều tồn tại chỉ bất quá trước đó bọn hắn không có hiện thế lăng mộ bên ngoài người kia còn có trước đó nữ nhân kia bọn hắn đều là cổ đế trước đó tiên vương đ ỉ n h sợ ảnh hưởng lâm p h à m đạo tâm chưa nói cho hắn biết thả i y đi thực lực cụ thể nhưng không nghĩ tới vừa chạy ra hộ khẩu vậy mà lại nhập lang huyệt theo lý thuyết lâm phạm hẳn là khí vận tri tử làm sao lại như thế không a y tiên vương đình có chút không hiểu cái gì ngươi nói bạch linh nhi bên người nữ nhân kia lâm phàm chừng t o m ắ t nữ nhân kia một mực không chút xuất thủ chỉ có thời khắc cuối cùng đập mình một trưởng bị tiểu đ ỉ n h ngăn cản hắn không nghĩ tới nữ nhân kia lại là cổ đế bất quá những này không trọng yếu hiện tại trọng yếu nhất đại đế l ă n g mộ bên ngoài còn có một cái cổ đế a tiểu đ ỉ n h có biện pháp nào sao lâm phàm lo lắng hỏi ai trầm m ặ t một hồi tiểu đ ỉ n h thở dài một tiếng nói trừ phi ta khôi phục toàn thịnh nếu không ta ngăn không được cổ đế cừng giả tiểu đình tiểu đình m run lên r dậy lần này thi pháp về sau ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi trước đó ngăn cản thảy y đi một cách tiên vương đỉnh năng lực liền đã tiêu hao hầu như không còn hiện tại hắn thi pháp che lấp lâm phàm khí tức đã là đang tiêu hao bản nguyên về sau chỉ có thể mượn nhờ ngủ say đến khôi phục mình bản nguyên yên tâm chúng ta có thể làm lâm phạm lập tức nói tiểu đỉnh không có nhiều lời tách ra một cỗ năng lượng bao phủ lâm phạm sau một k h ắ c lúc đầu trong suốt tiểu đỉnh lập tức biến thành tối tăm mờ mịt như là bùn đất bóp thiên vương đỉnh lâm vào ngủ say tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu tanh chương bốn mươi nhị cầu trở về thu hồi tiên vương đình lâm phạm có chút sợ hãi nhìn thoáng qua vỡ vụn hư không hít sâu m ộ t hơi chính là tìm tìm địa phương ẩn nập bắt đầu chỉ có thể chờ mong mình có thể có cơ hội chạy ra về phần đại đế truyền thừa đã bị hắn ném xót lúc này chỉ có thể trước bảo vệ tính mạng đại đế lăng mộ bên ngoài thần quang trật hiện ngay sau đó một đạo khổng lồ hư ảnh thông thiên triệt địa tản ra khí tức cổ xưa người nào nhiễu ta ngủ say thật lớn thanh âm như lôi đình rung động ầm ầm khí tức kinh khủng quần quận trăm vạn giảm ta dựa vào đó là đồ chơi gì thật là lớn người a cố khí tức này Thật mạnh A. đại ế đế uy, uy. này vậy Mấy bên trong, vậy mà ẩn mà khí chứa tức trăm n trong dằm phạm v tất cả mọi người đế ề u thấy trong Từng thẳng hư không, trong lòng không khỏi kinh hãi. mạnh này được đạo đạo đ người lòng bóng bắn mẽ, n chân tuyệt r ờ i cái kia Đại hoảng nhìn phía hư ảnh. sợ về đế, t đối là đại đế chi uy đại đế hư ảnh đây là vị nào đại đế đang xuất thủ không đúng khí tức của hắn cổ quái tuy có đại đế chi uy nhưng cũng không đại đế lực lượng cái này là một đạo đại đế tàn n i ệ m đại đế tàn n i ệ m có ý tứ gì đần a đây là đại đế sau khi nga xuống lưu lại một tia tàn nghiệm nói cách khác nơi đó có đại đế di tích các ngươi không nghe thấy sao vị này mới xuất hiện thời điểm liền nói có người nhiều hắn ngủ say nơi đó hẳn là vị này đại đế vẫn lạc chi địa nơi đó là đại đế lăng mộ ta dựa vào đại đế lăng mộ lại có đại đế lăng mộ hiện thế còn chờ cái gì nhanh đi qua nhìn một chút ta không ít người suy đoán ra được tình huống thật sau một khắc chính là hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía đại đế lăng mộ t r á n vút đi a đại đế lăng mộ bên ngoài Nhị khẽ cầu tử di một tiếng, không có nghĩ đến cái này đại ế n này cái đ đế lại còn lưu lại còn m ộ tàn tia t nhiệm i ệ m n ta ngủ say người, chết. Đại tàn nhiệm vụ chính là thủ hộ lăng mộ bây giờ lăng mộ chưa tới hiện thế thời điểm lại bị người quánh nhiễu nhất định phải làm ra trừng trị chỉ. chỉ tiếc nhị cầu tử khẽ cười một tiếng chỉ là đại đế tàn n i ệ m đừng nói ngươi đã chết coi như còn sống lao tử cũng có thể một bàn tay hô chết ngươi bất quá cái tia đại đế tàn n i ệ m rất hiển nhiên không nhiều thiếu linh trí chỉ là thừa nhận vị kia đại đế trước khi chết ý niệm gặp đây nhị cầu tử trên mặt chạy ra một vòng thương hại đường đường đại đế chỉ còn lại một sởi thần nghiệm ngơ ngơ ngác ngác ngược lại là đáng thương nói xong hắn một trưởng vung ra cẩu ra ta lòng từ bi giúp ngươi giải thoát ta và anh va chạm quét sạch mấy vạn dặm giống như thiên uy đại đế tàn nghiệm trong n g á y mắt tiêu vẫn chạy tới đám người thấy cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh vội vàng dừng lại thân hình chật vật lui lại nhìn xem cái kia hư không thân ảnh trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng kính sợ cái kia là bực nào lực lượng tuy tiện diện sát đại đế tàn n i ệ m cái này chí ít cũng là một tôn đại đế đối với những người này nhị cầu t ử không để ý đến một bảy kiến thôi thôi bóc chết đại đế t à n nhiệm nhị cầu t ử phủi tay quanh thân linh nguyên mánh liệt mà ra như một đầu quần quận đại giang quét sạch và giảm cuối cùng tại nhị cầu t ử tay cầm nhẹ ép ở giữa tầm vang rơi đập vê anh mặt đất rung động vô số vết nước xuất hiện sâu đạt mấy ngàn triệu lên nhị cầu trợt quát một tiếng toàn bộ đại đế lăng mộ vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên chậm dại hướng phía n ị cầu tự bay tới giống rít lên một tiếng n ị cầu tự hóa thành chân thân thân thể cao lớn so đại đế lăng mộ còn lớn hơn mấy lần hắn bỗng nhiên há miệng trực tiếp đem đại đế lăng mộ nuốt xuống ta dựa vào đại đế lăng mộ bị ăn ta thích ma ơi cái này là ở đâu ra biến thái a vô số người tận mắt thấy cảnh này đều là trận mắt hốc mồm r u n g động p h i phạm tại nhìn theo của bọn họ dưới nhị cầu tử sẽ rách hư không bước ra một bước trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người sau một khắc tất cả mọi người không hẹn mà cùng phóng tới đại đế lăng mộ chỗ chỗ muốn nhìn một chút có thể uống hay không đến một chút cánh nước hiển nhiên cái này là không thể nào khá lắm cái này rời là thật sạch sẽ a có cần phải s ai o Trực t ế p làm ra mấy ngàn mấy ra trượng rằng Con tưởng rằng có thể nhặt to. thể sâu hô có đại i rời tới tới, phải ể m rắc chỗ c đâu, đều không nghĩ h đế i cái này tên trộm, đều phải lao đều để lại lăng mộ cứ như vậy không có mọi người thấy trước mắt hô sâu đều là trầm mặc là hắn đây là đế tộc cấm địa cũng là đại đế cường giả bế q u a n chỗ nhị cầu tử xuất thủ thời điểm vị này đại đế liền bị đánh thức cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc hắn lập tức xuất quan nhìn về phía đại đế lăng mộ nơi ở may mắn khoảng cách đại đế lăng mộ không xa hắn thấy được nhị cầu tử hình dáng cổ đế thật đúng là cường đại đâu hắn thì thào một tiếng nhị cầu uy thế để hắn đều có chút kinh hãi với lại hắn cũng là có thể xác định nhị cầu tử khẳng định là cổ đế cừng giả cổ đế a tại thời gian này liền xuất thế khó tránh khỏi có chút sớm a mặc dù bọn hắn một mực xác định hoang cổ tồn tại cổ đế thậm chí người mạnh hơn nhưng thời gian này bọn hắn không nên hiện thế sớm qua sớm chẳng lẽ cái này kỷ nguyên còn có cái gì biến số không thành suy nghĩ một hồi lâu không có mạch suy nghĩ chính là nhìn về phía những phương hướng khác chắc hẳn những tên kia cũng cảm nhận được đây hết t h ể đi ai cuối cùng h ắ n thở dài một cái liền tiếp tục bế quan tranh thủ tại kỳ nguyên đại kiếp đến trước đó đột phá cổ đế đến lúc đó cũng có thể có càng lớn nắm chắc thành công vượt qua đại kiếp trọn vẹn bỏ ra một ngày nhị cầu tử mới trở lại vị ương sơn chủ nhân ta trở về vị ương sơn đ ỉ n h nhị cầu tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn mình hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân hẳn là sẽ có ban thưởng ai trong lầu cát tuyết t i ể u khanh mở mắt ra đ á y mắt chỗ sâu mơ hồ lộ ra một tia mọi bệnh thời gian đại trận tiêu hao quá lớn liền ngay cả hắn đều có chút cảm giác không chịu được nổi mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là thứ một tấp bậc. chủ nhân nhị cầu tử đi vào tuyết thiểu khanh bên người quỳ một chân trên đất nhị cầu không phụ chủ nhân kỳ vọng cao thành công hoàn thành nhiệm vụ nói xong lòng bàn tay của hắn xuất hiện từng khối thổ địa đều bị hắn dùng đại pháp lực áp s ú c thành rất nhỏ một khối hiến vật quý giống như tiến đến tuyết t i ể u khanh trước mắt tùy tiện nhìn lướt qua tuyết t i ể u khanh liền có thể nhìn ra những cơ duyên này hết thảy đối với hắn mà nói đều là một chút đồ chơi nhỏ duy nhất có thể thấy vừa mắt cũng chính là tòa kia đại đế lăng mộ chủ nhân những cơ duyên này chi địa bên trong còn có một tòa đại đế lăng mộ ngài không phải muốn sáng tạo thế lực à, đến lúc đó có thể cho môn nhân tiến vào bên trong lịch luyện nhị cầu tử đề nghị ngay vậy tuyết thiểu khanh trong lòng cũng là khẽ động những đồ chơi này đối với hắn vô dụng nhưng đối tiên đình thành viên mà nói vẫn còn có chút tác dụng a đột nhiên tuyết thiểu khanh khẽ di một tiếng nhìn về phía tòa kia đại đế lăng mộ sắc mặt không khỏi cổ quái bắt đầu tự do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 liền l à xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn hệ thống a cái này là chuyện gì xảy ra nhìn xem đại đế lăng trong mộ đem mình vùi vào trong đất lâm phàm tuyết thiểu khanh nhịn không được hỏi hắn không nghĩ tới để nhị cầu mang về lâm phàm cơ duyên ra hỏa này vậy mà thuận tiện đem lâm phàm cho mang về liền không hợp t h ó i thưởng k h e n kiểm tra đến khí vận chi tử cơ duyên bị đoạn cung cấp dưới khí vận chi nữ bất hòa vốn có kim thủ chỉ ngủ say khí vận toàn bộ tiêu tán, khí vận toàn bộ tiêu tán. tuyết t i ể u khanh vui mừng nói như vậy nuôi lớn có thể làm thịt t ự a như sách tạm dừng cùng hệ thống giao lưu tuyết t h i ể u khanh nhìn về phía nhị cầu vô vô bờ vai của hắn cười nói làm rất không tệ nói xong lấy ra một túi thức ăn cho chó đề cấp hoa hạ bài thức ăn cho chó ầy ngươi tâm tâm niệm niệm thức ăn cho chó cho ngươi tạ ơn chủ nhân nhị cầu đại hỷ vội vàng tiếp nhận thức ăn cho chó mừng khấp khởi ôm vào trong ngực mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hệ thống ta có thể trực tiếp giết cái này lầm phạm sao k e n có thể hệ thống hồi phục một tiếng nhưng mà không đợi tuyết thiệu khanh cao hứng hệ thống chính là tiếp lấy hồi phục nhưng ban thưởng giảm phân nửa tuyết thiểu khanh ban thưởng giảm phân nửa ra ngoài số lần giảm phân nửa vậy không được vẫn là trước giữ đi dù sao ra hỏa này khí vận tiêu tán tại mình nơi này không nổi lên được cái gì b ằ n nước để bạch linh nhi nhanh lên gấp trở về là được rồi nghĩ như vậy tuyết thiểu khanh cho bạch linh nhi truyền một tin tức đồng thời vung tay lên một cỗ lực lượng tràn vào đại đế lăng mộ sau một k h ắ c bạch ngọc trong lầu các chính là nhiều thêm một bóng người ân ân nhị cầu từ n g ọ n g lâm phạm ngộng nhị cầu chuyện gì xảy ra người này từ đại đế lăng mộ đi ra đại đế c h a thi lâm phảm ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì lâm phảm tuyết thiểu khanh nhiều hứng thú mở miệng ân lâm phảm t r o n g mắt đi lòng vòng cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía tuyết thiểu khanh trong lúc nhất thời kinh là thiên nhân hắn một mực tự khoe là công tử văn nhã ôn tồn lễ độ nhưng nhìn thấy tuyết thiểu khanh trong lòng của hắn đúng là hiếm thấy tự ti bất quá hắn ngược lại là tâm trí kiên định trong c h ư ớ c mắt chính là lấy lại tinh thần vội v à ôm quyền hành lễ van bối lâm phảm xin ra mắt tiền bối hắn cũng không dám kinh t h ư ờ n g dù sao lúc ấy đại đế lang mộ phía ngoài thế nhưng là một vị cổ đế mặc dù hắn không biết về sau xảy ra chuyện gì nhưng người này trước mặt thân phận khẳng định không đơn giản nhìn thấy phản ứng của hắn tuyết thiểu khanh không khỏi một tán ra hỏa này không hổ là khí vận c h i từ a gặp không sợ hãi phản ứng nhanh chóng mẫn nếu không phải không có gì bất ngờ xảy ra tương lai không nói vạn cổ duy nhất chí ít cũng là đứng đầu nhất một nhóm người a đáng tiếc vẫn là xảy ra ngoài ý muốn ngoài ý muốn gặp hắn lâm phạm chú ý tới tuyết t i ể u khanh ánh mắt tán thưởng cái eo không khỏi càng thêm t h ẳ n g tắp hoặc là cái này là cơ duyên của mình đâu ngươi cũng không tệ tư chất tâm tính đều là đình ti ê m đa tạ tiền bối khích lệ ha ha tuyết thiểu khanh khẽ cười một tiếng đáng tiếc khí vận kém chút ân lâm p h ạ m xứng sở nhưng sau một khắc hắn liền cảm thấy mắt tối sầm lại không có chờ phản ứng lại chính là triệt để đã mất đi ý thức nhị cầu xem trọng hắn vì p h o n g ngừa ngoài ý muốn phát sinh hắn trọn vẹn tại lâm phàm trên thân thực hiện tầm chín phong ấn liền xem như cổ đế cừng giả nếu là không có ngoại lực phụ trợ cũng khó có thể tỉnh lại vâng nhị cầu tử có chút sở không tới đầu não liền một cái luân hồi cảnh t i ể u ra hỏa m à thôi chủ nhân vậy mà phí lớn như vậy kình đây không phải chuyện đại sơn n ệ n con mua sao mấy ngàn vạn dặm bên ngoài bạch linh nhi thân hình trì trệ trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ thế nào t h ả i y ghề hỏi t h ả i y ghề tỉ tỉ chúng ta có thể trở về vị ư ơ n g sơn a t h ả i y ghề s ư ơ n g sở nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu hiện tại liền có thể đi về bạch linh nhi cũng không có dầu diếm kỳ hì cười một tiếng cái kia lâm phạm bị công tử bắt đi bây giờ đang ở vị ư ơ n g s â n đâu chúng ta không cần tìm dạng này à đúng nha công tử thúc chúng ta trở về đâu hì hì khẳng định là công tử nghĩ tới ta cái này mới ra tay giúp đỡ nhớ tới tuyết t i ể u khanh bạch linh nhi liền thay đổi trước đó tàn nhẫn á c độc hóa thành một vị tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ hải thả i y hề tỉ tỉ chúng ta đi nhanh một chút ta t i ể u nha đầu muốn chủ nhân gặp nàng bộ dáng này thả i y hề t r e o g ẹ o nói ai nha thả i y hề tỉ tỉ bạch linh nhi khuôn mặt đỏ lên ôm lấy thả y hề một cái cánh tay nũng nịu giống như l u n a y trước ngực độc nhãn thọ qua cọ lại làm cho thả i y n g h ỉ đều là nhịn không được lường hai mắt lại đối so với chính mình sách có vẻ như không kém được nhiều thiếu hi hi thả i y đi tỉ tỉ nhìn thả i y n g h ỉ n g â y người bạch linh nhi nhịn không được giọng dịu dàng kêu lên ngươi vẫn chưa trả lời đâu ai nha bạch linh nhi đem cái đầu nhỏ cọ đến thả i y n g h ỉ trong ngực lẩm bẩm suy nghĩ linh nhi đã sớm muốn công tử nói xong nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm thả i y đi chẳng lẽ thả i y đi tỉ tỉ không muốn công tử a nghe vậy thả y khuôn mặt đỏ lên ta cùng chủ nhân lại không có quan hệ gì suy nghĩ gì thật sao đương nhiên nói đến đây thả y trong lòng có chút thủ rũ dung mạo của nàng dáng người đều không kém hơn bạch linh nhi nhưng không biết tại sao công tử từ không để ý qua mình nhiều nhất cũng chỉ là để cho mình khiêu vũ dài b u ồ n nàng làm sao biết tuyết thiểu khanh sở dĩ đi vào cái thế giới này cũng là bởi vì chết tại trên bụng nữ nhân cho nên vừa lúc bắt đầu đối với nữ nhân có cực lớn bóng ma về sau bóng ma ngược lại là dần dần tiêu tán nhưng một mực bị vây ở vị ương sơn để tuyết thiểu khanh đều sắp đi rồi nơi nào sẽ muốn chuyện nam nữ thàng đến bạch linh nhi xuất hiện hệ thống rốt cục ban bố nhiệm vụ có cơ hội có thể rời đi vị ương sơn tâm tình thật tốt phía dưới ân liền ăn bạch linh nhi gặp thả i y thì ai đoán t h ầ n sắc bạch linh nhi thận trọng hỏi thả i y thì hãy tỉ tỉ cũng ưa thích công tử nói cái gì đó mới không có thả i y thì sắc mặt hoảng hốt vội vàng trả lời không nói chủ nhân đối với mình không hứng thú linh nhi càng là chủ nhân nữ nhân coi như mình thật ưa thích chủ nhân sao có thể tại linh nhi trước mặt nói sao thả y thì tỉ không cần che giấu công tử ưu tú như vậy chỉ cần là nữ nhân đều sẽ yêu công tử hoặc sớm hoặc một thôi bạch linh nhi để thả i y thân thể mềm mại run lên hàm răng khẽ cắn môi đỏ đôi mắt đẹp có chút mê ly không biết nghĩ tới điều gì gương mặt xinh đẹp bay lên một sợi ánh nắng chiều đỏ bạch linh nhi trừng mắt nhìn nhìn thả i y đ bộ dáng này làm sao không biết mình vừa mới nói chính giữa thả i y đ nội tâm cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần v ạ n trượng n g u kê trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương bốn mươi hai khí vận tri tử v ẫ lạc công tử bạch ngọc trong lầu cát bạch linh nhi trực tiếp bổ nhào vào tuyết t i ề u khanh trong n ự c một mặt q u y ế n luyến thả y cùng nhị cầu gặp đây đều là thức thời rời đi nhị cầu vẫn không quên tại các cửa lầu thả một bát thập toàn đại bộ thang nhắc nhở tuyết thiểu khanh xong việc về sau uống hết cùng bạch linh nhi một trận chiến kéo dài đến cả ngày không thể không nói bạch linh nhi vẫn là rất cứng hãn dù sao toàn bộ hoang cổ có thể cùng tuyết thiểu khanh đại chiến cả ngày không nói không có cũng tuyệt đối là không cao hơn năm ngón tay số lượng mềm mại giường bạch linh nhi ghé vào tuyết t i ể u khanh khoan hậu trên bờ vai tiều n ộ tuyết trắng bả vai như trong suất mỹ ngọc để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt sắc mặt nàng mang theo ửng hồng ánh mắt mê ly sợi tóc có chút lộn xộn chỉ có thân thể có chút d i ã y r u ộ n làm lấy chiến hậu bông lòng động tác chỉ là không cẩn thận liền có thể lần nữa dẫn phát đại chiến linh nhi lâm phạm cho ngươi bắt được ngươi muốn làm thế nào tuyết thiểu khanh khẽ h ôn bạch linh nhi cái chán vì nàng v ố t v ố t sợi tóc ôn nhu hỏi linh nhi đều nghe công tử bạch linh nhi khẽ ngầm đầu ửng đỏ gương mặt còn mang theo một sợi xuân ý mị nhãn như tơ thổ khí như lan tốt một bộ kiểu nữ từ tư thái tuyết thiểu k h a n mỉm cười vậy liền Bạch l i ngày h Nhi nhẹ ậ t chút đầu, không n hơi hơi thứ ê m lâm để hai mặt trời lên cao tuyết thiểu khanh lồng xung mới đẩy ra lầu cát hít mắt tùy ý hưởng thụ lấy ánh nắng liếc qua nhị cầu lưu lại thập toàn đại bồ thang trực tiếp bưng lên uống cạn bởi vì nhị cầu thiết hạ phát trận Thập toàn đại bổ thang ngược lại là còn mới mẻ. Cầu nghệ, ngược còn đại lại bổ một ớ i lại tiến triển không thiếu. mẻ. m Nhị nghệ, ngược không cầu tru là lát sau bạch linh nhi mới chậm rãi đi ra đi lại ở giữa lông mi lộ ra một vòng thống khổ có chút thú hoán nhìn tuyết thiểu khanh một chút đi hướng đến đây n u hỏa kéo lại cánh tay của hán còn đau không tuyết thiểu khanh l ư ớ t qua hỏi ai nha đều tại ngươi hết bạch linh nhi chu miệng nhỏ gương mặt từng ư đỏ một ngày một đêm điên cuồng nếu không phải có đan rửa ủng hộ nàng chỉ sợ thật đúng là nhịn không được bất quá chỗ tốt chính là nàng vậy mà lại đột phá nghỉ ngơi một chút ban đêm xử trí lâm p h n g a ân t ố t không lâu nhị cầu lần nữa đến đây làm tuyết t h i ể u khanh ngự dụng đầu bếp lúc này tự nhiên là muốn làm một chút bộ phẩm nhị cầu tiền bối trung h ệ so nhà ta đầu bếp đều tốt ban đêm giáng lâm vị ương sơn đ ỉ n h ngoại trừ nhị cầu từ bên ngoài cái k h á c cổ đế yêu thú cũng toàn bộ tới ăn cơm đánh cái d á m nói chuyện phiếm bầu không khí ngược lại là hòa hợp nghe được bạch linh nhi tán dương nhị cầu kiêu ngạo cười một tiếng đó là ta nhị cầu thế nhưng là chú nhất định phải trở thành một đời chủ thần tồn tại vừa nói trong tay còn cầm một cái nồi cùng một thanh dao phay bên hông mặc tập rể trên đầu mang theo đầu bếp mũ ngược lại là có chút chủ thần phong phạm những y ê u thú khác đều là nhất miệng bên trong một cái tướng mạo đen k ị t chẳng h á n nhịn không được nói nếu không phải ta nhóm lửa đốt tốt ngươi cơm này đồ ăn tư vị muốn thiếu một nửa không có khả năng ta nhị cầu cũng là sẽ nhóm lửa muốn hay không so một lần xem ai nhóm lửa đốt tốt so liền so chả lẽ lại sợ ngươi hai người phẫn nộ lên vén tay háo lên mắt thấy là phải đánh nhau cuối cùng vẫn là tuyết t i ể u khanh mở miệng mới khiến cho đến hai người từ bỏ tỉ thì ý nghĩ bất quá hai người vẫn là cách xa xa mắt lớn chừng mắt nhỏ đều là một mặt dáng vẻ k h n g phục cậu vật về sau đừng có lại tìm ta cho ngươi nhóm lửa đen kịt trắng hán là một đầu l â y trời gấu to với lại là biến dị hỏa thuộc tính yêu thú một tay h ắ t hỏa xuất thần n h ậ p hóa có thể phần thiên đấu lúc này hắn c h ừ n g mắt nhị cậu tử nội tâm thể về sau cũng không tiếp tục cho hắn tiêu hỏa thối cậu hùng không phải liền là ỉ vào tiên thiên thiên phú sao lao tử chơi đ a lửa làm theo có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhị cậu tử cũng là khâm phục một mặt kiển nạo trong lòng cũng là quyết tâm về sau phải thật tốt đùa lửa vượt qua thối cầu hùng về sau mình nhóm lửa những yêu thú khác đều là xem náo nhiệt ai cũng không rút bạch linh nhi cùng thả i y n g h thì là tại tuyết tiểu khanh hai bên phục vụ rất chú đáo mà cái này vốn chính là thả i y n g h làm việc chỉ bất quá bây giờ nhiều một người chơi đùa trong chốc lát nhị cầu tử liền đem lâm p h ạ m ném ra chủ nhân không phụ nhờ vả không có để hắn chạy nhị cầu cười hát hát nói tuyết tiểu khanh l ư ớ t qua lâm p h ạ m bị trói rắn rắn chắc chắc với lại mình bay cầm chế để hắn đến bây giờ đều không có thể tỉnh lại chớ nói chi là chạy nhìn xem lâm phàm tuyết thiểu khanh chỉ tay một cái chỉ gặp một cái phong cách cổ xưa tiểu đ ỉ n h từ hắn trong cơ thể hiện hiện bay tới tuyết thiểu khanh lòng bàn tay đây chính là hắn món kia tiên khí sao thả y y nhìn xem tiểu đ ỉ n h có chút hiếu kỳ ngay đó liền là tiểu đ ỉ n h này chặn lại mình một kích để lâm phàm chạy không sai tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu đ ỉ n h này tên là tiên vương đ ỉ n h không phải phổ thông tiên khí mà là một kiện tiên vương linh khí bất quá xem ra một cái là bị thương nặng lại thêm bảo hộ lâm phàm hiện tại cơ hồ phế đi thưởng thức mấy lần cảm giác không có gì đặc biệt chính là ném cho nhị cậu tử về sau nấu cơm liền dùng nó đi so ngơi những cái k i a nổi lớn mạnh hơn nhiều hhh tạ chủ nhân ban thưởng nhị cậu con mắt tỏa sáng ôm tiên vương đỉnh một bộ vui sướng hài lòng bộ dáng tiên vương linh khi à làm ra đồ ăn nhất định càng càng mỹ vị à tiếp theo tuyết thiểu khanh hướng phía lâm phàm phất phất tay cấm chế toàn bộ giải khai lâm phàm n lúng mày cảm giác có chút đau đầu vừa định xoa xoa đầu chính là phát hiện mình lại bị buộc bắt đầu hắn mở tròn mắt nhớ tới mình trước khi hôn mê hết thảy tỉnh tuyết t i ể u khanh thanh âm đem ánh mắt hấp dẫn tiền bối người hắn vừa muốn nói gì nhưng sau m ộ t k h ắ c con mắt chính là t r ứ n g lên nhìn xem tuyết thiểu khanh trong ngực bạch linh nhi đầu hóc ông một tiếng v ờ môi run r u dậy rốt cuộc nói không ra lời xong thật xong trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hai chữ linh nhi đi thôi tuyết thiểu khanh méo méo bạch linh nhi gương mặt cười nói ân bạch linh nhi nhẹ gật đầu đứng dậy đi vào lâm phảm bên người tay cầm một nắm thí thần mâu chính là xuất hiện lâm phảm lúc trước truy sát ta có thể từng nghĩ tới một ngày này thí thần mâu chỉ vào lâm phảm bạch linh nhi lạnh giọng hỏi lâm phảm khẽ ngầm đầu trong mắt lóe lên một vòng hận ý nghiến răng nghiến lợi vừa muốn nói chuyện nhưng mà bạch linh nhi không có cho hắn cơ hội phúc thử thí t h ầ n mâu đâm vào trái tim một thân tinh hoa toàn bộ bị hấp thu một đời khí vận c h i tử vỡ lạc cấm kỵ b u ô n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần v ạ n trượng ngữu kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương bốn mươi ba ban thưởng công tử xử lý tốt bạch linh nhi trở lại tuyết t i ể u khanh bên người dáng người doanh, doanh tựa ở trong ngực hắn một bộ động lòng người bộ dáng nào giống là giết người không chấp mắt nữ ma đầu tuyết thiểu khanh đều là hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng bạch linh nhi sẽ dạy vào lâm phàm một phen đâu không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy giết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều lời này một ít khí vận c h i tử liền không có bớt giận sao tuyết thiểu khanh hỏi linh nhi vốn là không có sinh khí không có lâm phàm linh nhi còn không gặp được công tử đâu bạch linh nhi giúp vào tuyết thiểu khanh trong ngực nàng cũng không muốn lãng phí thời gian tra tấn lâm phàm có chút thời gian n à n đại công tử trong n ự c không thâm sao huống chi nàng cũng không muốn để công tử nhìn thấy mình ác độc cái kia một mặt mà đúng lúc này hệ thống nhắc nhở cũng đúng hạn đến keng chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp nhân vật phản diện chi nữ nghịch thiên cải bệnh thành công ban thưởng ba lần ra ngoài cơ hội nhân vật phản diện điểm một mươi trước mắt nhân vật phản diện điểm một mươi chú ký chủ mỗi lần ra ngoài thời gian không thể vượt qua một tháng chú hệ thống thương thành mở ra nhân vật phản diện điểm nhưng tại hệ thống thương thành trao đổi vật phẩm keng kiểm tra đến khí vận tri tử vất lạc khí vận từ ký chủ kế thừa ký chủ trước mắt khí vận một điểm Chú, hệ trong h thương thành ố n g mở a a khí nhưng hệ thống thương thành mở ra, khí vận điểm nhưng tại t r đổi vật v ậ một phẩm, khí vận điểm 100 nhân vật phản diện điểm. diện kiểm nhân phản Ken, vật thành công thiên cải mệnh một lần, ban đầu trường trong không quyền、10%. Ken, trong đầu, hệ thống ban thưởng không ngừng thẳng đến kết thúc tuyết thiểu khanh mới bắt đầu xem xét ban thưởng hắn quan tâm nhất chính là ba lần ra ngoài cơ hội trừ cái đó ra nhân vật phản diện điểm cùng số mệnh điểm cũng là lần đầu tiên xuất hiện để tuyết thiểu khanh có chút hiếu kỳ hệ thống thương thành hệ thống xem xét hệ thống thương thành sau một khác Tuyết thiểu t khanh r ư ớ c chính mặt, l à x u ấ thiện một v nghi ánh s không trừ hợp n thoái n có thường n đế phẩm thanh linh đan mười nhân vật phản diện điểm đế phẩm sơ kỳ linh khí hoàng cực đao mười nhân vật phản diện điểm đế phẩm trung kỳ linh khí thanh phong thương mười lăm nhân vật phản diện điểm đế phẩm tuyết t i ể u k h a h từng cái nhìn lại đến đế phẩm viên mãn linh khí cũng cần ba mươi nhân vật phản diện điểm mà hắn Chỉ h là à o ngoại, là là ngoại trừ linh khí còn có các loại đan dược linh phủ công pháp bảo thuật Có có. c á hệ thống giải á c thích giải thích mười phần trăm tiên h đạo trưởng không quyền tên như ý nghĩa mà có thể nắm giữ bản giới mười phần trăm thiên đạo quyền lực ký chủ đạt tới một trăm phần trăm về sau liền có thể hóa thân giới này thiên đạo t r ư ệ t để khống chế giới này ta dựa vào ta có thể trở thành thiên đạo tựa như khá lắm hệ thống thật đúng là ngữ bức vậy mà có thể đem thiên đạo quyền lợi cấp tới ban thưởng cho mình bất quá hiện tại mới 10%, m u ố n hóa thân thiên đạo hoàn toàn khống chế giới này còn kém xa lắm chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công lịch thiên cải mệnh bổn hệ thống liền sẽ ban thưởng ký chủ thiên đạo trường khống quyền hệ thống hợp thời mở miệng tuyết tiểu khanh nhẹ gật đầu trên mặt ý cười bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì nhịn không được cảnh giác nói hệ thống ngươi nha không sẽ cùng ta kiếp trước cái kia tờ giờ giờ đi trước cho 10%, đằng sau càng ngày càng thiếu ký chủ đây là đang vũ nhục bổn hệ thống bổn hệ thống hảo khí chủng trời chỉ là thiên đạo trưởng không quyền không đáng buồn hệ thống như thế tuyết t i ể u khanh tưởng tượng cũng thế hệ thống cái này o à n đại đầu cùng thổ hào giống như hận không thể nhiều cho mình nhét ban thường đâu hẳn là sẽ không xuất hiện cắt xén cái gì hệ thống ta tin tưởng ngươi tiếp đó c h ọ n vẹn mười mấy hạng ban thường đều để tuyết t i ể u khanh có chút kinh hỉ chất lượng này so đánh dấu được, được mạnh hơn rất nhiều không tệ không tệ tuyết t i ể u khanh hài lòng nhẹ gật đầu đúng hệ thống ta bây giờ có thể rời đi vị ương sân đi đương nhiên hệ thống hồi phục để tuyết t i ể u khanh trong lòng có chút kích động rốt cục có thể rời đi cái này phá núi đầu bất quá nghĩ đến rời đi tuyết thiểu khanh lại đột nhiên có chút mê mang mười năm tuyết thiểu khanh đã đem vị ương sơn xem như nhà mình mặc dù hắn trước kia hận không thể sớm một chút rời đi nhưng bây giờ có thể rời đi hắn lại có chút không bỏ với lại ngoại giới hết thảy hắn đều chưa hề kiến thức chỉ l à n g h e nhị cầu bọn hắn ngẫu nhiên nói qua trong lúc nhất thời tuyết thiểu khanh tâm tình có chút phức tạp bất quá nghĩ lại mình tu vi tại cái này hoang cổ cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại vô luận đi đến nơi nào đều hẳn là được hẳn kính. người tôn là bất quá là rời đi vị ư ơ n g sơn một đoạn thời gian mà thôi có cái gì tốt giảm buồm sau khi nghĩ thông suốt tuyết thiểu khanh lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng trong lòng không khỏi mong đợi bắt đầu công tử bạch linh nhi tò mò nhìn tuyết thiểu khanh công tử là không vui sao không có chỉ là nghĩ đến một ít chuyện a bạch linh nhi nhẹ gật đầu cái đầu nhỏ cọ đến tuyết thiểu khanh trong ngực công tử nếu là không vui linh nhi có thể giúp công tử bông l ò n g a bạch linh nhi trừng mắt nhìn ý tứ không cần nói cũng biết may mắn trước đó đại chiến một ngày một đêm cho tới bây giờ Hắn hiền hình thức, nếu không, chỉ sợ lại phải lâm vào đại chiến. Tuyết khanh thật nắm vẫn còn nếu vào cười cười, nắm thật chặt giả lại đại Tiểu Tuyết ôm sợ lâm bạch linh nhi c á nhẹ tay, cười nói ngươi bây cười cảnh đỉnh phong đi. Ấn. Bạch ngươi dương giờ nói đi. Linh Nhi đỉnh phong Ấn. n âm là h gật đầu vẫn có chút yếu a tuyết t i ể u khanh nói thầm một tiếng sau đó nói vài ngày trước ta sáng lập một cái thế lực bạch linh nhi nhị c ầ u đám người đều là kinh ngạc nhìn về phía tuyết t i ể u khanh tuyết t i ể u khanh cũng không có dấu diếm đem hoang cổ tiên đình sự t ì n h toàn bộ cáo chi đám người ta nghĩ tương lai tiên đình sẽ người đồng đều c ầ đế thậm chí chất tiên tuyết t i ể u k h a n làm cho đám người chấn động người đồng đều cổ đế c h â n tiên cái này là bực nào khí phách chủ nhân chúng ta cũng có thể gia nhập tiên đình sao nhị cầu cái thứ nhất hỏi tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu đương nhiên dù sao nhị cầu đám người là nhóm đầu tiên đi theo hắn tự nhiên không thể bạc đ ạ i thực lực của các ngươi bây giờ là ta tiên đình đỉnh tiêm chiến l ự c kể từ hôm nay các ngươi chín người chính là ta tiên đình chín đại t r ư ở n g lão chín đại yêu thú đều là đại hỷ vội vàng ứng thanh hành lễ cấm kỵ vương xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương bốn mươi b ố diệp vân đứng tại đỉnh núi tuyết thiểu khanh nhìn già xa h ư không toàn bộ tiên đ ỉ n h thánh nhân phía trên cường giả toàn bộ bị tuyết thiểu khanh phái ra đồng thời đạt được một cái duy nhất nhiệm vụ giải tiên đ ỉ n h uy danh thủ đoạn chớ luận thượng quan thế gia thượng quan tiên nhi nơi bế quan một cánh cửa mở ra ngay sau đó thượng quan tiên nhi từ đó đi ra trong mắt mang theo một vẻ vui mừng đế tôn đại nhân tuyên bố nhiệm vụ ai cũng không biết thượng quan thế gia tiểu công chủ tại hai mươi tuổi chi linh lại nhưng đã đạt tới thánh nhân chi cảnh như thế thiên tư tại toàn bộ hoang cổ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mà chỉ có thượng quan tiên nhi biết tại tiên đ ỉ n h tài nguyên trồng chất giới người đồng lứa bên trong thánh nhân không phải số ít thậm chí còn có người đạt đến chuẩn đế cấp độ nếu không phải đế tôn đại nhân tuyên bố nhiệm vụ bây giờ chỉ sợ đã đang bế quan đột phá đại đế giải tiên đình uy danh đế tôn đại nhân đây là muốn xuất thế sao thượng quan tiên nhi suy đoán nói không thể cô phụ đế tôn đại nhân bồi dưỡng tiên đình làm uy đóng hoang cổ nói xong thượng quan tiên nhi hóa thành một sợi thanh p h n g biến mất ngay tại chỗ toàn bộ thượng quan thế gia không người biết được tự mình t i ể u công chủ đã vô thành vô tức rời đi nam vực vạn kiếm tông hoang cổ tứ tông thứ nhất một cái khuôn mặt thanh tú nam tử mở mắt ra trong mắt lướt qua một vòng ánh sáng tiên đình sắp xuất thế lý thiên tung vạn kiếm tông thập đại đạo tử thứ nhất bài danh cuối cùng không ít người đối vị trí của hắn đều có dòm dò xét dĩ vãng hắn còn biết lo lắng nhưng bây giờ lý thiên tung nằm đấm n ằ m lên lực lượng cường đại để hắn mê luyến dĩ vãng hắn kiêng kỵ đối thủ đều không phải là hắn địch đế tôn n h i ệ vụ không thể chậm trễ thi thao một tiếng lý thiên tung tuyên bố xuất quan ngắn ngủi một ngày cường thế đánh bại có can đảm khiêu chiến đệ tử của hắn cũng nhất cổ tác khí khiêu chiến đạo thứ nhất tử cuối cùng tại tất cả t r ư ở n g lão thậm chí tông chủ chú ý xuống đạo thứ nhất tử một kích bị thùa vạn kiếm tông c h ấ n kinh kể từ hôm nay đạo tử lý thiên tung b á i ta muôn h ạ làm ta thân truyền đệ tử cũng ban cho kiếm tông thánh tử xưng hảo địa vị đồng đẳng với kiếm tông t r ư ở n g lão một đạo rộng rãi thanh âm thái thượng trưởng lão tự mình xuất quan thu lý thiên tung làm đệ tử thân truyền cũng lập làm kiếm tông thánh tử oanh động toàn bộ nam vực ngày thứ hai lý thiên tung tử biệt kiếm tông đi ra ngoài lịch luyện đông vực tây vực thậm chí trung châu vậy mà đồng thời hiện lên một nhóm đệ tử thiên tư kinh thế mỗi một người đều có độc đoán vạn cổ chi thế có thể so với thượng cổ yêu nghiệt hoang cổ chư đế tự nhiên là có phát giác nhưng bọn hắn đều không có lo nghĩ bây giờ kỷ nguyên đại kiếp sắp tới vô số cơ duyên hiện thế một chút kinh tài diễm diễm hạng người cũng là không giấu d i ễ m nữa đồng thời xuất thế những này bảng ngay tại dự liệu của bọn hắn bên trong những người này đều cần toàn lực bồi dưỡng bắc vực thật ư ợ n g q u a h ta tận r mắt nhìn thấy cái tiêu diệp vân vừa gia nhập chúng ta h o a n g thần tông nửa tháng nửa tháng trước vẫn là cái phế vật không nghĩ tới chỉ là nửa tháng lại nhưng đã đột phá tiên h thiên đặt đến tiên thiên tầng tám tại h chí vượt cấp đánh ậ m cấp vượt b Lý Siêu nhưng. Hoặc, tốc độ này, so đều Nhưng. này, chúng hoang thần tông thánh Hoặc, tốc ta tử độ mọi u tu yếu, ố n nhanh、à. Không sai lắm, cũng liền hiện tại diệp Vân không cao, thực lực còn rất yếu, nhưng thiên tư này, chỉ sợ không thánh thực chỉ sai cao, á. kém gì sợ biệt tại Diệp vi Tại rất tư tử. lắm, lực m người thảo luận lúc h o a n g thần tông nội môn diệp vân bước vào trong đó trong mắt l ó e lên một vòng h o à n g hốt nửa tháng trước hắn vẫn là một cái phế vật nhưng hiện tại hết thể đều thay đổi hắn tin tưởng tương lai của hắn vô khả hạ lượng hắn có lực lượng còn có thượng quan tiên nhi nói đến thượng quan tiên nhi hắn trong mắt lõe lên một vòng hạn ý thượng quan tiên nhi cùng hắn có hô nước mang theo nhưng trước đó vài ngày từ thượng quan thế gia chuyển ra t i n t ứ c để hắn thức thời điểm tốt nhất chủ động đem hô nước đưa về nếu không tự gánh lấy hậu quả mà tin tức này đầu mườn chính là thượng quan tiên nhi tin tức này để hắn lòng tự trọng đại thương mặt mũi mất hết vô số người đều đang chỉ trích hắn cơ hồ khiến hắn nổi điên còn tốt đây hết thảy đều kết thúc tương lai hắn muốn để thượng quan tiên nhi ủy cầu mình sùng hạnh diệm vân sư đệ thế nào tại bên cạnh hắn một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử một thân váy màu vàng bên hông thắt một sợi tơ mang thanh thuần duy k h ô n mặt đẹp để cho người ta không nhịn được muốn che chở không có việc gì lâm sư tỷ nữ tử này tên là lâm thu thủy là h o a n g thần tông đệ tử tinh anh luân hồi cảnh đại viên mãn tồn tại tại toàn bộ h o a n g thần tông cũng là có tiếng vài ngày trước lâm thu thủy tại hậu sơn đi săn ra một chút ngoài ý m ớ n may mắn diệp vân đi ngang qua kịp thời cứu giúp cũng trợ giúp lâm thu thủy hoàn thành nhiệm vụ cũng bởi vậy hai người quen biết với lại tại ngoại môn thi đấu trước mấy ngày lâm thu thủy đưa cho diệp vân không thiếu tài nguyên chính là bởi vậy diệp vân thực lực tăng nhiều thành công lấy được thi đấu thứ nhất diệp vân sư đệ biểu hiện hôm nay thế nhưng là rất mắt sáng đ ầ u thậm chí có mấy vị trưởng lão đều động thu đ ổ đệ tâm tư lâm thu thủy cười tụng tìm nói diệp vân cười cười còn phải đà tạ lâm sư tỷ chiếu cố nếu không phải lâm sư tỷ những cái kia tài nguyên ta cũng không có năm chắc chiến thắng lý siêu nhưng ha ha ha đó cũng là diệp vân sư đệ thiên phú tốt hai người nói chuyện với nhau ngược lại là có mấy phần hòa hợp chỉ là bọn hắn không thấy được cách đó không xa mấy cái nội môn đệ tử thấy cảnh này liếc nhau đồng thời rời đi hoàng thần tông một chỗ động phụ mấy cái nội môn đệ tử cung kính đứng thẳng tại hoang thần tông có thể có được một chỗ độc lập đậu phủ chỉ có đệ tử tinh anh yếu nhất đều là luân hồi cảnh đại viên mãn thậm chí không thiếu đệ tử tinh anh đã đột phá âm dương cảnh các ngươi nói cái kia mới nhập môn tiểu tử cùng với thu thủy đàm tiếu trong đậu phủ một thanh niên nam tử ánh mắt đạo mạc thanh âm bằng lãi ánh trương Dương sư m i n h chúng ta tận mắt nhìn thấy cái kia diệ vân đùa lâm sư tỷ thật cao hứng đâu đúng vậy a cái kia diệ vân một bộ đáng giận sắc mặt không ngừng nịnh lọt lâm sư tỷ đâu với lại lâm sư tỉ cười rất vui vẻ chứ khẳng định là bị tiểu tử kêu mê hoặc theo đám người giàn thuật trong động phủ nhiệt độ giảm xuống mấy độ để cho người ta nhịn không được đánh run một cái trầm mặc một hồi lâu trương dương lúc này mới lên tiếng đi giao hấn một chút cái kia diệp vân nói cho hắn biết lâm thu thủy là ta trương dương dự định nữ nhân để hắn thức thời điểm cách thu thủy xa một chút vâng chúng ta nhất định giúp sư huynh làm thỏa đáng một đám nội môn đệ tử liên tiếp t ố i lui t h ằ n g đến trạm vào tối một đạo tin tức đột nhiên chuyển đến ra để tất cả hoang thần tông đệ tử đều có chút kinh ngạc Nội môn Vân, khoảng tháng một Diệp khiêu đệ tử Diệp Vân, vào khoảng một tháng sau, chương i tinh ế n anh đệ tử t r cấm kỵ bốn u u ô n g x g chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trượng, thần hội hào tranh quần trần vạn trở tụ, kiệt về, mươi lăm tiên đình dương danh một mảnh liên miên dày núi xanh úng tươi tốt linh quang lấp lõe ngay tại mấy ngày trước đây đột nhiên đất r u n g núi chuyển thần quang ngút trời một đạo cổ lao thách tháp từ mặt đất b ắ t ra kiên quyết ngoi lên mấy ngàn trượng đột nhiên xuất hiện biến hóa tự nhiên là hấp dẫn các phương cường giả chú ý n a o n a o đến đây dò xét quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tôn kinh khủng hư ảnh từ trên cao quan sát một cái bàn tay lớn hoành không t h ộ m tới những nơi đi qua kinh khủng khí lãng nổ nát vụn phụ cận núi đá toàn bộ hóa thành một mịn cái này bàn tay lớn ôm đồm tại trên thạch tháp lên chỉ nghe một tiếng quát lớn cả tòa thạch tháp vậy mà ngạnh sinh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên do người đi thế quét sạch b ố n phía dẫn toàn bộ dây núi tiếng sấm văn dê ền vô số tu giả sắc mặt trắng bệnh lại không cố kỵ linh khí hốt hoảng chạy trốn thánh nhân có thánh nhân cường giả xuất thủ thật là khủng khiếp ma đây chính là thánh uy sao tại mọi người trong kinh hãi cả tòa t h ạ á p đột nhiên lần nữa nở rộ những cái tia bị người đoạt đặt linh khí đều giống như nhận khống chế đồng dạng hướng phía thạch tháp mánh liệt mà đi không bảo bối của ta không cần a ta thật vất vả c ấ p được đây chính là ta bán huynh đệ mới giành được không cần thu hồi đi a a a a a cả đám kêu rên không ngừng nắm chặt linh khí không chịu bung ô tay thằng đến hừ lạnh một tiếng làm cho chúng người tinh thần run lên trong tay bung lỏng linh khí lập tức bay lượn mà ra a o o o, ta đại bảo bối á huynh đệ của ta mệnh liền chạy như vậy cùng ngươi làm huynh đệ thật là xui xẻo bằng hữu hai ta khắp nơi thôi ta sẽ coi ngươi là huynh đệ mau mau cút những người tu này cao nhất chỉ là thiên cực ả n h đối mặt t h á nhân chỉ có thể bóp cổ tay thở dài nhưng h ừ thánh nhân lưu lại cho ta ở chỗ này cũng không chỉ có những người này trong bóng tối sớm có thánh nhân ở nút chuẩn bị cướp đoạt đế phẩm linh khí cùng thạch tháp bây giờ có người làm chim đầu đàn bọn hắn tự nhiên không trốn được nữa một đạo cự trưởng đánh tới hung hăng đập vào trên thạch tháp muốn đem thạch tháp lưu lại nhưng sau một khắc đám mây xuất hiện lần nữa một đạo cự trưởng cùng chạm vào nhau ầm ầ m khí lãng cuộn không thiếu tới gần tu giả trực tiếp bị hất tung ra ngoài đầy bụi đất kém chút bị trôn sống hai người giao thủ vừa chạm liền tách ra mà trước đó cái kêu bàn tay lớn thì là đã đem thạch tháp bỏ vào trong túi cùng lúc đó một đạo quát lạnh tiếng vang triệt m ộ n phía ta chính là tiên đình rượu thịt hòa thượng khối đá này tháp cùng ta tiên đình hữu duyên do đó lấy đi ai nềm mớn nhưng đến tiên đình cất đoạt nói xong rượu thịt hòa thượng liền muốn thối lui nhưng trọn vẹn bốn tôn thánh nhân đột nhiên hiện thân đem vây quanh cái gì cầu thí tiên đình muốn đi trước đánh bại ta các loại ha ha rượu t h ị hòa thượng không bằng nói là giá áo tối cơm giao ra t h ạ c h tháp thả ngươi đi nếu không chết động thủ rượu thịt hòa thượng n ư n g mày có chút bất đắc dĩ các vị thí chủ đã không chịu từ bỏ vậy cũng đừng trách hòa thượng thất lễ đối mặt bốn tôn t h á n h nhân rượu thịt hòa thượng không sợ chút nào chỉ gặp lòng bàn tay của hắn xuất hiện một chuỗi phật trâu thân thể hầm vang chấn động trung thiên kim mang bộ phát rượu thịt chọc đầu đ ỉ n h xuất hiện một cái vật ấn hoảng sợ phật quang phổ chiếu đại điện ngay sau đó hắn lại làm ì n h ngồi xếp bằng hư không dáng vẻ trang nghiêm nam không a đa ông di mẫu hồng n g o diệu thịt hòa thượng có chút há mổm phun ra chín chữ cổ mỗi một đạo chữ cổ xuất hiện đều nương theo lấy chói mắt kim quang cả tòa sân mạch đều bị cỗ này uy thế chấn phiên trào bắt đầu giống như phun ra không là nho nhỏ ký tự mà là chín tòa khổng lồ giống như núi cao kim cương đại dấu chân ngôn trải qua lời vừa nói ra diệu thịt hòa thượng hai mắt trừng trừng cương liệt hung mạnh uy thế trong nháy mắt đem bốn tôn thánh nhân thế công xé nát đồng thời uy lực không giảm hướng phía bốn tôn thánh nhân oanh kích mà đi không tốt thật mạnh và tấn đừng nói nhảm liên thủ phá cho ta Với anh,、phật、ấn n Phật rơi x u ố gặp bốn tôn thánh nhân, sắc m t tái đống đi, nhiên h u màu tươi, trực tiếp ngện rơi xuống n ngụm ngện ra trực rơi một tươi, tiếp đây ấ t Gặp đ diệu thịt hòa thượng chậm rãi đứng dậy đ ạ n mạc nhìn xem bốn tôn thánh nhân ngã phật từ bi ta tiên đ ỉ n h đồng dạng nhân tử hôm nay liền tha các người một mạng mong rằng tự giải quyết cho tốt nói xong diệu thịt hòa thượng bước ra một bước chính là biến mất tại trùng điệp dây núi mà bốn tôn thánh nhân trơ mắt nhìn xem hắn rời đi nhưng cũng không dám truy kích tiên đình cái này tiên đình là từ đâu xuất hiện ủng có như thế cường giả hẳn không phải là hạng người vô danh a cha nhất định phải trà rõ ràng bốn tôn thánh nhân đồng thời quyết định trà rõ tiên đ ỉ n h trừ cái đó ra còn có các nơi khác một người một kiếm hoành không xuất thế xâm nhập thú núi chém giết vô số yêu thú cuối cùng mang đi một đầu thú nhỏ chỉ để lại tiên đ ỉ n h kiếm thần c h i danh một thanh niên khống chế và lôi đến gần một mảnh quỷ vực c h ọ n vẹn ở lại ba ngày đem chọn phiến quỷ v ự c cơm khí toàn bộ hóa thận lưu lại một phiến sáng sủa thanh t i ê n lưu danh tiên đình lôi thần một người xuất quỷ nhập thần nhập các đại thế lực nội địa tựa như là về nhà ba ngày thời gian Nam vực vô số trong h chấn ế lực, tông t í b ả một lúc á t một Trong còn có một người. l nhất thời toàn bộ hoang cổ đại thế giới đều lưu lại tiên đình truyền thuyết nhưng lại là không thể nào biết được tiên đình đến cùng là phương nào thế lực tiên đình những người khác vậy mà tất cả đều là thánh nhân cường giả mà cái kia thần thâu quỷ trộm cũng là bởi vì không người gặp qua lúc này mới không biết hắn thực lực nhưng chắc hẳn cũng là thánh nhân à. thánh nhân một cái tất cả đều là thánh nhân thế lực cái này cho dù là đế tộc cũng làm không được như thế đi d ư ợ u thịt hòa thượng một kích bại bùn thánh kiếm thần một người một kiếm giết mặc thú núi lôi thần tịnh hóa một mảnh quỷ vực thần thâu quỷ trộm cái thế lực này xuất hiện quá đột nhiên lần này tiên đình động tác hấp dẫn vô số chú ý thậm chí liền ngay cả đại đế cừng giả cũng bắt đầu chú ý muốn muốn tính toán bọn hắn hết thảy chỉ tiếc tiên đình có tuyết thiệu khanh trấn áp đừng nói bọn hắn coi như bây giờ tấn thăng đại đế thiên cơ lao nhân chương ũ n g k ô n g có k bốn mươi sáu tiên đình xuất thế trong nháy mắt nửa tháng thoáng một cái đã qua tuyết tiểu khanh trước mặt vạn tiên đồ tĩnh tinh tung bay nhưng bên trong tiên đ ỉ n h thành viên thì là toàn bộ xuất thế không sai nửa tháng tiên đ ỉ n h toàn viên thánh nhân ngoại trừ tuyết thiểu khanh bên ngoài toàn bộ tiên đ ỉ n h chung hai trăm mười sáu người tất cả đều là thánh nhân phía trên với lại ngoại trừ nhị cầu t ử các loại chín vị cổ đế nhân thủ một đầu hỗn độn đại đạo tương lai thấp nhất đều là đại đế tồn tại hôm nay tiên đ ỉ n h nên xuất thế tuyết thiểu khanh tự nói một tiếng ơ sau lưng hắn bạch linh nhi đáng người sắc mặt cũng đều là hơi kích động bọn hắn biết tuyết thiểu khanh trí hướng tiên đ ỉ n h xuất thế chính là xưng bá hoang cổ nói cách khác từ hôm nay trở đi hoang cổ lấy tiên đình vi tôn cùng lúc đó hoang cổ các nơi tiên đình thành viên Tựa hồ c ả ân hắn thế nào nhìn cái gì đấy mặc kệ nó đồng loạt ra tay thừa cơ chém giết hắn đúng đúng đúng giết bắt sống tiên đình thành viên có thể đáng tiền đây c h ọ n vẹn hơn mười người bao quanh một cái sắc mặt tà dị nam tử Với a n hơn h mười người trong đó còn có ba tôn t h á n h nhân cùng một chỗ công kích uy lực có thể xưng hủy thiên diệt điện m ố n chết tà dị nam tử trong mắt sát ý nổ bắn ra tiên đình sáng tạo bực này đại sự hắn nhưng là phải thật tốt kỷ niệm đâu mà mấy cái này sâu kiến vậy mà quái dày mình không thể tha thứ tinh lực nổ bắn ra tà dị nam tử cả người đều bị bao phủ tại trong huyết vụ sắc mặt tâm t r ầ m g i ố n g như ma quỷ đều chết cho ta một tiếng kêu to tinh lực hóa thành một đầu cùng lòng gào thét một tiếng đúng là trực tiếp nuốt vào đám người thế công ngay sau đó lợi chảo nhô ra như thiên u y đồng dạng không đám người hoảng hốt cho dù là cái kêu ba tôn t h á n h nhân đồng dạng sắc mặt trắng bệnh trong lòng đúng là nổi lên không thể ngăn cản cảm giác bọn hắn khó mà tin được vì cái gì cùng là thanh nhân với lại bọn hắn cảnh giới còn cao hơn nữa nhưng thực lực lại là kém nhiều như vậy với anh ngoại trừ ba tôn thánh nhân bên ngoài những người khác trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ mà cái k i a t à m thánh đồng dạng không dễ chịu toàn thân máu me đồng địa trong miệng máu tươi cồn u vốn khí tức bệ phải làm sao có thể tà dị nam tử khỏe miệng k h ẽ n n ế t các ngươi đáng chết mạnh liệt sắc ý để ba thánh nhãn đồng đột nhiên rụt lại thân thể sợ run cả người không ngươi không có thể giết ta nhóm các ngươi thiên đ ỉ n h không phải tuyên dương yêu cùng hòa bình sao đúng đúng đúng các ngươi thiên đình thế nhưng là một mực tuyên dương lòng dạ từ bi ngươi không có thể giết ta nhóm nếu không các ngươi tiên đình hình tượng chắc chắn bị hao tổn tam thánh ngay cả vội mở miệng yêu cùng hòa bình lòng dạ từ bi hình tượng bị hao tổn ha ha tà dị nam tử cười ha ha thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng tiến đến ba bên người thân khẽ cười một tiếng những n à y đều là cái tia con lửa chọc tiền đình dương cùng ta có quan hệ gì ta xưng hảo thế nhưng là tiên đình đồ t ệ Với anh tam thánh đầu góc nổ vang đồ t ệ bọn hắn ra mặt không ngừng run rẩy cái danh hiệu này tốt lên đường đi không đợi tam thánh suy nghĩ nhiều đồ tể lòng bàn tay linh nguyên c u ộ n c u ộ n tam thánh lập tức muốn phản kích nhưng toàn thịnh thời kỳ bọn hắn không phải đồ tể đối thủ h ú n g chi hiện tại banh banh bành ba tiếng vang trầm trầm tam thánh đầu trực tiếp bị đồ tể mở bầu ngoại trừ nơi này không thiếu địa phương đều phát sinh đồng dạng một màn chém giết đối thủ về sau tiên đình thành viên không ngoài dự tính toàn bộ quỳ một chân trên đất s á t mặt thành tín nhìn về phía vị ư ơ n g sơn định phương hướng vị ư ơ n g sơn tuyết t i ể u khanh bắt lấy vạn tiên đồ cồn bánh năng lượng rót vào trong đó cho đến sắc mặt hơi tái nhợt cái này mới ngừng lại được sau đó Hắn nhìn hướng lên sau trời, một khắc một viên thông thiên đại thụ dị tượng xuất hiện tại vạn tiên đồ phía trên tùy phong lắc lư nồng đậm sinh mệnh khí tức vẫn lưng ra trọn vẹn trải rộng ra ước vạn giảm nhưng mà tiếp đó dị tượng không ngừng t ử khí đông lai ba vạn g i ả m thần thú chiều bái thần ma thần phục thánh nhân chúc mừng từ xưa đến nay xuất hiện qua không có xuất hiện qua toàn bộ dị tượng xuất hiện tựa hồ tại chúc mừng vạn tiên đồ hiện thế cuối cùng một đạo thông tiên thạch bì nghiền ép chỗ có dị tượng đập ầm ẩm, ẩm tại vạn tiên đồ phía trên tấm bia đá này chính là nhân hoàng địa lúc này phía trên khắc họa hai cái chữ to tiên đỉnh tiên đỉnh cái này lại là tiên đ ỉ n h ta dựa vào lớn như vậy phô trường chẳng lẽ liền là tiên đình xuất thế khá lắm đã sớm biết tiên đình lai lịch bất phàm không nghĩ tới vẫn là bảo thủ à, con mẹ nó cũng quá bất phảm song song trước đó chúng ta còn nhằm vào tiên đ ỉ n h xem người ta cái này phô trường cái gì đế tộc cái gì hoàng triều đều mẹ nó là r ấ t rưởi liền cái này còn châm đối với người ta đây không phải tinh khiết muốn chết sao hy vọng người ta không cần so đo à, không phải vậy chúng ta hoang cổ chỉ sợ muốn bị huyết tẩy vô số người rung động nhìn xem nhân hoàng trên tấm bia hai cái chữ to chầm tính một cái c h ư ớ c mắt về sau toàn bộ hoang cổ chính là như là nổ đồng dạng đều đang bàn luận tiên đình sự tỉnh cùng lúc đó tám đại cấm địa bốn đại tông môn năm đại đế tộc sáu đại hoàng triều trong đó chung mười tám tôn đại đế toàn bộ mở mắt ra nhìn về phía nhân hoàng đ ị a không ai có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ lại là có một tia sợ hãi vị ư ơ n g sơn tuyết thiểu khanh nhìn về phía cái k i a mọi loại dị tượng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng những dị tượng này tự nhiên là hắn làm ra dù sao bây giờ tuyết thiểu khanh thế nhưng là nắm giữ thiên đạo mười phần trăm quyền k h ô n g chế đừng nói làm những dị tượng này liền là chân chính thiên đạo khu cụ hiện tại tuyết t i ể u khanh hẳn là còn thiếu một chút sau một khắc hắn chính là phóng lên tận trời bước vào vạn tiên đồ bên trong cùng lúc đó một đạo khổng lồ h ư ảnh đứng sững ở vạn tiên đồ phía trên uy nghiêm bá đạo vạn cổ vô địch đế tôn tiên đình thành viên nhìn thấy cái này h ư ảnh đều là ánh mắt tỏa sáng nắm tay chặt chẽ nắm lên trong lòng chỉ còn lại nồng đậm sùng bái ta tiên đình đế tôn tuyết thiểu khanh mở miệng mượn nhờ thiên uy ù ù thanh âm chuyển khắp hoang cổ mỗi một cái góc hôm nay do đó tuyên cáo hoang cổ tiên đình chính thức sáng tạo nói xong nhân hoàng trên tấm n g a tiên đình hai cái c h ứ to đ ồ n g nhiên tách ra vạn trượng kỳ quang làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ tiên đ ỉ n h hai cái chữ to từ nay về sau hoang cổ lúc này lấy ta tiên đ ỉ n h vi tôn tiên đ ỉ n h chỗ qua tất cả đều thần p h ụ tiên đ ỉ n h chỗ đến vạn dặm đón lấy tiên đ ỉ n h nói không chỗ không theo tiên đ ỉ n h chính là hoang cổ trí tôn nếu có điều tuân tiên đ ỉ n h thành viên chúng chu diện cấm kỵ b ô n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng ngưu kê t r ù n g chủng ai sẽ là người vấn đình đón xem tại chương bốn mươi bảy tiên đình lực lượng hiện ra hoa thanh hoang xuống, toàn em rơi đều bộ cổ sưng ô tôn, i Cái Cái tiên tiên điên trào. trí thật Ta này làm là vào, là hoang cổ quá cái gì? đình cái đình muốn lớn muốn đây khẩu khí A. dựa A. ớ c đó h ữ n thánh nhân đó, chẳng lẽ đều là tiên nhân chẳng đình đó, đều đẩy lẽ là r a đ á n hoang tiên p h n g Sương bá h o cổ cái này cỡ nào quyết đoán a bất quá nhìn tiên đình xuất thế lần này động tĩnh sưng b á hoang cổ cũng không phải là không được a không biết cái kia mười tám tôn đại đế sẽ sẽ không đồng ý ngươi đang suy nghĩ cái g i m ăn mười tám đại đế s ư ba hoang cổ ngàn vạn năm ngươi muốn cho bọn hắn thoái vị làm sao có thể ha ha nếu là như vậy cái kia hoang cổ chỉ sợ muốn loạn cũng không nhất định nếu là tiên đ ỉ n h có nghiền ép m ộ ư ơ i tám đại đế thực lực đâu làm sao có thể đây chính là đại đế cơn ư giả g vạn cổ bất hủ tồn tại coi như tiên đ ỉ n h có thể chống lại nhưng muốn nghiền ép bọn hắn chỉ sợ là không thể nào cũng là hoang cổ sắp biến tiên h ngoại trừ những ngày hoang cổ bình dân các đại thế lực lao tổ nhao nhao xuất quan nhìn chăm chú cái kia cựu thiên tri thượng tiên đ ỉ n h nhất là tuyết thiểu khanh cái kia khổng lồ h ư ảnh càng làm cho người rung động tiên đình muốn xưng tôn b á c vực lâm gia vị tiêu đại đế cường giả được người tôn xưng là lâm thiên đế nghe được tuyết thiểu khanh cái kia cồn vọng bá đạo thanh âm sắc mặt trầm xuống hắn nhìn chăm chú cái bóng mờ kia nhìn không thấu thực lực so với hắn mạnh hơn nhưng vừa ra thế liền muốn xưng bá hoang cổ hắn sao có thể đồng ý lại là một tôn cổ đề mà hắn tự nói một tiếng mặc dù trong lòng có e rẻ nhưng không có nhiều t h i ể u ý sợ hãi bọn hắn đế tôn lâm gia truyền thừa vô số năm thậm chí từ bên trên một kỷ nguyên liền bắt đầu tồn tại nội tình vô số hắn nếu là liều lên nội tình chém giết cổ đế cũng không nói chơi cùng lúc đó cái khác chư đế đều là trầm mặc nhìn chăm chú cái bóng mờ kia trong mắt ý vị không rõ không biết suy nghĩ cái gì À, cổ đế thực lực liền muốn xưng bá hoang cổ nhà cái này tiên đ ỉ n h ha ha không nói cái khác bây giờ xuất thế cường giả bên trong liền xác định có hai vị cổ đế cái này tiên đ ỉ n h đế tôn muốn xưng bá bọn hắn có thể đồng ý không ta hoang cổ bên ngoài liền chúng ta mười tám đại đế nhưng âm thầm đại đế thậm chí cổ đế đều không phải số ít tiên đ ỉ n h muốn xưng bá trước chinh phục bọn hắn a chúng ta không cần cùng đối lập tạm không biểu lộ thái độ lưu một đường chuyền cơ đạo hưu nói không sai tiên đình trừ đế cách xa nhau hư không vô tận thần n i ệ m ngắn ngủi trao đổi một cái cuối cùng quyết định tạm thời trầm mặc không đồng ý cũng không phản đối dù sao liền là không biểu lộ thái độ chờ đợi thế cục sáng tỏ một khắc này mà tiên đình đám người thì là mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt cái gì gọi là tùy tiện đây chính là cái gì gọi là bá đạo đây chính là cái gì gọi là quét ngang vô địch, vạn ô địch, v cổ duy nhất cái kia chính là đế tôn ta đồ t ể cần tuân đế tôn lệ đột nhiên một tiếng rung trời gào thét vang vọng mấy vạn dặm ngay sau đó ta kiếm thế ầ n cẩn tuân đ t nhưng lệ. ầ n cẩn tuân tôn Ta, đế lệ. ợ ta, bị ma ta, thần thâu trộm. Chọn hơn 100 tiếng ma hay bị mẹn gầm Chọn hơn đinh nhức quỷ góc, gư, để vậy ô số hoang cổ người, cũng vì đó ngạc nhiên. Thánh nhân, người, cũng ngạc cổ vì v đó mà tất cả đều là thánh nhân đây chính là tiên đình thực lực sao ta dựa vào lao tử còn tưởng rằng chỉ có mười mấy hai mươi tôn thánh nhân đ âu hiện tại cái này mẹ nó hết thể nhiều t h i ê u a ta đến qua hết thể một trăm ba mươi sáu tôn thánh nhân t thật đáng sợ một trăm ba mươi sáu tôn thánh nhân đế tộc một trăm ba mươi sáu tôn thánh nhân không chút kiên kỵ phóng thích ra chân đạp hư không toàn thân linh nguyên nở rộ bao phủ mấy vạn dằm phạm vi từ nay về sau những này đều là tiên đình lãnh thổ tựa hồ làm thỏa mãn đám người nguyện một trăm ba mươi sáu tôn thánh nhân về sau thường đạo càng thêm bàng bạc khí tức từ các nơi nở rộ che trời đế uy bao phủ toàn bộ hoàng cổ ta hung vượng cần t u n đế t ô lệ ta ám dạ cần t u n đế t ô lệ ta linh mục cần tuân đế t ô n lệnh ta vạn nhân địch cần tuân đế t ô n lệnh ta cùng sư ta đao tôn lại là từng đạo quát lớn uy thế càng thêm bàn bạc liền ngay cả chư đế sắc mặt đều là ngưng tụ khuôn mặt có c h ú t động cái này những người này so với những thánh nhân đó mạnh hơn chẳng lẽ đại đế đế b i a thật là đại đế cường giả cường giả làm sao có thể c h ọ n vẹn bốn mươi bảy tôn đại đế kéo đâu không không phải đại đế tuy có đế uy nhưng quá mức yếu đuối bọn hắn đều là chuẩn đế chuẩn đế bốn mươi bảy tôn chuẩn đế tên t i đình nội t ì n h không khỏi quá mạnh đi hẳn là còn không chỉ c h ọ n vẹn bốn mươi bảy tôn chuẩn đế phía trên hẳn là còn có à quả nhiên tại mọi người trong trờ mong vang kịch liệt oanh minh vang vọng hoang cổ t ừ n g đạo thông thiên hư ảnh hiển lộ tại hư không đại đế đây tuyệt đối là đại đế ân đây là chúng ta hoang cổ đại đế không hoang cổ mười tám đại đế ta gặp qua chân dung của bọn họ tuyệt đối không là bọn hắn không phải như vậy nói cách khác tiên đình những này đều là tiên đình đại đế tiên đình. ta dựa vào à, đây là nhiều ít một hai ba t hai mươi bốn c h ọ n vẹn hai mươi bốn tôn đại đế so hoang cổ m ư ờ i tám đại đế còn nhiều hơn ra sáu tôn cái này tiên đình thật sự có thực lực xưng tôn đừng quên còn có vị kia tiên đình đế tôn đâu có thể làm cho nhiều như vậy đại đế thần phục tiên đình đế tôn nên là gì đám nhân vật không lường được tiên đình t h â m bất khả chắc ca tương lai thế cục phải đổi tại bọn hắn trong dự đoán tiên đình có đại đế cường giả là bình thường nhưng nhiều nhất năm tôn Mà bây giờ, nhìn xem cái k i a từng đạo bàng bạc hư ảnh trong bọn họ tâm đúng là dâng lên một vòng sợ hãi cái này tiên đỉnh đến cùng là từ đâu xuất hiện ngoại trừ đại đế bên ngoài còn có hay không những cường giả khác vị k i a tiên đ ỉ n h đế tôn thật chỉ là cổ đế sao ngoại trừ tiên đ ỉ n h đế tôn tiên đ ỉ n h bên trong còn có cái khác cổ đế sao từng đạo vấn đề quanh quẩn tại trong bọn họ tâm đồng dạng bọn hắn cũng là có chút may mắn may mắn bọn hắn không có trước tiên phát ra tiếng phản bác nếu không chỉ sợ lấy bọn hắn nội tình cũng nhịn không được ca bất quá bọn hắn như cũng không có biểu thị thần phục dù sao sưng bá vô số năm nội tâm sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng để bọn hắn dễ dàng như vậy thần p h ụ gần như không có khả năng h ú ố n g chi hai mươi bốn tôn đại đế bọn hắn còn có thể tiếp nhận đúng lúc này ta thiên cơ lão nhân thay mặt tiên đình chư đế cận tuân đế tôn lệ từ đó hoang cổ lúc này lấy tiên đình vi tôn nếu có người vi phạm chúng ta chúng chu d i ệ t tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương bốn mươi tám nóng này bắt đầu thiên cơ lão nhân làm sao có thể thiên cơ lão nhân lệ thuộc vào tiên đình ông trời của ta danh chấn hoang cổ liền ngay cả đại đế đều muốn nghể tình thiên cơ lão nhân lại là tiên đình bên trong người không đúng thiên cơ lão nhân lúc nào đột phá đại đế ta đi thiên cơ lão nhân là đại đế thiên cơ lão nhân một câu để hoang cổ chúng người chấn động theo liền ngay cả chư đế cũng đều là ngạc nhiên mê người dĩ vãng hoang cổ rất nhiều đại sự bọn hắn đều từng hỏi qua thiên cơ lão nhân nhưng không nghĩ tới a thiên cơ lão nhân lại là tiên đình bên trong người trong lúc nhất thời bởi vì hắn có thể cảm nhận được ngoại trừ hoang cổ m t mươi tám tôn đại đế bên ngoài âm thầm còn có không thiếu ánh mắt đều chú ý tới nơi này trong đó không thiếu có cổ đế cửng giả mà tiên đình muốn xưng bá hoang cổ vẹn vẹn hiện ra thực lực là không đủ còn cần giết cho nên tuyết thiểu khanh tạm thời kiềm chế lại nhị cầu tử đám người nếu không chín vị cổ đế một khi xuất thế những tên kia ai còn dám xuất hiện làm chim đầu đàn tuyết thiểu khanh sừng sững hư không tựa hồ là quan sát toàn bộ h o a n g cổ hồi lâu cái k i a thông thiên hư ảnh mới dần dần tán đi bao phủ hoàng cổ huy áp cũng là rốt c ụ c tiêu tán làm cho đám người thở dài một hơi trở lại vị ư ơ n g sơn tuyết thiểu khanh lập tức hạ một cái mệnh lệnh để tiên đình đám người tiến về số cái khu vực hóc loạn càng loạn càng tốt đồng thời nhị cầu tử đám người cũng bị hắn phái g i âm thầm bảo hộ tiên đình thành viên một khi có cường giả xuất thủ không cần rượu thịt r tiếp hòa thượng xuất t nói một tiếng phật hiệu một mặt từ bi tại t h u n g quanh hắn còn có mấy người đều là trước kia vây công hắn bị hắn chỗ chấn áp từ khi xuất thế hắn chưa từng giết một người hôm nay chư vị thí chủ nghe tiểu tăng một lời tây phương cực lạc chính là tịnh thổ chi địa là ngã phật từ bi chỗ thí chủ chỉ cần trong lòng còn có hướng tới tự tuyệt ở đây tiểu tăng cam đoan chư vị thí chủ nhất định có thể thông hướng tây thiên cực lạc hưởng thụ vô tận n i ề m v u i thú diệu thị hòa thượng trách trời thương dân thanh âm tựa hồ mang theo một cô ma lực đang khi nói chuyện chỉ gặp chung quanh hắn mấy người trên mặt đều mang một sợi hướng tới lộ ra mỉm cười thản nhiên sau một khắc phúc bọn hắn vậy mà trực tiếp đem trái tim của mình móc ra nhưng trên mặt của bọn hắn không có một tia thống khổ ngược lại mang theo một tia giải thoát cùng khát vọng thấy thế g i e u thịt hòa thượng chắp tay trước ngực tụng một tiếng n i ệ m p h ậ t k h ẽ gật đầu trên mặt cũng là treo một vòng t i ể u dung thật tốt t i ể u tăng chưa từng phá giới mang theo nụ cười n h ạ t nhạt g i e u thịt hòa thượng đạp trời mà lên từng bước một nhìn như chậm c h ạ g nhưng rất nhanh chính là biến mất vô tung vô ảnh thằng đến mấy canh giờ về sau có người tìm tới nhìn thấy co quắp ngã xuống đất đám người trong lòng không khỏi lướt qua một vòng hàn ý vẻ mặt này cũng quá an tường a quỷ dị Khí thức, không chút kiêng đồ tể trôi qua mau chạy thành sông tiếng kêu than dậy khắp trời đất chỉ cần nghe được tiên đình đế tôn mấy cái từ ngữ hắn đều không nghe bất kỳ giải thích nào chỉ có một chữ z kiếm thần n u i kiếm chỉ không người có thể đ ị n h ngẫu nhiên nghe được một tôn thánh nhân đại viên mãn tại chửi bới tiên đ ỉ n h kiếm thần rút kiếm mà ra một kiếm đem đánh rớt về sau đại chiến một ngày một đêm đem chạm giới kiếm lôi thần gặp một hoàng khố ước hiếp nữ tử liền dẫn cựu thiên lôi đ ỉ n h xông vào hoàn khố gia tộc một canh giờ một tòa thánh nhân thế ra tại lôi đ ỉ n h phía dưới hóa thành cho bụi xông ra lôi đ ỉ n h lôi thần nhẹ lướt đi tại chỗ lưu lại một nữ tử ngưỡng mộ ánh mắt thần thâu q u trộm a ngươi nhìn thấy ta không được ngươi phải chết người qua đường một mặt mộng bức bên trong một vị đáng thương người qua đường bị thần thâu quỷ trộm cắt lấy đầu lâu tại chỗ lưu lại một khối linh thạch mua mệnh tiền á m dạ n g chuyên tu ám sát chi thuật chuẩn đế chi cảnh đại đế phía dưới không người không thể g i ế t kiệt kiệt kiệt để tất cả nhìn thấy ta người đều biến thành thi thể liền là hoàn mỹ nhất ám sát một vị chuẩn đế ở tại ám sát phía dưới bảo vệ nửa c á i mạng dưới sự kinh hãi lập tức hô to dẫn tới tộc nhân khác y đổ bước đi á m dạng nhưng ám dạng một câu làm cho mọi người chung quanh thân thể cứng đở mồ hôi lạnh n ứ a ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười lạnh làm cho đám người bừng tỉnh ngoại trừ gần chết chuẩn đế bên ngoài lại còn có một vị chuẩn đế bất quá ám giả không sợ chút nào thân hình như quỷ mị vô tung vô ảnh liền ngay cả chuẩn đế cầng giả đều khó mà bắt thân ảnh của hắn ngắn ngủi mấy hơi thở ám giả ẩn nấp thân ảnh ngoại trừ hai tôn chuẩn đế bên ngoài những người khác một tên cũng không để lại khạc khạc đến lượt các ngươi một phút về sau ám giả trùy thủ đâm vào cuối cùng vị kia chuẩn đế ngực ngươi không phải thích khách sao cái kia chuẩn đế chừng to mắt hắn thực sự không nghĩ ra là một tên thích khách chính diện chiến đấu làm sao sẽ mạnh như vậy ha ha kiêm chức thích khách ám dạ nuyết miệng cười một tiếng không sai hắn ám dạ chính là muốn trở thành ám sát tri vương kiêm chức thích khách chính nghiệp tiên đ ỉ n h thành viên linh mục vạn nhân địch cổng sư đao tôn tiên đ ỉ n h thành viên đều lộ ra nụ cười của át ma để cho địch nhân tại biệt khuất bên trong tử vong cuối cùng hơn hai trăm i tiên đ ỉ n h thành viên tụ tập tại năm cái phương hướng não đại náo một trận nơi này chính là tuyết thiểu khanh địa điểm chỉ định bọn hắn cần liền làm u ố n ở chỗ này đại náo một trận gây càng lớn càng tốt ba ngày Tiên đỉnh thành viên, cẩn tuân tuyết thiểu một tĩnh, viên, viên yên đỉnh cẩn khanh mệnh lệnh. Không ngày phương vạn đều có có một ngày yên tĩnh, phương mấy giảm, ba ị bọn biết hắn không thiểu h lật lại. tuyết Mặc dù, k ngày h h dụ ý, n n ư Còn n rất vui. Ba g sau dít lên một tiếng đột nhiên vang vọng hoàng cổ tiên đình các ngươi khinh người quá đáng hùng vĩ khí tức tràn ngập nổi giận nhấc lên vạn lý phong vân hấp dẫn vô số ánh mắt cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng n g ư kê trung trùng ai sẽ là người vấn đình đón xem tại chương bốn mươi chín cổ đế xuất thế、vâng. đây là một đầu khổng lồ n h ư u yêu đạp không mà lên thân thể có thể so với một tòa sân mạch Vì thế kinh người to lớn đôi mắt loé r a nồng đầm l ử a giận tiên đình đám người cũng tất cả giật mình ta dựa vào ở đâu ra l á o ngưu mẹ thật lớn một cái r ồ i đại bổ a h ắ c h ắ c ta nghe nói ta đế tôn đại nhân có chút hư mỗi lần hắc hưu xong sau đều muốn uống thập toàn đại bổ thang các ngươi nói chúng ta đem cái này v ậ t đại bổ hiến cho đế tôn đế tôn sẽ sẽ không cao lắm hưng a biện pháp tốt bất quá giá hỏa này có chút cường a nơi đây tiên đình hết thể tới bốn tôn đại đế mấy chục t h á n h nhân nhưng đối mặt nhu yêu bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được gáp lực cực lớn vị ư ơ n g sơn tuyết thiểu khanh ngầm đầu trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung tự lẩm bẩm rốt cục không chịu nổi sao vừa dứt lời cái k h á c bốn phương tám hướng đồng dạng cách ra vô tận vì thế tiên đình các ngươi quá c u ồ n vọng hừ chỉ là tiên đình chúng ta không xuất thế thật coi tự mình là hoàng cổ trí tôn tiên đình các ngươi đây là đang muốn chết nhanh chóng cũng a y tha các ngươi một mạng hùng vĩ thanh âm như tiếng sấm như thiên uy ngũ đại cổ đế cùng nhau như thế để hoang cổ đám người khiếp sợ không thôi bọn hắn không nghĩ tới hoang cổ bên trong vậy mà ẩn nấp lấy nhiều như vậy cờ giả với lại tiên đình có vẻ như t r e o chọc đến bọn hắn các phương đại đế một mực đang chú ý tiên đình lúc này càng là trước tiên do xét việc này tình huống ngũ đại cổ đế tiên đình các ngươi có thể gánh vác sao cái này ngũ đại cổ đế có mấy cái bọn hắn biết được tồn tại nhưng trong đó cũng là bọn hắn không biết không nghĩ tới lúc này vậy mà đồng loạt ra tay muốn xử phạt tiên đình xem ra những n à y cổ đế cũng không quen nhìn tiên đình càng rỡ ha ha tiên đình chỉ sợ muốn thất bại công tử ngươi không xuất thủ sao bạch linh nhi giúp vào tuyết thiểu khanh trong l ự c nàng có chút chờ mong chờ mong tuyết thiểu khanh vô địch tại thế dáng vẻ tuyết thiểu khanh cười lắc đầu không cần nhị cầu bọn hắn có thể giải quyết tốt cái này năm tôn cổ đế là tuyết thiểu khanh tuyển chọn tỉ mỉ tại cổ đế cấp độ bên trong tính là trung đẳng thực lực dựa theo dự tính của hắn đừng nói nhị cầu từ bọn hắn đồng loạt ra tay nhưng là nhị cầu một con chó liền có thể giải quyết bọn hắn cổ đế không giống cái khác cấp độ chỉ có sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong cùng đại viên mãn cảnh giới này phản p h á p quy chân như hậu tiên cùng tiên tiên chia làm chín tầng nhị cầu đám người thuần một sắc cổ đế cựu trọng tiên mà cái này năm tôn cổ đế cường đại nhất cũng chỉ là cổ đế thất trọng tiên là tuyết thiểu khanh cố ý tuyển ra một cái mạnh hơn một chút cổ đế mà cái khác bốn tôn cũng chỉ là cổ đế tầng bốn tầng năm tả hữu bạch linh nhi nhẹ gật đầu có chút thất vọng tựa hồ nhìn ra bạch linh nhi ý nghĩ tuyết thiểu khanh sờ sờ cái mũi của nàng cười nói toàn bộ hoang cổ nếu là có cần ta xuất thủ người vậy thế giới này chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm cảnh giới của hắn Đồng dạng là cổ đế, đơn đều dạng nhưng, hắn chiến lược cũng không phải đơn giản như vậy. Thậm chí, liền ngay cả tuyết thiểu khanh mình, đều không là lược cổ chí, cả tuyết phải Thậm thiểu vậy. bất i người liên ế t thực thể. thủ, mình m nhị chín cũng ngăn không được hắn lực cụ cầu được Dù sao, y chiêu. cổ có như hoang đối Nếu là, h hắn, chỉ thể hoang thiên ủ của cái có cổ kia, Bất là đạo. quá tuyết thiểu khanh ngẩng đầu nhìn một cái khoe miệng có chút n í t lên cái này thiên đạo không được bao lâu liền bị mình thay thế Bỏ bốn bỏ bốn ngưu yêu nổi giận gầm lên một tiếng hắn không nghĩ tới mình hiện thân về sau bọn gia hỏa này vậy mà không sợ chút nào thậm chí còn đang thảo luận mình r ồ i hắn theo bản năng kẹp chặt chân sau một đôi mắt trâu bên trong đúng là nhiều một vòng nổi giận ta dựa vào hắn giống như thẹn thùng a một con trâu còn biết thẹn thùng hiếm lạ thật hiếm lạ hiếm lạ c á i đầu của ngươi đây là phổ thông trâu sao đây chính là ngưu yêu cổ đế cảnh giới ngưu yêu á c h cũng đúng a bốn tôn đại đế l a n g lập vào hư không ngăn tại tiên đ ỉ n h thành viên khác phía trước trực diện cổ đế trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi ngược lại có chút kích động h ư n phấn bọn hắn muốn thử xem bốn người liên thủ có thể hay không chém giết một tôn cổ đế võ bốn họ các ngươi muốn chết ngưu yêu triệt để nổi giận đối tiên đình một tiệc kiếm kỵ cũng là tại nổi giận bên trong bị ném xó móng trâu b ứ ớ c ra hư không vỡ vụn thành từng mảnh lực lượng cùng bạo để bốn tôn đại đế thân thể căng cứng liếc mắt n h ì nhau n đồng thời trợn quát một tiếng mạnh liệt xông tới phía sau bọn họ mấy chục chuẩn đế thánh nhân cũng đều là la lên nhảy đắt lấy phóng tới cổ đế địa bộ này cái nào giống như là muốn sinh tử tương bắc ga cùng chơi đùa giống như âm thầm nhị cầu thấy cảnh này sắc mặt tối sẩm bọn gia hòa này thật đúng là không biết sống chết ra cổ đế là các ngươi có thể đối phó được lắc đầu nhị cầu liền muốn xuất thủ không phải vậy tiên đình thành viên muốn chết một cái chủ nhân có thể đau lòng hơn nhưng mà Vúng. đúng lúc này một tiếng quát lớn tiên đình đ ắ m người khí thế cùng nhau một phát vậy mà ngừng tụ ở cùng nhau bốn tôn đại đế tám tôn chuẩn đế hai mươi bốn tôn thánh nhân tại thời khắc này vậy mà chỉnh tệ như cùng một người ba mươi sáu người người ba mươi sáu từng cái từng cái hỗn độn đại đạo đồng thời hiện lên giống giận gầm thét như thần như ma tiên đình vĩnh tồn Đế t ô ngoa vạn n cổ. c ù nhau dít lên một tiếng, h dít một p n vân hội tụ, đỉnh trật hiện, toàn bộ thiên g hội bộ lôi tụ, trật đ ị đều tạo i h nhị minh. Cuối tại cùng, n h cầu k trứng mắt nhịn g không được sổ một câu nói tục khá lắm thật sự là khá lắm những ngày tiên đ ỉ n h thành viên vậy mà chơi đùa ra một người chủ nhân Giết. ngút trời, hôn đại đạo hình thành bóng người, trời, đại Sát thành khí hôn hình h độn đạo c ậ một rãi nâng lên m cánh một tiếng a vang, y ngáy nguyêu cùng mắt, đ ố vang cùng chỗ. một Một t Bỏ i gào lên đau đớn cổ đế thất trọng thiên ngưu yêu lại bị một bàn tay đánh bay nhưng cùng lúc đó cái kia hỗn độn đại đạo hình thành bóng người tại cái này sau một kích chính là lần nữa phân tán ra đến trở về chúng trong thân thể một nháy mắt sắc mặt của mọi người đều là tái n h ậ t xuống tới k h í tức cũng là hơi có vẻ h ẻ vải đám người đều cao mày hiển nhiên đối một kích này uy lực có chút không vừa ý nhưng trên thực tế bốn tôn đại đế thêm mấy chục chuẩn đế thánh nhân đối mặt cổ đế cường giả chỉ có n ề n cổ đợi giết mà bọn hắn lại là một bàn tay đánh bay một tôn cổ đế với lại vẫn là một tôn cổ đế thất trọng thiên loại này chiến thích đủ để kiêu ngạo b ỏ bốn ỏ như yêu ổn định thân hình mắt to bên trong cũng là có một vệ ngạc nhiên nhưng sau m ộ t k h ắ c nổi giận lần nữa xông lên đầu minh lại bị mấy cái đại đế cùng một đám chuẩn đế thánh nhân đánh bay xì nhục xì nhục a cấm kỵ bông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê t r ù n g t r ù n g ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương năm mươi thiên vương đỉnh biến hóa a vị ư ơ n g sơn tuyết thiểu khanh khẽ di một tiếng nhìn về phía nhị cầu vị trí trong mắt l ó e lên một vòng kinh dị công tử thế nào bạch linh nhi hiếu kỳ hỏi có thể làm cho tuyết thiểu khanh lộ ra như vậy thần sắc sự t ì n h cũng không nhiều a tuyết thiểu khanh vung tay lên trước mặt hai người chính là xuất hiện một vệ ánh sáng bình phong trong đó hình tượng chính là tiên đỉnh thành viên đối kháng ngưu yêu, yêu hình tượng nha công tử bọn hắn ngưng tụ hư ảnh là người sao bạch linh nhi kinh ngạt nói tuyết t i ể u khanh cười cười chiến ý tín niệm h tăng thêm hỗn độn đại đạo ha ha không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà chơi đùa ra loại vật này ngược lại là có chút ý tứ hắn ẩn ẩn cảm giác cái kê hỗn độn đại đạo ngưng tụ mà thành h ư ảnh không chỉ có bộ dáng cùng hắn tương tự trong cõi ư u minh lại còn cùng hắn có chút liên hệ thậm chí hắn cảm giác mình nếu là nguyện ý thậm chí có thể thông qua cái này h ư ảnh trợ giúp tiên đình thành viên các ngươi đều phải chết như yêu gấm hét giống như núi cao hình thể lần nữa bành trướng lên cùng lúc đó hung manh uy thế đồng dạng tùy theo tăng vọt ngưu yêu quan sát đám người ngửa mặt lên trời gào thét lúc này tiên đ ỉ n h thành viên trong mắt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé phúc hơi thở bên trong phun ra một câu chửi thể thông thiên thân thể giống như thần binh lợi khí đại sơn nện con môi ẩm vang rơi xuống cái này nếu là bị nện chắc chắn ba mươi sáu tiên đ ỉ n h thành viên chỉ sợ phải chết hơn phân nửa hừ nhưng vào lúc này một tiếng hư lạnh từ hư không chuyển ra tiểu tiểu ngưu yêu cũng dám phát ngôn bừa bãi c h ọ ta tiên đình một cỗ lực lượng trong nháy mắt bao phủ ba mươi sáu tiên đình thành viên trong chốc lát liền đem hắn đưa ra mười vạn giảm trưởng lão là trưởng lão xuất thủ hh ắ c ắ cái c này ngưu yêu xong đáng tiếc chúng ta thực lực vẫn là quá yếu vậy mà chỉ có thể ngăn cản một kích ừ bây giờ có thể cản hắn một kích nhưng không bao lâu ta tuyệt đối có thể một kích giết hắn h ắ có c chi k h í làm tiên đình bên trong người có thể nào không có chút lòng tin này tiên đình đám người ánh mắt sáng rực nhìn xem ngưu yêu trước người cái kia nhỏ bé như sâu kiến lại có vô địch khí khái thân ảnh trong mắt đều là có một vòng hướng tới n ư u yêu ẩm vang đệ xuống lực lượng cường đại nhấc lên một trận khí lãng rung động lên bụi mù đ ầ y trời nhưng mà nhìn kỹ lại lúc này mới phát hiện như yêu khổng lồ thân hình căn bản không có chạm đất tại dưới người hắn nhị cầu một trường bắt lấy một thanh lông châu vậy mà ngạnh sinh sinh đem như yêu cử đi bắt đầu thậm chí hạ xuống lực lượng đều hoàn toàn bị hắn hóa giải ngoại trừ khí lãng chấn động mặt đất vậy mà không có, có nhận đến một chút ảnh hưởng vóc dáng không nhỏ lực lượng quá yếu nhị cầu lời bình một câu sau đó một cố lực lượng vô hình bao phủ như yêu khổng lồ thân bò ngay sau đó kịch liệt tắc bách làm cho nhu yêu kêu thảm một tiếng tiếp theo một cái trước mắt biến thân trạng thái nhu yêu đúng là khôi phục thái độ bình thường mặc dù hình thể vẫn như cũ khổng lồ nhị cầu i ĩ u môi khinh thường cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực trực tiếp đem nhu yêu ném ra ngoài mấy v ạ n dặm đáng chết nhu yêu giống to nhưng trong mắt nhiều một vòng hoảng sợ nhị cầu thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm thiên đình tại sao có thể có mạnh như thế người Bỏ bốn Ồ. gào thét một tiếng tại vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong nhu yêu đúng là một cái vung thân trực tiếp chạy trốn nhị cầu cười lạnh một tiếng tĩnh tĩnh đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cái k i a dần dần thu nhỏ thân ảnh cuối cùng tay cầm luồn vào trong ngực lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc thiên vương đ ỉ n h đem hắn bắt về cho ta đỉnh này chính là lâm phàm tiên vương đ ỉ n h bị tuyết thiểu khanh ném cho nhị cầu xem như nấu cơm nổi lớn bây giờ tiên vương đỉnh thức tỉnh với lại thôn p h ệ vô số thần vận lực lượng khôi phục tám thành nhiều làm tiên v ư ơ n g khí dù là không có, có chủ nhân vận dụng thực lực của nó cũng là có thể so với cổ đế so với nhị cầu đều là không kém được nhiều thiếu tốt nhất đ ư n g ra vẻ nếu không chủ nhân thực lực ngươi là được chứng kiến nhị cầu vỗ vỗ tiên vương đ ỉ n h uy hiên nói mặc dù tiên vương đ ỉ n h bị ép buộc nhận chủ nhưng tâm tư rõ ràng là có chút tiêu cực b i ế n n á c nếu để cho cái kia l á o ngưu chạy ta liền để chủ nhân triệt để gạt bỏ linh trí của ngươi nhị cầu mở miệng lần nữa tuyết thiểu khanh lúc đầu ý tứ chính là muốn xóa đi tiên vương đỉnh khí linh linh trí nhưng nếu là xóa đi hắn linh trí tiên vương đỉnh lực lượng tuyệt đối sẽ giảm yếu rất nhiều nhị cầu có chút không bỏ được liền hướng tuyết t i ể u khanh cam đoan nhất định sẽ dạy dỗ tốt khí linh khí linh nghe nhị cầu uy hiếp có chút không thoải mái lẩm bẩm hai tiếng thân đỉnh lung lay chính là trực tiếp phá vỡ hư không hướng phía n g u yêu đổi tới sau đó ngầm đầu ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không thấy được tiên vương đỉnh hy vọng đừng để ta thất vọng tiên vương khí có thể là đồ tốt đâu hắn tự lẩm bẩm mấy trăm vạn dằm bên ngoài n g u yêu gặp nhị c ầ u không có đuổi theo trong lòng thở dài một hơi âm thầm may mắn nhưng đông đúng lúc này một tiếng vang thật lớn n g u yêu cảm giác mình giống như là đâm vào trụ trời bên trên đầu một ngộng trong mắt lứa da kim tinh thân thể đều có chút đứng không vững thứ độ gì hắn lung lay đầu tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện trước mặt mình không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một tôn đại đ ỉ n h ngay tại hắn ngây người ở giữa tiên vương đỉnh đón gió p h ư n g lớn đúng là chủ động đập tới ta dựa vào quá mức ca ngưu yêu kinh hãi vội vàng né tránh chiếc đỉnh lớn này độ cứng hắn nhưng là vừa mới nghiệm trứng qua cũng không muốn lại đ ụ n g một lần nhưng mà tiên vương đỉnh cái này va chạm rõ ràng chỉ là giả thoáng một chiêu ngưu yêu vừa trốn tiên vương đỉnh chính là trục tới nắp đỉnh mở rộng tại n ư u yêu mộng bức bên trong đem vất tiến vào tiên vương đình sau mực khắc bò n h nắp đỉnh trùng điệp cài lên giải quyết ước chừng qua mấy hơi thở b õ bốn h một tiếng nổi giận gào thét ẩn ẩn từ tiên vương đỉnh bên trong truyền ra cùng lúc đó toàn bộ thân đỉnh đều là lắc lư bắt đầu ông tiên vương đỉnh lơ lửng giữa không trung từng sợi bạch mang phát ra đồng thời khí linh t h ầ n nhiệm t h a m dò vào trong đỉnh thành thật một chút không phải hiện tại liền nấu ngươi từ khi theo nhị cầu nó liền chưa hề luyện qua đang dược nấu cơ m ngược lại là mỗi ngày đang dùng thậm chí hiện tại mới mở miệng chính là muốn nấu cái này nấu cái kia biến hóa ngược lại là cực lớn liền ngay cả tiên vương đỉnh mình đều không nghĩ tới mình đường đường một tòa dự đỉnh có thể xưng đan đạo t ô n g sư bây giờ vậy mà trở thành một cái đầu bếp vừa nói trong đỉnh hỏa diễm bộc phát chính là bắt đầu thiêu đốt ngưu yêu đem đốt đều r ề n không ngừng dù sao tiên vương đỉnh bên trong hỏa diễm thế nhưng là lệ thuộc vào tiên hỏa cấp bậc trạng thái đ ỉ n h phong có thể luyện hóa chân tiên thúng chi một cái cổ đế rốt cục tiên vương đỉnh bên trong chuyển ra một sợi mùi thịt ngưu yêu cũng trung thực tài nấu nướng của ta ngược lại là tiến triển ngay mùi thịt tiên vương đỉnh nói thầm một tiếng lung lay thân đỉnh lúc này mới lung la lung lay hướng phía nhị cầu phương hướng bay đi cấm kỵ bung ô xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần v ạ n trượng ngưu kê t r ù n g t r ù n g ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương năm mươi mốt ta sẽ đem ngươi nấu nướng thành vị ngon nhất đồ ăn tiên vương đỉnh lắc lắc cũng dung trở lại nhị cầu bên người bắt lấy ông tiên vương đỉnh lung lay nắp đỉnh trực tiếp mở ra ngao thiêu chết lao ngưu ta bếp lò nát lao ngưu ta muốn đập ngươi rít lên một tiếng từ tiên vương đỉnh bên trong truyền ra cùng lúc đó người y trong nháy mắt l ớ trước t tư thế, nhưng, sau một khắc yêu chừng mắt nhìn trước mắt đi, đấu chiến giống bày Nguyêu ra sau khắc chừng c nhưng, nhìn như ư mà k hắn ô n nhị cầu, thân thể run lên bẩn bẩn, lời vừa tới miệng, lại là ngạnh xinh xinh nuốt xuống. g Người phải thể h cười lời tới lại cầu, là vừa chỉ vào nhị cậu tựa hồ muốn nói điều gì nhưng vừa mới nói một chữ nhu yêu thân hình chính là lui nhanh mà chạy nhị cậu lông mày n h u lại khinh thường cười một tiếng không đợi hắn có hành động chỉ nghe bình một tiếng tiên vương đ ỉ n h đã sớm ngăn tại nhu yêu trước mặt giống nhau trước đó bình một tiếng nhu yêu đầu hung hăng đâm vào tiên vương đình bên trên sau đó bị tiên vương đỉnh chấn động trực tiếp trở lại nhị cầu trước mặt liếc qua tiên vương đỉnh nhị cầu trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung không sai ngược lại là thất thời còn muốn chạy nhìn lên trước mặt một mặt ngộng bức như yêu, nhị cầu cười ha h a nói người tiên đỉnh các ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng lung lay đầu để đầu não thanh tỉnh một chút nhìn xem thế cục hôm nay nhị y ê u trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái khinh người quá đáng ha ha liền là khi dễ ngươi ngươi có thể như thế nào nhị cầu tiêu dung không thay đổi ngữ khí vẫn như c ũ là vui vẻ nhưng nói ra để n e u yêu l ử a giận mọc lan tràn nhưng hắn lại không dám nổi giận n g ư ơ i h ừ hoang cổ cường giả vô số dù là ta tại toàn bộ hoang cổ đều không có chỗ xếp hạng các ngươi tiên đỉnh bá đạo như vậy sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất mầm thai vạn có đúng không đương nhiên thực lực ngươi mạnh như thế khẳng định có thể cảm nhận được những cường giả khác tồn tại trước đó động tác của các ngươi đã để bọn hắn bất mãn như tiếp tục như thế bọn hắn tất nhiên sẽ tự mình ra mặt thảo phạt các ngươi tiên đỉnh nhị cầu chừng mắt lên mắt châm chọc nhìn xem new yêu bờ môi khẽ nết thì tính sao new yêu như yêu có chút buồn bực ngươi thế nào liền nghe không hiểu đâu ta ý tứ là các ngươi tiên đ ỉ n h bá đạo liền bá đạo đi dù sao ngươi lợi hại ngươi ngư bước thực lực ngươi mạnh ta nhận cái này tổng hành đi nhưng ngoại trừ ta chỗ này còn có không thiếu cứng giả cũng đều đối với các ngươi bất mãn cầu ngươi đừng tìm ta phiền thoái bọn hắn cũng cần ngươi a đương nhiên những lời này như yêu khẳng định không thể nói thẳng không phải nhị cầu không giết hắn cái khác cần thế cứng giả cũng tuyệt đối sẽ để hắn hiểu được thế giới hiểm ác còn có cái gì muốn nói sao nhị cầu cười nói a nếu là không có vừa rồi những lời kia liền làm di ngôn của ngươi nghe vậy n g u yêu đột nhiên lui lại thẳng đến đụng vào tiên vương đ ỉ n h cái này mới ngừng lại được cảnh giác nhìn xem nhị cầu sắc mặt của hắn cũng là t r ầ m xuống các hạ thực lực ngươi tuy mạnh nhưng ta cũng không phải người yếu gì thật động thủ ngươi cũng chưa chắc có thể thắng có đúng không nhị cầu trừng mắt nhìn vậy ta liền càng hiếu kỳ lấy thực lực của ta có thể hay không đem ngươi đánh bại hắn cười hì hì nhưng ánh mắt bên trong lại là cực h ạ n lạnh lùng n g u yêu sắc mặt tâm trầm có thể tu luyện tới cổ đế tự nhiên không phải ngu xuẩn hàng người hắn cũng là minh bạch tiên đ ỉ n h chỉ sợ sẽ không đông tha hắn với lại nghĩ đến trước đó tiên đ ỉ n h thành viên cử động hắn đột nhiên phát hiện cái này tiên đ ỉ n h tựa như là đang cố ý dẫn dụ hắn xuất thế các ngươi muốn giết gà dọa khỉ ngưu yêu nghi do ràng hết thảy cắn răng mở miệng a nhị cầu hơi kinh ngạc không nghĩ tới nhìn qua đần độn lại còn rất thông minh mà ngưu yêu ngươi mới ngốc đâu cả nhà ngươi đều n ố c khẳng định chính mình suy đoán ngưu yêu có chút trầm mặc ánh mắt lại là thỉnh thoảng liếc nhìn những phương hướng khác lại nhìn ngơi cái kia bốn vị huynh đệ nhị cầu khẽ cười nói ngoại trừ n h ư u yêu còn có bốn tôn cổ đế đồng thời xuất thế nhị cầu dùng cái đôi nghĩ để biết cái này năm người khẳng định em thầm câu thông qua rồi nhìn thấy nhị cầu biểu lộ n h ư u yêu đ ấ y l ò n g lại là trầm xuống tiên đình đã dám đồng thời t r e o chọc bọn hắn năm cái ngoại trừ rừng bút bên ngoài khẳng định là có năm chắc đồng thời đối phó bọn hắn nhưng tiên đình là rừng bút sao không có khả năng tiên đình các ngươi khẩu vị thật là lớn n h ư u yêu âm thanh lạnh lùng nói nhưng ngươi thật làm ta đều không có át chủ b à i sao a nhị cầu tới một tia hào hứng cũng không sốt ruột động thủ lấy ra nhìn một cái nhị cầu không đúng phản ứng của ngươi không đúng ngươi hẳn là chấn kinh ngươi hẳn là cảnh giác ngươi hẳn là trực tiếp giết ta không thể để cho ta dùng r a át chủ bài a ếch không đúng hay không dù sao nói thế nào nhìn xem nhị cầu như vậy phản ứng ngưu yêu trong lòng rất không thoải mái hừ lạnh hư một tiếng ngưu yêu trên mặt lộ ra một vòng trào phúng các ngươi tiên đ ỉ n h đồng thời đối phó chúng ta năm người chỉ sợ đã móc sạch vốn liếng đi nhưng ngươi cho rằng ta các loại liền không có mấy cái bằng h ữ u sao nghe vậy nhị cầu khẽ g i ậ mình á c h nói không sai a lăn lộn nhiều năm như vậy luôn có thể có một hai cái bằng h ư u đi lúc này không phải liền là hẳn là hô bằng gọi h ư u sao hắn nhãn tình sáng lên vốn là cảm giác năm tôn cổ đế chấn nhiếp nhỏ một chút nếu là lại đến mấy tôn hh ắ c ắ cũng c đủ rồi bất quá trước tiên cần phải ổn định cái này nữ yêu không thể để cho hắn sợ hãi nghĩ như vậy nhị cầu sắp mặt thông suốt đại biến cái gì hắn quát to một tiếng khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi đồng thời lại lộ ra tính sai ảo não trong mắt sát ý bắn ra tựa hồ muốn trực tiếp chấn sát nữ yêu muốn giết ta nhìn thấy nhị cầu sắp mặt nữ yêu tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút này mới đúng mà ta nhìn cái bản liền hẳn là dạng này trước ngươi cái kia tư thái ta còn tưởng rằng tác giả gạt ta đâu n g ư yêu trong lòng mừng khắc khởi muốn giết ta đã chậm nhị cầu nhìn thấy trong tay hắn một cái chiếc nhờ nờ bị bóp nát đồng thời một cỗ vô hình ba động chuyển ra ngoài ha ha các ngươi tiên đ ỉ n h tiếp nhận chế tài a không chỉ là hắn cái khác bốn tôn cổ đế đồng dạng liên hệ cái khác cần thế cừng giả với lại sớm tại bọn hắn xuất thế trước đó liền đã thương lượng xong sau một khắc rầm rầm rầm từng đạo bàng bạc khí tức từ từng cái phương hướng bộ a phát nhị cầu nồng g đầu lông mày không khỏi vậy một cái vậy mà toát ra tám tôn cổ đế thậm chí trong đó còn có một tôn cổ đế cựu trọng tiên giống như hắn cảnh giới nhu yêu mặt mũi tràn đầy đặc ý khiêu khích nhìn xem nhị cầu tăng thêm cái này tám tôn cổ đế bọn hắn dòng dã mười ba vị cổ đế nhìn cái này tiên đình nên làm cái gì hắn có thể không tin tiên đình có thể xuất ra như thế số lượng cổ đế nhưng mà tại hắn nhìn soi mói nhị cầu trên mặt đúng là lộ ra một vòng tiêu dung hiền lành nhìn xem nhu yêu một mặt vui mừng ngẽ con a ngươi làm rất không tệ. Tiên không khi người đi, tâm sau chương ế t ta sẽ đem n g ờ năm mươi hai tiên đình xưng tôn tiên đình các ngươi qua một thanh âm ù ù vang lên kẻ nói chuyện chính là cái kia cổ đế cựu trọng tiên hoang cổ đám người thấy cảnh này đều là trận mắt hốt mồm ta thích cái ai ra chúng ta hoang cổ vậy mà ẩn giấu đi nhiều cường giả như vậy ta trước kia còn tưởng rằng mười tám đại đế là hoang cổ trí cường giả đâu hiện tại xem xét minh đệ không riêng chính người à, chúng ta đều không nghĩ tới chúng ta hoang cổ lại còn ẩn giấu đi mãnh liệt như vậy thực lực trách không được mấy cái trên đại thế giới bên ngoài chúng ta hoang cổ yếu nhất lại không ai dám k h i dễ thì ra là thế à. những này đều là đại đế phía trên cường giả không sai ta tông thánh nhân nói đại đế phía trên là cổ đế c h i cảnh hôm nay hiện thế những cường giả này toàn bộ đều là cổ đế ông trời của ta cái này hết thảy mười ba vị cổ đế tiên đình một h chịu đựng được đựng vị cổ đại ế đế thành em run nhẹ nhẹ số lượng này hoàn toàn vượt qua bọn hắn đều dự tính đối hoang cổ một mươi tám đại đế tự nhiên dọ xét một lần toàn bộ hoang cổ cơ hồ che kín bọn hắn đều đ ư t c h â n trên đường bọn hắn không thiếu gặp được gần thế cường giả nhưng căn cứ đoạn t r ư ờ n g toàn bộ hoang cổ cổ đế cường giả tối đa cũng liền mười vị tà hữu mà bây giờ chỉ là đối phó tiên đ ỉ n h chính là có mười ba vị cổ đế xuất thế âm thầm khẳng định còn có càng nhiều bọn hắn tâm tình đều có chút nặng nề bọn hắn minh bạch kể từ hôm nay mặc kệ tiên đ ỉ n h như thế nào nhưng bọn hắn tri tôn tri vị khẳng định giữ không được minh tôn cứu t a đột nhiên một đạo thê thảm tiếng cầu cứu đem vô số lâm vào trong rung động người bừng tỉnh v i anh nhị cầu một trưởng đem n e u yêu đánh bay toàn bộ thân thể tàn hơn phân nửa nội tạng đều có một bộ phận lộ tại bên ngoài nếu không phải cổ đế cường hành o sinh mệnh lực hắn lúc này chỉ sợ đã bỏ mình cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể cầu cứu rồi minh tôn cũng là vị k i a cổ đế cựu trọng thiên cường giả ánh mắt quay tới nhìn thấy n e u yêu thảm trạng trong mắt cũng là hiện lên sắc mặt giận dữ dừng tay hắn lập tức mở miệng chấn hiếp nhưng tại nhị cầu trước mặt hắn cũng không có lớn như vậy mặt mũi một câu liền để cậu ra dừng tay ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn ngươi cho rằng ngươi là chủ nhân a a ngưu yêu kêu thảm một tiếng sừng trâu ngạnh xinh xinh bị nhị cậu bẻ gãy thực lực trực tiếp tổn thất hơn phân nửa làm càn minh tôn giận quát một tiếng người này càng như thế không nể mặt mũi và a a a minh tôn cứu ta a người này quá tàn bạo minh tôn ngưu yêu g à o thét lớn thanh â m bên trong tràn đầy sợ hãi minh tôn thần sắc chấm xuống khoảng cách mấy triệu dặm một cái vượt qua chính là đi vào n ư u yêu trước người minh tôn ồ ồ ồ hắn khi dễ ta nhìn thấy minh tôn, nếu yêu trong lòng n g u y khuất, ô m chặt lấy minh tôn đ u ổ i vậy mà không có cốt khí khóc. Minh tôn sắc mặt tối sầm, không có cốt khí đồ vật. t h â m mắng một tiếng, hắn nhìn về phía nhị cầu đồng thời, nhị cầu cũng đang quan sát hắn, không chút kiên kì ánh mắt, để minh tôn có chút không thoải mái. nhân tộc, nhị cầu hỏi. không sai, nghe con là lao phu toa kỵ, đạo h ư u đem đánh thành bộ gián này, ta có chút quá p h ậ n đi. Hắn hiện tại mới phát hiện, nhị cầu thực lực, vậy mà không thể so với hắn yếu. cho nên g ọ n nói chuyện cũng là hòa hoán rất nhiều. nghe được minh tôn trả lời, nhị cầu có chút thất vọng nhân tộc đáng tiếc chủ nhân không cho ăn người nhị cầu g i a o động cái đầu thấp giọng l ầ m b ầ m một tiếng bất quá minh tôn làm cổ đế cựu trọng thiên cường giả cái này l ầ m b ầ m âm thanh tự nhiên là một chữ không kém nghe vào trong thai sắc mặt hắn nộ khí l ó e lên ngươi là đang gây hơn với ta nha ngươi vậy mà phát hiện nhị cầu làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng minh tôn sắc mặt tối đen rất rõ ràng giá hỏa này đang đổ mình được rồi được rồi không cùng ngươi nói dóc thời gian không sai biệt lắm lại mang xuống chủ nhân muốn c h tội vừa nói côn bạo khí thế không giữ lại chút nào mãnh liệt mà ra nhìn xem minh tôn cùng ngưu yêu ánh mắt lạnh lùng đến cực tự điểm tựa như là nhìn hai cái người chết minh tôn sắc mặt hơi đổi một chút còn không đợi hắn nói chuyện v ớ i anh ngay sau đó liên tiếp bàng bạc khí tức mỗi một cái đều không yếu hơn hắn thậm chí càn g mạnh một t i a cổ đế cựu trọng tiên h chín vị minh tôn sắc mặt đại biến kinh hãi muốn tuyệt nhị cầu khỏe miệng n i t lên toàn thân tách ra kinh thiên thần mang hấp dẫn vô số chú ý hôm nay ta tiên đình đang lâm hoang cổ trí tôn chi vị hoang cổ tri địa đều là ta tiên đỉnh cương vực hoang cổ người đều là thụ ta tiên đ ỉ n h còn hạt ra lệnh hoang cổ đều là thụ không tôn giả trạm vừa dứt lời nhị cầu ánh mắt chính là nhìn về phía minh tôn cùng ngưu yêu các ngươi liền là cái thứ nhất giống rít lên một tiếng nhị cầu hiện lộ bản thể cự thú chi tư sau ngưu yêu càng phải bị phong khổng lồ móng u ố t như thông tin ê chủ lớn như thiểm điện chụp vào minh tôn cùng ngưu yêu đạo hữu hiểu lầm chúng ta trước đó có chỗ hiểu lầm a minh tôn không dám kinh thường chín vị cổ đế cựu trọng thiên đều không kém gì hắn nếu là sớm biết hắn làm sao lại ngoi đầu lên nhưng hiện tại hết thể đều xong một vị cổ đế cựu trọng tiên tính mệnh càng có thể chấn nhiếp hoang cổ cường giả không có có hiểu lầm hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ với anh đối với anh một kích minh tôn rút lui hơn mười dặm sắc mặt dị thường khó coi hán không phải là đối thủ của nhị cầu về p h ầ n n h ư u yêu tại nhị cầu toàn lực phía dưới ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có trực tiếp bị một trào đánh hôn mê bất tỉnh cùng lúc đó cái khác mấy cái phương hướng tiên đình c h í n đại cổ đế n h o nhao bộc phát không có cổ đế cựu trọng tiên quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt rất nhanh ngoại trừ minh tôn bên ngoài cái khác cổ đế toàn bộ bị bọn hắn k h ô n g chế không có việc gì phía dưới chính là xuống lại tràn đầy phấn khởi nhìn xem hai người đại chiến còn thỉnh thoảng chỉ trỏ bình luận vài câu nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đánh nhau à? bị bọn hắn chỉ trỏ nhị cầu sắc mặt có chút biến thành màu đen nhịn không được răn d ẻ một tiếng nhị cầu ngươi được hay không giải quyết một cái lao đầu đều phiền thoái như vậy đúng vậy à, chúng ta có thể đều chờ ngươi đấy mau chóng a nếu là lãng phí quá nhiều thời gian chủ nhân trách tội xuống chúng ta cũng không gánh trách nhiệm h ắ hắc, c nhị cầu ngươi hư à có phải hay không tiểu mẫu cầu tìm nhiều làm sao cảm giác ngươi công kích này đều mềm lún nghe từng câu đậu đen rau muống nhị cầu trong lòng có chút buồn b ự c cái này mẹ nó thế nhưng là cổ đế cựu trọng tiên cùng cầu ra một cảnh giới tồn tại cầu ra có thể áp chế hắn đã rất không dễ dàng các ngươi vậy mà nha còn đậu đen rau muống lao tử thế là tất cả lửa d i ậ n toàn bộ đều phát tiết tại minh tôn trên thân cấm kỵ bung xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng n g u kê trung trùng, trùng. ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương năm mươi ba nhân vật phản diện tri nữ rất nhuận các ngươi các ngươi không nói v õ đức đại chiến nửa canh giờ minh tôn thê thảm co quắp ngã xuống đất toàn thân đã không thành nhân dạng nhưng vẫn như cũ chừng trong mắt nhìn hàm hàm nhị cầu đám người bọn gia hỏa này không nói v õ đức làm đánh lén ta khuyên các ngươi chuột đuôi nước minh tôn trong lòng lửa giận n g ặ t trời càng là biệt khuất vô cùng lúc đầu hắn cùng nhị cầu đánh có đến có về mặc dù bị áp chế nhưng một lát nhị cầu căn bản bắt không được hắn nhưng đánh lấy đánh lấy một đám người l i ê n bắt đầu làm đánh lén không ngừng quay dối hắn đến cuối cùng trực tiếp không cần bích liên chín người vây công mình lưu manh đơn giản liền là lưu manh cổ đế bên trong sỉ nhục ba chừng cái gì chừng nếu không phải chủ nhân nghiêm lệnh không cho phép ăn lời cậu ra hiện tại liền ăn ngươi nhị cậu cũng là một bụng tức giận nhìn thấy minh tôn ánh mắt trực tiếp một cái miệng rộng từ q u ố t tới người ba mẹ đừng nói chuyện nhao n h a u cậu ra tâm phiền một bàn tay tiếp một bàn tay đánh minh tôn một mặt một bức người trẻ tuổi tính tình như thế bạo bất quá hắn cũng bị thu phục không dám nói lời nào cũng không dám lại chừng nhị cầu chỉ có thể đem con mắt t r ừ n g mắt về phía một bên đồng dạng thê thảm ngưu yêu ngưu yêu t ố t cầu tử nên đem bọn hắn xử lý l ầ y trời gấu to gấu tôn một mặt khờ tướng đi đến nhị cầu bên người cánh tay khoác lên nhị cầu trên cổ cười hát hát nói ân nhị cầu nhẹ gật đầu liếc nhìn một chút mười ba vị cổ đế những này hẳn là đầy đủ c h ấ n nhiếp hoang cổ đại chiến kết thúc hoang cổ đám người đều yên tĩnh trở lại chờ đợi kết quả cuối cùng ước chừng một phút về sau chín đ o khổng lồ h ữ ảnh sừng sững với thiên tế ngăn cách một phương làm cho hoang cổ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bọn hắn tiên đình là tiên đình bên trong người không sai là tiên đình cái kia chín đại cổ đế bọn hắn xuất hiện chẳng lẽ là tiên đình thắng nhưng mặt khác mười ba vị cổ đế đâu t chẳng lẽ toàn bộ bị tiên đình g i ế t không thể đi đây chính là cổ đế với lại dòng d ã mười ba vị so tiên đình cổ đế đều muốn nhiều đây nhiều không có nghĩa là thực lực cường đúng a cùng là cổ đế khả năng người ta tiên đình cổ đế cường đâu cái kia cũng không trở thành trực tiếp dê ta sau một khắc đám người chính là nhìn thấy tiên đình đám người trong tay đều mang theo một cái hoặc là hai cái sinh linh đó là mười ba cái chẳng lẽ là cái k i a mười ba vị cổ đế ta dựa vào đều bị tiên đình bắt ta thích cái ai ra lại đem mười ba vị cổ đế bắt sống cái này tiên đình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a ta càng tò mò hơn là tiếp đó tiên đình muốn làm gì sẽ không toàn giết ta hẳn là sẽ không đi cổ đế nói thế nào cũng là chúng ta hoang cổ trí cừng giả toàn giết ảnh hưởng quá lớn a làm sao không biết đừng quên tiên đình thủ đoạn gọi là một cái sát phạt quả đoán ta một cái kiểu nhân cũng bởi vì nói một câu đế tôn liền bị bọn hắn cặc cặc giết lung tung với anh chí đạo hùng vĩ khí tức bao phủ toàn bộ hoang cổ đồng thời thu hút sự chú ý của vô số người tuyên đế tôn lệnh nhị cầu mở miệng thanh âm như thiên uy hùng vĩ m à h uy nghiêm để cho người ta không khỏi tâm sinh k í n h sợ đế tôn có lệnh n à y minh tôn ngưu yêu các loại mười ba cổ đế nhiễu loạn hoang cổ ý đồ mưu sát tiên đ ỉ n h thành viên tội không thể tha đặc lệnh chảm vừa dứt lời bị hắm ở trong tay minh tôn cùng n ư u yêu trong lúc nhất thời ngoại trừ minh tôn cùng ngưu yêu tiếng kêu thảm thiết bên ngoài lại không một tia còn lại đều là tính tính đứng tại chỗ mồ hôi lạnh ư ứ a ra đều không dám ngẩng đầu nhìn hai người thảm trạng tiên hỏa trọn vẹn đốt cháy nửa canh giờ minh tôn cùng ngưu yêu triệt để không có sinh tước thân thể hóa thành cho bụi liền ngay cả linh hồn đều bị tiên hỏa trong vùi nhìn xem phiêu tán ở hư không cho cốt nhị cầu một thanh dương ra, rơi trên mặt đất có lẽ còn có thể làm phân bón đâu chỉ là đáng tiếc cái kia ngưu yêu tốt nhất nguyên liệu nấu ăn a nơi này vừa kết thúc cái khác tám vị cổ đế liếc mắt n h ì nhau n đồng thời trợn quát một tiếng chạm không có giống nhị cầu như vậy dày v ò giơ tay chém xuống còn lại mười một tôn cổ đế trong nháy mắt t r ô n vùi sinh cơ thay thế nhị cầu lập tức hô to một tiếng phạm ta tiên đình người sa đâu cũng giết tràn ngập sát ý thanh âm thẳng vào lòng người mười ba vị cổ đế chấn nhiếp để vô số người sợ hãi đã từng hoang cổ trí tôn mười tám đại đế đều hơi hơi cúi đầu xuống ánh mắt phức tạp t h a n h â m rơi xuống chín người thân ảnh chính là biến mất tại hư không hoang cổ khôi phục yên lặng như cũ thằng đến hồi lâu sau mới có người chậm rãi mở miệng tiên đình trí tôn chi vị đã định chúng ta hoang cổ thay đổi triều đại có lẽ cũng là chuyện tốt loạn thế xuất anh hùng có lẽ đây cũng là cơ hội vị hương sơn nhị cầu đám người toàn bộ trở về hh ắ c ắ chủ c nhân chúng ta làm cũng không tệ l ắ m phải không nhị cầu cười hh nói tuyết t i ể u khanh nhẹ gật đầu còn có thể sát phạt q u ả đoán ba khí bắn ra tiên đình hình tượng xem như triệt để xâm nhập lòng người một người cho một viên đế đan đem bọn hắn đuổi rời đi tuyết thiểu khanh nằm tại trên ghế mây hơi lim dim con mắt t hưởng thụ lấy bạch linh nhi xoa bóp bắt đầu suy nghĩ rời đi vị hương sơn sự tỉnh tính một cái hắn hết thể chỉ có ba tháng ra ngoài thời gian ba tháng này cần phải thật tốt lợi dụng bắt đầu t ỷ như lại tìm mấy cái khí vận c h i tử đùa chơi chết bọn hắn tục một cái phí bất quá trước tìm cái nào đâu thông qua tiên đình đám người hắn cũng là xác định mấy cái khí vận tri tử dù sao tiên đình bên trong nhân vật phản diện nhân vật không ít hệ thống đều cho tuyết thiểu khanh nhắc nhở nhiều lần tuyết thiểu khanh trong đầu hiện lên từng cái khí vận c h i t ử k h ô n mẫu cuối cùng từ hôn tuyết thiểu khanh trong lòng khinh ngữ hơi suy tư về sau chính là đã định trước làm làm cái này bị từ hôn khí vận c h i tử dù sao cái kia từ hôn người thế nhưng là chúng ta tiên đình thành viên không thể bị k h í phụ làm tiên đình đế tôn tuyết thiểu khanh có trách nhiệm bảo hộ các nàng cái gì các ngươi nói lựa chọn hắn là bởi vì người ta khí vận c h i nữ lớn lên luận hắc ngươi cái này coi như nói sai tuyết thiểu k h a là cái loại người này sao chỉ là khí vận tri nữ có thể vào được ánh mắt của hắn ha ha suy nghĩ nhiều tuyết tiểu khanh m u ố n thế nhưng là nhân vật phản diện trí nữ đâu sách nhớ tới cái này như lúc tấm nhân vật phản diện trí nữ tuyết tiểu khanh trong lòng khẽ nhúc nhích không thể không nói xác thực đủ luận với lại cùng bạch linh nhi là hai cái phong cách mỹ nữ nói không chừng về sau có thể thử một chút chăn lớn cùng ngủ đâu nha công tử ngươi lúc này bạch linh nhi thẹn thùng thanh â m đánh thức tuyết tiểu khanh mở to mắt túi đầu xem xét nguyên lai đã rục dịch tuyết tiểu khanh nhìn về phía bạch linh nhi k h ỏ miệng có chút nít lên thân hình của hai người chính là biến mất tại nguyên chỗ chỉ còn lại đạo đạo k i ề u hử làm cho người mơ màng cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần v ạ n trượng n g u kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương năm mươi tư, vị ngươi mà đến mười ngày sau vị ư ơ n g sơn đỉnh tuyết thiểu khanh sau lưng đứng đấy thả i y cùng nhị cầu về phần bạch linh nhi thì là tại vài ngày trước trở về thanh khâu sân mạch đi giúp trong nhà giải quyết một chút phiền thoái mà thả y cùng nhị cầu là hắn nơi này xuất thế cùng một chỗ tùy tùng nhân tuyển dù sao Làm tiên đi thôi n ra n g o à xuống i núi g nhìn thoáng qua hai người tuyết thiểu khanh vung tay lên thuận đường núi thảnh thơi tự tại chuyến về một đường yêu thú sát t r u n tựa hồ hoàn toàn biến mất có thể xưng đại đế cấm địa vị ương sơn tại tuyết thiểu khanh trước mặt liền như là phổ thông dây núi ông ầm ầm rốt cục tuyết thiểu khanh bước ra vị ương sơn mà ngay một khắc này một tiếng sấm r ề n vang vọng hoàng cổ toàn bộ hoàng cổ sát trời đều là trong nháy m ắ t âm trầm xuống đây là tuyết thiểu khanh núi mày cảm thấy một cô áp bách c h i lực bao phủ trên người mình bất quá thoáng qua về sau một cô lực lượng vô hình bào qua đem tuyết t i ể u khanh cùng toàn bộ hoàng cổ tiên đ i ệ ngăn cách về sau chân trời vô số lôi đình l a lộn c h ọ nhưng vẹn một p ú t tựa tìm hồ không có đ ợ c mục tiêu, lúc dần dần tiêu, à là mà. này, là Mà, hoàn toàn y Tuyết mới mặt muốn mình. mình, đi. rồi thiên kiếp mà. Tuyết thiểu khanh sắc mặt của quái, cái thiên kiếp tại dần dần tắn khanh hình như n từ tại khí tức t đó Vừa của khí hệ h sắc của ố bổ bị che cả lấp, liền ngay cả thiên đạo cũng không tại ì m mục tới tiêu, cho nên tiêu tán. Nhưng, thiên cho nên Nhưng, đ o t ạ sao phải b ổ mình bởi vì chính mình đoạt hắn thiên đạo trưởng không quyền về phần nhỏ mọn như vậy sao sau lưng hắn thả y cùng nhị cậu cũng là hai hùng kiếp vĩa có như vậy trong n h á mắt bọn hắn thậm chí cảm giác thiên kiếp khóa chặt bọn hắn may mắn cuối cùng không có bổ xuống không có thiên kiếp uy hiếp tuyết thiểu khanh hít sâu một hơi cảm giác vị hương sơn bên ngoài không khí phá lệ mới mẻ chủ nhân chúng ta đi cái nào nhị cầu hỏi tuyết thiểu khanh mỉm cười thượng quan thế gia thượng quan thế gia thả y y ở đôi mi thanh tú như một cái thượng quan tiên nhi gia tộc tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu thấy thế thả y y trong mắt lóe lên một vòng hô hoán gương mặt trống trống b u ơ n b u ơ n ư một tiếng chính là không nói thêm gì nữa không để ý đến nàng tính tình nhỏ tuyết thiểu khanh liền để cho nhị cầu dẫn đường mặc dù không có tận lực gia tốc nhưng bằng cho mượn thực lực của bọn hắn không đến nửa ngày chính là đi tới thượng quan thế gia sở thuộc lãnh đ ị a đây là một chỗ trung linh dục tú dây núi thanh sơn m í c thủy cây xanh d â mát m tường vân phiêu đẳng thụy khí bốc lên kéo dài mấy trăm dặm có thể sưng một phương động thiên phúc điện nơi này chính là thượng quan thế gia trụ sở trên dây núi từng tòa vàng son lộng lẫy cổ điện khí thế bàn g bạc từng dây lầu cắt thì là cao nhã tô điểm dây núi ở giữa linh lực còn như sương ngủ đồng dạng trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy vô số kỳ chân dị thú đang lao nhanh đang bay vọt đem chọn cái thượng quan thế gia làm nổi bật như là tiên cảnh tuyết thiểu khanh ba người đứng ở trên không nhìn xem phía dưới thượng quan thế gia ngược lại là đủ khí phái tuyết thiểu khanh khe cười một tiếng so sánh với đến tự mình bạch ngọc lầu c á c đều là kém một chút đương nhiên đây là ngoại hình bên trên kém kèm kiểm tra đến ký chủ đối nghịch mệnh các ghép bỏ hệ thống đ a n g t ạ i thăng cấp nghịch mệnh các các loại ký chủ trở về nhất định sẽ cảm thấy vui mừng tuyết thiểu khanh trong lòng mình hơi tương đối một cái vậy mà liền khơi dậy hệ thống lòng hào thắng dợ khóc dở cười đồng thời tuyết thiểu khanh trong lòng hơi động một chút hệ thống a ngươi nhìn cái này hoàng cổ thiên đạo nhất n i ệ m c h ỗ đến liền có thể hiểu do thiên hạ vạn vật mà ta có được ngươi lại còn chỉ có thể bị vây ở vị ương sơn thậm chí trước đó thiên kiếp muốn bổ ta chúng ta cũng chỉ có thể ẩn nấp tuyết thiểu khanh trong lòng thầm nhủ hệ thống ngươi hiểu ta ý tứ a hệ thống hệ thống tại hệ thống rời nhà trốn đi bên trong chớ quấy dày tuyết thiểu khanh đây là đang uy hiếp mình tuyết thiểu khanh lẩm bẩm hai tiếng chính là không lên tiếng nữa dù sao vạn một hệ thống thật chạy hắn có thể không nhất định làm được qua thiên đạo đế tôn hai vị trưởng lão ước chừng một phút trong hư không nhiều một bóng người người này chính là thượng quan tiên nhi đối ba người thi lễ một cái về sau chính là một mặt sùng bái ái mộ nhìn xem tuyết thiểu khanh trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh nếu không phải có chút cố kỵ chỉ sợ cũng muốn bổ nhào vào tuyết thiểu khanh trong ngực đối n à n g loại biểu hiện này tuyết thiểu khanh nhịn cười không được cười dù sao không có có nam nhân sẽ cự tuyệt một vị mỹ nữ ái mộ mình nhất là thượng quan tiên nhi cái này cấp bậc tuyết t i ể u k h a tự nhiên là nam nhân tiên nhi đúng không tuyết t i ể u k h a thanh âm lu hòa Trên mặt mang nụ công ư ờ h t nhạt. tử thượng quan tiên nhi trong lòng vui mừng đây là đế tôn đối với mình đặc thù chiếu cô a một bên nhị cầu ngoan ngoan cúi đầu con mắt một hồi nhìn xem thả y ấy, một hồi nhìn xem thượng quan tiên nhi trong lòng đã bắt đầu là tuyết thiệu khanh phối chế b n canh trước k i a t h ậ p toàn đại bộ thang khả năng đã không đủ không cần câu n ệ như vậy gặp thượng quan tiên nhi một bộ khẩn trương bộ dáng tuyết t h i ể u khanh cười vớt vớt đầu của nàng với anh thượng quan tiên nhi chỉ cảm thấy đầu chấn động gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng liền ngay cả nhỏ nhắn xinh xắn l ô thai đều là biến thành đỏ bừng chi sắc thân thể đều là có chút như n h u n g ra đế t ô n hắn s ơ đâu mình a a a bàn tay của hắn thật là ấm áp a tốt có cảm giác an toàn a rất thích a ân thượng quan tiên nhi kiều hư một tiếng thân thể mềm n ú n đúng là trực tiếp đổ vào tuyết t i ệ u khanh trong ngực Tuyết tiểu k h a n g mày níu h a đ ầ u này, thân n thể h ư thế tới mềm, đưa c ử a tuyết thiểu i ể u k a n h tự ê n không sẽ cự tuyệt, khanh thượng quan tiên nhi giật mình cái này mới phát giác mình vậy mà ghé vào tuyết t i ể u khanh trong ngực a khe kêu một tiếng nàng vội vàng đẩy tuyết t i ể u khanh ngực miễn cưỡng vùng vây đi ra trong n y mắt nàng cảm giác mình cả người đều giống như muốn nổi lên đến không có sao chứ tuyết t i ể u k h a h ỏ i lần nữa thượng quan tiên nhi trái tim bành bành chực n ả y ngay cả vội mở miệng không có chuyện gì đế công tử ta không sao tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi đúng công tử ngươi tới nơi này có chuyện gì không là có chút việc tuyết thiểu khanh cười cười con mắt nhìn về phía thượng quan tiên nhi khẽ cười nói ta lần này là vì ngươi mà đến tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu tanh chương năm mươi lăm nàng gặp được nguy hiểm a thượng quan tiên nhi trong lòng vừa mừng vừa sợ công tử đúng là là tới mình chẳng lẽ nàng đôi mắt lói ra biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa chỉ có cái k i a bôi đỏ bừng phảng phất khắc sâu tại trên mặt đồng dạng gây người tâm động thấy được nàng lần này bộ dáng tuyết thiểu khanh trong lòng không khỏi cười một tiếng n h à đầu này trong đầu chỉ sợ đã não bổ ra một trận tình yêu vợ kịch ta nghe nói trong nhà người đặt cho ngươi hôn ước tuyết thiểu khanh nhẹ giọng mở miệng nghe được hôn ước hai chữ thượng quan tiên nhi thân thể cứng đờ mặt đỏ thám sắc trong nháy mắt tái nhợt xuống tới ánh mắt có chút bối rối công tử tata kỳ thật ai nha cái tia hôn ước Ta、thượng a t quan tiên nhi nói năng lộn xộn nàng chỉ lo lắng tuyết thiểu khanh biết hô nước có thể hay không ghét bỏ nàng chớ khẩn trương nhìn n à n g hốt hoảng bộ dáng tuyết thiểu khanh giơ cánh tay lên vớt vớt đầu của nàng nhẹ giọng trấn an thượng quan tiên nhi hàm răng khẽ cắn môi đỏ cảm nhận được trên bàn tay nóng bỏng tâm tình cũng là dần dần bình tĩnh lại nhìn xem tuyết thiểu khanh khẽ gật đầu ta là có một phần hô nước mang theo bất quá cái kia hô nước là trưởng bối lập thành ta căn bản m u ố n không nhận biết đối phương thậm chí xưa nay chưa từng gặp mặt với lại một đoạn thời gian trước ta liền muốn cùng đối phương giải trừ hô nước thượng quan tiên nhi nói đơn giản một lần ánh mắt khẩn trương nhìn xem tuyết tiểu khanh khẩn trương như vậy làm gì nhìn nang bộ dáng này tuyết tiểu khanh cười cười nụ c ư ờ i hiền hòa ngược lại để thượng quan tiên nhi hòa hoãn rất nhiều gương mặt hơi đỏ lên nhỏ giọng biện giải không có ta không có khẩn trương tuyết tiểu khanh gật đầu cười không thể không nói thượng quan tiên nhi cùng bạch linh nhi hoàn toàn là hai chủng loại hình nữ tử bạch linh nhi không bị cản trở nóng bỏng vũ mị diễm lệ một chút liền có thể câu đi nam nhân hồn nhi mà thượng quan tiên nhi thì là thanh thuần duy mỹ đáng yêu thẹn thùng thỉnh thoảng liền bỏ mặt làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ về phần hắn sau lưng thả y k lại là một loại khác loại hình lãnh đạo khiến người cảm thấy lạnh lẽo có thể xưng cao lạnh ngự tỉ dựa theo tuyết thiểu khanh kinh nghiệm loại cô gái này đồng dạng đều là trong nóng ngoài lạnh một khi cầm xuống tuyệt đối có thể cảm nhận được cực hạn tương phản cảm giác đúng ngươi mới vừa nói ngươi muốn giải trừ hô nước lấy lại tinh thần tuyết thiểu khanh mở miệng hỏi thượng quan tiên nhi nhẹ gật đầu trưởng bối sự tình không nên để cho ta đi hoạt lại phần này hô n ư c ta sẽ không thừa nhận thượng quan tiên nhi nhìn như yếu đối nhưng ngoài mềm trong cứng tính cách cực kỳ cứng cỏi tại hệ thống cho kịch bản bên trong thượng quan tiên nhi m a i cho đến cuối cùng đều không có thừa nhận phần này hô nước thậm chí bởi vì cái này cái gọi là hô nước c h i t để cùng diệp vân v ạ c h mặt cuối cùng trở thành diệp vân trưởng thành trên đường đá đặc t h â n cho tới dính lưu toàn bộ thượng quan thế ra ngươi giải trừ hô nước thời điểm ta đưa ngươi đi tuyết thiểu khanh nói a thượng quan tiên nhi xứng sở công tử phải bồi mình đi giải trừ hô nước vì cái gì chẳng lẽ công tử ưa thích mình nghĩ đến đây trong nội tâm nàng chính là tràn đầy kinh hỷ không có quá nhiều suy nghĩ thượng quan tiên nhi nhu thuận nhẹ gật đầu tốt cuối cùng thượng quan tiên nhi quyết định ngày mai liền đi tìm diệp vân giải trừ hô nước không biết vì cái gì nàng bây giờ vừa nghĩ tới trên người mình có một phần hô nước tồn tại liền cảm thấy khó chịu nhất là bị tuyết thiểu khanh biết nàng đã không thể chờ đợi ngày thứ hai thượng quan tiên nhi tìm tới tuyết thiểu khanh ba người công tử cái k i a diệp vân bây giờ đang ở hoang thần tông với lại đã trở thành nội môn đệ tử nghe nói một tháng trước khiêu khích một tên đệ tử tinh anh đồng thời định xong một tháng ước hẹn hôm nay liền là hắn cùng gái tia đệ tử tinh anh chiến đấu trùng hợp như vậy tuyết thiểu khanh lông mày nhữ lại những chuyện này hắn đã sớm rõ ràng với lại thời gian này xuất thế cũng là bởi vì việc này tại giai đoạn trước cùng đệ tử tinh anh một trận chiến xem như diệp vân một cơ hội lớn nếu là có thể phá hư tuyệt đối có thể suy yếu hắn khí v ậ n với lại tại một ngày này còn có một cái chuyện thú vị phát sinh đã như vậy vậy chúng ta liền đi xem một chút ta tuyết t i ể u khanh nói ân thượng quan tiên nhi rất ngoan chỉ cần là tuyết t i ể u khanh nàng gần như không sẽ phản bác một mảnh rừng rậm xanh u n g tươi tốt bên trong một đạo mềm mại thân ảnh không ngừng xuyên qua người này chính là hoang thần tông lâm thu thủy lúc này nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì không đúng ta nhớ rõ ràng cây kia ngọc linh quả cây tại cái này làm sao không có ngọc linh quả là một loại cấp năm linh dược dược lực ôn h ò a đối âm dương cảnh phía dưới võ giả tới nói ngọc linh quả hiệu dụng cơ hồ có thể so với một chút đan dược với lại là có thể trực tiếp tăng thực lực lên đan dược xế chiều hôm nay liền là diệp vân cùng trương dương chiến đấu lâm thu thủy rất rõ ràng trương dương thực lực luân hồi cảnh đại viên mãn cơ hồ muốn đột phá âm dương cảnh mà diệp vân một tháng trước vẫn chỉ là cảnh giới tiên tiên h muốn đánh bại trương dương cơ hồ là không thể nào diệp vân đã từng đã cứu nàng một mạng với lại hai người sở di ước chiến cũng là bởi vì nàng cho nên lo lắng phía dưới lâm thu thủy liền nghĩ đến ngọc linh quả bất quá nơi đây là thanh linh sân mạch mặc dù không phải cái gì hữu địa nhưng đối luân hồi cảnh mà nói vẫn là rất nguy hiểm suy nghĩ liên tục cuối cùng lâm thu thủy cắn răng một cái vẫn là quyết định tới chỉ cần tìm được đầy đủ ngọc linh quả diệp vân tuyệt đối có thể đột phá luân hồi cảnh mà lấy diệp vân chiến lược có lẽ như c ũ không địch lại nhưng tuyệt sẽ không k hề ô n g h có lực hoàn thủ chỉ là đi vào thanh linh sơn mạch về sau nương tựa theo ký ức đến chỗ này lại là phát hiện ngọc linh quả cây đã không thấy tung tích làm sao bây giờ không có ngọc linh quả diệp vân sư đệ khẳng định không phải là đối thủ của trương dương dựa theo trương dương tính cách đến lúc đó nhất định sẽ nhục nhã diệp vân sư đệ lâm thu thủy vẻ mặt đau khổ nếu là diệp vân bởi vì nàng gặp khuất lục nội tâm của nàng khẳng định sẽ hay n ấ y a phiền quả à lâm thu thủy vớt vớt tóc nhìn m ộ n phía cắn răng một cái liền tiếp tục tìm kiếm ngọc linh quả lớn như vậy phiến dây núi chắc chắn sẽ có cái khác ngọc linh quả cây nhưng mà nàng không biết trên bầu trời có mấy đạo ánh mắt một mực đang nhìn xem nàng công tử nàng giống như ngâng lên diệp vân thượng quan tiên nhi nói khẽ tuyết tiểu khanh nhẹ gật đầu nhiều hứng thú nhìn về phía thượng quan tiên nhi cười nói nghe nàng hẳn là cùng diệp vân mạo hiểm chỉ là luân hồi cảnh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 t r ư ơ n g năm mươi sáu lâm thu thủy trong dãy núi lâm thu thủy sắc mặt tái nhuận thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ tại nàng phía trước chính là nàng một mực tìm kiếm ngọc linh quả cây nhưng ngoại trừ ngọc linh quả cây bên ngoài còn có một đầu khổng lồ heo rừng tản ra cồn u g b ạ o huy thế quy nhất cảnh lâm thu thủy môi đỏ phát run nàng thật sự là không nghĩ tới mình đã vậy còn quá không may gặp một đầu quy nhất cảnh yêu thú đây chính là cao hơn nàng hai cái đại cảnh giới không c r u n g tuyết thiệu khanh không khỏi c à n thán không hổ là khí vận chi tử mô bản bên trong nữ chính a vận khí này liền là đủ không may tuyết thiệu khanh biết diệp vân kim thủ chỉ là trong giới chỉ lao gia g i a một vị vẫn là tiên nhân cừng giả tại hoang cổ tuyệt đối xem như một tôn cừng giả mà lần này lâm thu thủy gặp nạn chính là bị lao gia kia g i a cảm ứng được sau đó xuất thủ cứu lâm thu thủy cũng chính là bởi vậy càng về sau vốn là đối diệp vân có hảo cảm hơn lâm thu thủy biết chuyện này cũng là triệt để luân hãm bất quá tuyết t h i ể u khanh khép cười một tiếng đã hắn tới diệp vân anh hùng cứu mỹ nhân cố sự nhưng là muốn bị hắn thay thế lâm thu thủy đứng tại chỗ không dám có chút động tác mà cái kia heo rừng thì là nhìn chằm chằm nàng cảnh giác bên trong mang theo sát ý trên mặt nàng hiện đầy mồ hôi lạnh thận trọng bắt đầu chậm rãi lui lại gặp heo rừng không có tiến công trong nội tâm nàng vui mừng tốc độ chính là hơi nhanh hơn một chút nhưng giống heo rừng gào thét một tiếng tức giận tiếng giống vang vọng hơn mười dặm nó nhìn chằm chằm lâm thu thủy đôi mắt biến huyết hồng như là đánh mất lý trí tại sao có thể như vậy lâm thu thủy kinh hãi vừa mới còn rất bình tĩnh heo rừng làm sao đột nhiên bạo nộ rồi tuyết t i ề u khanh nó lại muốn không phát giận bản công tử còn thế nào anh hùng cứu mỹ nhân n ổ A cuồng bạo khí thế trực a o tiếp đem lâm thu thủy tung bay dẫn tới một trận kêu sợ hai đứng vững thân hình lâm thu thủy vội vàng cải biến tiếng địch khí thế biến đổi chung quanh trong nháy mắt xuất hiện một cô lăng liệt sắc ý chỉ thấy chung quanh xuất hiện từng đạo không khí trường kiếm hướng phía heo rừng bắn ra uy thế không hề kém nhưng cả hai t r ê n lệch có chút quá lớn không khí ngưng tụ mà thành trường kiếm chỉ là đâm rách heo rừng làn r a căn bản đối với nó không tạo được tổn thương lớn hơn một k í c h không có kết quả lâm thu thủy không kịp đổi chiêu vội vàng lui lại nhưng nàng chỉ là luân hồi cảnh tốc độ làm sao có thể nhanh hơn quy nhất cảnh sau một k h ắ c a khổng lồ bóng đen bao phủ lâm thu thủy để trong nội tâm nàng sợ h ã i không thôi tràn đầy tuyệt vọng song nàng đóng chặt lại đôi mắt đẹp thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ sắc mặt tái nhật có thể nhìn ra nàng sợ hãi trong lòng b à ảnh một tiếng văng c h ậ m làm cho lâm thu thủy thân thể run lên nhưng nàng đúng là không có cảm nhận được thống khổ ngược lại làm sao cảm giác vợ eo của mình bị người nào nằm ở một cô ấm áp khí tức bao phủ mình lâm thu thủy có chút hoảng hốt lông mi có chút run run chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp cô nương ngươi không sao chứ tuyết tiểu khanh trên mặt lộ ra một tia năng tiểu dung phối hợp thanh âm n u h ò a đối với thiếu nữ lực s á t thường cực lớn đây là lâm thu thủy trước mắt xuất hiện một chương nam tử gương mặt khuôn mặt này suốt khi a lâm thu thủy trận tròn mắt nháy mắt cũng không nháy mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm tuyết thiểu khanh gương mặt trong lúc nhất thời đúng là quên tình cảnh của mình cô nương tuyết thiểu khanh mở miệng lần nữa a lâm thu thủy đầu có chút trắng theo bản năng đáp ứng một tiếng sau đó rốt cục phản ứng lại gương mặt lộ ra một vòng hồng nhuận phân tớt vội vàng quằn quại luôn cuống tay chân từ tuyết thiểu khanh trong ngực vùng vây đi ra nhưng vừa đẩy ra tuyết thiểu khanh dưới chân chính là không còn kinh hô một tiếng một cái ngựa ra sau hướng phía đằng sau ngã ngồi xuống may mắn tuyết thiểu khanh cách không xa cánh tay bao quát liền đem hắn vững vàng ôm lấy kinh hãi bên trong lâm thu thủy theo bản năng ôm chặt lấy tuyết thiểu khanh cổ mà mặt của hai người gò má càng là cơ hồ dính vào cùng nhau mơ hồ có thể cảm nhận được đối phương hô hấp nào vào trên mặt mình n g ư ờ i không sao chứ tuyết thiểu khanh có chút kéo dài khoảng cách mới quen cũng không thể làm cái gì vượt qua tiến hành nếu không sẽ ở nữ tử trong lòng lưu lại ấn tượng xấu lấy lui làm tiến càng có thể bắt được nữ tử phương tâm a ta không sao cánh tay của ngươi thật có lỗi lâm thu thủy gương mặt bò bừng vội vàng thu cánh tay về cảm giác được tuyết thiểu khanh tại bên hông mình cánh tay cũng là đã thu về chính là nhỏ lui một bước đồng thời trong lòng âm thầm trách chửi mình thật sự là quá mất mặt nhất là còn tại như vậy xuất khí công tử trước mặt lâm thu thủy cơ hội bị mình xuân khóc bất quá nghĩ đến tuyết thiểu khanh cái tia ấm áp ôm ấp hữu lực cánh tay thô nóng hô hấp lâm thu thủy trái tim chính là bất tranh khí nhảy một cái quá hoàn mỹ thế gian này tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy nam tử nàng hơi khen â n g lên đầu muốn nhìn lén tuyết t i ể u khanh một chút nhưng sau một khác lập tức kêu lên sợ hãi công tử cẩn thận chỉ gặp trước đó đầu kia heo rừng không biết lúc nào đã đi tới tuyết thiểu khanh sau lưng tựa hồ muốn đánh lén nàng lúc này mới nhớ tới mình đối mặt tình cảnh trong kinh hoàng lâm thu thủy ô m chặt lấy tuyết thiểu khanh nhắm chặt hai mắt muốn lật người lại là tuyết thiểu khanh cản một k í c h này nhưng nàng vừa dùng lực tuyết thiểu khanh thân thể vậy mà không n ú c n í c h tí nào ngay sau đó nàng chính là lại nghe thấy một tiếng v a n g trầm mê mang mở to mắt ngầm đầu nhìn về phía tuyết thiểu khanh vừa hay nhìn thấy tuyết t i ể u k h a n biểu tình tự tiếu phi tiếu ngươi không có việc gì ta có thể có chuyện gì tuyết tiểu khanh cười cười sau đó nói tiếp bất quá ngươi nếu là lại không bông ra ta coi như thật có việc a thật xin lỗi ta không phải cố ý lâm thu thủy vội vàng bông ra lui lại một bước trong lòng một trận xấu hổ mình hôm nay đây là thế nào l i ê n ngay cả chính nàng cũng cảm giác mình có chút ngu xuẩn cái kia heo d ừ n g yên tâm nó là không nổi cái gì bằng nước tuyết tiểu khanh cười cười lấy ra một thanh trường kiếm sắn một cái anh tuấn kiếm hoa xoay người đem lâm thu thủy ngăn ở phía sau tiểu tiểu quy nhất cảnh cũng dám đả thương người tuyết tiểu k h a n k h á c quát một tiếng cố gắng khống chế lực lượng nhẹ nhàng v ạ c h một cái theo dừng đầu chính là trực tiếp rớt xuống và ngươi thật lợi hại sau lưng lâm thu thủy nhãn t ỉ n h sáng lên như thế một cái xuất khí ấm áp lại mạnh mẽ nam tử là mỗi nữ nhân trong n g ọ c lương phối lâm thu thủy tự nhiên cũng không ngoại lệ tuyết thiểu khanh thu kiếm mà đứng quay người nhìn về phía lâm thu thủy ân cần mở miệng ngươi không có bị thương chứ tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu canh chương năm mươi bảy diệp vân sư đệ xin lỗi ngươi là h o a n g thần tông đệ tử một phen giải về sau lâm thu thủy cơ hồ biết gì nói nấy tuyết thiểu khanh cũng là giả bộ như kinh ngạc bộ dáng sau đó hắn k h ẽ cười một tiếng thật là khéo ta chính muốn đi trước h o a n g thần tông vừa vặn có thể kết bạn mà đi thật sao vậy thì tốt quá lâm thu thủy cũng là kinh hỷ thật trùng hợp chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao các ngươi đều xuống đây đi tuyết thiểu khanh hướng phía bầu trời vây vây tay sau một khắc nhị cầu đám ba người liền là xuất hiện sau l ư n g tuyết t i ể u khanh bọn hắn bọn hắn đều là bằng hữu của ta tuyết t i ể u khanh nói À, lâm thu thủy nhẹ gật đầu ánh mắt tại thả y cùng thượng quan tiên nhi trên thân dừng lại thật lâu không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác hai nữ tử này có vẻ như đối với mình có chút đi tí cùng đi a tuyết t h i ể u khanh nói ân t ố t lâm thu thủy đi ở phía trước là tuyết t h i ể u khanh mấy người dẫn đường đồng thời có chút hiếu kỳ hỏi công tử đi chúng ta hoang thần tông là có chuyện gì không ta là hoang thần tông đệ tử tinh anh có lẽ có thể đến giúp công tử đâu cái kia liền đa tạ lâm cô nương bất quá chúng ta tiến về hoang thần tông chỉ là vì một điểm việt tư cũng không nhọc cô được không đến phiền cô nương. À, vậy được rồi. Mang rồi. lầm vậy tuyết h e o t thiệu khanh đánh m g giá bôi phía h nhìn thấy không thiếu hoang thần tông đệ tử đều là vội vàng ánh mắt bên trong mang theo hư phấn tựa hồ muốn đi nhìn vợ kịch lâm cô nương hôm nay các ngươi hoang thần tông có cái đại sự gì sao làm sao cảm giác đều vội vội vàng vàng tuyết thiểu khanh hỏi nghe vậy lâm thu thủy theo bản năng nhẹ gật đầu ân là còn chưa nói xong sắc mặt nàng đột nhiên cứng đ ở xong nàng nhớ từ bản thân quên chuyện gì nàng đi thanh linh s ơ n mạch l à vì diệp vân tìm ngọc linh quả kết quả gặp được tuyết thiểu khanh về sau bị nàng làm quên đi lâm cô nương tuyết thiểu khanh thanh âm đem bừng t ỉ n h thế nào lâm cô nương nhìn ngươi sắc mặt không phải rất dễ nhìn lâm thu thủy cười khổ một tiếng ngược lại là không có dầu d i m nói đơn giản một lần nhìn xem tuyết t i ể u khanh mấy người ánh mắt cổ k h á i gò má nàng n n g đỏ ta có phải cũng về lắm hay không tuyết t h i ể u khanh sờ lên cái m ũ i vẫn tốt chứ hắn đều không nghĩ tới lâm thu thủy gặp được hắn về sau vậy mà trực tiếp đem diệp vân ném sau cái này là thật là có chút gặp sắc vong nghĩa bất quá ta thích nhìn xem lâm thu thủy hơi có vẻ mặt đỏ thám gò má tuyết t h i ể u khanh theo bản năng sờ lên khuôn mặt của mình thầm nghĩ trong lòng nữ nhân quả nhiên đều là nhăn chó lâm thu thủy cũng là có chút buồn dầu âm thầm trách chửi mình chuyện trọng yếu như vậy làm sao làm trò quên đi đâu mình thật sự là quá ngu bất quá nhìn trước mắt tuyết thiểu khanh cái kia gương mặt đẹp trai hắn lại đột nhiên cảm giác đem diệp vân quên dễ b ả n không phải là của mình trách nhiệm đều là quái vị này tuyết công tử đem hồn phách của mình đều câu đi nghĩ tới những thứ này ánh mắt của nàng trở nên l ữ u hoán bắt đầu ta mặc kệ ngươi để cho ta phạm sai lầm phải phụ trách ta đương nhiên những lời này lâm thu thủy là không dám nói ra húng chi nhìn xem tuyết thiểu khanh gương mặt tâm tình của nàng kỳ thật cũng không phải bết bát như vậy cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện diệp vân sứ lệ có thể tại trương dương thủ hạng giữ lại một t i ế mặt mũi tuyết t i ể u khanh khá lắm nội dung cốt truyện không đúng hệ thống cho kịch bản lâm thu thủy đối diệp vân thế nhưng là rất thâm tình nhưng họ phơ lìn thấy một lần kịch bản bên trong cao ngạo nữ thần không chỉ có là cái khờ phê với lại đối cái kia cái gọi là thiên mệnh c h i tử có vẻ như không có như vậy chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao tuyết t i ể u khanh hơi suy tư chính là minh bạch nguyên do giai đoạn này diệp vân mặc dù cứu được lâm thu thủy một lần nhưng lần kia cũng không có quá lớn nguy cơ nói cho cùng diệp vân cũng chỉ là tương đương với giúp điểm bật đ i ệ cho nên lâm thu thủy mặc dù đối nó có hảo cảm hơn nhưng cũng là cực kỳ có hạn huống chi hai người quen biết đến bây giờ cũng bất quá hơn một tháng với lại phần lớn thời gian diệp vân đều đang bế quan tình cảm đương nhiên sẽ không làm sâu sắc mà lần này lâm thu thủy bởi vì trong lòng áy náy mạo hiểm tiến vào thanh linh sân mạch nhưng là chân chính gặp sinh mệnh nguy cơ nếu là không bị tuyết thiểu khanh t i ệ t hồ nàng và diệp vân tình cảm tất nhiên sẽ càng thêm thâm hậu đáng tiếc bởi vì có tuyết t i ể u k h a n diệp vân cũng chưa từng xuất hiện với lại lâm thu thủy vì diệp vân đã tao nộ sinh mệnh chi uy trong lòng áy náy cùng cảm kích cũng sẽ tiêu tán rất nhiều lại thêm có tuyết thiểu khanh cái này đẹp trai nghĩ thông suốt những n à y tuyết thiểu khanh nhìn về phía lâm thu thủy ánh mắt cũng là nhu hòa một chút tinh tế dò xét một phen h ắ n ngược lại là phát hiện thu cái khí vận trí nữ ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận diệp vân mà đúng lúc này thượng quan tiên nhi thấp giọng tự nói đưa tới lâm thu thủy chú ý tiên nhi tiểu thư cũng nhận biết diệp vân sao lâm thu thủy hiếu kỳ hỏi thượng quan tiên nhi nhẹ gật đầu nhận biết chưa thấy qua a lâm thu thủy xứng sở chưa thấy qua gọi thế nào nhận biết gặp thượng quan tiên nhi còn muốn nói gì nữa tuyết thiểu khanh chính là lập tức mở miệng cái kia ước chiến là chừng nào thì bắt đầu tính toán thời gian một chút lâm thu thủy nói ước chừng còn có một canh giờ a nói đến đây nàng lại thở dài một tiếng nếu là mình thu hồi ngọc linh quả đủ để cho diệp vân tại trong vòng một canh giờ đột phá luân hồi cảnh đáng tiếc một canh giờ mà tuyết thiểu khanh cười cười vậy chúng ta cùng đi xem nhìn công tử đã có hứng thú vậy ta mang các ngươi đi thôi lâm thu thủy chủ động mời nhìn xem tuyết t i ể u khanh ánh mắt bên trong còn mang theo một vòng chờ mong nàng vốn là muốn con chiến nếu là có thể có tuyết công tử đi cùng kia liền càng hoàn mỹ chỉ là diệp vân sư đệ bên kia muốn xin lỗi、tốt. tuyết ố t t thiểu khanh nhẹ gật đầu sau đó hắn đi đến nhị cầu bên người nhẹ nói vài câu chỉ nghe nhị cầu cười hắc hắc chính là quay người rời đi chúng ta đi thôi xoay người tuyết thiểu khanh đối lâm thu thủy cười nói a t ố t lâm thu thủy hiếu kỳ nhìn đi xa nhị cầu một chút chính là mang theo tuyết thiểu khanh ba người hướng phía hoàng thần tông diễn võ trường đi đến hoàng thần tông một chỗ đậu phủ chính là trương dương trụ sở lúc này trương dương vẫn tại tu luyện đối một lúc lâu sau chiến đấu không có một tia để ý một cái tiên tiên cảnh mà thôi trong tay hắn đi không ra một hiệp trương dương nhưng vào lúc này một đạo thanh âm chấm thấp làm cho trương dương giật mình vội vàng mở to mắt chỉ gặp một bóng người toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong khí tức nặng nề giống như mặt đối thiên uy trương dương không dám thất lễ lập tức đứng dậy hành lễ tiền bối người áo đen n g n g đầu khoe miệng lộ ra một vòng tiếu dung g a o cho ngươi một cái nhiệm vụ tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tại ự do chính b ả lâm thu thủy dẫn đầu dưới tuyết thiểu khanh đám người tiến vào diễn võ trường toàn bộ diễn võ trường phi thường khổng lồ ngoại trừ bốn phía thính phòng bên ngoài còn có trọn vẹn mười cái khổng lồ lôi đài bốn phía trên vách tường khắc họa lấy một vài bức đấu chiến đồ bốn hẻo lánh đều là có tảng đá thạch long xoay quanh liếc nhìn lại ngược lại là lộ vẻ hào hùng khí thế lúc này toàn bộ diễn võ t r ư ở n g ngồi hơn phân nửa người đều là đến quan sát diệp vân cùng trương dương chiến đấu mới nhập môn đệ tử khiêu chiến đệ tử tinh anh loại chuyện này thế nhưng là mấy trăm năm khó mà gặp được có cái này m a n h lưới trận chiến đấu này hấp dẫn hoang thần tông không ít người thậm chí còn tới mấy cái đệ tử tinh anh lâm thu thủy vừa tiến vào diễn võ t r ư ở n g chính là hấp dẫn rất nhiều đệ tử ánh mắt dù sao trận này ước chiến khởi nguyên hay là bởi vì lâm thuỷ húng chi lâm thuỷ vốn là hoang thần tông minh tinh đệ tử dung mạo tại toàn bộ h o a n g thần tông đều là số một số hai nghe nói liền ngay cả h o a n g thần tông thánh tử đều đúng hắn có chỗ á i mộ chỉ bất quá không có trương dương như vậy cực đoan thôi không hổ là lâm sư tỷ à, ta nhớ không lầm chúng ta h o a n g thần tông bởi vì lâm sư tỷ mà đưa tới tranh chấp chừng vài chục lần đi ta biết có ba lần bởi vì cái kia ba lần tranh chấp đối tượng bên trong một cái chính là ta hắc hắc làm sao cảm giác ngươi vẫn rất kiêu ngạo đâu làm sao ta liền ưa thích lâm sư tỷ không được c phi liếm chó liếm chó thế nào lao tử nguyện ý ai nha nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo các ngươi không thấy được lâm sư tỷ bên cạnh cái kia hai nữ tử tuyệt không so lâm sư tỷ kém ai bất quá các nàng bên cạnh làm sao còn đứng một cái nam nhân người nam kia chính là ai vậy mà cùng lâm sư tỷ đứng gần như vậy ta ghen ghét người ghen ghét cái đơ ngươi muốn có nhà bộ ráng kia chắc hẳn lâm sư tỷ cũng sẽ không cự tuyệt ân hắn có ta xuất khí lâm thu thủy tăng thêm thượng quan tiên nhi cùng thả y một cái chính là hấp dẫn toàn bộ sân đấu vo ánh mắt về phần tuyết thiểu k h a thì là trở thành nam nhân công địch may mắn diễn võ t r ư ở n g cũng có không thiếu nữ tử trước tiên chính là phản bác những cái k i a ghen tị hoàn toàn thay đổi nam tử hoa rất đ ẹ p tờ trai a t ố t có hình a a ta yêu đương hắn cùng lâm sư tỷ đứng chung một chỗ làm sao có loại không h i ể u xứng cảm giác không hắn là của ta phu quân nhìn xem ta nhỏ đồ đ i không biết xấu hổ cái k i a rõ ràng là nhà ta phu quân không thể không nói nữ nhân so nam nhân không bị cản trở nhiều từng cái ánh mắt nóng bỏng trừng trừng nhìn chằm chằm tuyết t i ể u khanh tựa như là muốn đem hàn ăn tuyết công tử ngươi rất được hoan n ê n đâu lâm thu thủy che miệng cười một tiếng ánh mắt như nước cười hì hì nhìn xem tuyết thiểu khanh tuyết thiểu khanh bất đắc dĩ gian g tay không có cách dung mạo loại vật này nha trời sinh đối với cái này hắn cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận ngươi cũng không kém nhiều người như vậy vì ngươi tranh giành tình nhân tuyết thiểu khanh cũng là cười nói nghe vậy lâm thu thủy gương mặt đỏ lên quỷ thần xui khiến nói thế nhưng trong những người kia không có tuyết công tử ngươi à. nói xong lâm thu thủy mình đều sợ ngây người khuôn mặt bá màu đỏ bừng thậm chí tuyết t i ể u k h a đều có thể nhìn thấy nàng trần trùi bên ngoài da thịt đều là dắt lên một tầng đỏ bừng bộ dáng này để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi trong lúc nhất thời tuyết thiểu khanh nhìn đều là s ư ơ n g sở kịp phản ứng về sau sắc mặt không khỏi cổ quái lên dễ dàng như vậy thẹn t h ù n g tiểu nha đầu vậy mà có thể nói ra những lời này n ô lâm thu thủy túi t h ấ p đầu không dám nhìn nữa tuyết thiểu khanh trời ạ mình cái nào gân dựng sai vậy mà nói ra lời như vậy cái này xem như thổ lộ sao ông trời của ta chúng ta quen biết vẫn chưa tới một ngày à mình lúc nào trở nên tùy tiện như vậy một bên thượng quan tiên nhi cùng thả ý ý đôi mi thanh tú đều là những một cái nhìn xem thành thật như vậy tiểu nha đầu làm sao so với nàng nhóm còn chủ động qua loa lần này bị trộm nhà tuyết thiểu khanh cười cười chúng ta tìm cái chỗ ngồi xuống đi giao đấu hẳn là sắp bắt đầu ừ t ố t lâm thu thủy vội vàng nhẹ gật đầu khoe mắt vụng trộm liếc qua tuyết thiểu khanh gặp hắn không có phản ứng gì có chút thở dài một hơi nhưng trong lòng lại là có chút thất lạc làm đệ tử tinh anh có chuyên môn tinh phòng cùng phổ thông đệ tử hoàn toàn chia cắt ra lâm thu thủy mang theo tuyết t i ể u k h a n ba người đi tới đệ tử tinh anh tinh phòng thẳng đến bốn người rời đi Đám lâm người sư lập tức vỡ tổ. Ta dựa vào, lâm sư tỉ vỡ vào, vừa dựa r ồ i Thẹt thùng. Vừa r ồ i lâm sư tỉ, so thường tỉ, ngày cao à n động lòng người, g thêm t động lòng. Tâm động đại đưa lòng. ngươi, ngươi không nhìn ra, lâm sư tỉ là tại cùng người nam kia liếc mắt đưa tỉnh. lâm là liếc Tâm tỉ tại mắt kia ra ra, sư n lòng g lại ta ra. cao rách quản cũ é thuần lâm sư tỷ cái này bị người cầm xuống sao không đúng không phải nói lâm sư tỷ cùng diệp vân quan hệ rất tốt sao người kia rõ ràng không phải diệp vân a quan hệ tốt là quan hệ tốt chẳng lẽ bởi vì quan hệ tốt liền không cho phép lâm sư tỷ tìm đạo lữ cũng đúng a đúng c á i tý các ngươi bên nào a phu quân ta bị lâm sư tỷ cướp đi rõ ràng là phu quân ta các ngươi bọn này không biết xấu hổ tiểu đệ tử ai ta đoạt không qua lâm sư tỷ chỉ có thể cùng lâm sư tỷ cùng chung một chồng a thêm ta một cái còn có ta ta cũng báo danh bọn tỷ muội cùng một chỗ a quả nhiên nữ sinh s ó n g bắt đầu không có nam sinh một điểm chỗ trống đệ tử tinh anh tinh phỏng chỉ có ba nam hai nữ đều là luân hồi cảnh cảnh giới đại viên mãn cơ hồ muốn đột phá âm dương cảnh thực lực vẫn là coi như không tệ mặc dù không lọt nổi mắt xanh của tuyết thiểu khanh lúc này năm người ánh mắt đều chăm chú vào tuyết thiểu khanh trên thân ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ dù sao lâm thu thủy như thế thẹn thùng bộ dáng bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đều là có chút hiếu kỳ dạng gì nam tử mới có thể để cho lâm thu thủy lộ ra như thế tư thái đồng thời tuyết thiểu khanh cũng đánh giá bọn hắn khỏe môi niết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt hoạt động một chút tay cầm trong lòng ẩ n ẩ n có chút chờ mong hy vọng bọn họ có thể tìm mình phiền phức ở trước hắn nhưng là nhìn qua không ít trang bức đánh mặt tình tiết sớm liền muốn tự mình thử một chút hiện tại không phải là cơ hội sao đối diện năm người nhìn xem tuyết thiểu khanh tỏa sáng ánh mắt không biết vì cái gì ẩn ẩn cảm thấy một hơi khí lạnh sau đó tại tuyết thiểu khanh ánh mắt mong đợi bên trong đối hiền lành nhẹ gật đầu chính là không còn quan tâm a tuyết thiểu khanh s ứ n g sở không đúng đạo diễn kịch bản không đúng bọn hắn hẳn là bên trên đến gây chuyện sau đó bị ta trang bức đánh mặt sao có thể cứ như vậy đi qua đâu tuyết thiểu khanh nghiêm trọng hoài nghi cái nào đó vô lương tác giả đem kịch bản cho sửa lại tác giả, chương ò n muốn năm mệnh chi tử ngộ, người đang suy nghĩ cái giám n c ấ kỵ buông xuống, quần chúng thần n trở về, l o mươi chín hệ thống ngươi đ a o loạn một cái công năng thời gian trôi qua khoảng cách giao đấu đã nhanh muốn bắt đầu trương dương tại đã vừa m ớ i đến quét mắt một chút b ố n phía chính là trực tiếp xếp bằng ở một tòa lôi đài bên trên cùng lúc đó nhị cậu cũng là về tới tuyết t i ể u khanh bên người trương、dương、sư huynh tới sách cỗ khí thế này cơ h ộ i muốn đột phá âm dương cảnh đi trương dương sư huynh thực lực tại rất nhiều đệ tử tinh anh bên trong cũng là đứng hàng đầu đột phá âm dương cảnh chỉ là vấn đề thời gian cái kia diệp vân lúc này còn không biết có đột phá hay không luân hồi cảnh đâu a diệp vân đâu làm sao còn chưa tới đúng a diệp vân đâu trương dương sư huynh đều đến hắn lại còn không có tới khó tránh khỏi có chút quá khinh thường đi ta nhìn a diệp vân khẳng định là sợ hãi lúc này khả năng trốn đi dựa vào còn bên ngoài môn đệ nhất đâu liền điểm ấy là gan ha ha liền điểm ấy là gan còn dám truy cầu lầm sư tỷ đơn giản liền là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga s i tâm v ọ n g t ư ở n g hôm nay về sau diệp vân liền muốn đổi tên ta cảm giác rùa đen rút đầu rất thích hợp hắn ha ha ha ha, rụt đầu vương bắt diệp mây tinh anh tịch tuyết thiểu khanh nhìn xem một màn này trong lòng âm thầm cảm thán cái này mới là thiên mệnh c h i tử đãi ngộ a so sánh dưới mình liền kém xa nghĩ như vậy hắn còn lường cái khác mấy cái đệ tử tinh anh một chút âm thầm lắc đầu những người này đơn giản quá phận lâm thu thủy tự nhiên cũng là nghe được lời của mọi người đôi mi thanh tú nhữ chặt một bộ t h ở phì phò biểu lộ diệp vân sư đ ệ cũng không phải bọn hắn nói cái chủng loại kiêm người hắn chắc chắn sẽ không trồng tránh khẳng định là có chuyện làm c h ế n mãi lâm thu thủy là diệp vân bênh vực kẻ yếu tuyết thiểu khanh tầm mắt vừa nhắc ngươi cùng diệp vân rất quen a lâm thu thủy thân thể mềm mại có chút cứng đờ, nàng rõ ràng cảm nhận được tuyết thiểu khanh nói lời này ngư khí tựa hồ lãnh đạm rất nhiều không có trước đó nhu hòa ta không có kỳ thật ta cùng diệp vân tiếp xúc không nhiều hết thệ cũng liền gặp qua hai lần lâm thu thủy cuốn quýt giải thích không biết vì cái gì Nghe tuyết thiểu khanh lạnh lùng ngữ khí nàng trong lòng có chút hốt hoảng、thật. tuyết h ậ t t thiểu khanh có chút h ồ n g nghi ừ thật lâm thu thủy khẳng định nhẹ gật đầu sau đó nhỏ giọng nói ngươi cũng biết lúc trước hắn đã cứu ta một lần tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu chính là không nói thêm gì nữa lâm thu thủy thận trọng liếc qua tuyết thiểu khanh nhìn hắn không có gì dị sắc trong lòng cũng liền thở dài một hơi tuyết thiểu khanh khỏe miệng có chút nhất câu lâm thu thủy không có, có ý thức đến ý nghĩ của nàng hoàn toàn bị tuyết thiểu khanh nằm đi hai người từng câu từng chữ theo người ngoài tựa như là á o mâu thuẫn tiểu tính lữ thính phòng đám người vẫn tại thảo phạt diệp vân ngẫu nhiên có mấy cái là diệp vân nói chuyện cũng là lập tức bị đổi trở về không dám nói thêm gì nữa l i ê n ngay cả lâm thu thủy cũng là không phản bác nữa thời khắc chú ý đến tuyết thiểu khanh s á t mặt thỉnh thoảng tìm mấy đề tài cùng tuyết thiểu khanh cũng câu được câu không trò chuyện một bên mấy cái đệ tử tinh anh s á t mặt đều là có chút cổ quái cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cao lệnh nữ thần sao bộ dáng này hoàn toàn liền là một cái chọc tới bạn trai cẩn thận từng ly từng tí muốn muốn lấy lỏng nhưng lại không dám nói chuyện lớn tiếng ủy khuất tiểu nữ sinh ước chiến thời gian đã đến nhưng diệp vân vẫn không có xuất hiện liền ngay cả lâm thu thủy đều có chút hoài nghi diệp vân có phải thật vậy hay không không dám tới tuyết thiểu khanh sắc mặt lạnh nhạt đến trễ đây không phải thiên mệnh c h i tử phù hợp sao nếu là không đến muộn sao có thể dẫn phát nhiều người tức giận đâu không dẫn phát nhiều người tức giận hắn còn thế nào trang bức đánh mặt loại này xáo lộ tuyết thiểu khanh thế nhưng là rất quen thuộc trên lôi đài trương dương nhữ mày mình đường đường hoang thần tông đệ tử tinh anh lại muốn chờ đợi một cái vừa vào nội môn gia hỏa à xem ra diệp vân là thật không dám tới tất cả giải tán đi một con rùa đen rút đầu thả tất cả chúng ta bồ câu dựa vào mẹ thua thiệt lao tử còn xem trọng hắn đâu kết quả đến cũng không d á m đến thứ độ gì lãng phí lao tử thời gian đi đi thời điểm này đi còn đỏ huyện ôm muội t ử không tâm sao người trong đồng đạo a cùng một chỗ đi nhưng mà đúng lúc này một đạo lăng lệ khí tức từ bên ngoài nổ bắn ra mà đến xuyên qua đám người trong nháy mắt trèo lên lên lôi đài thật có lỗi bế quan đến muộn người này chính là diệp vân đối đám người mỉm cười nói một câu thật có lỗi ta dựa vào tới h a ha ha ha không hổ là ta xem trọng người vậy mà thật dám đến vừa rồi ngươi còn mắng hắn rụt đầu con rùa có sao ta không nhớ rõ a trong lúc nhất thời đám người nhao nhao trở lại t h í n h p h ò n g trận chiến đấu này bọn hắn chờ mong đã lâu ngươi chính là diệp vân trương dương nhìn về phía diệp vân hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy diệp vân chính là diệp vân không tiêu ngạo không tự ti dáng người t h ẳ n g tắp trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngược lại là rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt a lớn lên ngược lại là dạng chó hình người bất quá ai cho ngươi r ú khí tới khiêu chiến ta trương dương k i n h thường cười lạnh một tiếng đệ tử tinh anh đối mặt loại này sơ vào nội môn đệ tử nội tâm tự nhiên là có chỗ kiêu ngạo khiêu chiến ngươi diệp vân lắc đầu không không không ta không phải khiêu chiến ngươi mà là đánh bại ngươi diệp vân như vậy tự tin tư thái ngược lại là đưa tới không ít người gọi tốt đương nhiên không biết những người này bao nhiêu ít là thật tâm là diệp vân gọi tốt dù sao còn có một cái tử gọi là nơ giết tinh anh tịch lâm thu thủy nhìn thấy diệp vân chạy đến trong mắt cũng là hiện lên một vòng mừng rỡ bất quá nghĩ đến một bên tuyết t i ề u khanh liền vội vàng thu liễm lại biểu lộ len len liếc một chút gặp tuyết thiểu khanh không có chú ý mình có chút thở dài một hơi hơi do dự một chút thân thể rất nhỏ xê dịch hơi tới gần tuyết thiểu khanh một chút nàng những n à y tiểu động tác tuyết thiểu khanh tự nhiên chú ý tới bất quá hắn hiện tại tâm tư đã đến diệp vân trên thân đây chính là thiên mệnh tri tử mà nhìn qua cũng không có gì đặc thù đó a hệ thống cái này diệp vân bao nhiêu ít khí vật điểm hắn đột nhiên nghĩ đến tại lâm phàm sau khi nga xuống hắn khí vật điểm toàn bộ bị chuyển rời đến tuyết thiểu k h a trên thân với lại một điểm khí vật điểm thế nhưng là nghĩ đến mưa một trăm nhân vật phản diện điểm rất đáng tiền càng quan trọng hơn là hệ thống nói cho hắn biết hắn khí vận điểm càng nhiều có thể rời đi vị ương sơn thời gian cũng lại càng dài thẳng đến tuyết thiểu khanh c ó thể đánh bại thiên đạo mới thôi k e n hệ thống không này hạ n công năng tuyết thiểu khanh ngưng mày không này hạ n công năng vậy ngươi không thể đao loạn một cái kiểm trắc khí vận điểm công năng hệ thống trầm mặc tuyết thiểu khanh nếp miệng cũng là không lại nói cái gì nhưng mà vào thời khắc này k e n đao loạn bên trong k e n đao loạn thành công tuyết t i ể u khanh x ư n g sở sau đó con mắt bỗng nhiên chừng một cái ngoả tạo tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu tanh chương sáu mươi kề thai nói nhỏ tiền đặc cược keng kiểm tra đến khí vận chi t ử diệp vân diệp vân khí vận chi t h i cả giới luân hồi cảnh sơ kỳ công pháp dung v i ê m quyết thôn vệ thiên địa linh lửa đã thôn vệ chín ngàn v i ê m hỏa bảo thuật cựu trọng kình viêm dung bạo cựu thiên hỏa sát bí bảo khí vật điểm một ngàn năm trăm diệp vân hết thạy đều thanh thanh sở sở hiện ra ở tuyết thiểu khanh trước mặt so trước đó hệ thống cho kịch bản còn muốn kỹ càng bất quá hiện tại tuyết thiểu khanh căn bản không thời gian nhìn những này hắn hiện tại trong lòng chỉ là đang nghĩ chính mình cái này hệ thống vậy mà thật sự có thể đao loạt những chức năng khác hệ thống ngươi rất ngưu bức a b u ồ n hệ thống không gì làm không được cái kia ngươi giúp ta làm nát thiên đạo ha ha đùa g i ỡ n bất quá tuyết thiểu khanh dừng một chút tiếp tục nói ngươi còn có thể hay không đao loạt những chức năng khác có thể đáp loạt nhưng bùn hệ thống cự tuyệt đáp loạt a này hệ thống này còn có tính khí nghĩ nghĩ tuyết t h i ể u khanh không tiếp tục bước hệ thống nghĩ đến về sau có thời gian dùng sức nghiền ép một cái hệ thống nhìn xem ra hòa này còn có cái gì những chức năng khác bây giờ không có lắc lư lắc lư hẳn là có thể đạo loạn dù sao tuyết t h i ể u khanh luôn cảm giác chính mình cái này hệ thống đầu óc không dễ dùng lắm cùng kẻ l ô mạng giống như tuyết công tử người thế nào lâm thu thủy nhìn xem tuyết t h i ể u khanh đôi mi thanh tú hơi nhữu ấ y liền ngay cả nhị cầu mấy người cũng là kinh ngạc nhìn hắn vừa rồi dưới kinh ngạc tuyết thiểu khanh nhịn không được sổ một câu nói tục còn dọa mấy người nhảy một cái ách không có gì tuyết thiểu khanh cười cười liền là muốn đến cao hứng sự tình tuyết thiểu khanh cười ha h a đúng là thật cao hứng cao hứng sự tình tuyết công tử có thể chia sẻ một cái mà lâm thu thủy hoạt bát cười một tiếng có chút mong đợi nói tâm tình cao hứng phía dưới tuyết thiểu khanh xem ai đều cảm giác cực kỳ thân thiết nghe được lâm thu thủy hắn cũng là cười cười t r e o tức nói hôm nay quen biết ngươi có tính không cao hứng sự tình a lâm thu thủy hơi v à mặt cảm nhận được tuyết t i ể u khanh nóng bỏng ánh mắt ngay cả vội vàng xoay người đầu không còn dám nhìn nhiều chỉ cảm thấy trong lòng tiểu lộc không ngừng tán loạn để nàng thật lâu khó mà bình tĩnh quen biết mình để tuyết công tử cao h ứ n g m à lâm thu thủy trong lòng suy nghĩ lung tung một đôi tay nhỏ q u ấ y cùng một chỗ sắc mặt một hồi cao hứng một hồi ưu sầu cùng trở mặt giống như nhìn tuyết t h i ể u khanh đều là s ư ơ n g sở nữ nhân a trở mặt quả nhiên cùng lật sách nhanh cổ nhân thật không lừa ta ngay tại tuyết t h i ể u khanh đùa giỡn lâm thu thủy thời điểm diệm vân cũng đang đùa g i n trương dương với lại đã triệt để đem trương dương trọc giận h o à anh khi thế bàn bạc mạnh liệt bộc phát luân hồi cảnh đ diệp vân. Vân, cả vân, vân lại là luân hồi cảnh khá lắm một tháng trước hắn chỉ là tiên thiên cảnh bậy tầng vượt cấp đánh bại ngay lúc đó bên ngoài môn đệ nhất vẹn vẹn một tháng hắn vậy mà đột phá đến luân hồi cảnh đây là cái gì tốc độ a sách tiên thiên cảnh b ả y tầng thời điểm liền đánh bại một vị luân hồi cảnh sơ kỳ hiện tại hắn đột phá luân hồi cảnh trương h ự c dương con mắt khẽ hít một cái cười lạnh một tiếng cũng không sợ hắn biết diệm vân có thể vượt cấp khiêu chiến thuộc về thiên tài cấp bậc nhưng hắn trương dương đồng dạng là thiên tài ngươi có thể vượt cấp chiến thắng những người khác nhưng muốn chiến thắng ta không có khả năng chiến diệp vân trợn quát một tiếng đúng là chủ động xuất kích trên nắm tay bao trùm ộ t tầng hóa diễm nhìn qua ngược lại là h uy phong l ấ m l ấ m trương dương ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm ngọn lửa kia hắn đúng là ẩn ẩn cảm nhận được một k i a uy hiếp bất quá hắn đương nhiên sẽ không lui ra phía sau lạnh hư một tiếng bước chân đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước toàn thân chấn động hung mạnh linh mục phát như một cái mánh hổ gào thét mà ra giống và anh hai người đối với anh cùng một chỗ nhấc lên một trận khí lãng hai người vừa chạm liền tách ra đều là ngược lại lùi lại mấy bước đúng là bất phân cao thấp thu thủy ngươi cảm giác bọn hắn ai có thể thắng tuyết thiệu khanh nhiều hứng thú nhìn xem giao đấu sau đó mở miệng hỏi nghe được tuyết thiệu khanh thân thiết như vậy xưng hô lâm thu thủy đáy l ò n g có chút hoảng hốt bất quá hắn không có bất kỳ cái gì bãi xích tri tình ngược lại có chút nhỏ nhảy cỡng ta không biết đoán một cái thôi lâm thu thủy suy tư một chút nhìn xem phía dưới chiến đấu kịch liệt chậm rãi mở miệng hẳn là diệm vân thắng nói xong nàng nhìn thấy tuyết thiệu k h a nhìn mình vội vàng giải thích ngươi đừng hiểu lầm diệp vân giấu dếm rất sâu hắn hẳn là có rất mạnh át chủ bài lần trước cứu ta thời điểm hắn bạo phát ra lực lượng rất mạnh ta nhìn không thấu cho nên hắn phần thắng hẳn là lớn hơn một chút tuyết thiểu khanh khỏe miệng n í t lên cười nói muốn hay không đánh cực đánh cái gì cực l i ê n cược bọn hắn thắng bại tuyết thiểu khanh chỉ vào diệp vân cùng trương dương hai người sau đó tiến đến lâm thu thủy bên thai nói khẽ ngươi thắng ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu ta thắng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu bất kỳ yêu cầu gì tựa hồ bởi vì tuyết t i ể u khanh cách quá gần lâm thu thủy thân thể có chút rung động gương mặt hồng nhuận phân thớt lỗ thai nhỏ càng trở nên đỏ bừng lộ ra có chút đáng yêu thấy thế tuyết thiểu khanh trong lòng hơi động ở những người khác không có chú ý thời điểm nhẹ nhẹ cắn một cái lâm thu thủy lỗ thai a lâm thu thủy kinh hô một tiếng vội vàng co lên đầu nhìn xem tuyết thiểu khanh nụ cười sán lạ gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng như máu ngượng ngùng vô cùng nội tâm càng là dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái thế nào nhìn xem giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi lâm thu thủy tuyết t i ể u k h a cười hít mắt nói t u t ta ta cược diệp vân thắng lâm thu thủy h u hoán chừng tuyết t h i ể u khanh một chút hít sâu một hơi có chút chần chờ nói vậy ta liền cược trương dương thắng tuyết t h i ể u khanh cười nói một lời đã định ân một lời đã định trên lôi đài chiến đấu đã lâm vào gây cấn ai đều không nghĩ tới diệp vân vậy mà thật có thể cùng trương dương chiến đấu đến loại trình độ này Này thiên phú đơn giản kinh khủng diệp vân quát lớn không ngừng đại triển thần uy gây nên từng đợt kinh hô trong lòng càng là vô cùng đắc ý nhưng thật tình không biết hắn ái mộ lữ tử đã dần dần cách hắn đi xa thậm chí đã không nhìn thấy hắn bóng lưng trương dương, ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao diệp vân cười lạnh toàn thân khí thế triệt để hết lên uy phong lấm lấm không kém chút nào trương dương tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu t a n h chương sáu mươi mốt chín ngàn v i ê m hỏa trương dương liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính a tiếng nói vừa ra diệp vân thân hình lướt tầm ầm ra tốc độ lại là tăng nhanh hơn rất nhiều cựu trọng kình diệp vân trong lòng quát khẽ một tiếng nắm đấm hung hăng cùng trương dương đụng vào nhau Cựu t r ọ ngay áng kỉnh, như du lịch long nhất, chui vào Trương Dương trong cơ thể, tại diệp Vân không chế giới, ẩn nút xuống tới, chờ đợi tốt nhất thời khác, cho Trương Dương giới, khắc, kích lịch chui thể, chế chờ thời cho du Diệp cuối cơ cùng. vào tại tới, tốt một t đợi Viêm n n Bạo. g a sau đó hắn trên nắm tay hỏa diễm ngưng tụ thành một quả cầu lửa tỏa ra cồn g bạo khí tước đánh út về phía trương dương bất quá diệp vân ngưng mày có thể cảm nhận được trương dương vẫn tồn tại như cũ lực phản kích không chút do dự lại làm ấy đạo hỏa cầu giống như là mưa sao băng đồng dạng không ngừng đánh tới hướng t r ư n g dương rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng c u n g bạo lực trùng kích làm cho thính phòng đám người đều là âm thầm nếp h miệng không dám tưởng tượng ở vào trung tâm vụ nổ t r ư n g dương lại là tiếp nhận cỡ nào lực lượng c u n g bạo tuyết công tử ngươi phải thua thấy cảnh này lâm thu thủy trên mặt mang ý cười hơi có vẻ đắc ý ánh mắt nhìn về phía tuyết thiểu khanh tuyết thiểu khanh nhún vai còn không có kết thúc đâu ngay vậy lâm thu thủy nhẹ h ừ một tiếng t r ư n g dương thực lực ta hiểu do khẳng định gánh không được loại công kích này ngươi nhất định phải thua phải đáp ứng ta một cái yêu cầu không thể chơi xấu từ khi tuyết thiểu khanh cắn lỗ thai của nàng lâm thu thủy trong lòng tựa hồ bông xuống thứ gì đang khi nói chuyện cũng là nhẹ nhàng không ít thậm chí cũng dám đối tuyết thiểu khanh nói dỡn người thắng ta khẳng định không chơi xấu vậy ta thắng chắc tiếp tục xem a tuyết thiểu khanh cùng lâm thu thủy liếc mắt đưa t ì n h d i ệ p vân cùng trương dương đả sinh đạ tử hoài anh trương dương bị ngọn lửa bao phủ nóng bỏng nhiệt độ tựa hồ có thể hòa tan hết thảy lực lượng cùng bạo càng là không ngừng công kích tới thân thể của hắn như là trước kia loại này thế công hắn thật đúng là không nhất định gánh vắt được nhưng hỏa diễm bên trong trương dương thân thể chấn động mạnh một cái lực lượng cùng bạo đổ xuống mà ra trong nháy mắt vậy mà đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ dập tắt làm sao có thể diệp vân giật mình chứng to mắt trương dương vậy mà gánh vác thế công của h ắ n không đúng ngươi không phải luân hồi cảnh diệp vân hô to một tiếng trương dương cười lạnh ai nói cho ngươi ta là luân hồi cảnh h u i anh âm dương cảnh khí tức hào không biến mất lực lượng cùng bạo quần quận tại toàn bộ trên lôi đài diệp vân sắc mặt hơi tái n h u ậ hắn không nghĩ tới trương dương vậy mà đột phá âm dương cảnh với lại lao sư vậy mà không có nhắc nhở mình lao sư trong lòng của hắn hô to đối mặt tâm dương cảnh hắn chỉ sợ cần phải vận dụng át chủ bài lúc trước hắn ẩ n n ặ c khí thức thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt được diệp vân trong đầu một giọng dán mua v ă n g lên cái gì có thể giấu giếm được ngài làm sao có thể trên đời vô số kỳ nhân dị sĩ có thể giấu giếm được ta cũng không phải là không được bất quá thanh em g i á n mua h ô i có vẻ ngưng trọng chỉ dựa vào tiểu gia hòa này không đến mức giấu giếm được cảm giác của ta phía sau hắn chỉ sợ còn có những người khác có ý tứ gì sau lưng của hắn cũng có cao nhân nghe vậy diệp vân sắc mặt có chút khó coi hít sâu một hơi nhìn về phía cười lạnh trừng d ư ơ n g cắn răng một cái lao sư ta không thể thua ta phải vận dụng chín ngàn viên hỏa hắn không muốn thua cũng không thể thua hắn biết lâm sư tỷ ngay tại tinh anh tịch nhìn xem hắn đâu trương dương đột phá âm dương cảnh lâm thu thủy kinh ngạc che miệng nhỏ theo nàng biết hôm qua trương dương vẫn là luân hồi cảnh đại viên mãn với lại nhất thiếu cũng cần một tháng mới có thể đột phá âm dương cảnh nhưng hiện tại làm sao đã đột phá nàng nghiêng đầu sang chỗ khác vừa hay nhìn thấy tuyết thiểu khanh chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng ánh mắt bên trong mang theo một tia t r e o tức n g ư ờ i đã sớm biết đương nhiên lấy thực lực của ta một chút liền có thể xem thấu hắn hết thảy tuyết thiểu khanh cười nói ngay vậy lâm thu thủy chu miệng phải thua luân hồi cảnh cùng âm dương cảnh t r á n h lệch cũng không phải tiên thiên cùng luân hồi cảnh so sánh được diệp vân có thể vượt qua tiên thiên đánh bại luân hồi nhưng muốn vượt qua luân hồi đánh bại âm dương cơ hồ là không thể nào huống chi trương dương làm đệ tử tinh anh thiên phú tự nhiên cũng là đình tiêm mặt đối với người bình thường đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu tinh tế phân tích một lần lâm thu thủy phát hiện mình chỉ sợ thật phải thua chỉ là không biết tuyết công tử sẽ yêu cầu mình làm cái gì đây nàng đột nhiên phát hiện tại nàng ở sâu trong nội tâm lại còn có chút hy vọng mình thua trận đồ ước càng có chút chờ mong tuyết thiểu khanh đối yêu cầu của mình không biết hắn có thể hay không ai nha mắc cỡ chết được lâm thu thủy có chút túi đầu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thỉnh thoảng lộ ra ngượng ngủng trong đầu một trận vợ kịch chính đang lặng lẽ diễn xuất nghĩ gì thế tuyết t i ể u khanh gõ một cái đầu của nàng mở miệng hỏi không không có gì lâm thu thủy bừng tỉnh liền vội vàng lắc đầu nhìn trước mắt cái này tại trong đầu của mình cùng mình làm xấu hổ chuyện nam nhân trong nội tâm nàng càng là ngượng ngùng dị thường khuôn mặt đỏ giống như là có thể nhỏ máu mặt của ngươi làm sao luôn luôn đỏ lên có phải là bị bệnh hay không tuyết thiểu khanh nghi ngờ hỏi không có chỉ là hơi nóng lâm thu thủy có chút lúng túng nói nóng tuyết thiểu khanh nhìn từ trên xuống dưới lâm thu thủy trong lòng ngược lại là ẩn ẩn phát giác được ý nghĩ của nàng mỉm cười tiến đến lâm thu thủy bên cạnh nói khen nếu là nóng có thể cởi y phục xuống mạ ai nha người lưu manh lâm thu thủy xấu hổ trận nhìn tuyết thiểu khanh một chút liền vội vàng đứng lên cách tuyết thiểu khanh hơi hơi xa một chút bởi vì nàng phát hiện mình tại tuyết thiểu khanh bên cạnh thân thể cũng có chút không nhận mình khống chế ai diệp vân trong đầu thanh âm giản mua thở dài chín viêm hỏa thiên địa kỳ hỏa thứ nhất tương đương chân quý cho dù là thánh nhân cường giả đều sẽ có tham lam không phải vạn bất đắc dĩ hắn không hy vọng diệp vân vận dụng nhưng hắn hiểu do diệp vân tính tình một khi chuyện quyết định khẳng định là không cải biến được chỉ là xảy ra chuyện còn cần hắn thay diệp vân chửi đít không chờ hắn nói cái gì diệp vân trợ quát một tiếng cả người trong nháy mắt bao phủ tại hỏa d i ễ m bên trong hóa thành một hỏa nhân đồng thời khí tức đột nhiên tăng vọt trong lúc nhất thời đúng là cùng âm dương cảnh trương dương tương xứng trương dương ánh mắt ngưng tụ hắn có thể nhìn ra diệp vân biến hóa mơ hồ có thể cảm nhận được diệp vân ngọn lửa trên người tựa hồ càng thêm cuồng bạo cũng càng thêm cường đại trương dương đây đều là ngươi b ư c ta chín ngàn viêm hỏa hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế phát huy ra lực lượng càng là không nhận hắn khống chế mà một khi mất h ố n g trương dương tuyệt đối sẽ bị trọng thương thậm chí trực tiếp bị đánh giết tinh anh trên ghế tuyết thiểu khanh nghe được diệp vân n g o a n thoại không khỏi cười một tiếng cái này thiên mệnh c h i tử vừa đến ngược gió cục làm sao lại cùng nhân vật phản diện cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại